Trước ba n đêm tiểu quang cũng thật sớm liền tan việc vừa vừa trở về liền thấy tại biệt thự trên nóc nhà yên lặng chờ đợi đường ca lâm vũ tiểu quang mang trên mặt hưng phấn tiếu d u n g bay tới rơi vào lâm vũ bên cạnh hôm nay sớm như vậy liền trở lại rồi lâm vũ hơi nghi ngờ hỏi trước đó phản hồi trang bị thời điểm tiểu quang nhưng không có tích cực như vậy nghe được đường ca tiểu quang cười hắc hắc hai tiếng nói ra công pháp phản hồi đương nhiên muốn tích cực một chút dù sao công pháp của ta thế nhưng là t i ê n cấp cùng những cái kia rác rưởi trang bị không thể so sánh nghe được tiểu quang giải thích Lâm Vũ cũng không trong i xếp hạng, xếp hạng ấy trò chơi công pháp từ thấp đến cao phân biệt là nhân cấp địa cấp, thiên cấp, thiên cấp, cấp. Ngoại trừ đế cấp công pháp bên ngoài cái khác môi cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ ba cái nhỏ đẳng cấp tiểu quang hai quyển tiên cấp công pháp đều là tiên cấp thượng phẩm tại công pháp trên bảng xếp hạng tiểu quang hai quyển công pháp bài danh thứ ba cùng thứ tư về phần thứ nhất cùng thứ hai vậy dĩ nhiên là lâm vũ hai quyển đế cấp công pháp Mà lại, chủ yếu nhưng ấ cấp t tiểu là, là viếp quang bậc phẩm công pháp là là lại lâm có cũng cấp thực chơi có củng, cho có cho công thể tới tiên thượng trang thế thể tặng thể trang tiểu phản hồi. Phản hồi phẩm. phản hồi hiện phản hồi Nhưng pháp đến người nên đến quang. Bởi giới giữa mới đợi mới giao về vì về vũ về sau, mới sẽ sau, sau, sẽ qua bị bị ở khác biệt trong trò chơi công pháp phản hồi về sau người chơi ở giữa là không thể qua lại c h u y ể n thụ công pháp liền xem như kiếp trước lâm vũ cũng không có làm rõ ràng trong đó nguyên lý giống như những cái kia công pháp chỉ là đơn thuần ấn khắc ở tự mình bản năng trong ý thức giống như không làm rõ ràng được nguyên lý bên trong càng không cách nào chính xác miêu tả ra bất quá ngẫm lại cũng bình thường nếu là trong trò chơi công pháp có thể truyền thụ cho người khác vậy thì có điểm bút dù sao đế cấp công pháp giá cả có thể thực không rẻ nếu là tự mình đem đế cấp công pháp truyền thụ cho long quốc tất cả mọi người đây chẳng phải là chống r ô n g sáng tạo ra đếm mãi không hết giá trị phiếu miểu tiên đồ trò chơi đoán chừng cũng là nghĩ đến điểm này cho nên mới không cho người chơi tùy tiện truyền thụ công pháp lúc này thời gian còn rất sớm hai người huynh đệ cứ như vậy ngồi tại biệt thự trên nóc nhà một vừa nhìn điện thoại một bên lẳng lặng chờ đợi lúc này trò chơi chính thức diễn đàn bên trên các người chơi đều tương đương kích động còn có ba giờ liền phản hồi trò chơi công pháp quá hưng phấn đúng vậy à phản hồi công pháp hẳn là có thể tu hành chúng ta hẳn là cũng liền xem như một cái chân chính tu tiên giả ta có một nỗi n g h i hoặc các ngươi nói nếu là công pháp phản hồi tới về sau ta có thể hay không đem tu tiên công pháp truyền thụ cho cha mẹ ta đâu nếu như bọn hắn cũng học tập tu tiên công pháp chẳng phải là cũng có thể tu tiên ta cảm thấy treo dù sao tu tiên là cần thiên phú không có đối ứng thiên phú chỉ sợ ngay cả nhập môn đều rất khó nói như vậy vậy chúng ta vì cái gì có thể tu tiên chúng ta những thứ này người chơi chẳng lẽ đều có thiên phú đúng vậy à rất kỳ quái ấn nói tu tiên xác thực hẳn là không đơn giản như vậy nhập môn nhưng chúng ta ở trong game lại đơn giản như vậy có hay không một loại khả năng nạp tiền chính là chúng ta thiên phú ngoa tạo có đạo lý đúng à ta làm sao không nghĩ tới những cái kia không có nạp tiền người chơi không có một cái nào phản hồi tu vi nói như vậy khắc kim nạp tiền quả thật có chút giống như là chúng ta thiên phú tựa như ta nạp tiền sáu khối tiền thiên phú của ta chính là sáu điểm mà thừa phong đại lão nạp tiền mấy ước thiên phú của hắn chính là mấy ước điểm ta nghĩ thông suốt c h ắ c không được thừa phong đại lão mạnh như vậy nguyên lai thiên phú t r ê n l ệ n h quá lớn lại nói hôm nay chúng ta đều ở nơi này chờ đợi trò chơi công pháp phản hồi hùng ứng quốc các người chơi hiện tại là cảm giác gì đâu gần nhất nghe nói thật nhiều hùng ứng quốc người đều tại ra bên ngoài chạy muốn rời khỏi quốc gia của mình cũng không biết bọn hắn sợ cái gì không phải liền là cái trò chơi b ậ nhà bọn hắn trò chơi chơi trong nhà Chẳng lẽ không có chân không thửa phong nhân dạng này lẽ đối với hùng ứng quốc tình huống hiện tại bọn hắn đoán rất chuẩn lúc này khoảng cách trò chơi phản hồi còn có ba giờ hùng ứng quốc lòng người bàng hoàng bây giờ tại lam tinh dần dần mở rộng trạng thái cơ hồ tất cả sân bay đều đã vứt bỏ rơi mất máy bay đường băng chữa trị hoàn toàn theo không kịp đường băng vỡ ra tốc độ mà lại liền xem như máy bay có thể cất cánh hạ xuống cũng là một kiện vấn đề rất lớn giống như là hùng ứng quốc dạng này quốc gia ngược lại còn tốt dù sao bến cảng tương đối nhiều muốn xuất ngoại còn có thể thông qua bến cảng rời đi chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất muốn rời khỏi hùng ứng quốc người thật sự là nhiều lắm không chỉ có là những cái t i ê biết huyết tộc chân tổ kệ nạ tức sắp giáng lâm các người chơi còn có một số trên xã hội tầng các phú hào bọn hắn cũng đều thông qua đủ loại con đường biết hùng ứng quốc sắp gặp phải tai nạn rời đi hùng ứng quốc vé tàu một phiếu khó cầu giá cả càng là đắt kinh khủng vô số người thậm chí ngồi bẹ cũng muốn rời khỏi hùng ứng quốc lân cận huyết tộc chân tổ giáng lâm hùng ứng quốc địa phương náo nhiệt nhất lại là bờ biển từng cái bến cảng lúc này hùng ứng quốc người chơi tổ chức huyết nguyện hoàng t r i ề u tổng bộ ổ tổ chủ t ì n đang đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn phía xa một cái bến cảng cái kia bến cảng người người n h u n náo mọi người đều đang điên cùng đánh thẳng vào mỗi một cái rời đi hùng ứng quốc thuyền có chút thuyền mới vừa đi ra bến cảng liền lật ra bởi vì quá tải quá nhiều nhưng trên thuyền nhân viên công tác căn bản không ngăn cản nổi đám người điên cuồng nhất là những thứ này xung kích thuyền người bên trong còn có thật nhiều thực lực cường đại hấp huyết quỷ cũng không phải là tất cả hấp huyết quỷ đều biết bay chỉ có thực lực đạt đến b á tước trở lên mới có thể biến thành con rơi nhỏ nhưng muốn dùng con rơi thân thể bay qua eo biển vẫn còn có chút khó khăn bởi vì biến thành con rơi về sau người chơi cũng không có so chân chính con rơi mạnh quá nhiều lực lượng cùng lực bền bỉ cũng không phải là quá tốt cho nên càng nhiều người chơi hy vọng ngồi thuyền rời đi nhìn xem bến cảng bên trên cái kia chen chúc đám người ổ trụ t ì n trên mặt lộ ra nụ cười rêu cận hắn h ừ lạnh một tiếng lầm bầm lầu bầu nói ra chạy a i chạy đi vô c h i lũ ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi có thể chạy ra l à m tinh không thành chỉ cần tại l à m tinh bên trên liền chạy cách không được huyết tộc chân tổ kẹ nạ trong lòng bàn tay ổ trụ t ì n cảm thấy toàn bộ hùng l ư n g quốc tất cả người chơi thậm chí là toàn bộ l à m tinh tất cả mọi người cũng không bằng tự mình hiểu rõ hơn huyết tộc chân tổ kẹ nạ thực lực hắn đã từng ở trong game khiêu chiến qua cái kia kinh khủng phó bản là toàn bộ huyết tộc chi dại trong trò chơi duy nhất một cái từng thấy máu tộc chân tổ k ẹ nạ dung mạo người chơi mặc dù hắn không có cùng huyết tộc chân tổ k ẹ nạ giao thủ qua vừa mới tiến phó bản liền bị bên trong tiểu quái giết chết nhưng là thông qua màn hình điện thoại di động hắn đã từng nhìn thấy qua k ẹ nạ vẹn vẹn lần này gặp mặt liền để hắn như rớt vào hầm băng bởi vì hắn phát hiện k ẹ nạ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu màn hình điện thoại di động nhìn thấu linh hồn của mình từ cái kia lần về sau hắn liền không còn có soát qua cái kia phó bản lúc đầu coi là trò chơi đ ó n g s e v e r liền sẽ không còn nhìn thấy cái kia đáng sợ ánh mắt không có nghĩ rằng cái kia kinh khủng tồn tại vậy mà lại giáng lâm đến thế giới hiện thực vừa mới bắt đầu ổ chủ t ì n biết được tin tức này về sau còn bốn phía cầu viện nhưng bốn phía vấp phải chắc trở về sau hắn cũng rốt c ụ c thanh tình cầu viện cũng vô dụng bất luận cái gì người chơi cũng không thể là loại kia tồn tại đối thủ huyết tộc chân tổ k á nạ tồn tại không biết bao nhiêu tuyến nguyệt thời gian đều rét không chết tồn tại căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể đối phó được lúc này trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra tuyết mặc dù đây là tại mùa thu cũng không phải là tuyết rơi mùa nhưng là hùng ứng quốc trên bầu trời lại tuyết lớn đầy trời cái này khác thường thời tiết tựa hồ biểu thị làm tin tức sẽ nên đón nhất là mùa đông giá rét thời gian từng giây từng phút trôi qua toàn cầu người chơi mong đợi thời khắc rốt c ụ c đến giang hải thành phố lâm vũ cùng tiểu quang đồng thời n g n g đầu nhìn hướng lên bầu trời lâm vũ hai mắt sáng lên hắn đã thấy trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một chút vật vô hình kia là một chút kỳ quái khí tức không có hình dạng không có nhan sắc từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống cái này hẳn là các người chơi công p h á p đi lâm vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu quang cũng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời yếu ớt mà hỏi ca ngươi thấy gì ta làm sao cái gì cũng không thấy tiểu quang mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng lại cái gì cũng không thấy cùng lâm vũ kiếp trước đồng dạng lâm vũ cảm thấy mình có thể cảm giác được tu vi cùng công p h á p phản hồi hẳn là là bởi vì chính mình một thế này tu vi quá cao nguyên nhân dưới tình huống bình thường bình thường người chơi là tuyệt đối không nhìn thấy những vật kia cùng mặc cái công dù trang bị phản hồi thời điểm tình huống, mặc dù những thời kia bị pháp hồi điểm đều lâm à là vô hình, nhưng phía phía cũng đồng dạng cùng trang bị sắp xếp đồng dạng. Có ở phía dưới, có ở phía trên. dưới, l sắp sắp xếp xếp Có có bị ở ở vũ thần thức đã nhìn đến giang hải thành phố trên không vị trí cao nhất cái kia hai cái khí tức vô hình cái kia hẳn là tự mình hai quyển đế cấp công pháp hoặc là nói siêu việt đế cấp công pháp v ề phần đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc cái kia lâm vũ liền nhìn không ra trên bầu trời vô số công pháp chậm rãi rơi xuống long quốc vô số các người chơi đều bỗng nhiên nhắm hai mắt lại một chút phức tạp khó nói lên lời kỳ quái ký ức đ ố n g nhiên xuất hiện ở các người chơi trong óc có ít người tại chỗ t r ầ m rãi ngồi xếp bằng cứ như vậy bắt đầu tu luyện long quốc đại địa trên không xuất hiện từng cái vòng xoáy linh khí toàn bộ lam tinh trong không khí linh lực bắt đầu hướng về long quốc tụ tập lâm vũ có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ lam tinh cơ hồ tất cả các người chơi đều đang tiếp tụ h lấy trò chơi phản hồi nhưng là cũng chỉ có long quốc người chơi đang hấp thu linh khí theo công pháp tu hành không ngừng mà rơi xuống rốt cục long quốc trên không người chơi các nhóm công pháp toàn bộ đều phản hồi hoàn thành lúc này tiểu trọng đầu đình hai đoàn khí tức vô hình cũng chậm rãi rơi xuống cuối cùng chìm vào tiểu quang đỉnh đầu bên trong tiểu quang đông nhiên hai mắt trừng tròn vo ngoa tạo đây là cái gì vừa nói xong tiểu quang thể nội tu vi liền điên cuồng vận chuyển một cố khổng lồ hấp lực tại tiểu quang trên thân xuất hiện hắn vội vàng nhắm hai mắt lại yên lặng cảm thụ tiểu quang tựa hồ biến thành một vòng xoáy khổng lồ hấp thu chung quanh mấy trăm cây số bên trong linh khí tiểu quang tu vi cũng không phải là đặc biệt mạnh nhưng công pháp của hắn có chút biến thái cho nên hấp thu tốc độ rõ ràng so long quốc người chơi khác nhanh hơn nhiều bất quá làm một người tương t r ả i lâm vũ rất rõ ràng loại này hấp thu linh khí tốc độ mặc dù nhìn rất nhanh nhưng trên thực tế muốn đột phá hiện hữu cảnh giới vẫn là tương đối khó khăn tu tiên giả tu vi càng đến hậu kỳ cần linh khí liền càng khổng lồ k i ế p trước thời điểm lâm vũ tu hành m ộ ư ơ i năm gần đây đều không có có thể để tu vi của mình tiến thêm một bước không biết một thế này sẽ là tình huống như thế nào lúc này lâm vũ rốt c ụ c nhìn đến giang hải thành phố trên không cái kia sau cùng hai đoàn công pháp khí thức chậm rãi rơi xuống lâm vũ cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại ngay sau đó lâm vũ trong đầu giống như là người chơi khác cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số phức tạp ký ức sau đó lâm vũ chậm rãi khoanh chân ngồi ở biệt thự trên nóc nhà đúng lúc này một cỗ so tiểu quang trên người hấp lực đại thành trên ngàn ư ớ c lần hấp lực từ lâm vũ trên thân truyền ra lam tinh trên không cái kia chậm rãi hướng về l o n g quốc phương hướng bay tới linh khí trong nháy mắt gia tốc so vừa rồi cái kia chậm ung dung tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần chỉ là mấy giây toàn bộ lam tinh trong không khí tất cả linh khí biến mất không thấy long quốc vô số người chơi đông nhiên từ loại kia huyền diệu trong tu luyện tỉnh lại cái kêu hấp thu linh khí lúc sàng khoái để bọn hắn toàn bộ dư vị vô tận cái loại cảm giác này toàn thân thư sướng so tắm suối nước nóng càng thêm dễ chịu gấp trăm lần nghìn lần không chỉ có thân thể đạt được thỏa mãn cực lớn liền ngay cả tinh thần đều mười phần phấn khởi bất quá có chút đáng tiếc là loại cảm giác này tiếp tục thời gian quá ngắn thật giống như đi thích tiệm cơm ăn cơm vừa nếm đến món ăn hương vị đang chuẩn bị ăn uống thả cửa một phen kết quả đĩa rỗng tất cả người chơi đều mở hai mắt ra có chút mộng bức nhìn xem không khí bồn phía linh khí đâu vừa rồi cảm giác không khí chung quanh bên trong linh khí giống như là hải dương đồng dạng m ê n h n ô n g làm sao bỗng nhiên liền cũng bị mất khó chịu a không có linh khí hấp thu thật khó thụ a ngoa tạo ai trộm đi ta linh khí chẳng lẽ lam tinh không thích hợp tu hành bởi vì linh khí quá mỏng manh không thể nào sẽ không lam tinh chính là trong truyền thuyết m ạ t pháp thời đại đi thế nhưng là vì cái gì mới vừa rồi còn cảm giác linh khí rất sung túc đâu vô số các người chơi có tụ tập tại quảng trường trên đất trống có đ ợ i trong nhà mình nhao nhao nhà ránh bọn hắn rất không hiểu rõ ràng cảm giác rất sung túc linh khí làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy nhưng không có linh khí liền không có cách nào tu hành trong trò chơi linh thạch cũng còn không có phản hồi muốn hấp thu linh thạch bên trong linh khí cũng không có khả năng các người chơi chỉ có thể nhao nhao coi như tôi h mở ra điện thoại đăng nhập phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn tìm kiếm lên nguyên nhân cùng lúc đó ngay tại lam tinh tất cả linh khí toàn bộ biến mất thời điểm biệt thự trên nóc nhà lâm vũ cùng tiểu quang hai người cũng chậm rãi mở hai mắt ra tiểu quang đ ố n g nhiên kêu lớn lên ngoa tạo ca ta làm sao không cảm giác được linh khí Công pháp của ta có không hỏng? pháp phải hay ta lâm vũ lập thuận ứ Đứa c bó tay rồi. n ỏ này, q ả phải nhiên vẫn là ngốc. Người khác hút không thu được linh khí, trước tiên nghĩ tới là trong không khí linh khí không Hắn tiên nghĩ tới, lại là công pháp của mình hỏng. Công pháp cũng không phải bạn hỏng? mình đi diễn đàn bên trên xem đi, ta cũng không khác hút thu khí, khí khí pháp pháp thể h tới tới, lại gái, đi đi, biết.、Lâm、vũ là là là làm Lâm được trước có. trước của có Tự ta t u sao xem miệng nói nghe được đường ca tiểu quang cũng vội vàng lấy ra điện thoại đăng nhập trò chơi chính thức diễn đàn nhìn lại chương một trăm linh năm lâm vũ đương nhiên biết vì cái gì lam tinh linh khí biến mất chỉ bất quá không muốn cho chính mình cái này ngơ ngác đường đệ giải thích mà thôi bởi vì lam tinh linh khí biến mất kẻ đầu tiêu liền là chính hắn vừa rồi trong nháy mắt đó mấy giây lâm vũ cảm giác toàn bộ lam tinh linh khí đều đ ố n g nhiên chui vào trong thân thể của mình vừa mới bắt đầu lâm vũ còn có chút sợ hãi lam tinh như thế lớn linh khí nhiều như vậy tự mình có thể hay không bị no bạo dù sao kiếp trước thời điểm lâm vũ cảm giác tự mình hấp thu linh khí tốc độ và số lượng cùng hiện tại so sánh ngay cả một phần vạn đều, đều không có nhưng rất nhanh lâm vũ cái này lo lắng liền không có bởi vì lâm vũ cảm giác toàn bộ lam tinh linh khí toàn bộ c h u i vào thân thể của mình tự mình vậy mà hoàn toàn không có cảm giác nào thân thể không chỉ có không có no bạo thậm chí ngay cả một chút xíu phản ứng đều không có mà lại người một nhà tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn không có chút nào bất luận cái gì bông lòng dấu hiệu tại công pháp phản hồi trước đó lâm vũ còn cảm thấy mình kém một chút liền có thể tăng lên tới điệu tiên cảnh giới nhưng bây giờ nhìn lại kém điểm này thật sự là có chút nhiều hoặc là nói so sánh với lam tinh có thể cung cấp linh khí tới nói tự mình cần nhiều lắm lâm vũ sau khi suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra một k i a vẻ mặt bất đắc dĩ tựa hồ tình huống hiện tại có chút khó giải mặc dù mình có được cường đại công pháp nhưng là không có linh khí vẫn là không có cách nào tăng cao tu vi bất quá có một chút lâm vũ là có thể khẳng định công pháp của mình hiện tại khẳng định không phải đ ế cấp nếu như là đ ế cấp công pháp cũng không về phần khoa t r ư ơ n g như vậy về phần đến cùng là cái gì cấp bậc vậy cũng chỉ có thể nhìn xem trò chơi chính thức ban bố thông cáo mỗi lần phản hồi về sau phiếu miểu tiên đồ nên game điện thoại chính thức cũng sẽ ở diễn đàn bên trên tuyên bố thông cáo đồng thời cho ra phản hồi bảng xếp hạng lần này công pháp phản hồi khẳng định cũng không ngoại lệ lâm vũ lấy ra điện thoại di động của mình mở ra trò chơi chính thức diễn đàn nhìn lại mở ra trò chơi chính thức diễn đàn về sau lâm vũ con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia hai cái bắt mắt trò chơi thông cáo quen thuộc màu đỏ to thêm tiểu chữ tương đương dễ thấy trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng các ngươi thu được cường đại công pháp tu hành tương lai thành tựu không thể đoán trước hy vọng tất cả mọi người có thể cố gắng tu hành đặt thành tựu tiên nhân tri vị Phía dưới vì mọi người công bố lần này công pháp phản hồi dưới người mọi vì công lần này công bên bố thông r o n g t u đầu được đứng người c pháp tên cáo ù n ứng người chơi, để chúng ta chúc mừng g đối để chơi, chúc c ta i người chơi. này 100 tên lên bảng người chơi. Thông phía dưới có một chương hình ảnh cùng lúc trước tu vi cùng trang bị phản hồi bảng xếp hạng cho thấy một trăm người đứng đầu công pháp mỗi cái công pháp đằng sau đều mang nó người sở hữu danh tự hình ảnh phía trên nhất chính là lâm vũ hai cái công pháp hôn nguyên tiên điện cùng thanh vân kiếm quyết hôn nguyên tiên điện xếp hạng thứ nhất thanh vân kiếm quyết xếp hạng thứ hai bất quá làm lâm vũ nhìn thấy hai cái công pháp cấp bậc lúc vẫn là hơi giật mình bởi vì hai cái công pháp phía sau cấp bậc biểu hiện lại là trí tôn cấp trí tôn cấp lâm vũ tự đ ủ lâm vũ l à người hai đời nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cấp bậc thật giống như tu vi của mình đồng dạng nhưng tu vi tăng lên tới nhân t i ê n cảnh về sau trò chơi liền đổi mới phía sau cấp bậc mà công pháp nhưng không có đổi mới xem ra cái này trí tôn cấp hẳn là so đế cấp công pháp cao một cái cấp bậc tồn tại lâm vũ hai cái công pháp đằng sau chính là tiểu quang hai cái tiên cấp công pháp cũng là trong trò chơi duy nhất hai cái tiên cấp công pháp dù sao công pháp thu hoạch quá khó khăn người chơi bình thường muốn thu hoạch được tiên cấp công pháp cũng là khó như đăng tiên trên bảng xếp hạng ngoại trừ lâm vũ hai cái trí tôn cấp công pháp còn có tiểu quang hai cái tiên cấp công pháp bên ngoài hạng năm cũng đã là thiên cấp thượng phẩm công pháp thông cáo phía dưới vô số các người chơi thảo luận lâm vũ cùng tiểu quang công pháp thừa phong đại lão quả nhiên vẫn là đi mạnh à ổn thỏa từng cái bảng xếp hạng thứ nhất không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được vị trí của hắn thế nhưng là cái này trí tôn cấp là có ý gì khó đạo công pháp đẳng cấp tối cao không phải đế cấp sao đúng vậy à ta nhớ được trò chơi đóng sẻ vợ trước đó thừa phong chân nhân đại lao hai quyển công pháp đều là đế cấp a hiện tại làm sao biến thành trí tôn cấp rồi các ngươi còn không nhìn ra được sao thừa phong đại lao tu vi cùng trang bị đều so ở trong game thời điểm mạnh hơn nói do thừa phong đại lao ở trong game thời điểm giấu nghề im lặng a trong trò chơi làm sao có thể giấu rốt rất rõ ràng chúng ta người chơi bình thường đều là trăm phần trăm hoặc là trăm phần trăm trở xuống phản hồi nhưng thừa phong đại lao rất có thể là một trăm phần trăm trở lên phản hồi trên lầu chính xác cái này phân tích còn tính là có đạo lý c h í tôn cấp công pháp a ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái này cỡ nào mạnh a chẳng phải là hơi một vật công liền có thể hấp thu toàn thế giới linh khí hả không đúng t vị này người chơi giống như phát hiện bí mật gì trên lầu đang nói đùa gì vậy thừa phong đại lao hội quan tâm điểm này linh khí sao vừa rồi lam tinh bên trên linh khí đột nhiên biến mất tuyệt đối không phải thừa phong đại lao làm ta lấy nhân cách đảm bảo ta dùng đầu của ta đảm bảo thừa phong đại lao tuyệt đối không phải l a m tinh linh khí trong nháy mắt biến mất kẻ cầm đầu các ngươi không muốn suy đoán lung tung muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a các ngươi bọn này tiểu nhân thừa phong đại lao vô địch thừa phong đại lao huy vũ chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới xếp hạng thứ ba tên cùng hạng tư cái kia người chơi tên là ngự thủy c h â n nhân sao người này cảm giác cùng tên thừa phong c h â n nhân có chút nguồn gốc a trên lầu là trong nhà không có lưới sao ngự thủy c h â n nhân cùng thừa phong c h â n nhân quan hệ hiện tại toàn lưới đều đã sớm biết không nói ta trước đó còn đang do dự có đi hay không giang h ả i thành phố tu quản sở báo danh hiện đang quyết định sáng mai liền xuất phát trên lầu đừng có nằm động người ngay tại lúc này lập tức xuất phát đi báo danh cũng chưa có xếp h à n g đội nghe nói tại giang hải thành phố tu quản sở trước cửa xếp hàng báo danh người chơi đều đã xếp tới sắt vách thành phố đi diễn đàn bên trên các người chơi vẫn là như vậy nhiệt tình lâm vũ cười đóng lại cái thứ nhất trò chơi thông cáo thế mời sau đó mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng mọi người phía trước ba lượt trò chơi phản hồi bên trong đều thu được thu hoạch không nhỏ công pháp đã phản hồi tin tưởng các người chơi đã cảm nhận được tu hành k h á i cảm nhưng chỉ có công pháp là không đủ Cường đại lần này trong trò chơi linh căn phản hồi nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc tiến hành căn cứ người chơi vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm tiến hành phản hồi phản hồi về sau linh căn cấp bậc và trị số sẽ căn cứ người chơi vip đẳng cấp tiến hành tương ứng tỷ lệ cải biến các vị người chơi kính thỉnh c h ờ mong c h ư một trăm linh sáu lúc đầu tất cả người chơi đối linh căn vẫn là rất c h ờ mong dù sao trong trò chơi linh căn ngoại trừ có thể gia tăng người chơi tổn thương bên ngoài còn có thể tăng lên người chơi tu hành tốc độ cung tu tiên công pháp có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau có linh căn có thể làm cho người chơi hấp thu linh khí tốc độ tăng lên cực lớn tu vi tiến giai tốc độ càng nhanh nhưng là hiện tại nhìn thấy vòng thứ tư lại là phản hồi linh căn về sau các người chơi trợt hứng thú không lớn dù sao vừa rồi lam tinh linh khí đột nhiên biến mất không thấy liền xem như linh căn mạnh hơn cũng không có cách nào hấp thu đến bất kỳ một điểm linh khí bất quá cái thứ hai thông cáo phía dưới các người chơi phát bài viết tính tích cực vẫn như c ũ rất mạnh mỗi lần phản hồi đều là cách xa nhau bảy ngày a xem ra phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi đồ vật toàn bộ phản hồi xong còn phải hơn mấy tháng a đúng vậy à chúng ta cái trò chơi này bên trong đồ vật loạn thất bát tao nhiều lắm cũng quá phức tạp đi hùng ư n g quốc cũng bắt đầu phản hồi trong trò chơi bột cũng không biết chúng ta lúc nào phản hồi bốt trên lầu hai cái thỏa mãn đi trong trò chơi phản hồi đồ vật càng nhiều không nên càng tốt sao các ngươi làm sao đều không chờ mong linh căn phản hồi sao linh căn phản hồi có làm được cái gì lại không có linh khí ai nói không có linh khí ta vừa rồi lại cảm nhận được linh khí liền trên mặt đất những cái kia trong cái khe ngoa tạo ta cũng cảm nhận được trên mặt đất những cái kia trong cái khe đang hướng ra bên ngoài phóng thích linh khí mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng chỉ cần linh khí không có hoàn toàn biến mất là được à. ta cũng cảm nhận được linh khí tựa như là trong lòng đất hạ chuyển đến quá tốt rồi rốt cục lại có thể tu hành c h ờ mong linh căn phản hồi ta cũng đống nhiên bắt đầu mong đợi ta đã nói rồi linh khí làm sao có thể toàn bộ biến mất lại nói hùng ứng quốc không biết thế nào a hùng ứng quốc xa như vậy ai biết tình huống gì nhà ta tại phía đông thành thị duyên hải ta vừa mới nhìn đến phía đông triều dương quốc trên không tựa hồ cũng có một phản hồi triều dương quốc trước đó không thấy được bọn hắn bên kia có trang bị phản hồi a ta còn tưởng rằng triều dương quốc không có phản hồi trò chơi đâu nhìn một hồi t h i ế t mời lâm vũ liền đóng lại điện thoại sau đó khổng lộ thân thức trong nháy mắt bao trùm làm tình mặt ngoài h ù n g h ư n g quốc cùng t r i ê u dương quốc tình huống toàn bộ đều rõ ràng xuất hiện ở lâm vũ trong ố c lúc này h ù n g h ư n g quốc trên không vô số trò chơi bột từ trên trời giáng xuống bọn hắn nhìn xuống dưới chân đại địa cơ hồ từng cái trên mặt đều mang vẻ hưng phấn bất quá huyết tộc chi dạy trong trò chơi bột không hề chỉ có huyết tộc thậm chí huyết tộc bột số lượng chỉ có chừng phân nửa một nửa kia là một loại gọi là liệt ma nhân chức nghiệp bọn hắn cũng là huyết tộc chi dạy trò chơi bột một bộ phận rất nhiều phó bản đều là từng cái liệt ma nhân tiểu đội hạng ổ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt liệt ma nhân cùng huyết tộc là thuần thuần thiên địch giết chết huyết tộc là liệt ma nhân bản chức công tác đê giai huyết tộc là rất e ngại liệt ma nhân nhưng lúc này hùng ư n g quốc trên không tình huống lại tựa hồ có chút tương phản chính đang chậm dãi rơi xuống liệt ma nhân nhóm từng cái sắc mặt hoảng sợ ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về hùng ứng quốc bầu trời trên cùng cái thân ảnh kia kia là một người mặc một thân lễ phục màu đen toàn thân gầy như quét ủ i máu trên mặt thịt đều đã cơ hồ biến thành làm thi nhất dạng khô héo nam tử mặc dù hình tượng của hắn nhìn tựa hồ giống như là bị gió thổi qua liền có thể tan ra thành từng mảnh nhưng hắn cái kia tinh hồng hai con ngươi lại tản ra làm cho người không rét mà run q u a n mang h ắ n chính là huyết tộc chân tổ kệ nạ kệ nạ phía dưới là mười ba cái cường đại huyết tộc thủy tổ liệt ma nhân s ă n g i ế t đều là nên ẩn cùng cái kia mười ba cái huyết tộc thủy tổ hậu thế bọn hắn xưa nay không dám đối mặt huyết tộc cường giả chân chính đương nhiên ở trong g a m e giữa bọn hắn cũng không có cơ hội gặp mặt nghe nói kệ nạ là tuyệt đối bất tử đối huyết tộc có cực lớn lực sát thương bí ngân cùng thánh thủy đều không thể tổn thương đến kệ nạ mảy may ở trong đêm thời điểm huyết tộc chân tổ kệ nạ bị vây ở phó bản bên trong chỉ có các người chơi có thể tiến vào những liệt ma nhân đó đều là tuyệt đối an toàn nhưng bây giờ bọn hắn đi tới cùng một khoảng trời phía dưới trên bầu trời kẽ nạ một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem dưới chân đại địa hắn dội ra khô quắt đầu lưỡi liếm liếm tự mình khô quắt bờ môi cổ họng của hắn bên trong phát ra thanh â m khàn khàn đây là địa phương nào ta vậy mà cũng có thể đi vào thiên đường sao khắp nơi đều là mới mẻ hương vị của máu nơi này với ta mà nói chính là thiên đường ngay sau đó kẽ nạ nhìn một chút bầu trời bên trong con cháu của mình hậu đại đúng lúc này kẽ nạ chợt thấy chân mình hạ đại điệu bên trên một thân ảnh cả chậm rãi quỳ trên mặt đất hắn có thể từ tên kia trên thân cảm nhận được huyết mạch của mình khí thức mình là một cái nho nhỏ công tước nhìn t ự a n h ư là thế giới này thổ dân không nghĩ tới huyết mạch của ta đã chuyển đến thế giới này k ẻ nạ hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng hít một hơi ngay sau đó trên mặt của hắn lộ ra càng thêm thần sắc hưng phấn xem ra thế giới này có rất nhiều huyết mạch của ta chỉ bất quá nên đón ta đến chỉ có một phần nhỏ thông minh ra hỏa hùng ứng quốc đại địa bên trên các tòa thành thị đều có huyết tộc chi dạ người chơi quỳ trên mặt đất cái chán đụng chạm mặt đất cung tính thận trọng chờ đợi huyết tộc chân tổ kẽ nạ giáng l ô n đồng thời Cũng có c một hùng ú t t r ương quốc trong không khí tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức theo thời gian trôi qua trên bầu trời bột cách xa mặt đất càng ngày càng gần lúc này quỳ trên mặt đất ổ chủ tìm bỗng nhiên ngầm đầu cao dọa quát huyết tộc tử tôn ổ chủ tìm cũng nên huyết tộc chân tổ giáng lâm lam tinh ô chu tin lời nói trong n g á y mắt t r u y ề n khắp toàn bộ hùng ứng quốc vô số quỳ trên mặt đất nên đón huyết tộc chân tổ các người chơi đồng thời cao dọa quát cũng nên huyết tộc chân tổ giáng lâm lam tinh ô chu tin tâm tình rất thấp thỏm đồng thời lại cảm thấy quyết định của mình là vô cùng chính xác làm huyết tộc chân tổ kẹ nạ thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm hắn liền hiểu thế giới này không ai có thể ngăn cản kẽ nạ liền xem như tự mình cầu viện thành công những mẹ quốc đó siêu năng lực giả cùng lòng quốc tu tiến giả cũng, cũng không thể chiến thắng huyết tộc chân tổ kẹ nạ phản kháng chân tổ kết quả tuyệt quả hủy diện. đối là chương ỉ có một trăm linh bảy triệu dương quốc cùng hùng ưng quốc tình huống chiêu dương quốc trên bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh mà lại số lượng càng nhiều cái kia là một đám mặc cổ đại trang phục binh sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ chậm rãi từ trên trời giáng xuống theo lấy bọn hắn dần dần tới ra gần mặt đất phía dưới chiêu dương quốc người cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn mỗi một cái cổ đại binh sĩ đều mặc tinh mỹ á o giáp mang theo mũ giáp cầm thống nhất vũ khí bất quá những vũ khí kia lại cũng không là hoàn toàn tương tự có chút trong tay binh lính cầm trường mâu có là trường kiếm có thì là cung tiễn thậm chí còn có một cái phương trận to lớn toàn bộ đều là cưới ngựa kỵ binh mỗi cái phương trận phía trên đều có một tên tướng lĩnh t h ố n g soái mà ở trên bầu trời nhất trên cùng thì là cao ly vương hướng game điện thoại bên trong mạnh nhất muộn đồng thời cũng là những thứ này các tướng sĩ vương cao ly vương cao ly vương hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới đại địa trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn có vẻ hưng phấn hắn không biết tự mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng là tự mình các tướng sĩ đều tại mà phiến đại địa này nhìn rộng lớn vô cùng ngoại trừ dưới chân khối này bán đảo bên ngoài tựa hồ nơi xa còn có nhìn một cái bình nguyên vô tận tự mình có lẽ có thể dẫn đầu tự mình các tướng sĩ ở cái thế giới này khai cương quách thổ lặp lại cao ly vương hướng vinh quang không thậm chí so cao ly vương hướng càng thêm sán lạn huy hoàng triều dương quốc đại địa bên trên vô số dân chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống càng không biết vì cái gì những cái kia cổ đại tướng sĩ có thể xuất hiện tại bên trên bầu trời triều dương quốc cao tầng trước tiên liền đem những cái kia cổ đại tướng sĩ xem như người xâm nhập vô số hỏa lực đối bầu trời phát sạn g triều dương quốc trên bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh to lớn ánh lửa đầy trời nhưng một vòng hỏa lực công kích về sau bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện những cái kia cổ đại tướng sĩ vậy mà lông tóc không thương bọn hắn hoàn toàn không e ngại hỏa lực công kích triều dương quốc cao tầng quá sợ hãi theo vòng thứ nhất hỏa lực công kích thất bại những cái kia cổ đại các tướng sĩ thân ảnh đã tới gần lục địa càng ngày càng gần đoán chiều dương, dương quốc thủ đô một chỗ xa hoa biệt thự bên trong chiều dương quốc người đứng đầu đứng tại phía trước cửa sổ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn xem phía trên cổ đại quân đội những thứ này cổ đại quân đội rất mạnh mặc dù bọn hắn không có vũ khí nóng nhưng lại không e ngại vũ khí nóng công kích tựa hồ bọn hắn không hề chỉ là cổ đại quân đội đơn giản như vậy xem ra cùng trên thế giới đoạn thời gian gần nhất phản hồi những trò chơi kia quốc gia mình khẳng định cũng có trò chơi phản hồi chỉ bất qua phía bên mình không có người chơi mà thôi nếu để cho bọn hắn giáng lâm tới trên mặt đất cái kia chiêu dương quốc sẽ lâm vào một trận xưa nay chưa từng có cự lớn thai nạn bên trong nghĩ tới đây hắn xoay người đối thủ hạ của mình nói ra lập tức liên hệ minh h i ế u hỏi một chút minh h i ế u có không có cách nào một bên một cái chiêu dương quốc quan viên hỏi cái nào minh hữu chiêu dương quốc người đứng đầu sắc mặt lạnh lẽo quắt còn có cái nào lúc này còn có cái nào minh hữu có thể giúp chúng ta long quốc kinh thành tu quản s ở tổng bộ tề trường thanh vừa mới phản hồi song công pháp không bao lâu đang xem diễn đàn bên trên tin tức lúc này một chiếc điện thoại đánh vào tề trường thanh nhận điện thoại nghe vài câu về sau khẽ gật đầu đồng thời đáp t ố t biết cúc điện thoại về sau tề trường thanh thần thức trong nháy mắt đi tới triều dương quốc trên không sau đó liền thấy những cái kia sắp xếp chỉnh tề phương trận cổ đại tướng lĩnh còn có trên cùng bột cao ly vương nhìn đến những thứ này về sau tề trường thanh không khỏi khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt vừa rồi chỉ lo chú ý công pháp của mình cùng xem xét diễn đàn bên trên tin tức tinh thần quá tập trung thân thức cũng không có phát hiện nước láng giềng có trò chơi bột phản hồi tới bất quá triều dương quốc phản hồi trò chơi bột thật đúng là kỳ hoa lại là một chút cổ đại binh sĩ mặc dù nghe trong điện thoại người nói những cái kia bột không e ngại hỏa lực công kích nhưng hẳn là cũng không trở thành lợi hại dù sao chỉ là cổ đại binh sĩ cùng tu tiên giả hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phái id triều dương quốc hỗ trợ đâu tề trường thanh trong lòng có chút suy tư Vừa rồi điện tuy h o Long ạ i là q ố c cao tầng tiếp thụ l ấ thật c o Loại kinh Kỳ người viện nhiệm thành quản tổng đứng trường thanh. này cũng quản năng chỉ h tu tế tu t làm đầu cứu sở sở bộ được. lực có có vụ, tuy tiện phái mấy cái tu tiên giả người chơi qua đi hẳn là có thể giải quyết hết chiêu dương quốc nguy cơ nhưng cái này dù sao cũng là tu quản s ở thành lập đến nay lần thứ nhất xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ biểu hiện ra long quốc người chơi hình tượng rất trọng yếu suy đi nghĩ lại vẫn là thập điện diêm la tương đối phù hợp tề trường thanh cũng cảm thấy dùng thập điện diêm la để hình dung giang hải thành phố tu quản sở mười người kia rất thích hợp dù sao thực lực bọn hắn rất mạnh lại đều mặc một thân hát thủy s á o trang nhìn thật có chia xuống đất phủ diêm vương khí tràng mà lại loại này có thể làm náo động mà lại lại không có cái gì công tác nguy hiểm giao cho lâm thần quang khẳng định rất thích hợp gần nhất không có cơ hội đập thửa phong chân nhân mương ngựa đập vô lâm thần quang cũng không tệ nghĩ tới đây tề trường thanh vội vàng cầm điện thoại lên bấm giang hải thành phố tu quản sở sở trường lâm thần quang điện thoại mà lúc này đây tiểu quang đang cùng lâm vũ cùng một chỗ ngồi tại biệt thự trên nóc nhà hóng gió nhìn diễn đàn đêm tiểu quang điện thoại bỗng nhiên văng lên biểu hiện lại là kinh thành tu quản sở sở t r ư ở n g tề trường thanh cũng chính là cấp trên của hắn đánh tới tiểu quang hơi có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là vội vàng tiếp lên điện thoại lâm đồn trưởng đã trễ thế như vậy không có ý tứ quáy dày ngươi nghỉ ngơi đêm nay ngươi có thời gian hay không nha trong điện thoại tề trường thanh khách khí hỏi khẩu khí không chút nào giống như là cấp trên cho thuộc hạ gọi điện thoại có chút lễ phép quá mức có thời gian a ta không sao tề đồn trưởng ngài có chuyện gì phân phó ta vừa rồi nhận được phía trên điện thoại nói chiêu dương quốc phản hồi một chút trong trò chơi buột là một đám không sợ vũ khí nóng công kích cổ đại binh sĩ chiêu dương quốc bên kia hướng chúng ta cầu viện cho nên chúng ta tu quản sở cần phái ra một đội người chơi đi chiêu dương quốc hỗ trợ nhìn hẳn là cũng không có nguy hiểm gì tính n g ư ơ i n g u y ệ n ý mang theo ngươi thập điện diêm la đi chợ giúp một chút chiêu dương quốc sao thập điện diêm la tiểu quang hơi s ư ớ n g sở suy nghĩ hai giây mới phản ứng được không nghĩ tới các người chơi cho lung tung lên ngoại hiệu ngay cả kinh thành tu quản sở sở trưởng đều công nhận lúc này tiểu quang cũng không có sốt ruột đáp ứng mà là ngẩng đầu nhìn về phía đường ca lâm vũ hắn muốn hỏi một chút đường cao ý kiến dù sao cũng là xuất ngoại đánh buột tiểu quang cũng không xác định có thể bị nguy hiểm hay không nhìn thấy tiểu quang cái kia hỏi thăm ánh mắt lâm vũ không thể nín được cười lúc đầu cho tiểu quang những cái kia hạ phẩm hát thủy sao trang chính là để tiểu quang thành lập một chút thuộc tại đội ngũ của mình cầm một chút nhỏ yếu bột luyện tay một chút quả thật không tệ chỉ bất quá không nghĩ tới chính là không đợi đến huyết tộc chân tổ kẹ i nạ tới trước cái cao ly vương h ư ơ n g cổ đại binh sĩ đi thôi vậy cũng là chút nhỏ b ộ t không có nguy hiểm gì tính đi rèn luyện một chút cũng tốt lâm vũ thuận miệm nói lâm vũ thanh âm cũng không có cố ý đ ể thấp cho nên điện thoại một bên khác tề trường thanh cũng nghe đến thanh âm này nghe được lâm vũ thanh âm tề trường thanh kích ra tay cũng hơi phát run lên hắn thận trọng đối trong điện thoại hỏi lâm lâm đồn trưởng ngài bên người vị kia chính là thừa phong trân nhân đại lao ạ v ớ i hỏi ra lời tề trường thanh liền hối hận có chút bận tâm hỏi như vậy sẽ để cho thừa phong trân nhân bất mãn bất quá rất nhanh tiểu quang liền không quan trọng nói ra ừng bên cạnh là ta đường ca tiểu quang không có phủ nhận ngược lại trực tiếp bại lộ tự mình cùng cái thanh âm kia chủ nhân quan hệ tề trường thanh càng kích động không có phủ nhận vậy khẳng định chính là thừa phong chân nhân đại lão chương một trăm linh tám tề trường thanh rất hưng phấn hắn cảm giác quyết định của mình là như thế chính xác may mắn đem cái này ném đầu lộ mặt nhiệm vụ giao cho lâm thần quang này mới khiến tự mình may mắn nghe được thừa phong đại lao thanh â m mặc dù không có trực tiếp đối thoại nhưng tề trường thanh cũng đã cảm giác tự mình tương đương vinh hạnh lúc này trong điện thoại chuyển đến tiểu quang thanh â m cái kia tề đồn trường ta hiện tại lập tức gọi người lập tức liền xuất phát nói xong tiểu quang liền cúp điện thoại kinh thành tu quản sở trong văn phòng t ề trường thanh tâm t ì n h thật lâu không thể bình phục thừa phong chân nhân mặc dù không có trực tiếp nói chuyện với mình nhưng lại công nhận tự mình đem đi chiêu dương quốc cứu viện nhiệm vụ giao cho lâm thần quang cách làm cái này thì tương đương với biến tướng công nhận tự mình giang hải thành phố lâm vũ biệt thự trên nóc nhà tiểu quang chậm rãi đứng dậy đối lâm vũ nói ra ca ta đi chiêu dương quốc hỗ trợ ngươi thần thức có thể nhìn tới đó à? ngươi cần phải chú ý một chút vạn nhất ta gặp được cái gì cường lực bột đánh không lại lâm vũ một cước đá vào tiểu quang t r ê nông nhanh lên đi thôi chiêu dương quốc bột muốn toàn bộ rơi xuống đất mượn lâm vũ một cước này cường độ tiểu quang thân ảnh đằng không mà lên ngay sau đó hắn bay ở giữa không trung la lớn giang hải thành phố tu q u ả n sở thập điện diêm la tiểu đội tập hợp giang hải thành phố tất cả cư dân đều nghe được đạo thanh âm này toàn bộ long quốc dám dông tiểu quang phách lối như vậy đoán chừng cũng chỉ hắn đường ca bất quá lâm vũ cũng không có cao điệu như vậy tiểu quang thoại âm rơi xuống về sau rất nhanh từ giang hải thành phố các cái địa phương mấy cái thân ảnh màu đen đồng thời bay đến bên trên bầu trời bọn hắn đều là trò chơi người chơi c ũ n giang đều thích xem trò h c xem ơ chính thức cho thập diễn đàn, cho nên đối với thập điện Diêm đối với là Chỉ quá, hải ĩ tới trường tự cái ngoại hiệu Giang sở xưng mình cũng dùng cái ngoại hiệu này đến xưng hô chính mình. vậy mà hô h thành phố tu q u ả n sở thập điện diêm la tiểu đội tập kết hoàn tất tiểu quang hơi nói rõ một chút nhiệm vụ lần này mục tiêu sau đó tiểu quang một n g ự a đi đầu bay tại phía trước chín tên tiểu đội thành viên cùng ở hậu phương cấp tốc hướng về đồng phương bay đi long quốc cùng chiêu dương quốc là nước láng giềng giang hải thành phố khoảng cách bên kia cũng không tính là quá xa mà lại thập điện diêm la tiểu đội thực lực từng cái đều tại nguyên anh kỳ trở lên tốc độ phi hành cực nhanh lại thêm tu vi phản hồi đã có một đoạn thời gian các người chơi kỹ thuật bay cũng đều đã rất nhuẩn nhuyễn còn có công pháp và trang bị tốc độ phi hành giá trị, dùng không đến năm giây thập điện diêm la tiểu đội liền đã đi tới chiêu dương quốc trên không lúc này chiêu dương quốc trên bầu trời những cái kia cổ đại binh sĩ đã đều rơi xuống trên mặt đất nhưng bọn hắn lại không ai có bất kỳ động tác chỉ là đứng tại chỗ sắp xếp thành chỉnh tề phương trận lẳng lặng chờ đợi lấy tự mình vương g á n g lông rốt cục tại vạn chúng chú m ụ phía dưới Cao ly vương chậm mặc cao giáp màu nóng, trong tay cầm một thanh hai trong bảo trong theo ly lạnh lóng lánh vương vàng người rơi trên Hắn ống, mang theo thần giáp mặt màu cầm một kiếm, mắt dãi đất. sau ắ c hưng phấn nhìn h p về í mảnh m này à mỡ đại điện. Sau đó ạ i điện. đ Sau không chút do dự cao ly vương đem trường kiếm của mình r ơ lên phía trước cao dọa quát các linh đệ vì vua của các ngươi khai cương quách thổ cùng lúc đó t r i ê u dương quốc cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị bọn hắn đã tại trong thời gian ngắn nhất tụ tập đại lượng bộ đội thậm chí có mấy trăm chiếc tảng cờ đi tới trò chơi b ộ phương trận ngay phía trước các loại bộ binh p h á binh càng là vô số kể chiến đấu đã bắt đầu vô số tản cờ cùng hòa pháo phát ra oanh thanh n g h a g ùng ùng hướng về những trò chơi kia bột đánh tới nhưng đạn pháo tại cổ đại binh sĩ trong phương trận rơi xuống lại không thể làm bị thương hắn nhóm mảy may trên người bọn họ tựa hồ có một tầng kim sắc khí thức cản trở tất cả tổn thương một bên khác những cái kia cổ đại binh sĩ bên trong cung t i ễ n thủ phương trận đồng thời kéo cùng vô số cung t i ễ n giống như là châu chấu đồng dạng bay về phía chiều dương quốc binh sĩ những cái kia cung tiến vô cùng sắc bén lại có thể xuyên thấu dày đặc b ọ thép áo chống đạn càng không thể ngăn cản bọn chúng mảy may t r i ề u dương quốc các binh sĩ trong nháy mắt tử thương vô số ngay cả tản cờ cùng xe bọc thép bên trong binh sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi ngay sau đó cổ đại binh sĩ bắt đầu chậm rãi thúc đẩy một bên kỵ binh phương trận càng là phát khởi công kích t r i ề u dương quốc cao tầng lúc này cũng đều đi tới thủ đô một tòa nhà cao tầng bên trên dùng k í n h viễn vọng quan sát đến đây hết thảy ở chỗ này có thể nhìn chung trên chiến trường hết thảy mặc dù nhìn t r i ề u dương quốc binh lực rất sung túc thậm chí có tản cờ loại này cường đại trang bị nhưng hai phe vừa mới tiếp xúc triệu dương quốc quân đội liền lập tức tổn thất nặng n ặ Mặc dù tạm thời còn không có tan tác, nhưng sớm còn có tác, sạch. chơi cổ cường có dù thời tan tối toàn giết trò trong đại đại không nhưng Những binh như giống bên kêu sẽ sĩ, đều bị bộ lúc ẽ đã vượt ra khỏi phạm nhân phạm chủ. l này triệu dương quốc người đứng đầu sắc mặt nghiêm túc đối lấy thủ hạ hỏi long quốc bên kia thế nào có hay không tin tức mới thủ hạ lắc đầu nói ra bọn hắn trước đó nói lập tức xuất phát nhưng bây giờ mới trôi qua một phút nghị phải chờ tới bọn hắn cứu viện đ o á n chừng không thể nhanh như vậy triệu dương quốc người đứng đầu k h ẽ thở dài một cái nói ra lại gọi điện thoại hỏi một chút đi tình huống khẩn cấp chiêu dương quốc căn bản cũng không có có thể ứng đối loại lực lượng này thủ đoạn chỉ có thể gửi hy vọng ở l o n g quốc trợ giúp mà lại hai nước vốn là quan hệ rất tốt xem như đáng tin minh hữu bất quá liên t ạ i cái kia thủ hạ lấy điện thoại ra chuẩn bị cùng l o n g quốc lại câu thông một chút thời điểm bọn hắn trợt phát hiện trên bầu trời xuất hiện mười thân ảnh mười cái thân mặc trang phục màu đen đứng lơ lửng trên không thân ảnh mau nhìn nơi đó có người một cái chiêu dương quốc cao quản vội vàng chỉ về đằng trước bầu trời khiếp sợ nói nguyễn quang chiếu dọi xuống mười cá nhân trên người màu đen trang bị tản ra băng lãnh qua mang bọn hắn đưa lưng về phía t r i ê u dương quốc cao tầng vị trí đối mặt với cao ly vương hướng cổ đại tướng sĩ nếu không phải đêm nay n g u y ệ t quang rất minh lượng bọn hắn đoán chừng đều không nhìn thấy mười người này xuất hiện cùng lúc đó một thanh âm đông nhiên vang vọng bầu trời long quốc giang hải thành phố tu quảng sở thập điện diêm la tiểu đội ở đây người nào dám can đảm xuống xã tiểu quang rút ra hát thủy ma kiếm chỉ hướng nơi xa một thân kim sắc á o giáp cao ly vương nghe được thanh âm này chiêu dương quốc cao tầng trong nháy mắt liền hiểu cái này là tới từ long quốc cứu viện những người kia nói là long quốc nói mặc dù nghe không hiểu nói là cái gì nhưng cảm giác rất ba khí cái này chẳng lẽ là long quốc cứu viện bọn hắn vậy mà có thể bay t r ờ i ạ những người này là thần tiên sao t r i ê u dương quốc đám người bao quát người đứng đầu tất cả đều đều chấn động vô cùng bọn hắn biết long quốc khẳng định nói được thì làm được chắc chắn sẽ không từ bỏ bọn hắn nhưng không nghĩ tới cứu viện tới nhanh như vậy đánh xong cầu cứu điện thoại mới một phút cứu viện liền đến rồi mà lại phái tới mười cái thần tiên đương nhiên bọn hắn không biết là cứu viện dùng một phút mới đến chủ nếu là bởi vì ở giữa gọi điện thoại làm trễ nải một phút chân chính dùng tại đuổi trên đường thời gian bất quá năm giây mà thôi lúc này cao ly vương cũng nhìn thấy trên bầu trời cái kia mười cái thân ảnh màu đen hắn nhữ mày không hiểu những người kia vì cái gì có thể l ă n g không phi hành tự mình vừa rồi mặc dù cũng là từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống nhưng rất rõ ràng cùng đối phương tình huống không giống nhau lắm mười người này t ự a n h ư là thật biết bay chỉ bất quá cái kia tên đầu lĩnh nói là cái gì ngôn ngữ tự mình làm sao nghe không hiểu cao ly vương sắc m ặ tâm trầm cao giọng đối với mình thủ hạ tướng linh nói ra cung tiễn phương trận đem trên bầu trời địch nhân b ắ n xuống đến t r ư ơ n g một trăm lẻ chín t r i ề u dương quốc trên không tiểu quang cùng hắn chín tên thủ hạ đứng lơ lửng trên không uy phong quét hát thủy đạo bảo góc áo nhẹ nhàng bay múa tựa hồ toàn bộ t r i ề u dương quốc nhân dân ánh mắt đều tập trung vào tiểu quang trên thân tiểu quang rất hưng phấn cảm giác mình tựa như là từ trên trời giang xuống cứu khổ cứu nạn đại anh hùng nhất là lại phối hợp thêm tự mình câu nói mới vừa rồi kia đơn giản bá tức tới cực điểm bất quá tiểu quang không biết là hán không có người nghe hiểu chiêu dương quốc cao tầng nghe không hiểu chiêu dương quốc dân chúng nghe không hiểu liền ngay cả đối diện trò chơi bột cũng nghe không hiểu mà lại không chỉ có không có người nghe hiểu hắn thậm chí chín mươi chín phần trăm chiêu dương quốc dân chúng căn bản không biết tiểu quang ở đâu dù sao sắc trời hơi trễ muốn tại giữa bầu trời đêm đen kịp tìm tới mười tên mặc toàn thân áo đen cầm trong tay trường kiếm màu đen người có chút khó coi như tiểu quang coi là khí phách của mình có thể chấn n h i ế p toàn trường thời điểm tại cao ly vương ra lệnh một tiếng về sau vô số mũi tên từ mặt đất bay lên hướng về thập điện diêm la tiểu đội bay tới thấy cảnh này tiểu quang s ắ c mặt lạnh lẽo những trò chơi này bốt xem ra không giống như là m u ố n đầu hàng dáng vẻ a vô số mũi tên hoạch qua bầu trời đi tới tiểu quang đám người trước mặt những thứ này nguyên bản cường lực mũi tên lại căn bản đánh xuyên không được tiểu quang đám người hộ thể linh lực trò chơi công pháp phản hồi về sau bọn hắn đều đã học xong tự mình ở trong game mạnh nhất hai cái công pháp có công pháp liền có thể tốt hơn không chế thân thể của mình bên trong linh lực sử dụng linh lực tại thân thể của mình chung quanh hình thành hậu thuẫn là đơn giản nhất linh lực sử dụng phương thức nhưng chính là người tu tiên này đơn giản nhất phòng ngự đối cao ly vương cùng quân đội của hắn tới nói lại giống như là trời cung tiến thủ phương trận tên bắn ra mũi tên đánh c h ú n g vào thập điện diêm la tiểu đội trước người linh lực bình t h ư ớ n g sau đó trong nháy mắt liền bị linh lực xoắn nát hóa thành nhỏ bé mảnh gỗ vụn cùng kim loại bột phấn từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống cao ly vương trận cả mắt lên hắn đời này còn chưa thấy qua như thế ngạc nhiên sự tình tự mình cung tiến thủ phương trận trên chiến trường còn chưa từng có thất bại qua sắt thép đều có thể bắn thủng mũi tên vậy mà không đả thương được mấy người kia loại thân thể cao ly vương sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi hắn nhìn nhìn kỵ binh của mình phương trận khẽ lắc đầu kỵ binh này không được cao như vậy sau đó lại nhìn một chút tự mình bộ binh phương trận giống như cũng cầm những cái kia bay ở trên trời người không có biện pháp gì cao ly vương có chút bó tay rồi vì sao lại có bay ở trên trời địch nhân đâu nơi này đến cùng là cái dạng gì thế giới lúc này ngay tại cao ly vương đầu phi tốc chuyển động đang tự hỏi nhân sinh thời điểm trên bầu trời tiểu quang đã hơi không kiên nhẫn địch nhân chậm chạp không lại đ ộ n g thủ cái kia liền chỉ có thể tự mình độc thủ phía bên mình vừa độc thủ vậy đối phương có thể liền không có cơ hội đồng thời thập điện diêm la tiểu đội biểu hiện ra phong thái cơ hội cũng mất mất liền mất đi quay đầu lại đi khắc minh hữu quốc gia biểu hiện ra phong thái tiểu quang thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó tiểu quang vươn tay chỉ về phía trước đối thủ hạ sau lưng nói ra xử lý bọn hắn trong nháy mắt trên bầu trời kiếm mang bắn ra bùn phía cao ly vương còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào một đạo đen nhánh kiếm mang liền xẹt qua trước mặt mình một cái cung tiễn thủ phương trận sau đó cao ly vương một đôi mắt trong nháy mắt chừng tròn vo bởi vì cao á i i k ly vương chuyển động ánh mắt nhìn về phía những binh lính khác phương trận trước mặt mình tất cả đám binh sĩ toàn bộ đều đã chết toàn bộ đều bị kiếm mang từ giữa đó chặt đức cao ly vương muốn chuyển động cổ nhìn xem phía cạnh kỵ binh phương trận nhưng hắn trợn phát hiện đầu góc mình chỉ lệnh vậy mà không cách nào truyền đạt đến phía dưới thân thể ngay sau đó cao ly vương ánh mắt bỗng nhiên lăn lộn chuyển động đầu của hắn rơi mất ném xuống đất ngay sau đó cao ly vương liền đã mất đi tất cả khí tức lúc này t r i ê u dương quốc cao tầng ở tại cao tầng nhà lầu bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bao quát t r i ê u dương quốc người đứng đầu đều chấn kinh nhìn trước mắt hình tượng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lúc này một cái t r i ê u dương quốc quan viên bỗng nhiên ngồi s ổ m trên mặt đất n ô n khan trên chiến trường hình tượng thật sự là quá kinh khủng vô số thi thể cắt thành hai đoạn nằm trên mặt đất hơn nữa còn đều xếp thành từng cái phương trận nhìn kinh khủng đến cực điểm bất quá chiêu dương quốc người đứng đầu còn có tuyệt đại bộ phận quan viên nội tâm vẫn là rất cường đại chỉ là đối với cái này kinh khủng thủ đoạn cảm giác có chút khó tin chơi ạ vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền tiêu diệt tất cả đ ị c h nhân đây là nhân loại thủ đoạn sao long quốc người đều là thần tiên a may mắn chúng ta cùng long quốc là minh hữu a may mắn may mắn vạn hạnh vạn hạnh a thật không biết có vài quốc gia mỗi ngày giống như chó điên loạn kêu cái gì bọn hắn làm sao dám đâu về sau hảo hảo ô n chặt đuổi đi đúng lúc này chiêu dương quốc người đứng đầu trợt phát hiện trên bầu trời cái kêu mười tên long quốc thần tiên xoay người hướng về phía bên mình phất phất tay bọn hắn tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ bên trên pha lê thấy được tự mình t r i ê u dương quốc người đứng đầu cố nén sợ h ã i trong lòng trên mặt gạt ra vẻ tươi cười giơ lên tay cứng ngắc hướng về tiểu quang phương hướng phất phất tay sau đó thập điện diêm la tiểu đội đột nhiên biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong lần này cứu viện hành trình đến đi vội vàng lại dùng vài giây đồng hồ tiểu quang đám người liền trở về giang hải thành phố tới lui trên đường thời gian lại thêm trang bức cùng xuất thủ thời gian hết thể không cao hơn một phút coi như từ chiêu dương quốc đánh ra cầu viện điện thoại bắt đầu tính toán đến những cường đại đó trò chơi bột đầu một nơi thân một mẹo cũng không cao hơn hai phút phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi thực lực lần thứ nhất hiện ra ở quốc tế trên sân khấu liền c h ấ n n h i ế t toàn trường tiểu quang trở lại giang hải thành phố thời điểm lâm vũ vẫn ngồi ở biệt thự trên nóc nhà nhìn diễn đàn nhìn thấy tiểu quang trở về lâm vũ cười lấy nói ra nhanh như vậy liền giải quyết tiểu quang có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra những chiêu dương quốc đó trò chơi bột quá yếu vừa xuất thủ liền không có cũng không đánh đã nghiền đối với tiểu quang đám người biểu hiện lâm vũ sớm có đón o trước triều dương quốc trò chơi bột s á c thực thực lực quá cấp thấp chỉ là so người bình thường hơi mạnh một chút mà thôi loại thực lực này đồng dạng bốt toàn thế giới còn có rất nhiều đoán chừng tương lai mấy vòng trò chơi phản hồi bên trong sẽ có càng nhiều quốc gia phản hồi trò chơi bột về sau có rất nhiều cơ hội đừng có gấp tiểu quang nghĩ nghĩ nói ra ca, nếu không ta mang ta thập điện diêm là tiểu đội đi hùng ứng quốc đi dạo một vòng huyết tộc chân tổ kẹ nạ thực lực phải rất khá trải qua chiến đấu mới vừa rồi t i ể u quang lòng tự tin bạo d ạ n rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá lâm vũ liếc mắt nhìn hắn nói ra đều nói cho ngươi đừng có gớp chán l dê lẽ lại ngươi muốn làm thế giới cảnh sát nghe được đường ca tiểu quan g vội vàng lắc đầu thế giới cảnh sát cái danh x ư n g này tại trên internet cũng không phải cái gì h à o thơ t r ư ơ n g một trăm mười vài giây đồng hồ trước ngay tại thập điện diêm la tiểu đội xuất thủ nhẹ n h ó m tiêu diệt cao ly vương cùng hắn các tướng sĩ thời điểm đảo quốc nị dạ liên minh minh chủ cao thịnh cũng đang dùng thần thức lặng lẽ chú ý t r i ê u dương quốc tình huống khi hắn nhìn thấy thập điện diêm la tiểu đội cái kia thực lực khủng bố còn có trên thân thống nhất mặc hát thủy sáo trang về sau không khỏi dọa đến rụt cổ một cái chi tiểu đội này thực lực mạnh có chút không hợp t h ó i thưởng cao thịnh đã tại diễn đàn bên trên nhìn qua thật nhiều lần liên quan tới thập điện diêm la tiểu đội tin tức thiết mời hắn cũng rất là chú ý nhưng nhìn thiết mời cùng xem bọn hắn thực tế chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chi tiểu đội kia mười cái người chơi mỗi một cái đều còn mạnh hơn chính mình tự mình nếu là trở lại giang hải thành phố coi như tu quản sở không truy cứu mình giết hai mươi người bình thường chuyện này tự mình cũng tuyệt đối phải cộp đôi l à người cao thịnh chỉ có thể đem tự mình cảm giác nhớ nhà lần nữa thật sâu vùi vào đáy lỏng cùng nó trở về làm con rùa đen rút đầu còn không bằng tiếp tục ở chỗ này làm mưa làm gió nhìn một chút gian phòng của mình bên trong năm mươi tên cường đại nữ nị dạ cao thịnh trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc tiêu dung các loại giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu tổ chức thời điểm tự mình liền đem các nàng đưa đi tham gia trận đấu sau đó tự mình thay cái lớn một chút phòng ở một lần nữa huấn luyện năm trăm tên cường đại nữ nị dạ mặc dù đến bây giờ còn không có giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu tổ chức tin tức nhưng là cao thịnh đã sớm chuẩy tự mình mấy cái hạch tâm thủ hạ đã đi giúp mình tìm kiếm nữ n ý g i chỉ bất quá tự mình yêu cầu có chút cao không chỉ có muốn thực lực c ư ờ n g đại còn muốn nhan chị cao cho nên tiến độ có chút chậm cao thị n h mỉm cười thầm nghĩ trong lòng vừa mới đạt được công pháp tu hành xem ra đêm nay muốn thử một lần tự mình trò chơi công pháp bên trong gia tốc hiệu quả có hữu dụng hay không bất quá ngay tại cao thị n h chuẩn bị thí nghiệm một chút tự mình tu tiên công pháp thời điểm hắn thần thức trợn phát hiện tự mình hai người thủ hạ vậy mà xuất hiện ở phụ cận là lớn a cùng ba ha bọn hắn tới làm cái gì cao thịnh hơi có chút nghi hoặc khoảng cách mỗi ngày báo cáo công tác thời gian còn có mấy giờ bọn hắn không đi cho mình tìm kiếm cường đại nữ nĩ dạ tới nơi này làm gì cao thịnh dứt khoát trong phòng l ặ n g lặng chờ đợi bất quá lớn a cùng ba a cũng không có đi tiến chính mình s ở tại đều sẽ cao úc mà là tại đều sẽ cao úc trước cửa cách đó không xa ngừng thân thể sau đó để cao thịnh có chút ngoài ý muốn chính là hai người vậy mà bắt đầu biến thân cường đại trạ cớ dạ thứ trong cơ thể của bọn hắn trong nháy mắt bộc phát sau đó lớn a chung quanh thân thể xuất hiện vô số phân thân ngay sau đó lớn a mỗi cái phân thân trong tay đều xuất hiện một cái từ xoay tròn cấp tốc trả cờ dạ hình thành viên cầu Hiện nhiên, hôm phản hồi nhân thuật. Lớn a nhân thuật, hồ mạnh. Những thứ này phân thân nhiều, thiểu hóa phân thân về sau, bọn hắn mỗi cái phân thân phóng theo vách buổi tối tối cái. Biến cái mỗi cái cái tiểu tới cái nay, nì cũng Lớn này lượng bọn trong nắm con lớn bắt quốc đều sau, đều màu cầu, đầu đều đều tựa rất rất trăm trăm tay một tốc trăm t số mấy mấy làm Mấy A ra cao A cao lấy đảo các có cấp ốc. dọc ốc dạ về sẽ sẽ như giống trên đất bằng tốc độ rất nhanh mục tiêu của bọn hắn hiện lại chính là nhị dạ liên minh minh chủ cao thịnh một bên chạy nhanh mấy trăm cái lớn a miệng bên trong đồng thời phát ra điên c u ồ n g tiếng giống giận dữ người cái này m a quỷ như thế khi nhục chúng ta đảo c ố c nhị dạ hôm nay ta lấy được nhị dạ t r u y ề n thuyết mạnh nhất hai cái nhãn thuật ta muốn để ngươi biết nhị dạ cường đại hôm nay chính là người cái này m a quỷ t ử k ỳ ta về sau sẽ không còn gọi lớn a ngu xuẩn như vậy tên mấy trăm tên lớn a đồng thời gầm thét tiếng vang chấn thiên đều sẽ cao ốc tầng cao nhất cao thịnh cười một tiếng từ bỏ đối năm mươi tên cường đại nữ nị dạ tấn công mạnh quay người bưng lên một ly rượu đỏ sau đó trở lại cửa sổ s ắ t đất trước hắn dán cửa sổ s ắ t đất pha lê nhìn hướng phía dưới vô số màu lam tiểu quang tất cầu trong đêm tối tản ra xanh t h ẳ m quan mang mấy trăm tên lớn a sắc mặt dữ tợn cấp t ố c hướng về mái nhà chạy tới cao thịnh nhẹ nhàng n h ấ p một miếng ly rượu đỏ trong tay trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ bộ dáng chẳng lẽ tự mình đối bọn hắn còn chưa đủ nghiêm ngặt lại hoặc là tự mình không có biểu hiện ra thực lực chân chính của mình để hắn lầm cho là mình rất yếu xem ra về sau còn muốn càng nghiêm khắc một điểm a mấy trăm tên lớn a ngay tại b á n vọt trên mặt đất ba a cũng rốt cục b i ế n xuất đại chiêu hắn toàn thân nổi gân xanh thân thể làn da đã biến thành màu đỏ tóc càng là từng chiếc dựng t h ẳ n g lên kinh k h ủ n g năng lượng màu xanh lục tại thân thể của hắn mặt ngoài bay lên ba a biểu lộ nhìn so lớn a càng thêm dữ tợn hắn đột nhiên quát o bắt môn đột giáp thứ năm cửa đóng cửa mở theo ba a tiếng giống giận dữ thân thể của hắn chậm rãi chấm xuống trong miệng lần nữa q u á lớn mặc dù ta chỉ có thể mở ra thứ năm cửa nhưng cũng đầy đủ chứng minh bắt môn đ ộ n giáp mới là nhị dạ truyền thuyết trò chơi mạnh nhất nhẫn thuật đúng lúc này bà a hai chân đột nhiên phát lực dưới chân hắn mặt đất trong n g á y mắt vỡ nát kinh khủng khí lãng thậm chí trực tiếp đem chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong ô tô để ép ngay sau đó m ư ợ n nhờ to lớn lực bắn n g ư ợ c đạo bà a thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng nhanh chóng hướng về đều sẽ cao ốc tầng cao nhất p h ó n g đi tốc độ nhanh chóng trong n g á y mắt liền vượt qua lớn a cùng hắn mấy trăm cái phân thân lúc này đều sẽ cao ốc tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong cao thịnh khẽ nhữ mày tự mình còn không có tìm x o n g kế tiếp chỗ ở để hai người này làm như vậy hạ không phải mình gian phòng này muốn bị bọn hắn toàn bộ hủy đi cao thịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mình năm mươi tên cường đại nữ nị dạ hủy đi chỗ ở của mình ngược lại cũng thôi cái này năm mươi tên cường đại nữ nị dạ còn có tác dụng lớn chỗ bị bọn hắn ngộ thương đến có thể sẽ không tốt cao thịnh bỗng nhiên mở miệng đối trong phòng năm mươi tên cường đại nữ nị dạ nói ra các ngươi đ ợ i ở chỗ này đừng đi ra ngoài nói xong cao thịnh để tay xuống bên trong ly rượu đỏ quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài một ánh mắt trước mặt pha lên liền trong nháy mắt vỡ vụt ra sau đó cao thịnh chậm rãi hai chân cách mặt đất bay đến giữa không trung đúng lúc này ba a đột nhiên một cái nhảy vọt tại đều sẽ cao ốc tưởng cái trước ngựa lực thân thể đột nhiên hướng về phía cao thịnh đánh tới trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn vừa mới thu được nhị dạ truyền thuyết trò chơi phản hồi đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bắt môn đ ộ t giáp cái này thể thuật không nghĩ tới tốc độ nhanh để chính hắn đều có chút c h ầ n kinh quả nhiên không hổ là trong trò chơi công nhận mạnh nhất thể thuật chơi đùa thời điểm vì đạt được cái này thể thuật hắn hao tốn dòng dã hơn năm trăm vạn ngày nguyên bất quá coi như bỏ ra nhiều tiền như vậy hắn bắt môn độn giáp cũng mới học đến tầng thứ năm khoảng cách tầng thứ tám còn rất xa nhưng tầng thứ năm đã đầy đủ yêu ma nhận lấy cái chết ba a hét lớn một tiếng nắm chặt s o n g quyền tập hướng lên bầu trời bên trong cao thịnh chương một trăm m ư ơ i một cao thịnh hai mắt lạnh lùng nhìn xem sắp tới trước mặt mình ba a còn có cái kia mấy trăm tên lớn a phân thân hắn rất im lặng có can đảm khiêu chiến tự mình sắp thực đảm lượng không tệ nhưng vấn đề là có đảm lượng không có thực lực chính là ngu xuẩn như thế xuẩn tự mình sớm tại sao không có phát hiện đâu cao thịnh chậm rãi vươn một cái tay côn bạo linh lực trong nháy mắt trào lên mà ra huyên hóa thành một cái đại thủ ba a tốc độ đối với p h à m nhân mà nói xác thực rất nhanh nhưng ở cao thịnh loại này nguyên anh kỳ tu tiên giả trong tầm mắt lại cung ốc xên không có gì khác biệt cao thịnh thậm chí đều không cần thân thức liền có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng động tác của hắn cao thịnh khống chế linh lực đại thủ một thanh liền đem ba a cái k i u bước lên lục sắc quang mang thân thể tóm lấy ba a trận tròn mắt thân thể của hắn ở giữa không trung b ỗ n nhiên dừng ngay phản phất đâm vào lớp kín cứng rắn trên tường trên người xương cốt trong n g á y mắt vỡ vụn bắt môn độn giáp cái này thể thuật giết địch một n g h n tự t ổ n tám trăm vốn là để thân thể của hắn phụ tải rất nặng hiện tại đụng vào cao thịnh linh lực đại thủ bên trên không có chút nào bất luận cái gì giám sóc lập tức liền để toàn thân hắn bị vỡ nát gãy xương ba a cứ việc còn đang ra sức d â y dội lấy nhưng thân thể không chút nào không thể động đậy mà lúc này cao thịnh lạnh lùng nói ra vô c h i sâu kiến a ngươi là ngươi quyết định ngu xuẩn trả giá đắt sau đó cao thịnh vươn đi ra bàn tay chậm rãi năm chặn áp lực kinh khủng từ cái kia linh lực đại thủ bên trên truyền đến ba a trên thân thể ngay Văng. Ba thân thể, nổ tung. sau 3A Huyết đó. thể, ụ cao văng n bốn thịnh nhẹ nhàng b u ô n g tay linh lực đại thủ chậm rãi tiêu tán một đống xương đầu bã vụn từ trên trời r á n xuống ba a triệt để biến mất tại thế giới này cao thịnh nhìn xem từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống xương cốt bã vụn nói ra lực lượng như vậy tại nị dạ bên trong nên tính là rất mạnh nhưng muốn tại tu tiên giả trước mặt nhảy nhót còn kém xa lắm từ cao thịnh bay ra khỏi phòng đến ba a bị khống chế lại đồng thời bị bóp nát toàn bộ quá trình kỳ thật không cao hơn ba giây đồng hồ mà lúc này mấy trăm tên lớn a mới rốt c ụ c tiếp cận cao thịnh mấy trăm tên lớn a phân thân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa hồ đối với ba a chết cũng không có cảm giác gì duy chỉ có nó bên trong một cái phân thân trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng đương nhiên cao thịnh cũng không cần thông qua biểu lộ để phán đoán cái k i a lớn a là thật bởi vì cao thịnh thần thức đảo qua phía dưới vô số phân thân rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện cái nào là bản thể cao thịnh cũng không có gấp giết chết lớn a mà là thân thể đột nhiên hướng về phía trên bay đi trong n g á y mắt liền đi tới khoảng cách đều sẽ cao ốc mái nhà trăm mét trở lên trên bầu trời lớn a trợn tròn mắt mấy trăm cái phân thân trong tay nắm l ấ y trả cờ dạ tạo thành viên cầu nhỏ đứng tại đều sẽ cao ốc trên tường không biết làm sao bởi vì hắn không biết bay trên bầu trời cao thịnh hơi nết khoe môi lên phảng phất giống như là vườn bách thú lộ g ờ sắt bên ngoài những cái kia t r e o đuổi hầu t ự du khách đúng lúc này lớn a bỗng nhiên làm ra một cái để cao thịnh đều có chút ngoại ý muốn hành vi hắn không có tiếp tục tiến công cũng không có chạy trốn mà là bỗng nhiên quỷ gối đều sẽ cao ốc trên tường dùng sức dập đầu một lần dập đầu một bên cầu khẩn nói minh chủ ba a mới là chủ mưu ta bị hắn rụ rỗ ta đối với ngài rất trung thành nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì c ầ u ngài đừng có giết ta trên bầu trời cao thịnh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc hắn ha ha cười hai tiếng nói ra ha ha xem ra đầu của ngươi bỗng nhiên biến linh quang đâu biết mình chạy không thoát có chút dài tiến nhưng không nhiều ngươi cho là ta sẽ lưu một cái phản bội qua ta người ở bên người sao cao thịnh vừa dứt lời một đạo kiếm mang đ ỗ n g nhiên hướng về lớn á phương hướng đánh tới không đợi lớn ai nhìn thấy phi kiếm cái bóng đầu của hắn cũng đã từ giữa không trung dẫn đầu rơi xuống hùng hương quốc huyết tộc chân tổ kẽ nạ rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất phía sau hắn đứng đấy mười ba tên cường đại huyết tộc thủy tổ bọn hắn đều là đời thứ hai huyết tộc trong truyền thuyết tất cả huyết tộc huyết mạch đều là tới từ cái này mười ba cái huyết tộc thủy tổ mà mười ba cái huyết tộc thủy tổ huyết mạch đều đến từ chân tổ kẽ nạ lúc này cái này mười ba cái cường đại huyết tộc thủy tổ cung kính quỷ gối huyết tộc chân tổ kẽ nạ sau lưng mang trên mặt ẩn ẩn thân sắc hư phấn cung kính cao giọng nói ra cung nên chân tổ giáng lâm nơi xa ổ chủ t ì n vội vã bay tới khoảng cách huyết tộc chân tổ kẹ nạ còn có mấy cây số liền vội vàng hóa thành hình người rơi trên mặt đất sau đó quỳ trên mặt đất bỏ tới cái kia dáng vẻ cung kính so với mười ba tên huyết tộc thủy tổ càng thêm giống như là kẹ nạ hải tử nhìn thấy ổ chủ t ì n biểu hiện kẹ nạ tái nhật khô cạn trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra hài lòng thân sắc ai lại sẽ để ý thêm một cái trung thành nô bậc đầu ổ chủ t ì n trên mặt đất hai chân cùng sử dụng bỏ nhanh chóng không đến mười giây đồng hồ liền bỏ tới kẹ nạ dưới chân hắn cung kính nằm rạp trên mặt đất hôn lấy kẹ nạ cái kia không biết mấy cái thế kỷ chưa giặt chân lúc này kẹ nạ trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thanh âm khàn khàn nói ra đứng lên đi con của ta chỉ cần đối ta trung thành ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng vô thận huyết tộc chân tổ kẹ nạ cảm thấy tự mình hẳn là tưởng thưởng một chút đứa bé này dù sao hắn vì chính mình nhiều như vậy hậu thế làm ra làm gương mẫu kẹ nạ dùng cái kia bén nhọn n ó n g tay nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay của mình chuẩn bị ban thưởng ổ chủ tìm một giọt chân tổ huyết dịch nếu như ổ chủ tìm đạt được kẹ nạ huyết dịch, kệ nạ làm c c ho n hai tiếng mạnh, thậm chí khả quay đầu nhìn về phía mình mười ba đứa hai tử chậm rãi mở miệng nói ra các hải tử của ta các ngươi ai nguyện ý đưa cho đứa bé này một giọt máu đâu theo k ẻ nạ thoại âm rơi xuống một cái huyết tộc thủy tổ đi ra đồng thời học kệ nạ dáng vẻ phá vỡ bàn tay của mình một giọt vàng nóng ánh huyết dịch t ừ trong vết thương bay ra kệ nạ r u ô i ra khô quắt bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút ồ chủ tìm đầu chậm rãi mở miệng nói ra hai tử nuốt vào giọt máu này ngươi đem sẽ trở thành ta chân chính hải tử hai tử ồ chủ tìm có chút mắt tròn. Lúc đầu, trở trọn Lúc liền tộc cơ trước cuối cùng chỉ có đầu, huyết quả, trở thành thứ thật tốt mặt Kết thể trở thành hai hội mình. đời lại bấy nhưng là hắn lại không có dám nói ra ổ trụ tỉn h chỉ có thể hé miệng nhận lấy giọt kia thủy tổ chi huyết nhưng coi như chỉ là thủy tổ chi huyết cũng đã tương đương ra sức ổ trụ tỉn h vừa mới nuốt vào thủy tổ chi huyết toàn thân liền bắt đầu kịch liệt run dày lên một đôi to lớn cánh rơi từ phía sau lưng của hắn đâm ý phục d á c h dưới chui ra cánh chim màu đỏ ngỏm tản ra cường hoành huyết mạch khí tức thực lực của hắn tại mấy g i â y bên trong liền đạt đến huyết tộc thân vương cấp bậc mà lại theo thời gian trôi qua chờ hắn triệt để hấp thu g ọ t kia thủy tổ chi huyết thực lực của hắn rất có thể sẽ đạt tới huyết hoàng cấp bậc bất quá tiếp nhận giọt máu này về sau ổ chủ tìm đã triệt để không cách nào phản bội cho huyết dịch của hắn huyết tộc thủy tổ cũng tương tự không cách nào phản bội chân tổ kẽ nạ thậm chí trong lòng không phát dâng lên bất luận cái gì phản bội ý nghĩ nhưng đối với ổ chủ tìm tới nói cái này đã coi như là rất không tệ cục diện dù sao bảo vệ tính mệnh mà lại thực lực tăng lên to lớn trước hết nhất thần phục tại kẽ nạ dưới chân đúng là cái tốt nhất quyết định đúng lúc này kẽ nạ nhẹ kẽ hít một cái không khí trên mặt lộ ra hưng phấn mà say mê thần sắc cỡ nào mới mẻ cỡ nào mỹ rượ hương vị k ẻ nạ thấp giọng riêng gì sau đó hắn đ ỗ n g nhiên giang hai cánh tay một đôi cánh khổng lồ từ phía sau hắn mở rộng m à ra lực lượng kinh khủng để chung quanh tất cả huyết tộc toàn bộ không tự chủ được lần nữa quỳ trên mặt đất huyết tộc chân tổ k ẻ nạ mở ra khô cả miệng một cỗ to lớn hấp lực thứ trong miệng của hắn t r u y ề n đến ngoại giới s o k ẻ nạ sớm rơi trên mặt đất chính tại thất kinh bốn phía thoát đi liệt ma n h â n nhóm đ ỗ n g nhiên thân thể đồng thời trở nên c ư n g cứng trong thân thể của bọn hắn huyết dịch bắt đầu không ngừng thấm ra ngoài thân thể sau đó ở trên bầu trời hội tụ thành từng đầu huyết dịch tạo thành dòng nước những cái kia huyết dịch phi tốc hướng về kẹ nạ miệng bên trong bay đi không chỉ có là những liệt ma nhân đó tòa này hùng ứng quốc đô thị phồn hoa bên trong tất cả người bình thường cũng đồng thời thân thể trở nên cứng ắ c không cách nào động đậy thân thể bọn họ bên trong huyết dịch cũng bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong hội tụ huyết tộc chân tổ thực lực s á t thực rất mạnh không đến hai phút cả tòa thành thị bên trong ngoại trừ huyết tộc bên ngoài những nhân loại khác toàn bộ đều biến thành thầy khô mặc kệ là trong trò chơi liệt ma nhân vẫn là trong thành thị phạm nhân không một người may mắn thoát khỏi đến trăm vạn người huyết dịch vậy mà hoàn toàn cũng bị hắn hấp thu tiến vào thể nội cùng lúc đó huyết tộc chân tổ k ẹ nạ làn ra, chậm ũ n rãi mở hai mắt ra hai đạo tinh hồng quang mang xông thẳng tới chân trời trên mặt của hắn mang theo một tia say mê thần sắc chậm rãi mở miệng nói ra nơi này thật sự là một cái mỹ rượu thế giới à, ta có thể cảm giác trên cái tinh cầu này khắp nơi đều là mùi màu tươi k ẻ nạ vung tay lên hưng phấn nói ra các con hưng h o a n h g p i t h u ộ c về chúng ta thời đại đ ế n đến, đến rồi chúng ta ở cái tinh cầu này là vô địch tồn tại để chúng ta đem nơi này chế tạo thành huyết tộc nhạc viên đi thế giới này so với hắn nguyên bản thế giới mỹ hảo quá nhiều k ẻ nạ điên cuồng cười lớn ha ha ha h a h ả k ẻ nạ tiếng cười im bặt mà d ừ n g khôi phục thực lực về sau thị lực của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều hắn chợt phát hiện trên bầu trời cái kia vòng vừa mới dâng lên tròn trên ánh trăng tựa hồ đột nhiên nhiều một cái chấm đen nhỏ mặc dù chỉ là một cái nhỏ bé biến hóa nhưng thế giới này trên mặt trăng vì sao lại có vật kỳ quái ts mặc dù hôm nay vẫn là ba chương nhưng cuối cùng một chương hơn ba ngàn chữ có tính không ba chương nữa chương một trăm m ư ơ i hai vài giây đồng hồ trước tiểu quang mời vừa rời đi biệt thự nắp p h ò n g về đến phòng bên trong lâm vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời có chút tay ngưng ấy tự mình phản hồi hai quyển công pháp vậy mà đột phá trong trò chơi cao nhất công pháp đẳng cấp hạn chế đặt hôn nguyên tiên điện g là một bản tăng lên tu hành tốc độ loại công pháp vừa mới phản hồi thời điểm lâm vũ liền dùng hôn nguyên tiên điện nếm thử hấp thu một đợt linh khí sau đó lam tinh linh khí liền toàn bộ đều bị tự mình hút dọn sạch còn lại cũng chỉ có thanh vân kiếm quyết thanh vân kiếm quyết là một bản chuyên môn tăng lên năng lực công kích tu tiên công pháp tại đế cấp thời điểm thuộc tính l i ề n c a o k h ô này g h thanh ó i thường. thể Có r p bảo lực vân chính thức chiêu thức đã tại lâm vũ trong óc tùy thời đều có thể thi triển chỉ bất quá lâm vũ không biết mình hiện đang thi triển thanh vân chính thức lại so với trong trò chơi mạnh bao nhiêu nhưng càng mạnh là khẳng định dù sao hiện tại thân thể của mình bên trong linh lực đã biến thành tiên linh lực dù n g tiên linh lực đến thôi động thanh vân chính thức sẽ là uy lực gì đâu lâm vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ càng nghĩ liền trong lòng càng ngứa lâm vũ lần nữa n g n g đầu nhìn một chút tinh quang lấp lóe bầu trời nhiều như vậy ngôi sao ít một hai cái hẳn là không có vấn đề gì lớn mình bây giờ đều thành tiên nhân rồi thân thức như thế cường đại nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ một cái tiểu tiểu nơi hẻo lánh Hiện nhiên, vũ trụ sao thân thể trong nháy mắt đ ằ n g không mà lên biến mất tại lam tinh phía trên so sánh với lâm vũ trước đó tốc độ phi hành bây giờ có thanh vân kiếm quyết phụ trợ lâm vũ tốc độ phi hành lần nữa tăng lên từ lam tinh đến mặt trăng vẹn vẹn cũng chỉ là cần hai ba giây đồng hồ mà thôi mà lại đó cũng không phải lâm vũ tốc độ cực hạn bởi vì khoảng cách quá ngắn phần lớn thời giờ đều dùng tại giảm tốc bên trên nếu như tốc độ quá nhanh hạ xuống trên mặt trăng đoán chừng mặt trăng sẽ bị lâm vũ dấm nát coi như không có dấm nát đem nó từ quấn địa trên quỹ đạo đạp bay ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt cho nên bay đến một nửa thời điểm lâm vũ liền bắt đầu giảm tốc cái này mới đưa đến lâm vũ dùng ba giây đồng hồ mới hạ xuống trên mặt trăng nhìn một chút xa xa thổ tinh lâm vũ một cái ý niệm trong đầu trạm trần phi kiếm liền xuất hiện ở bên cạnh mình từ trạm trần phi kiếm bên trên lâm vũ cảm nhận được nồng đậm vui sướng chi ý nó vài ngày chưa hề đi ra tựa hồ có chút t ị c h mịch lúc này lâm vũ cũng đem huyền s ư ơ n g kiếm phóng ra hai thanh tiên khi phi kiếm vây quanh lâm vũ thân thể vui sướng bay múa bất quá nhìn một chút thổ tinh về sau lâm vũ đông nhiên từ bỏ lấy nó đến thí nghiệm lực công kích của chính mình ý nghĩ thổ tinh dù sao khoảng cách l à m tinh vẫn là quá gần l à m tinh là nơi ở của mình mà lại thân nhân của mình đều sinh hoạt tại l à m tinh bên trên cũng không thể đem l à m tinh làm hỏng lâm vũ ánh mắt thuận thổ tinh phương hướng hướng về nơi xa kéo dài sau đó liền thấy xa xa mấy khoảng cách mình không phải rất xa hàng tinh lâm vũ có chút suy tư đại khái liền hiểu những cái kia hàng tinh thân phận bọn chúng hẳn là khoảng cách l à m tinh gần nhất bán nhân mã tinh hệ ba viên hàng tinh bán nhân mã trỏm sao là một cái từ ba viên hàng tinh tạo thành tinh hệ cách cách địa cầu đại khái bốn năm ánh sáng nhiều nơi đó đúng là một cái không tệ mục tiêu nhưng lâm vũ nghĩ nghĩ cũng vẫn là không có xuất thủ bán nhân mã tròm sao vẫn còn có chút quá xa lâm vũ căn bản là không có cách cam đoan tự mình độ chính xác mà lại lâm vũ cũng không biết nơi đó có hay không sinh mệnh có trí tuệ tồn tại nếu có sinh mệnh có trí tuệ vậy mình rất có thể sẽ không cẩn thận giết chết mấy chục ước thậm chí là thành trên ngàn chục tỷ sinh mệnh tự mình còn không có tàn nhẫn đến loại trình độ kia cuối cùng lâm vũ chỉ có thể đem mục tiêu tuyển ổn định ở thái dương hệ khoảng cách làm tinh xa nhất một viên trên hành tinh hoặc là nói nó đã sớm bị khai trừ ra thái dương hệ hành tinh hàng ngũ tên của nó gọi là minh vương tinh minh vương tinh thể tích so mặt trăng còn muốn nhỏ rất nhiều khoảng cách vị trí của mặt trời cũng là thái dương hệ tất cả thiên thể bên trong xa nhất minh vương tinh không có đối thái dương hệ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng dù sao thái dương hệ đều để người ta bị khai trừ lâm vũ nhẹ nhàng đuốt ve mấy lần huyền xương kiếm sau đó liền đem huyền xương kiếm thu vào cường đại tiên linh lực tràn vào trạm trần phi kiếm bên trong đã nếm thử lực công kích vậy chỉ dùng thủ đoạn mạnh nhất thanh vân chính thức, thức thứ chín nhất kiếm thông tin ê vạn thế diệt theo thanh vân chính thức thất thứ chín kiếm chiêu thi triển lâm vũ bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình tiên linh lực trong nháy mắt tăng tốc về phía c h ạ m trần phi kiếm bên trong dũng mánh lao tới vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt lâm vũ thể nội tiên linh lực liền biến mất đại khái khoảng một năm ngay sau đó c h ạ m trần phi kiếm bỗng nhiên hơi hơi run dày lên nó p h ả n phất chịu không được nhiều như vậy tiên linh lực nhưng càng giống là hưng phấn toàn thân phát run lâm vũ hai con ngươi nhìn chăm chú nơi xa lớn chừng hạt đậu minh vương tinh trong miệng bỗng nhiên quát mạch nói t h ạ m trần phi kiếm quăng mang đại tác dự kiếm mang màu trắ trong nháy mắt x ẹ n qua chân trời mễ quốc lục giác cáo siêu năng lực giả trụ sở liên minh mai cờ tướng quân văn phòng một cái thủ hạ cuốn quýt đẩy cửa chạy vào ngay cả g ó không có cửa đầu gó mai cờ tướng quân có chút nhữ mày nhìn xem cái này hốt hoảng thủ hạ tựa hồ hắn không cho một cái tốt giải thích liền muốn quân pháp xử trí nhưng theo cái kia thủ hạ báo cáo mai cờ tướng quân liền đem xử phạt cái này thủ hạ sự t ì n h ném ra sau đầu tướng quân chúng ta trên mặt trăng lần nữa phát hiện cùng thổ vệ sau biến mất thời điểm đồng dạng cái chủng loại kia rực bạch sắc qua mang nghe được cái này báo cáo Michael tướng quân mở chừng hai mắt lập tức đứng dậy sau đó phóng tới phòng quan sát siêu năng lực giả liên minh phòng quan sát có rất nhiều màn hình những thứ này màn hình liên tiếp lấy mệ quốc tất cả vệ tinh theo dõi đồng thời cũng kết nối lấy trên mặt đất tất cả kính thiên văn có thể nói thái dương hệ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được siêu năng lực giả liên minh rõ xét Michael tướng quân nhanh như điện c h ố c chạy tới phòng quan sát sau đó rất nhanh liền đang theo dõi trên màn hình thấy được cái kia kinh khủng dực bạch sắc quá mang đạo ánh sáng kia xuất hiện quá nhanh vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa cho dù là chậm thả gấp trăm lần cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang hiện lên căn bản nhìn không ra bất kỳ quy tích càng không biết mục tiêu của nó là cái gì nhanh nhìn xem thổ tinh chung quanh vệ tinh có biến hóa gì hay không mai cờ tướng quân vội vàng nói hắn trước tiên nghĩ tới chính là thổ vệ vệ tinh dù sao lần trước xuất hiện loại này dựng bạch sắc quang mang thời điểm thổ vệ sáu biến mất lần này hắn hy vọng có thể thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì tạo thành thổ tinh vệ tinh biến mất bất quá khi tất cả kính thiên văn cùng vệ tinh nhân tạo toàn bộ nhắm ngay thổ tinh phụ cận thời điểm bọn hắn lại phát hiện thổ tinh tất cả vệ tinh đều không có bất kỳ biến hóa nào không có biến mất cũng không có có nhận đến công kích chương 113. long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ ngay tại cái k i a đạo dực bạch sắc quang man g xuất hiện về sau tề trường thanh cũng nhận được một cái thần bí điện thoại nghe được điện thoại bên kia nội dung tề trường thanh hơi có chút chấn kinh nhưng chấn kinh chỉ là trong n g a y mắt rất nhanh tâm tình của hắn liền bình tĩnh lại sau đó hắn chậm rãi đối điện thoại một bên khác người nói ra không cần lo lắng không có vấn đề gì khả năng này là một vị nào đó đại lao muốn thử một chút tự mình vừa mới đạt được công pháp mạnh bao nhiêu sẽ không đối long quốc có bất kỳ ảnh hưởng gì nghĩ nghĩ tề trường thanh lại thong dong nói ra chờ một lát nếu như phát hiện trong vũ trụ có cái nào đó ngôi sao biến mất cũng không cần chân kinh vừa rồi loại lực lượng kia càng mạnh càng khủng bố hơn đối long quốc tới nói đều sẽ chỉ là chuyện tốt điện thoại một bên khác người nghe được tề trường thanh an ủi về sau tựa hồ rốt cục yên tâm không ít điện thoại cúp máy tề trường thanh đứng dậy đi tới phòng làm việc của mình trước cửa sổ hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không t h ờ i n h ế t k h ỏ e môi lên loại kia thủ đoạn công kích khủng bố toàn bộ lam tinh bên trên cũng chỉ có thừa phong chân nhân đại lao có thể làm được tuyệt đối không thể nào là người khác thừa phong chân nhân đại lao thủ đoạn đã siêu việt tu tiên giả phạm chủ có lẽ toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở thừa phong chân nhân đại lao dưới kiếm run lầy bẫy trò chơi phản hồi trước đó tề trường thanh đã từng nhìn qua một cái tương đối lựa phim truyền hình ở trong đó nói là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu cố sự lúc ấy tề trường thanh cảm giác còn có chút kinh khủng dù sao vũ trụ như thế lớn nói không chừng thật sẽ có người ngoài hành tinh nhưng bây giờ t ề trường thanh cảm giác liền xem như có người ngoài hành tinh đoan chừng cũng không dám đến lam tinh tinh tế gì hàm đội cái gì diện tinh pháo cái gì siêu việt nhân loại mấy trăm năm khoa học kỹ thuật tại thừa phong đại lao r ơ i kiếm đều chỉ có thể là r ấ p r ư ỡ i ngoại trừ long quốc cùng mễ quốc lam tinh bên trên một chút thực lực tương đối mạnh quốc gia đều phát hiện cái kia đạo bạch sao kinh khủng rực bạch sắc sao cái kia cái quang mang. rực sắc làm Dù phiến quang mang xuất hiện thời điểm toàn bộ lam tinh bầu trời đều đ ỗ n g nhiên l ó e lên một cái bầu trời đen nhánh ở trong nháy chị mắt đó tựa như ban ngày giống như loa mắt chị bất quá cùng lần trước không giống chính là lần này cái kia kinh khủng dực bạch sắc quan g man g xuất hiện về sau mọi người cũng không có phát hiện trong vũ trụ có cái gì hành tinh hoặc là vệ tinh biến mất p h ả n phất vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh tường h ò a giống như vừa rồi cái kia đạo công kích đánh trật lại hoặc là nó không phải cái gì thủ đoạn công kích đương nhiên cũng có thể là là bị mục tiêu công kích qua xa lấy hiện tại nhân loại quan sát kỹ thuật tạm thời còn không nhìn thấy mà thôi lúc này hùng ương quốc huyết tộc chân tổ kẽ nạ thiếu dung đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn trong hai mắt tràn đầy trấn kinh tri sắc nhìn xem đỉnh đầu trang trọn miệng có chút mở ra muốn nói điểm gì nhưng lại lại không biết làm như thế nào biểu đạt một cô âm thầm sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua tâm tình sợ hãi nhưng khi hắn nhìn thấy cái k i ê u đạo dựng bạch sắc quang mang thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được tự mình nhỏ bé giống như là một con kiến người khác có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên nhưng là hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực về sau lại có thể nhìn càng rõ ràng hơn một điểm đương nhiên cũng chỉ là rõ ràng hơn một chút xíu chỉ là hắn có thể ẩn ẩn nhìn ra cái t i ê đạo dựng bạch sắc quang mang hình dạng tựa như là một đạo kiếm mang mà lại còn có thể từ luồng hào quang màu trắng k i a bên trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm sắc bén hắn cũng không rõ ràng cái k i a đạo dự kiếm mang màu trắng bắn về phía nơi nào chỉ là cảm giác nếu như mình đứng tại đạo ánh sáng kia trước mặt tuyệt đối không cách nào chống cự loại lực lượng kia vừa rồi dự b ạ c h sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ hùng ứng quốc trên không đều lóe lên một cái không chỉ có là cái na tất cả huyết tộc đều thấy được cái k i a đạo dự b ạ c h sắc quang mang chỉ bất quá trong ánh mắt của bọn hắn đều chỉ có nghi hoặc mà cũng không có sợ hãi bọn hắn thực lực quá kém c ả nhưng giới ngay hãi quá thấp, t cả sợ hãi tư cách h đều k ô có. Tựa như là một nhân loại cùng con ù n g c kiến ở giữa n ở so s á heo con cũng cảm căn loại kiến nhìn nhân không bọn hắn căn bản khí, hãi, bởi thấy thấy vì vũ sẽ sợ x m một không hiểu. Nhưng là c nhìn e o n h thấy nhân loại mài đao khả năng sẽ xuất hiện sợ hãi ý nghĩ hiện tại huyết tộc chân tổ cái nạ tựa như là con kia heo mà lâm vũ chính là cái kia ngay tại mài đao nhân loại cứ việc lâm vũ mục tiêu không phải k á i nạ nhưng kẻ nạ vẫn cảm thấy sợ hãi sợ hãi mấy phút sau làm cái kia chấm đen nhỏ biến mất tại trên mặt trăng thời điểm kẻ nạ mới rốt c ụ c tâm tình bình phục một chút chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong sợ hãi lại còn không có tiêu tán người tới kẻ nạ vươn tay chỉ chỉ quỳ trên mặt đất ổ chủ tỉn nói đã trở thành huyết tộc thân vương ổ chủ tỉn vội vàng thận trọng bỏ tới kẻ nạ bên người lần nữa cái chán chạm đất kẻ nạ lạnh lùng mà hỏi đem thế giới này tình huống căn bản nói cho ta còn có thế giới này cường giả đều có nào không muốn có bất kỳ bỏ sót nghe được kẻ nạ tra hỏi ổ chủ tỉn vội vàng hơi khẽ nâng lên đầu giải thích vĩnh hằng vô địch tôn kính chân tổ cái tinh cầu này gọi là lam tinh lam tinh phía trên có rất nhiều quốc gia có các loại màu da nhân chủng tại một tháng trước kia lam tinh vẫn là một viên hoàn toàn khoa học kỹ thuật tinh cầu nhân loại tận sức tại phát triển càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật chiến tranh phương thức cũng đều là sử dụng các loại khoa học kỹ thuật loại vũ khí thì như tặng cờ máy bay đại pháo loại hình đồ vật nhưng là hơn hai mươi ngày trước lam tinh cơ hồ tất cả quốc gia đều có một trò chơi bắt đầu phản hồi chúng ta hùng ứng quốc phản hồi chính là huyết tộc chi d ạ trò chơi mà ta chính là huyết tộc chi d ạ trò chơi một tên người chơi thông qua phản hồi ta được đến huyết tộc công tức thực lực nghe đến đó k ẻ nạ tự hồ liền đã hiểu rất nhiều chuyện hắn mặc dù tuổi tắc rất lớn nhưng là đầu góc chuyển cũng rất nhanh năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh dù sao hắn vừa mới còn tại một thế giới khác đ ỗ n g nhiên liền bị một loại không hiểu lực lượng cường đại trực tiếp kéo đến thế giới này đối tại hắn hiện tại tôi nói bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái đều không khó tiếp nhận bất quá k ẻ nạ chú ý không phải huyết tộc chi dạ phản hồi dù sao hắn đối huyết tộc chi dạ ở trong đó thế giới hiểu rất rõ hắn càng muốn biết trên cái tinh cầu này còn có hay không cái khác so với mình càng thêm lực lượng cường đại k ẻ nạ đánh gây ổ chủ t ì n giải thích lần nữa lạnh lùng mà hỏi hồng ư ơ n g quốc cùng huyết tộc sự t ì n h liền không cần giới thiệu nói một chút cái tinh cầu này cái khác trò chơi người chơi thực lực như thế nào còn có hay không cái khác trong trò chơi cường giả giáng lâm k ẻ nạ vấn đề nắm chắc trọng điểm ổ chủ t ì n vội vàng giải thích nói tôn kính chân tổ quốc gia khác giáng lâm trò chơi cũng không giống nhau các loại tu hành hệ thống đều có nhưng là ta có thể c a m đoan ngài chính là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại quốc gia khác trò chơi đều chỉ là phản hồi người chơi lực lượng tạm thời còn không có bất kỳ cái gì trong trò chơi sinh mệnh giáng lâm nhưng là ta có thể dùng trái tim của ta cam đoan coi như cái khác trong trò chơi sinh mệnh d á n g lâm lam tinh ngài cũng tuyệt đối là mạnh nhất toàn bộ lam tinh đều sẽ thần phục tại ngài dưới chân nghe ổ chủ tin lời nói kệ nạ dần dần nhữ mày đứa nhỏ này tiếp nhận tự mình hài tử thủy tổ chi huyết cũng không sẽ lừa gạt mình nhưng hán đáng tin cậy sao chương một trăm mười bốn kệ nạ luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp nhưng giống như ổ chủ t i n nói lại không sai tự mình sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh hơn mình tồn tại kệ nạ lần nữa ngầm đầu nhìn một chút bầu trời bên trong trăng tròn không thích hợp vẫn là không đúng tình vừa rồi cái kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện trên mặt trăng chấm đen nhỏ còn có cái kia đạo kinh khủng d ự n b ạ c h sắc qua n mang khẳng định không phải là của mình nào rác vừa rồi luồng hào quang màu trắng kia ngươi thấy được ca k ẻ nạ đột nhiên hỏi ô c h ủ tin vội vàng nhẹ gật đầu nói ra thấy được nói cho ta đó là vật gì nghe được k ẻ nạ lời nói ô c h ủ tin lập tức có chút một bước hắn suy tư một chút sau đó giải thích nói chân tổ ta cũng không biết đó là vật gì một đoạn thời gian trước liền xuất hiện qua một lần Đây là lần t hỏi ứ h dựa theo ngươi ý tứ nếu như lam tinh bên trên có người biết luồng hào quang màu trắng kia là gì gì đó như vậy người biết khẳng định tại long quốc ô i chu tin yếu ớt nhẹ gật đầu giống như đúng là chuyện như thế nếu như có người biết xác thực long quốc khả năng lớn nhất nhưng chân tổ vì cái gì luôn luôn chú ý luồng hào quang màu trắng kia đâu cùng hắn có quan hệ gì ô i chu tin có chút không hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều long quốc kệ nạ thấp giọng nói một mình một câu sau đó lại lần đối ổ chủ tình ỏ i long quốc là có ý gì chẳng lẽ bọn hắn quốc gia có cự long tồn tại tại kệ nạ trong ấn tượng cự long là một loại cường đại mà tà á c sinh vật nếu như trên thế giới này có cự long cái kia có lẽ tự mình hẳn là cẩn thận một chút đương nhiên liền xem như nhất cường đại cự long tự mình cũng có thể chiến bại nó chỉ là chân chính cường đại cự long lực lượng đã cùng tự mình có chút tiếp cận m à thôi ô chủ tin vội vàng lắc đầu nói ra không không long quốc không có cự long tồn tại bọn hắn cự long chỉ là trong chuyện thần thoại xưa sinh vật cũng không tồn tại ở thế giới này nghe được ô chủ tin giải thích kẹn nạ chậm rãi gật đầu không có cự long tồn ở đây cái kia ngược lại là không có nguy hiểm gì quá lớn không bằng phái người đi long quốc tìm hiểu một chút luồng hào quang màu trắng kia tin tức k ẻ nạ mặc dù cảm thấy mình rất mạnh nhưng đối mặt loại kia lực lượng kinh khủng hắn cảm thấy vẫn là cần càng thêm cẩn thận một chút sống lâu như vậy hắn so bất luận nhân loại nào cùng huyết tộc đều càng thêm tiết mệnh k ẻ nạ nhìn một chút phía sau mình mười ba tên huyết tộc thủy tổ lại nhìn một chút quỳ gối chân mình hạ huyết tộc thân vương ổ chủ tỉn chậm rãi mở miệng nói ra con của ta hải tử ngươi tên là gì nghe được chân tổ vậy mà hỏi tên của mình ổ chủ tỉn trên mặt lộ ra cực độ thần sắc hưng p ấ n hiển nhiên tự mình đến chân tổ coi trọng hắn gấp bận b i ể u cung kính nói ra chân tổ hài tử của ngài hài tử ta gọi ổ chủ t ì n kẽ nạ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt sau đó dôi ra một cái tay nhẹ nhàng vớt ve một chút ổ chủ t ì n đầu ổ chủ t ì n ngươi nguyện ý đi một chuyến long quốc sao đi giúp chân tổ hỏi thăm một chút đạo bạch quang kia tin t ấ t cả ổ chủ t ì n vội vàng lần nữa đem cái chán đụng tại trên mặt đất cung kính nói ra ta nguyện ý kẽ nạ rất hài lòng ổ chủ t ì n biểu hiện hắn chậm rãi vươn một cái tay sau đó dùng tự mình cái kêu bén nhọn móng tay lần nữa phá vỡ bàn tay một giọt so thủy tổ huyết dịch càng thêm kim hoàng huyết dịch từ bàn tay của hắn trong vết thương nhỏ ra ô chu tin biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng hiện tại ta ban thưởng ngươi một giọt chân tổ chi huyết nuốt vào nó ngươi đem sẽ trở thành ta chân chính hải tử ô chu tin lần nữa cũng h ỉ vội vàng hé miệng nuốt vào giọt kia tản ra cường đại huyết mạch chi lực chân tổ chi huyết ô chu tin khi tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn hắn cánh sau lưng bên trên từ gốc dễ bắt đầu đống nhiên sinh ra rất nhiều kim sắc đường vân thực lực của hắn một đường đột nhiên tăng mạnh rất nhọn nhanh liền đạt đến huyết hoàng cấp bậc đây đã là nhân loại người chơi ở trong game có thể đạt tới hạn mức cao nhất muốn ở trong game đạt tới cái này cấp bậc tối thiểu muốn khắc kim mấy ngàn vạn bảng anh nhưng bây giờ chỉ là dập đầu mấy cái liền trở thành huyết hoàng có thể tính là kiếm lật ra mà lại cái này cũng chưa hết các loại ổ chủ t ì n hoàn toàn hấp thu d ọ t này chân tổ chi huyết bên trong lực lượng thực lực của hắn rất có thể sẽ đạt tới huyết tộc một ư ơ i ba thủy tổ cảnh giới đến lúc đó hắn liền sẽ là toàn bộ làm tinh giới một người trên vạn vạn người tồn tại đi thôi con của ta loại lực lượng này hẳn là có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ k ẻ nạ c h ầ m rãi nói ô chủ t ì n vội vàng lần nữa quỳ xuống đất linh mệnh ngay sau đó thân ảnh của hắn phóng lên tận trời một đôi đen nhánh bên trong mang theo kim sắc đường vân cánh đột nhiên huy động kéo theo lấy thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía trên mặt biển bay đi dựa theo loại tốc độ này đoán chừng đỉnh thêm một cái giờ hắn liền có thể bay đến long quốc nhìn xem biến mất tại trên bầu trời ổ chủ tỉn k ẻ nạ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng thanh âm hắn trầm thấp nói ra các con cùng hoan đi trước tiên đem tòa hòn đảo này chế tạo thành chúng ta huyết tộc hang ổ đi theo kệ nạ ra lệnh một tiếng vô số huyết tộc phóng lên tận trời có cánh trực tiếp rỗi ra cánh bay về phía xa xa những thành thị khác không có cánh thì hóa thân con rơi nhỏ cũng hướng về có máu tươi hương vị địa phương bay đi k ẻ nạ quả thật có chút lo lắng nhưng căn cứ ổ chủ tỉn miêu tả còn có cảm giác của hắn tối thiểu cái này gọi là hùng ứng quốc địa phương không có bất kỳ cái gì những cường giả khác nơi này chỉ có phạm nhân cung huyết tộc như vậy trước hết chiếm lĩnh tòa hòn đảo này thuận tiện các loại con của mình ổ chủ tỉn tin tức giang hải thành phố trong biệt thự lâm vũ mới vừa từ mặt trăng bay trở về liền vừa hay nhìn thấy tiểu quang từ trong phòng ngủ ra hướng về phòng ăn đi đến lâm vũ hơi s ư ớ n g sở ngươi không đợi lâm vũ xin hỏi ra tiểu quang liền dẫn đầu đoạt nói nói ra ca ngươi vừa rồi lại đi chặt thổ tinh vệ tinh sao lâm vũ bất đắc di cười cười cái gì gọi là chặt phải gọi chém nhưng chặt cái chữ này nghe cũng rất ba khí lâm vũ nhún vai nói ra không có thổ tinh có chút quá gần chặt minh vương tinh nghe được đường ca tiểu quang biểu lộ mậu một chút hắn chỉ là tùy tiện đoán xem không muốn quả là đi chặt ngôi sao chi bất quá m i nằm h Tinh.、Tự、mình cho tới bây giờ đều chưa thấy chỉ không hội khuya, hay không? Thiểu、Quang、hỏi. Lâm vũ lắp đầu. Thiểu nhà Vương Vũ vội vã đi tới trong nhà ăn. Mà lâm Vũ thì về tương được. người cơ cũng ăn ăn ăn Quang Quang trong ăn. phòng ngủ của mình bên trong. n giờ gặp Tự tới Ta tới thì tới lai đi đi Lâm Mà Lâm có ca có của bây đều đầu. qua, sợ lắp ở trên giường lâm vũ lấy ra điện thoại ban đêm trước khi ngủ nhìn xem diễn đàn đêm là lâm vũ gần nhất mới đã thành thói quen nhưng vừa mở ra diễn đàn lâm vũ cũng có chút ngây ngẩn cả người phiếu miểu tiên đồ trò chơi chính thức diễn đàn bên trên phía trên một cái mới nhất t i ế t gọi là độc nhất vô nhị và trần đêm nay xuất hiện rực khủng bố trắng kiếm mang mục tiêu là minh vương tinh tớ s thứ 6 a tan học nghỉ sao c h ư n g một r ư ờ i l lâm vũ gãi đầu một cái đứa nhỏ này c h ắ c không được đi như vậy vội vàng con tưởng rằng hắn là sốt ruột đi t ì m ăn không nghĩ tới là đi phát b ạ i tuốt bất quá lâm vũ cũng không ngại tự mình chặt minh vương tinh tin tức bộc lộ ra đi bởi vì sớm tối đều sẽ có người phát hiện minh vương tinh biến mất chuyện này chỉ là minh vương tinh khoảng cách l à m tinh quá xa muốn dựa vào những cái kêu khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhìn thấy minh vương tinh tình huống cần mấy giờ mới được diễn đàn bên trên tiểu quang thiếp mời vừa mới phát ra ngoài lập tức liền hấp dẫn vô số người chơi ngồi thiếp cái này vật trần quả thực có chút k i n h bạo chủ yếu nhất là các người chơi có thể nhìn thấy phát bài viết người danh tự ngự thủy chân nhân cái tên này có thể nói là bây giờ toàn bộ phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi ngoại trừ thừa phong chân nhân bên ngoài nóng bỏng nhất tên so xếp hạng thứ hai thương vân ma chủ nổi tiếng cũng cao hơn gấp bội ngoại trừ cực kỳ cá biệt trong nhà lưới không tốt cơ hồ tất cả phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi đều biết ngự thủy chân nhân cùng thừa phong chân nhân quan hệ không tầm thường cho nên h á n v ạ c h trần cơ hồ trăm phần trăm là thật tính chân thực hoàn toàn không cần chất vấn ngoa tạo minh vương tinh người danh minh vương tinh khu khu ta nói là minh vương tinh lại bị xử lý không đúng ta mới vừa rồi còn tại dùng kính thiên văn ngắm sao đâu có thể nhìn thấy minh vương tinh a trên lầu không phải chân chính thiên văn kẻ yêu thích a minh vương tinh khoảng cách làm tinh xa như vậy ngươi thấy chẳng qua là năm sáu tiếng trước đó minh vương tinh mà thôi h ắ c h ắ c xác thực không phải thiên văn kẻ yêu thích chỉ là lần trước thổ vệ sáu biến mất về sau ta mới mua cái kính thiên văn n ự thủy chân nhân đại lão ta khuê nữ năm nay thập bát nhũ danh là a miểu các ngươi tựa hồ rất có duyên p h ậ n a không biết có cơ hội hay không nhận thức một chút ta đem ta khuê nữ ảnh chụp thả ở phía dưới a nếu là có ý nghĩ có thể vm liên hệ ta a miểu hình ảnh t trên lầu đây là bán khuê nữ sao bán cái từ này dùng không tốt ta khuê nữ chỉ là đơn thuần nghị kết giao bằng hữu nghĩ giao là cái gì giao n ữ thủy chân nhân là ai làm sao có thể để ý nhà ngươi khuê nữ làm mơ sao a cái này ảnh chụp trâm không ngừng cửa hôn sự này nếu là thành cái thứ này chẳng phải là trực tiếp thành ngự thủy chân nhân nhạc phụ đừng nói dỡn ta khuê nữ nếu là cùng ngự thủy chân nhân thành ta có thể cùng ngự thủy chân nhân lấy gọi nhau huynh đệ các luận cắt đích ta là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đẹp nhất nữ tính người chơi ta ngay tại xếp hàng tham gia giang hải thành phố tu quản sở thông báo tuyển ẩn dụng dự tính sau năm ngày ta đem gặp được ngự thủy chân nhân hắn sẽ yêu ta sau sáu ngày chúng ta sẽ đi cục dân chính l ĩ n h chứng đẹp nhất nữ tính người chơi trước ngươi không phải nói tại thừa phong chân nhân trên giường sao theo đạo lý nói ngươi nên tính là ngự thủy chân nhân tàu tử đi trên lầu chân tướng a cái này thật tướng vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi quả thực có chút não đại động mở phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn không chỉ có là đạt được các loại tin tức nơi tốt đồng thời cũng là các người chơi khoái hoạt nguồn suối lâm vũ cũng vui vẻ này không kia bất quá nhìn một hồi diễn đàn lâm vũ liền để điện thoại di rộng xuống sau đó rời đi phòng ngủ đi tới trong nhà ăn tiểu quang chính ở một bên ăn k h u y a một bên nhìn điện thoại diễn đàn trên mặt còn mang theo kỳ kỳ quái quái cười ngây ngô nhìn thấy lâm vũ tới tiểu quang vội vàng cất điện thoại di đ ộ n tựa hồ có chút có tật giật mình bộ dáng lâm vũ cũng l ờ i quản nhiều như vậy biến nói ra sẽ gọi ngươi thập điện diêm la tiểu đội ra đi luyện một chút tay đi có cái hùng ứng quốc người chơi lập tức sắp đến đã đều đi vào nhà chúng ta cửa không hào hào nên tiếp một chút cũng không thích hợp nghe được đường ca lâm vũ lời nói tiểu quang đ ô n g nhiên hai mắt sáng lên hắn vội vàng đứng dậy hưng phấn nói ra cái kêu huyết tộc chi dạ lớn b ộ n m u ố n tới chúng ta long quốc đảo loạn lâm vũ lắc đầu nói ra cũng không phải là chỉ là hắn một tiểu đệ nghe nói như thế tiểu quang lập tức yên một tiểu đệ hắn tự hồ có chút không làm sao có hứng nổi dù sao vừa mới chiến thắng cường đại cao ly vương mà cao ly vương loại trò chơi này bên trong lớn b ộ t đều yếu như vậy huyết tộc chi dạ lớn b ộ t tiểu đệ đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu bất quá tiểu quang rất nhanh liền phát hiện trọng điểm hắn vội văng hỏi ca ngươi nói cái này huyết tộc chi dạ lớn b ộ t phái tiểu đệ đến xâm lấn nước ta có phải hay không cùng chúng ta tuyên chiến ý tử à? ừ m bọn hắn tuyên chiến chúng ta không thể không có biểu thị a nghe được tiểu quang lời nói làm vụ khe nhữ mày hắn hiểu được tiểu quang ý tứ đứa nhỏ này thoạt nhìn là muốn đánh nhau phải không muốn điên rồi chuẩn bị đi hùng ứng quốc làm cứu khổ cứu nạn đại anh hùng một thế này lâm vũ nhưng thật ra là có chút tự tư có lẽ là bởi vì kiếp trước kinh lịch để hắn cũng không thích xen vào việc của người khác nhất là nước ngoài sự tình lâm vũ chỉ muốn trông coi tự mình một mẫu ba phần đất chỉ cần những trò chơi kêu bên trong bột u không phải tại long quốc quấy dối lâm vũ đều chẳng muốn quản mỗi quốc gia nhân dân đều có riêng phần mình vận mệnh lâm vũ cũng không muốn giúp những người khác cải biến vận mệnh bất quá không muốn cũng không phải là không thể càng tội gì còn không phải lâm vũ xuất thủ mà là tiểu quang muốn đi hùng ương quốc cùng cái kêu huyết tộc chi giả trò chơi b ộ n luyện tay một chút tuy n g ư ơ i vậy chỉ cần đừng đem lam tinh làm hỏng thế là được lâm vũ thuận miệng nói bây giờ lam tinh còn đang không ngừng bành trướng nhưng tốc độ lại cũng không là rất nhanh tại không có bành trướng đến giống như là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại thế giới bên trong rộng lớn như vậy trước đó lam tinh vẫn là rất yếu đuối tiểu quang cùng hắn thập điện diêm la tiểu đội nếu quả như thật phát điên lên có thể sẽ đối lam tinh tạo thành tổn thương cực lớn nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang lần nữa hưng phấn lên nói ra làm sao có thể lam tinh là nhà ta bảo vệ v dựa tập làm làm vừa vừa điện n diêm la tiểu đội tập hợp theo tiểu quang tiếng gầm gừ phân tan tại giang hải thành phố bên trong cái khắc chín tên đội viên cấp tốc lên không thập điện diêm la tiểu đội đêm nay lần thứ hai tại giang hải thành phố trên không tập hợp trên bầu trời mười người tập hợp hoàn tất về sau giang hải thành phố tu quản sở phó sở trưởng hứa cường nghi ngờ hỏi sở trưởng chúng ta lại muốn đi ra ngoài cứu viện sao vừa mới cứu viện t r i ê u dương quốc hứa cường còn tưởng rằng lần này lại là quốc gia nào hướng long quốc cầu viện đâu tiểu quang khẽ lắc đầu hưng phấn nói ra không lần này không phải đi cứu viện là đi chém người không không đúng không phải chém người là c h ặ t hấp huyết quỷ bởi vì anh của ta nói có hấp huyết quỷ xâm lân chúng ta long quốc chương một trăm mười sáu nghe được tự mình sở t r ư ở n g lời nói mấy cái thập điện diêm la tiểu đội thành viên trên mặt đồng thời lộ ra một vòng vẻ hưng phấn có hấp huyết quỷ xâm lấn long quốc còn đến mức nào không được rút gân lột r a diệt hắn cựu tộc ngay sau đó mấy cái thập điện diêm la tiểu đội thành viên toàn bộ đều phóng xuất ra tự mình thần thức cha nhìn lại mười đạo cường đại thần thức lập tức trải rộng toàn bộ long quốc trên không nếu là đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ không giống mấy người bọn hắn kiêu ngạo như vậy dù sao phiếu miệu tiên đồ game điện thoại người chơi bên trong cường giả nhiều lắm liền xem như nguyên anh kỳ cũng không dám qua x u n g xã không c ẩ n thận trọc dẫn tới những cái kia mạnh hơn ra hỏa nói không chừng chính là một trận á c chiến thậm chí bị cướp đi trang bị giết người d i ệ n khẩu cũng không nhất định nhưng thập điện diêm la tiểu đội khác biệt bọn hắn không chỉ là thực lực cương đại chủ yếu nhất là đội trưởng của bọn họ là lâm tần h quang trong trò chơi tên là ngự thủy chân nhân hậu trường rất cứng liền xem như bọn hắn phách lối nữa cũng sẽ không có người dám tìm bọn hắn gây chuyện bọn hắn không tìm người khác phiền phức cũng không tệ rồi đây cũng là những thứ này thập điện diêm la tiểu đội thành viên nguyện ý đi theo tiểu quan nguyên nhân chủ yếu một trong rất nhanh bọn hắn liền thông qua tự mình thần thức phát hiện từ lớn phương hướng tây bắc vừa mới nhập cảnh ổ chủ tìm tên tia trên thân mọc ra một đôi cánh khổng lồ trên cánh còn có kim sắc đường vân nhìn vẫn rất xuất khí hai con cánh không ngừng phe phẩy để hắn giống như là một con rơi đồng dạng có thể ở trên bầu trời phi hành tốc độ ngược lại cũng không chậm nhìn so với bình thường máy bay còn nhanh hơn mấy lần chỉ bất quá tại thập điện diêm la tiểu đội những thứ này tu vi ít nhất cũng là nguyên anh kỳ ra hỏa trong mắt loại tốc độ này cũng không tính nhanh thậm chí có chút chậm lúc này tiểu quang cười thần bí nói ra đi chúng ta đi gặp một lần cái kia huyết tộc nhìn xem thực lực thế nào nói xong tiểu quan g một ngựa đi đầu dẫn đầu hướng về phương tây bay đi giang hải thành phố tu quản sở phó sở t r ư ở n g hứa cường theo sát phía sau ngay sau đó là cái khác thập điện diêm la tiểu đội đội viên một nhóm mười người nhanh chóng bay hướng phía tây bắc hướng long quốc lớn tây bắc thực lực tăng lên đến huyết hoàng cảnh giới ổ chủ tìm đang cố gắng phi hành tốc độ phi hành của hắn toàn bộ đều là theo dựa vào chính mình cánh huy động huy động càng nhanh chóng hơn, hơn nhanh cho nên hắn rất ra sức cánh không ngừng đẫy đồng thời hắn cũng rất hưng phấn đường bên trên thời gian một tiếng hắn một mực đang suy tư tương lai của mình thực lực tăng lên tới huyết hoàng hơn nữa còn đang thong thả tăng lên tương lai thành cựu huyết tộc thủy tổ c h i vị đều như cùng ă n c ơ m uống nước giống như đơn giản tương lai của mình một mảnh quang minh tại cái này lam tinh bên trên tự mình chỉ cần phục tùng chân tổ mệnh lệnh mà nó tính mạng của hắn đều sẽ thần phục tại chân mình hạ huyết hoàng thực lực quá mạnh một bên phi hình hành hội trụ tìm vừa cảm thụ thân thể của mình bên trong truyền đến cái t r ù n g loại kia lực lượng kinh khủng đồng thời trong lòng cũng suy tư long quốc người chơi nghe nói cũng rất mạnh không biết thực lực bọn hắn xếp hạng thứ nhất người chơi có thể hay không so ra mà vượt thực lực mình một nửa đoán chừng rất không có khả năng mình bây giờ thực lực thế nhưng là đỉnh cấp huyết hoàng kém một chút liền có thể tiến d r i vì thủy tổ thủy tổ lực lượng cũng không phải trò chơi người chơi có thể so sánh tối thiểu huyết tộc chi dạ trong trò chơi người chơi tăng lên tới cấp cao nhất cũng tuyệt đối có thể là đối thủ của mình long quốc xếp hạng thứ nhất người chơi đoán chừng cũng hoàn toàn không có cách nào cùng mình bây giờ so sánh một hồi đến long quốc kinh thành tự mình dứt khoát vung tay vung chân t h ả o h ả o để long quốc người biết mình lợi hại đương nhiên chân tổ nhiệm vụ vẫn là phải cố gắng hoàn thành ô trù tin là một trong đó tâm hoạt động rất phong phú ra hỏa một bên bay lên vừa nghĩ tâm tình rất không tệ bất quá đúng lúc này hắn c h ợ t thấy trước mặt mình cách đó không xa đông nhiên xuất hiện mấy đạo màu đen c á i bóng tựa như là nhân loại mười cái mặc quần áo màu đen ra hỏa lẳng lặng địa phiêu p h ù ở phía trước mình không bầu trời xa xăm bên trong ô trù tin hơi xứng sở n g n g thân thể mười người kia xuất hiện quá đột ngột giống như nguyên bản vẫn tại nơi đó chờ đợi mình thế nhưng là vì cái gì tự mình vừa mới phát hiện bọn hắn còn có bọn hắn vì cái gì không có cánh liền có thể chống dông bay ở trên trời ô chu tìm sắc mặt dần dần trở nên băng lánh lên hắn đã hiểu mấy cái này l o n g quốc người chơi hẳn là vì mình mà đến vừa tới l o n g quốc cảnh nội liền muốn cùng những thứ này l o n g quốc cường giả giao thủ sao cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn huyết hoàng thực lực cường đại ô chu tìm trong lòng không khỏi lại một lần nữa hưng phấn lên mà lúc này ô chu tìm đối diện tiểu quang hai tay ôm ngực đứng tại thập điện diêm la tiểu đội phía trước nhất sắc mặt lanh khóc chậm rãi mở miệng nói ra trước phương hoa hạ yêu ma cấm đi tiểu quang mặc dù biểu lộ rất lạnh lùng nhưng nội tâm thật sự là lửa nóng lanh khóc chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra bộ dáng thôi hắn cảm thấy mình đẹp trai cực kỳ tức giận trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau nhìn thấy nhân vật chính đối địch nhân cường đại nói loại lời này thời điểm tiểu quang cuối cùng sẽ nhiệt huyết sôi t r à o cũng hầu như là tại huyễn tưởng có một ngày tự mình cũng có thể như thế xuất khí hôm nay chính là một cái cơ hội tuyệt hảo bất quá nói xong câu đó về sau đối phương giống như không có, có phản ứng gì hứa cường khoe miệng có chút run rẩy hướng về phía trước b u lại tại tiểu quang bên thai nhỏ giọng nói ra sở trưởng giống như đối phương nghe không hiểu lòng quốc ngôn ngữ tiểu quang sắc mặt mật ngơ nhướng mày tự mình tỉ mỉ chuẩn bị lời kịch đối phương vậy mà nghe không hiểu câu nói này dùng tiếng anh nói thế nào tiểu quang mắt nhìn phía trước đầu có chút đằng sau quay mấy chuyến đ ô i hứa cường nhỏ giọng hỏi hứa cường vội vàng lắc đầu không biết sau đó hứa cường nhìn về phía sau lưng cái khác thập điện diêm là tiểu đội thành viên tất cả mọi người lắc đầu tiểu quang minh bạch đội viên của mình n ó m lúc đi học học tập đều không tốt bằng không cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi đ ù a xem ra trang bức thất bại tiểu quang sắc mặt có chút âm trầm tự nhủ bọn này người nước ngoài đến long quốc quấy dối thậm chí ngay cả long quốc ngôn ngữ đều không học còn thật sự cho rằng sẽ nói anh ngữ liền có thể để toàn thế giới đều nghe hiểu hắn nói lúc này tiểu quang sau lưng hứa cường nhỏ giọng đề ý gặp nói nếu không chức không g i ế t ra h ỏ a này lưu hắn một cái mạng để sở trưởng ngài lục soát cái hồn siêu hồn hẳn là có thể làm cho ngài học được một bộ phận tiếng anh hứa cường sau lưng Nó tiểu, đúng đúng, tiểu, tiểu quang lúc đi học liền cực kỳ chán ghét anh ngữ hiện tại cũng không cần lên học được còn để hắn học anh ngữ hắn là tuyệt đối không chịu dù là không có cách nào trang bức cũng kiên quyết không học cùng lắm thì không trang bức giết hắn cái long trời lở đất chính là tiểu quang chậm rãi giơ lên một cái tay c hướng ỉ h ổ c h ủ t ì n phương hướng đột nhiên quát xử lý hắn đã nghe không hiểu tự mình phát biểu cái kia giữ lại cũng liền vô dụng chương một trăm mười bảy ổ c h ủ t ì n xác thực sẽ không long quốc ngôn ngữ hắn coi là long quốc người đại bộ phận đều có thể nghe hiểu tiếng anh tới thế là hắn cũng chuẩn bị đối tiểu quang đám người trước tới một cái trước khi chiến đấu tuyên ngôn ổ c h ủ t ì n trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng chậm rãi mở miệng ép bu nhưng ổ c h ủ t ì n vừa mới chuẩn bị nói chuyện tiết hầu liền phảng phất bị thứ gì ngăn chặn không đúng không phải ngăn chặn mà là có cái gì t r ộ p vào trên cổ của mình ồ trụ t ì n hai mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ đối phương mười người bên trong một cái vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình mà lại một cái tay đã t r ộ p vào trên cổ của mình mà tự mình vậy mà hoàn toàn không thể kịp phản ứng không không chỉ chưa kịp phản ứng ánh mắt của mình đều không nhìn thấy động tác của bọn hắn quá nhanh tựa như là thuấn di đồng dạng huyết tộc vốn chính là một cái tốc độ rất nhanh trước nghiệp nhất là huyết tộc huyết hoảng thân thể lực lượng cực nó cường đại lại phối hợp thêm cường hoành huyết mạch trí lực có thế ể làm là phàm hoàn toàn không cách nào mắt cho tốc của cách cũng hắn không thấy tình h đạt tới trạng. độ Đây bọn người y rõ u t tộc tại nhưng â nhân nhân n nhận biết bên trong luôn luôn xuất quỷ nhập thần nguyên nhân ở tại. Cũng không phải là bọn hắn thích trôn trôn tránh tránh, bọn họ tốc độ quá nhanh, dẫn đến nhân loại căn bản không phát hiện loại là là loại tại. biết phải bởi thích họ phát xuất quỷ quá ở tốc mà vì độ đ ợ c tộc huyết h à h t u n Thế nhưng là bây giờ tự mình vậy mà hoàn toàn thấy không rõ lắm động tác của đối phương tựa như là người bình thường thấy không rõ lắm huyết tộc động tác đồng dạng ôi chu tìm tâm tình tựa như là xe cắp treo thứ hưng p ấ n cực độ biến thành sợ hãi cực độ hắn vội vàng nghĩ muốn biến hóa thành con rơi nhỏ thoát đi cặp t i a thép như sắt thép đại thủ nhưng khi hắn sử dụng huyết tộc bí pháp nghĩ muốn biến thành con rơi nhỏ thời điểm lại chợt phát hiện tự mình căn bản cái gì đều không làm được thân thể của mình mảy may không thể động đậy thậm chí máu tươi của mình đều giống như động lại ngay cả huyết mạch của mình chi lực đều không cảm giác được đúng lúc này ô chu tin cảm giác con tia nắm lấy cổ mình trên tay bỗng nhiên chuyển đến kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt ô chu tin liền ngửi thấy đốt cháy khét hương vị tay của đối phương phẳng phất đốt đỏ lên bàn củi mà cổ của mình vị trí chuyên đến kịch liệt đốt bị thương cảm giác cùng lúc đó cái kia nắm lấy cổ mình long quốc người tựa hồ chính tại cùng đồng bạn của mình nói gì đó nhưng mình lại nghe căn bản nghe không hiểu lúc này ô chu tỉn cỡ nào muốn học tập một chút long quốc ngôn ngữ tối thiểu mình có thể biết bọn hắn tại giao lưu cái gì hứa cường một cái tay nắm lấy huyết tộc huyết hoàng ô chủ tỉn cổ quay đầu đối tiểu quang hỏi sở trưởng dùng t a m g ngội chân hỏa có thể thiêu chết cái này còn rơi nhỏ sao hứa cường công pháp là hỏa hệ công pháp thiên hỏa phạm thiên ghi chép mặc dù cấp bậc so với tiểu quang tiên cấp công pháp thấp không ít nhưng ở phản hồi công pháp trên bảng xếp hạng cũng có thể xếp hạng hai mươi người đứng đầu tăng hội chân h ỏ a chỉ là trong đó cơ sở nhất h ỏ a diễm thiêu chết một con con rơi nhỏ tự nhiên là không đáng kể hứa cường hỏi thăm tiểu quang chẳng qua là đơn thuần muốn biểu thị tự mình đối sở t r ư ở n g tôn kính thôi nghe được hứa cường lời nói tiểu quang khẽ gật đầu hứa cường sắc mặt vui mừng vội vàng đáp được rồi ngay sau đó một cô kinh khủng h ỏ a diễm trong nháy mắt trải rộng ồ chủ tin toàn thân lúc này ồ chủ tin còn đang suy nghĩ lấy một hồi nên thông qua biện pháp gì cầu s i n tha thứ Có cầm phải hay không hẳn là lấy điện thoại điện tay ra, lấy là dù n động bên trên phiên dịch phần mềm đến cùng đối phương câu thông. g di dịch Dù đối câu mềm sao thông qua lần này giao thủ hắn mới trợn phát hiện đối phương thật sự là quá mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói tự mình tất cả thủ đoạn ở trước mặt đối phương vậy mà hoàn toàn không cách nào thi triển cái tay k i a bên trên truyền đến cảm giác nóng rực đem trên cổ hắn huyết nhục đều bỏng cháy đầu hàng cầu xin tha thứ tựa hồ thành hắn mạng sống biện pháp duy nhất nhưng h chủ t n không nghĩ tới chính là đối phương căn bản là không có chuẩn bị cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội bắt lấy cổ của hắn về sau Cũng k h ô n g có lập t ứ c g i ế tình chết hắn nguyên nhân, chỉ hắn nhân, nguyên là bởi v đối ố thủ m u đập vỗ tự m ì n lãnh Làm mông ngựa. Làm cái kia kinh khủng hỏa đạo diễm kia cái x u ấ thậm i thời điểm, hết thể liền hội. ệ n không tìn hết thẻ trù t h đã đều Ôi có cơ hội. Ôi tìn thậm chí không có cảm giác được quá nhiều đau đớn bởi vì ngọn lửa kia thật sự là quá kinh khủng cái kia cường đại nhục thể cũng thực không quá cấm đốt chỉ là trong n g á y mắt hỏa diễm đem hắn t i ê u thành cho tàn mảnh xương vụn đều không có còn lại ô trù tình trên người tất chân tổ chi huyết cũng toàn bộ tại t a n mội chân hỏa dưới nhiệt độ hoàn toàn đốt sạch sẽ không có để lại mảy may vết tích Phí hết tâm tư mới tại huyết tộc trấn tổ k ẹ nạ trong tay sống s ó t ổ chủ tìm cứ như vậy biến mất tại lam tinh phía trên lúc này tiểu quang quay đầu lại nhìn thoáng qua giang hải thành phố phương hướng sau đó trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn t h ầ n sắc đối với mình thập điện diêm la tiểu đội nói ra đã những thứ này tà ác hấp huyết quỷ đã hương chúng ta long quốc khai chiến vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết thập điện diêm la tiểu đội nghe ta mệnh lệnh hướng hùng ương quốc xuất phát xử lý tà ác huyết tộc còn hùng ương quốc nhân dân một cái bầu trời trong xanh tiểu quang hăng hái nghe được tiểu quang mệnh lệnh t h ậ p điện diêm la tiểu đội các đội viên mặt bên trên lập tức lộ ra một k i a thần sắc khó xử sở trường phát biểu thật sự là có chút trung nhị nhưng trừ bỏ những cái kia trung nhị khí thức kỳ thật vẫn rất bá tức giận chín tên thập điện diêm la tiểu đội thành viên đồng thời cao g i ọ n g quát tuân lệnh đồng thời trong lòng cũng của bọn họ không khỏi có chút hương phấn lên vừa mới đạt được tự mình trong trò chơi công pháp có thể có đối thủ đến để bọn hắn thí nghiệm một chút công pháp vi lực quả thật không tệ trước đó cao ly vương quả thực không có tận hứng bọn hắn chỉ hy vọng lần này huyết tộc chi dạ buộc có thể hơi ra sức một điểm tối thiểu nhất đừng một chiêu liền giải quyết hùng ương quốc ngay tại ổ chủ t ì n bị tang bội chân hỏa đốt thành cho buổi thời điểm huyết tộc chân tổ kẹ nạ đột nhiên giật mình hắn có thể cảm nhận được tự mình giọt máu kia bị hủy diệt kẽ nạ n h ũ n mày nhìn về phía đông phương giọt máu kia bị hủy diệt nói rõ con của mình ổ chủ t ì n đã chết hắn mơ hồ có thể cảm giác được ổ chủ t ì n khi chết vị trí nhưng lại không biết ổ chủ t ì n là chết như thế nào ổ chủ t ì n tiếp nhận tự mình g i ọ t kia chân tổ chi huyết về sau thực lực hẳn là đã đạt đến huyết hoàng đình phong lực lượng cường đại tốc độ rất nhanh còn biết phi hành là ai giết hắn chẳng lẽ là bị những long quốc đó người chơi giết chết long quốc những cái kia người chơi thực lực quả nhiên không phải ổ chủ t ì n nói như vậy yếu sao k ẻ nạ có chút híp mắt lại sau lưng của hắn hai cánh chậm rãi mở ra sau đó thân ảnh phóng lên tận trời đi tới tòa thành thị này kiến trúc cao nhất mái nhà đứng tại chỗ cao hắn có thể nhìn thấy con cháu của mình các đời sau đã chiếm cứ toàn bộ hùng ương quốc tất cả huyết tộc đều tại quân hoan đều đang ăn uống lấy máu mới cùng lúc đó bọn hắn thực lực cũng đều đang nhanh chóng khôi phục nhất là tự mình mạnh nhất m ư ơ i ba đứa hai tử thực lực đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất huyết tộc mười ba thủy tổ là nên ẩn bàn sơ mười ba đứa hải tử là nên ẩn trợ lực lớn nhất k ẻ nạ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thông qua huyết mạch chi lực đối mười ba thủy tổ ra lệnh các con đ ừ n g đi quá địa phương xa không biết địch nhân tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện ừng địch nhân đã đến rồi ts cuối tuần phái hoạt mới một tháng lễ vật bản g từ tám mươi tên rớt xuống hơn hai trăm tên có hay không đại lao cứu vớt ta chương một trăm mười tám hùng lương quốc k ẻ nạ đứng tại một tòa hơn ba mươi tầng mái nhà cao tầng bên trên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem vừa vừa xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia mười cái người áo đen trong lòng của hắn bỗng nhiên lần nữa dâng lên một loại âm thầm sợ hãi mười người kia tốc độ quá nhanh nhanh đến kẽ n ã đều chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy màu đen cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất mười người kia liền xuất hiện xuất hiện giống như là quỷ mị không hề có điểm báo trước mà lại bọn hắn vậy mà không có mượn nhờ cánh lực lượng liền có thể bay tại bên trên bầu trời hiển nhiên bọn hắn lực lượng đã vượt ra khỏi kẽ nạ dự tính đúng lúc này kẽ nạ mười ba đứa hai tử huyết tộc mười ba thủy tổ cũng, cũng phát hiện địch nhân đến bọn hắn từ thành thị các cái địa phương bay lên không hướng về tự mình chân tổ phương hướng cấp tốc bay tới vài giây đồng hồ sau huyết tộc mười ba thủy tổ liền đã đứng ở kẽ nạ sau lưng sắc mặt của bọn hắn đều rất nghiêm trọng làm kẽ nạ hải tử bọn hắn đã cảm nhận được cha mình nội tâm khẩn trương cùng không bình tĩnh địch nhân rất mạnh tối thiểu cái này đứng lơ lửng trên không bản lĩnh bọn hắn liền không có huyết tộc đã từng địch nhân lớn nhất là l a n g nhân liệp ma nhân còn có những cái tia ghe tẩm mục sư nhưng những địch nhân này đều có một cái rõ ràng thế yếu đó chính là bọn họ đều không biết bay tại huyết tộc cùng bọn hắn chiến đấu bên trong huyết tộc bằng vào năng lực phi hành nắm giữ ưu thế thật lớn tối thiểu đánh không lại còn có thể chạy kẽ nạ cảm giác cự long có thể mang cho hắn một tia uy hiếp cũng là bởi vì cự long có được cánh có thể ở trên bầu trời cùng hắn chiến đấu nhưng là bây giờ đối diện m ộ ư ơ i người đều không có cánh đứng ở trên bầu trời lại phảng phất cùng đứng trên đất bằng không có gì khác biệt chân tổ kẽ nạ cùng một ư ơ i ba thủy tổ đều không rõ ở trong đó nguyên lý ngay tại kẽ nạ cùng huyết tộc m ư ơ i ba thủy tổ đứng tại trên lầu chót cùng tiểu quang đám người đang đối mặt chỉ thời điểm t i ể u quang ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt đất t o à này hùng ứng quốc trong thành thị hoàn toàn không có người sống ký tức chỉ có một ít không có tim có đập thân thể băng lanh hấp huyết quỷ tại bốn phía du đãng trừ cái đó ra cũng chỉ có khắp nơi trên đất thấy khô nơi xa cái khác trong thành thị mặc dù còn có rất nhiều người sống loại nhưng là tình huống lại cũng không khá hơn chút nào vô số hấp huyết quỷ thứ không kiên sợ trong đêm tối xông vào từng cái trong nhà đem những người kia huyết dịch hút khô có chút hấp huyết quỷ nhìn thấy con mồi dung mạo không tệ sẽ còn đang ăn uống huyết dịch thời điểm đem tự mình một giọt máu tươi đưa ra ngoài điều này sẽ đưa đến hùng ngưng quốc hấp huyết quỷ số lượng càng ngày càng nhiều tiểu quang khẽ nhữ mày bọn gia hỏa này quả nhiên là l à m tinh lũ ác tính lưu chi không được ca tiểu quang sau lưng giang hải thành phố tu quản sở phó sở trưởng hứa cường vội vàng b u lại nhỏ giọng phụ hòa nói đúng vậy à đám người kia cùng tăng thi nhất dạng trên thân đều mang virus toàn bộ tiêu h hủy là tốt nhất biện pháp xử lý tiểu quang khẽ gật đầu nhưng sau nói ra ừ n đã như vậy giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho ngươi hứa cường năng lực thích hợp nhất giải quyết tốt hậu quả mặc kệ thứ gì một mùi lửa tiêu hủy đơn giản nhất còn chưa khai chiến tiểu quang đã an bài tốt liêu thiện sau công tác nếu là kẽ nạ có thể nghe hiểu tiểu quang lời nói đoán chừng làm sao cũng phải cùng hắn lý luận lý luận nhưng hắn nghe không hiểu lúc này kẽ nạ nhìn thấy đối phương tựa hồ không có nói chuyện với mình ý tứ rốt cục nhịn không được chậm rãi mở miệng hỏi các ngươi là ai muốn làm gì tiểu quang dội ra một cái tay chỉ vào kẽ nạ nói ra các ngươi bọn này làm tinh sâu mọt xã hội bại hoại kẽ nạ chúng ta không oán không cừu thậm chí thông cho tới bây giờ chưa thấy qua ta không muốn cùng các ngươi chiến đấu tiểu quang nếu như giữ lại các ngươi lang tinh sớm tối đều bị các ngươi làm cho trương khí mù mịt cái nạ các ngươi đến cùng đang nói cái gì xin các ngươi nhanh lên rời đi địa bàn của chúng ta tiểu quang mặc dù ta không phải hùng ứng quốc người nhưng chúng ta long quốc người từ trước đến nay giảng cứu gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ cái nạ phút ngươi đến cùng đang nói cái gì tiểu quang ứ n g phút lại còn mắng chửi người cái nạ ngoa tảo ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì tiểu quang ha ha là ngươi trước măng ta ta đây coi như là phòng vệ chính đáng xử lý bọn hắn tiểu quang ra lệnh một tiếng sau lưng thập điện diêm la tiểu đội đội viên lập tức đi bắt đầu chuyển động hát thủy ma kiếm tản ra băng lanh hát sắc q u a n mang chín cá nhân trên người linh khí p h ồ n g lên đúng lúc này hứa cường đ ố n g nhiên xuất động thủ trước hát thủy ma kiếm nhanh chóng hướng về kẹ nạ sau lưng huyết tộc mười ba thủy tổ b a y đi tốc độ nhanh đến ngay cả cái khác thập điện diêm la tiểu đội đội viên đều có chút thấy không rõ phó sở trưởng ngươi chơi xấu phó sở trưởng ngươi g a lận ai yêu n g ọ tảo sau một bước liên tại nó tiểu đội của hắn thành viên đang nổi lên công kích thời điểm hứa cường phi kiếm đã từ khía cạnh chui vào một cái huyết tộc thủy tổ trái tim bên trong sau đó phi kiếm từ một bên khác bay ra lại chui vào một cái khác huyết tộc thủy tổ trái tim bên trong mười ba cái huyết tộc thủy tổ nguyên bản liền đứng thành một loạt đi theo k ẻ nạ sau lưng mà bây giờ tiểu quan g ra lệnh một tiếng về sau bọn hắn liền bị hứa cường phi kiếm trực tiếp mặc thành mức quả hứa cường tu vi cùng thực lực s ắ c thực đủ mạnh tại tất cả tiểu đội thành viên còn không có xuất thủ thời điểm liền bị hắn đoạt chiếm được t i ê n cơ bất quá hứa cường cũng không có đối kẽ nạ xuất thủ hắn chỉ là giết chết kẽ nạ cái k i a mười ba cái mạnh nhất tiểu đ ệ hứa cường làm việc rất có chừng mực biết muốn đem lớn bột lưu cho mình lãnh đạo từ tiểu quang hạ đạt khai chiến mệnh lệnh đến mười ba cái huyết tộc thủy tổ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống toàn bộ quá trình không đủ một giây đồng hồ không thể nói huyết tộc mười ba thủy tổ quá yếu chỉ có thể nói tương đối mà nói hơi yếu không chỉ có là thập điện diêm la tiểu đội đội viên khác không có kịp phản ứng kẽ nạ càng là t r ậ n tròn mắt làm phía sau mình mười ba tên hải tử thi thể từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống dưới thời điểm hắn mới biết các hải tử của mình chết rồi thậm chí, hắn đều không nhìn thấy đối phương là thế nào công kích kẽ nạ có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu quang đám người lúc phi hành đợi cái bóng nhưng là hắn ánh mắt lại hoàn toàn không cách nào bắt giữ phi kiếm tốc độ phi kiếm tốc độ quá nhanh hai bên khoảng cách cũng quá gần bất quá kẽ nạ có thể cảm nhận được tự mình mười ba đứa h ả i tử thi thể rơi xuống nhưng là hắn cũng không dám quay đầu nhìn ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mười cái người áo đen tinh thần cao độ khẩn trương hắn sợ tầm mắt của mình vừa vừa rơi đi liền bị lanh lén giờ khác này kẽ nạ cảm giác tự mình vài vạn năm không có nhúc nhích trái tim tựa hồ cũng sắp bị kinh hãi bắt đầu nhảy lên mà lúc này trên bầu trời đang xa xuống mười ba bộ thi thể phía trên đông nhiên bắt đầu cháy rừng rực cùng ổ chủ t i n tình huống lúc đó đồng dạng tư mạnh cũng không phải là đơn thuần g i ế t chết bọn hắn hắn trên phi kiếm còn kèm theo lấy tam mội chân hỏa tam mội chân hỏa từ mười ba thủy tổ trái tim bắt đầu bộc phát chỉ là thời gian một hơi thở liền trải rộng toàn thân của bọn hắn mười ba cỗ huyết tộc thủy tổ thi thể biến thành mười ba cái hòa cầu hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng hóa thành đẩy trời bay là tà cho bụi chương một trăm mười chín so huyết tộc chi dạng ư ờ i chơi trên thực lực hạn đều muốn mạnh hơn huyết tộc một ư ơ i ba thủy tổ cứ như vậy tiêu tán tại giữa thiên địa chết có chút không minh m ạ c h có chút bất khuất bọn hắn thực lực cường đại tốc độ kinh khủng hoàn toàn không có phát huy ra mà lúc này nhìn thấy phó sở trưởng hứa cường đã giết ra chết ngoại trừ lớn b ộ t bên ngoài mạnh nhất cái k i ê m m ộ ư ơ i ba cái huyết tộc thập điện diêm la tiểu đội nó các đội viên của hắn lập tức nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động bọn hắn thân ảnh cấp tốc biến mất tại bên trên bầu trời hướng mặt đất sông lên đi xuất thủ chậm địch nhân liền bị giết sạch trên mặt đất rất nhanh liền truyền đến từng đợt tiếng têu thảm từng cái huyết tộc cường giả bị nhẹ nhom tàn sát bất quá hứa cường nhưng không có lại đi cùng các đội h ư u cấp đoạt con n g ồ i mạnh nhất mười ba cái đã bị tự tay giải quyết đi vậy còn dư lại lính t ô m tướng cua vẫn là lưu cho mình đồng đội tương đối tốt đương nhiên hứa cường không hề rời đi còn có một cái khác mục đích hắn phải bồi tại sở t r ư ở n g bên người mặc dù nhìn cái này huyết tộc mạnh nhất một thực lực giống như không ra thế nào địa nhưng hắn không hy vọng tự mình sở t r ư ở n g có bất kỳ thất thoát nào sở trường lâm thần quang không chỉ là bọn hắn sở trường đồng thời vẫn là bọn hắn chi tiểu đội này có thể không sợ hài ỷ vào nếu như không có sở t r ư ở n g lâm thần quang vậy bọn hắn chỉ có thể là năm bẹ bẻ mạng tiểu quang quay đầu lại nhìn về phía hứa cường hỏi ngươi tại sao không đi hứa cường cười hì hì rồi lại cười nói ra sở t r ư ở n g ta đã đ nghiền lưu tại nơi này cho ngươi trợ uy họ hét là được rồi tiểu quang cũng cười cười hắn tự nhiên có thể nhìn ra hứa cường tiểu tâm tư nhưng người nào lại sẽ trách tội dạng này một cái tận tâm tận tụy ưu tú thủ hạ đâu lúc này tiểu quang lần nữa nhìn về phía huyết tộc chi dạ trong trò chơi nhất cường đại bột cái nạ trên mặt lộ ra một nụ cười gắn cho sau đó tiểu quang bắt đầu hắn trước khi chiến đấu tuyên ngôn Phút, u. đây là tiểu quang biết duy nhất một câu tiếng anh huyết tộc chân tổ k ẹ nạ biểu lộ một ngộng m a n g chửi người đây là huyết tộc chân tổ k ẹ nạ trong đầu sau cùng ý nghĩ sau đó đầu g óc của hắn liền bị một thanh băng lánh m à u đen phi kiếm xuyên thủng tiểu quang muốn cùng k ẹ nạ chân chính thống thống khoái khoái đánh một trận thật sự là có chút khó khăn dù sao thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn nếu là đổi một cái kim đan kỳ tu tiên giả tới có lẽ còn có một chút điểm cơ hội cùng k ẹ nạ h ả o h ả o liệu mạng một trận đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này kim đan kỳ tu tiên giả pháp bảo cùng công pháp hơi yếu một chút mà tiểu quang tu vi là xuất khiếu kỳ trang bị càng là trọn vẹn thiên khí hạ phẩm hát thủy s à o trang liền xem như muốn hơi lưu thủ không dễ dàng như vậy đầu tiên là thực lực sai biệt quá lớn thứ hai là tiểu quang đối thực lực của mình nắm chắc cũng không phải là đặc biệt tinh tế nhất đại tiêu hùng k ẹ nạ đến tận đây vẫn là chết so với hắn mười ba đứa hải tử đều càng không rõ ràng không mạch hắn thậm chí không biết địch nhân đến từ ở phương nào c mình, mình lúc này tiểu quang sau lưng từ mạnh vội vàng vội vàng cười hì hì hướng về phía trước một bước nhìn về phía tiểu quang ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm thần sắc tiểu quang khẽ gật đầu hứa cường liền hiểu hắn dội ra ngón tay chỉ vào kẹ nạ thi thể phương hướng một đám ngọn lửa nhỏ đ ỗ n g nhiên từ trên ngón tay của hắn bay ra ngoài cấp tốc đi tới kẹ nạ trên thi thể ngay sau đó kẹ nạ thi thể liền bắt đầu mánh liệt bắt đầu cháy rừng rực không đến hai cái thời gian hô hấp liền đốt không còn một mảnh một giọt máu một điểm xương cốt bã vụn đều không hề lưu lại tiểu quang cùng hứa cường hai người cũng đều bay đến kẹ nạ trước đó ở tại trên lầu chót hai người không có xuất thủ mấy vạn con nhỏ hấp huyết quỷ mà thôi liền để những tinh lực kia tràn đầy các đội viên luyện tay một chút đi lúc này tiểu quang đ ỗ n g nhiên cảm khai nói cũng không biết kế tiếp bột lúc nào phản hồi a hy vọng kế tiếp bột có thể cho lực một điểm thập điện diêm la tiểu đội đệ nhất quân sư hứa cường vội vàng lần nữa cười xuống tới nói ra sở trưởng diễn đàn bên trên đã c ó v ê k é p e c n nghe nói bảy ngày sau đó phản hồi bột trò chơi có mấy cái đâu nghe được hứa cường lời nói tiểu quang hai mắt lập tức sáng lên hắn vội vàng móc ra điện thoại di động của mình mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn tại trên lầu chót trực tiếp nhìn lại mà hứa cường liên lẳng lặng đứng tại tiểu quang bên cạnh phía sau cung kính ngay trước tiểu quang bảo tiêu phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên các người chơi vẫn như cũ nói chuyện lửa nóng tiểu quang rất nhanh đã tìm được liên quan tới quốc gia khác trò chơi bột d á n g lâm tin tức các người nghe nói không giống như bảy ngày sau đó có tốt mấy cái quốc gia trò chơi đều sẽ có trò chơi bột d á n g lâm à? nghe nói giống như huyết tộc hảo bằng hữu lang nhân bột cũng muốn d á n g lâm ta nghe nói áo đại đảo dòm bi chi vương bột muốn d á n g lâm đâu ngoa tạo dòm bi chi vương nghe nói hiện tại áo đại đảo liền đã nhanh hoàn toàn bị dòm bi chiếm lĩnh nếu là dòm bì c h i vương g á n g lâm cái kia đoán chừng thật muốn toàn bộ luân hãm lại nói dòm bì sẽ không biết bơi a dòm bì vi rút có thể hay không truyền đến chúng ta nơi này đâu trên lầu thật sự là lo lắng vớ vẩn a dòm bì thấp như vậy cấp sinh vật có thể uy hiếp được tu tiên giả mới là lạ cũng đúng xác thực không có gì tốt lo lắng chỉ là ta đối dòm bì c h i vương rất hiếu kỳ chờ phản hồi về sau có người hay không tổ đội cùng đi áo đại đảo nhìn dòm bì ngươi đây là muốn đi du lịch sao du lịch rất tốt t trước kia đều không có cơ hội đi qua hiện tại đi vừa vặn lại thuận tiện lại chơi vui lại không cần vé vào cửa nói đến chúng ta hẳn là trước tổ đoàn đi hùng ứng quốc nhìn hấp huyết quỷ a hùng ứng quốc hấp huyết quỷ không phải hôm nay g á n g lâm sao biện pháp tốt thành đoàn một thành đoàn hai thành đoàn ba thành đoàn ba mươi sáu trên lầu có mau bệnh sao ba mươi sáu là cái quỷ gì người mới có mau bệnh chúng ta năm lớp sáu ban tháng ba năm ba bảy cái đồng học ba mươi sáu cái đều là phiếu miểu tiên đồ trò chơi người chơi a ta giúp các bạn học báo danh có lỗi sao ngoa tạo ta liền muốn biết lớp các người duy nhất không có chơi đồng học tia cái gì cảm g i á mướn nhìn Càng sớm lâm trò chơi bột lại càng chiêu quốc chơi chúng Quốc cũng chiêu quốc chuyên cảm tạc còn à, ráng nghe nói dương Long nghe nói, giống như dương môn nói, sớm lâm mở trò trò báo, lại lý. Lại bột bột ta trợ Ta hiệp họp hay buổi bị yếu qua. có đã xử không quốc gia khác trò chơi gia á trò bột sẽ lâm. Không nghe lâm. k ô n n g g h nói đại bộ phận mạnh một điểm b ộ t đoán chừng phải hậu kỳ mới giáng lâm thật nhiều trò chơi đều là thần thoại loại trò chơi đâu không biết những truyền thuyết kia bên trong trong c h u y ệ n thần thoại xưa thần tiên mạnh không mạnh đúng vậy à giống như biển ả hệ gìn nước cùng kim tự tháp nước đều là thần thoại trò chơi những cái kia thần tiên có thửa phong chân nhân đại lão mạnh sao ha ha những cái kia thần tiên cùng chúng ta đồng dạng người chơi so tài một chút vẫn được cùng thừa phong đại lao so không thể so sánh thừa phong đại lao uy vũ thừa phong đại lao vô địch chương một trăm hai mươi đêm này chú định sẽ không quá bình tĩnh các quốc gia đều phát sinh rất nhiều chuyện trọng đại kiện a tam quốc phật tu công pháp phản hồi về sau bây giờ a tam quốc mạnh nhất phật tu chớ sách bắt đầu lần thứ nhất tu luyện bởi vì chuẩn bị rất đầy đủ mà lại hắn tu hành cần chính là các tín đồ tín ngưỡng sung túc tín ngưỡng để tu vi của hắn rất nhanh liền đột nhiên tăng mạnh nhất là đây là hắn lần thứ nhất tu hành hiệu quả kỳ hảo tu vi của hắn đạt được tăng lên cực lớn từ cách khiếu trung kỳ trực tiếp tấn thăng đến cách khiếu trung kỳ đại viên mãn nhìn tựa hồ khoảng cách cách khiếu hậu kỳ đều không xa tu hành kết thúc về sau phật tu chớ sách đối tương lai tràn đầy lòng tin ngay sau đó hắn liền ban bố mấy đầu trọng yếu mệnh lệnh a tam quốc nhân dân toàn bộ động viên tại từng cái chổ miếu quảng trường công viên thậm chí là ngựa giữa lộ ngã tư đường đều tu kiến lên chớ s á c pho tượng tất cả mọi người trong nhà đều phải g á n tiếp chớ s á c chân dung a tam quốc lần nữa ban bố nghiêm khắc pháp lệ tất cả mọi người nhìn thấy chơ sách pho tượng cùng chân dung nhất định phải trước tiên q u ỳ l ệ n tất cả mọi người mỗi ngày q u ỳ l ệ n số lần không thể ít hơn ba mươi lần mặc dù cũng không phải là mỗi một lần q u ỳ l ệ n thời điểm đều sẽ cho phật tu chớ nâng nâng cung cấp tín ngưỡng chi lực nhưng q u ỳ l ệ n càng nhiều cung cấp tín ngưỡng chi lực tỷ lệ càng lớn mệnh lệnh này hạ đạt về sau toàn bộ a tam quốc triệt để trở về nguyên thủy sát sẽ dù sao ngã tư đường đều có chơ sách pho tượng nếu như lái xe lời nói tối thiểu trước tiên cần phải xuống xe mới có thể quy l ệ n thậm chí là cưới xe đi ra ngoài đều sẽ rất phiền phức đi bộ thành a tam quốc nhân dân nhất nhanh gọn giao thông phương thức bởi vì đi bộ nhìn thấy chớ sách pho tượng lời nói có thể càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn quỳ xuống đào quốc lớn a cùng ba a chết về sau nên cao thịnh đem tự mình còn lại mặt khác hai người thủ hạ gọi đi qua h ậ t kỳ cùng nhỏ a hai người quỳ gối đã không có cửa sổ đều sẽ cao ốc tầng cao nhất phòng tổng thống trên mặt đất bọn hắn tâm tình lo lắng bất an phi thường sợ hãi lớn a cùng ba a phản loạn sẽ liên lụy đến bọn hắn bất quá làm cao thịnh nói ra câu nói đầu tiên thời điểm bọn hắn liền rất tiết tâm bảy ngày sau đó các người cái kia nhị dạ truyền thuyết trò chơi phản hồi là vật gì cao thịnh bình tĩnh hỏi hật kỳ cùng nhỏ a nghe được vấn đề này đồng thời thật dài chậm thở ra một hơi xem ra minh chủ gọi mình tới hẳn là chỉ là hỏi một vài vấn đề mà thôi hật kỳ vội vàng trả lời hồi minh chủ bảy ngày sau đó nhị dạ truyền thuyết trò chơi phản hồi chính là trong trò chơi huyết kế giới hạn huyết mạch thiên phú và bí truyền nhận thuật các thứ hật kỳ sợ minh chủ không hiểu lập tức liền giải thích minh chủ huyết kế giới hạn là một loại thông qua huyết mạch quan hệ hay là ghen đến kế thừa nhân thuật có huyết kế giới hạn về sau người chơi có thể phóng thích rất nhiều cơ hồ nghịch thiên nhân thuật có được huyết kế giới hạn nhị dạ bình thường thực lực sẽ so với bình thường nhị dạ mạnh rất nhiều huyết mạch thiên phú chỉ là rất nhiều người chơi khắc kim h u a một chút cường đại thân thế bối cảnh có chút cường đại nhị dạ gia tộc huyết mạch có thể cho người chơi mang đến rất nhiều năng lực đặc thù cùng huyết kế giới hạn rất giống bí truyền nhân thuật liền đơn giản nhiều là một vài gia tộc đời đợi truyền lại bí kíp bình thường cũng đều rất mạnh nghe hờ lúc này cao thịnh đột nhiên hỏi hai người các ngươi lần sau sẽ phản hồi thứ gì giới thiệu cho ta một chút lần này nhỏ a cướp được phía trước vội vàng nói ra minh chủ ta lần sau phản hồi chính là viết luân mắt cặp mắt của ta có thể phóng thích cường đại huyễn thuật còn có thể chế tạo kinh khủng ngọn lửa màu đen có viết luân mắt về sau thực lực của ta chí ít có thể tăng lên gấp năm lần trở lên nhỏ a rất hưng phấn hắn cảm thấy chỉ có thực lực mình mạnh hơn mới có thể càng thêm đạt được trọng dụng bất quá đúng lúc này nhỏ a tiếng nói vừa mới rơi xuống trong phòng liền sáng lên một đạo kiếm mang ngay sau đó nhỏ a trong hai mắt đ ỗ n g nhiên c h ả y ra hai đạo máu tươi đau đớn kịch liệt để nhỏ a thân thể đột nhiên kịch liệt run dày lên hai tay của hắn che lấy ánh mắt của mình máu tươi từ tay giữa kẽ tay c h ả y ra thê thảm vô cùng mặc dù nhỏ a trong lòng có quá đa nghi hoặc cùng không cam l ò n g nhưng hắn cũng không dám rên gì nửa câu tại minh chủ trước mặt bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi đều có thể dẫn tới họa sát thân hai mắt bị hủy diệt sẽ chỉ mù nhưng nói lung tung lại mất đi tính mạng cao thịnh vi kiếm chậm rãi trôi nổi bên cạnh hắn hắn lạnh lùng nói ra mắt bị mù cũng không cần suy nghĩ gì viết luân mắt thành thành thật thật giúp ta làm việc đừng lại có bất kỳ loạn thất bát tao ý nghĩ nhỏ a tâm tính h ỏ n g mất tự mình chẳng qua là muốn tại minh chủ trước mặt biểu hiện một chút tự mình muốn chứng minh một chút tự mình rất hữu dụng lại không nghĩ rằng hai con mắt bị hủy diệt con mắt đều hủy coi như bảy ngày sau đó phản hồi viết luân mắt huyết kế giới hạn cũng vô ích nhỏ a muốn khóc nhưng trong hốc mắt chảy ra chỉ có máu tươi bất quá so sánh cùng nhau trong phòng tâm tính càng thêm sụp đổ chính là hờ kỳ lúc này lý giã liên minh chủ cao thịnh đã nhìn về phía hờ kỳ sau đó chầm rãi mở miệng hỏi hật kỳ bảy ngày sau đó ngươi phản hồi chính là cái gì hật kỳ dọa đến mặt đều tái rồi hắn nhìn nhìn hai tay của mình lại nhìn một chút bên cạnh quỳ trên mặt đất hai tay che lấy ánh mắt của mình máu me đầm địa nhỏ h a cuối cùng miệng run rẩy nói ra hồi v ề minh chủ ta ta ta bảy ngày sau đó phản hồi chính là bí truyền n h ấ t thuật thứ c h i bội hóa thuật mễ quốc tại phản hồi mạn gạ vũ trụ trong trò chơi khoa học kỹ thuật về sau michael tướng quân cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động trong trò chơi trình độ khoa học kỹ thuật d ẫ người t ệ n tại à máy tinh chục nano h g quân ả phối hợp thêm cường đại vũ trụ thúc đẩy kỹ thuật ngao du vũ trụ đã không phải là rất khó khăn vấn đề đương nhiên chỉ là bước đầu tiến vào vũ trụ nhưng cái này đã để mắc cờ tướng quân mừng rỡ khoa học kỹ thuật vừa mới phản hồi Michael tướng quân liền gấp siêu năng lực giả liên minh mấy trăm cái hạch tâm s á t thép người người chơi họp thảo luận trải qua mấy giờ nghiên cứu bọn hắn lựa chọn một cái an toàn nhất khuyết trương kế hoạch kế hoạch này danh tự gọi là mặt trăng căn cứ kế hoạch mặt trăng căn cứ kế hoạch rất đơn giản liền là thông qua phát triển mạnh người máy nạ nổ cùng hàng không vũ trụ kỹ thuật tại mặt trăng thành lập khổng lồ sản xuất nghiên cứu phát minh căn cứ mặt trăng căn cứ có hai c h ỗ t ố t cái thứ nhất là có thể tốt hơn quen thuộc vũ trụ sinh hoạt cái thứ hai thì là có thể lấy mặt trăng làm vắng h ả dễ dàng hơn mau lẻ hướng về sâu trong vũ trụ xuất phát Tại Michael, tướng ạ i mạch cờ t quân chúng ta hướng vũ trụ phát triển khẳng định là không có vấn đề nhưng chúng ta nhưng cũng muốn chú ý cẩn thận dù sao thông qua thổ vệ lục sự tỉnh trên cơ bản đã chứng minh long quốc có được hủy diệt cỡ nhỏ vệ tinh năng lực mặt trăng căn cứ kế hoạch tốt nhất trước tiên đem giữ bí mật công tác làm tốt ngàn vạn không thể để cho long quốc các người cho biết bằng không bọn hắn vô cùng có khả năng vì ngăn cản chúng ta mà hủy đi mặt trăng long quốc người chơi thực lực mặc dù rất thần bí nhưng là tuyệt đối rất mạnh ta nghe nói bọn hắn vừa mới tuyên bố lại đem minh vương tinh hủy đi nghe lấy thủy hạ nhóm báo cáo mike tướng quân cũng chậm rãi nhẹ gật đầu mặt trăng căn cứ kế hoạch xác thực cần giữ bí mật vậy liền đem kế hoạch này mức độ bảo mật lại để cao cấp một nhưng nghe thủy hạ cái cuối cùng báo cáo mike tướng quân t r ợ t hơi hơi nở nụ cười hủy đi minh vương tinh cái này nghe cũng có chút giống như là khoác lác ý vị thổ vệ lục dù sao khoảng cách làm tinh tương đối gần mà minh vương tinh cách cách địa cầu nhất cự ly sa đạt đến tháng bảy năm một năm ước năm mét húng chi minh vương tinh thể tích chỉ có thổ vệ lục một phần mười khoảng cách xa như vậy như thế tiểu nhân mục tiêu muốn đánh chúng nó thật quá khó khăn lúc này mai cờ tướng quân cửa b à n công đ ố n g nhiên bị gõ tiếng đập cửa tựa hồ có chút gấp rút mai cờ tướng quân khẽ nhữ mày nói ra tiến đến ngay sau đó cửa ban công bị lẩy ra một cái thủ hạ vội vã và chạy vào một bên chạy trước một bên báo cáo tướng quân minh vương tinh không có tớ s chúc mọi người cuối tuần vui sướng cảm tạ các đại lão lễ vật nhỏ m e mới tác giả bái tạng chương một trăm hai mươi mốt Mai cờ tướng quân tâm tính sập trên mặt của hắn lộ ra cực độ thần sắc khó xử may mắn vừa rồi đây chẳng qua là tự mình ý nghĩ trong lòng không có nói ra bằng không liền thật sự có chút mất mặt nghe được tin tức này về sau Mai cờ tướng quân cùng trong phòng làm việc mấy tên thủ hạ đều tương đương chấn kinh lần trước thủ vệ lục biến mất về sau long quốc mới chạy đến nói đối với chuyện này phụ trách rõ ràng có chút mã hậu pháo mà bây giờ đầu tiên là long quốc bên kia xuất hiện tin tức sau đó chính mình mới phát hiện minh vương tinh biến mất cái này thứ tự trước sau tựa hồ tại chứng minh minh vương tinh biến mất xác thực cùng long quốc người trời có quan hệ đi chúng ta đi xem một chút m a i c ờ tướng quân vội vàng đứng lên đối với mình mấy tên thủ hạ nói sau đó mấy người vội vã đi tới phòng quan sát bên trong đang theo dõi thất mấy người lính không chế giới trên màn hình lớn rất nhanh liền xuất hiện kính thiên văn quay c h ụ hình tượng những hình ảnh này là vừa rồi chiếu lại tại đen nhánh vũ trụ đ ố i cảnh dưới một viên thổ hoàng sắc bên trong mang theo một điểm màu đỏ viên cầu nhỏ lẳng lặng địa phiêu phủ ở giữa không trùng chính là bị thái dương hệ khai trừ minh vương tinh nhưng vào lúc này Một đạo màu t đạo r ắ ngay l quang mang đống nhiên hiện lên. n g sau đó m i n hình Vương nước Tinh ở giữa đống nhiên hiện lớn. rộng, dần dần lan tràn đến cả cái hành tinh. Ngay giữa xuất một to tiếp tục cái khe Khe hở h ở mở sau đạo đó, cả tượng bên trong minh vương tinh vậy mà tại ở giữa bị một phân thành hai không chỉ có như thế biến thành hai nửa minh vương tinh bắt đầu kịch liệt sụp đổ tại mấy g i â y bên trong liền biến thành nhỏ bé m ả n h vỡ nhưng sau phiêu tán đến trong vũ trụ minh vương tinh không có t h ổ nhưng vệ lục biến mất thời điểm bởi vì lúc ấy không có chuẩn bị cho nên cũng không có quay chụp đến thụ vệ lục biến mất thời điểm hình tượng nhưng lần này dù sao sớm đạt được một chút phong thanh cho nên mệ quốc nhất cường đại kính thiên văn một mực đều chú ý tới minh vương tinh động tĩnh cho nên mới sẽ quay chụp đến rõ ràng như thế hình tượng phòng quan sát bên trong nhìn thấy đây hết t h ể mắc cờ tướng quân cùng hắn mấy tên thủ hạng thật lâu không thể từ cái kia cố m á n h liệt trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại quá kinh khủng minh vương tinh mặc dù tại thái dương hệ bên trong cũng không tính là rất lớn thiên thể nhưng hắn cũng là một viên hành tinh a luồng hào quang màu trắng kia rốt cuộc là thứ gì vì cái gì có thể trực tiếp hủy diệt khổng l ộ như thế hành tinh mà lại là khoảng cách xa xôi như thế minh vương tinh michael tướng quân nhìn một chút trên màn hình lớn thời gian rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch một cái càng khủng bố hơn vấn đề đó chính là buổi tối hôm nay cái k i a đạo dựng bạch sắc quan g mang vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm hẳn là tại năm tiếng trước kia mà bây giờ năm tiếng ba phút về sau tự mình nơi này mới quan sát được minh vương tinh bị từ giữa đó chặt đứt dựa theo hiện tại minh vương tinh cùng lam tinh khoảng cách đến tính toán năm tiếng đúng lúc là tốc độ ánh sáng từ minh vương tinh đến lam tinh thời gian nói cách khác cái tia đạo màu trắng loa quan mang từ xuất hiện đến đánh c h ú n g xa xôi minh vương tinh chỉ dùng ba phút nếu như tính toán bên trên sai sót thậm chí khả năng ba phút đều không dùng đến đến cùng là dạng gì công kích có thể tại ba phút bên trong xuyên qua mấy chục ứ c ngàn mét khoảng cách cái này tối thiểu phải là tốc độ ánh sáng gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần đi hùng ứ n g quốc tiểu quan cùng hứa cường hai người tại trên lầu chót đợi ước chừng hơn nửa giờ sau đó thập điện diêm la tiểu đội các đội viên liền lục tục trở về toàn bộ hùng ứ n g quốc đẳng cấp tương đối cao huyết tộc toàn bộ đều bị chém giết tiểu đội các đội viên rất hưng phấn Du Vi c ư ờ ngay Đại đạt được chứng. Mà lại, nghiệp giết chết những thứ này tà ác huyết tộc, chút trong chứng. ác có lực những này bọn hắn không có chút nào áp lực trong lòng. Mà áp Dù s o những h cái kia u ế t tộc nhìn thực nhìn sau ự không phải n gì g vật tốt. y s a đó tiểu quang ra lệnh một tiếng thập điện diêm la tiểu đội bắt đầu đường về bất quá ngay tại con đường về bên trên tiểu quang đám người vừa vặn gặp thành đoàn đi hùng ứng quốc nhìn huyết tộc long quốc các người chơi lúc đầu coi là diễn đàn bên trên thiếp mời chỉ là các người chơi nhàm chắn tới không nghĩ tới thật đúng là tổ chức một cái ước chừng hơn một trăm người đoàn tham quan ngay tại hướng về hùng ứng quốc bay đi trong đó tu vi cao nhất chính là một cái nguyên anh kỳ cái khác đại bộ phận đều tại kim đan kỳ cùng kim đan kỳ phía dưới nhìn thấy chi này đoàn t h a n g quan tiểu quang đám người ngừng lại cùng đám người thân thiết chào hỏi mà những người kia cũng trước tiên nhận ra tiểu quang đám người thân phận dù sao vừa vặn mười người đều là toàn thân áo đen long quốc dung mạo rất dễ dàng phân biệt các ngươi đây là đi làm cái gì tiểu quang c ư ờ i hỏi tại dị vực tha hương gặp được đồng bào lộ ra phá lệ thân thiết nhận ra tiểu quang đám người thân phận về sau những người này đều rất hưng ấ n wow quá đẹp rồi a thập điện diêm la tiểu đội quá tuân tú ta quyết định truy tinh sinh thời có thể ngẫu nhiên gặp thập điện diêm la tiểu đội đơn giản nhân sinh viên mãn nhất là dẫn đầu tiểu mập mạng đẹp trai dối tinh dối mù a tiểu quang có thể nghe được những người kia khe khẽ bàn luận nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng nặc lúc này đoàn tham quan dẫn đầu nguyên anh kỳ tu tiên giả gấp vội và nói lâm sở t r ư ở n g chúng ta nhàn rỗi nhàm chán muốn đi hùng ứng quốc nhìn xem hấp huyết quỷ tới thân phận của tiểu quang sớm cũng không phải là bí mật gì cho nên bị nhận ra rất bình thường tiểu quang khẽ cười, cười nói ra ừ nhưng cái kia thực lực tương đối mạnh hấp huyết quỷ đã đều bị chúng ta giải quyết còn lại thực lực đều rất bình thường đi xem một chút cũng được nhưng phải chú ý an toàn tiểu quang cái kia phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ tăng thêm g i ọ n g ôn hòa lần nữa đưa tới đoàn tham quan bên trong bộ phận các thiếu nữ tiếng kinh hô cái kia cái nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng đội vàng nhẹ gật đầu đáp tạ ơn lâm đồn trưởng chúng ta đi xem một chút liền trở lại lúc này tiểu quang đem danh thiếp của mình cũng đưa tới nói ra đi thôi đây là ta danh thiếp gặp được nguy hiểm có thể gọi giang hải thành phố tu quản sở điện thoại chúng ta gọi lên liền đến t i ể u q r a n g lúc n g i h i t lại g n thời thập à n điện diêm la tiểu đội đội trưởng đối đãi người thân hòa toàn đội đội viên đã xuất khí lại cường đại long quốc có bọn họ cảm giác an toàn cực mạnh trong lúc nhất thời thập điện diêm la tiểu đội lần nữa trở thành các người chơi truy p h ủ n đối tượng giang hải thành phố lâm vũ trong biệt thự lâm vũ khổng lồ thần thức bao trùm toàn bộ lam t i n h mặt ngoài thông qua thần thức xem xét lâm vũ có thể thấy rõ ràng lam tinh đang chậm dại hướng về trong không khí phóng thích linh khí nhất là những cái kia bởi vì lam tinh bành trướng mà xuất hiện trong cái khe linh khí xuất hiện càng nhiều toàn bộ lam tinh tựa như là một cái cự đại linh thạch không ngừng có linh khí từ lam tinh bên trong thẩm tấu ra nhưng linh thạch cái này hình dung tựa hồ cũng không phải là rất chuẩn xác bởi vì linh thạch càng giống là linh khí một loại vật chứa hoặc là nói là linh khí cực độ áp xúc về sau biểu hiện mà lam tinh l ạ chương một trăm hai mươi hai sáng sớm s á c trời vừa tảng sáng lâm vũ liền ra cửa mới vừa đi ra biệt thự lại môn lâm vũ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ngay sau đó vài giây đồng hồ về sau lâm vũ xuất hiện ở mặt trăng phía trên lâm vũ đã tới mặt trăng nhiều lần nhưng mỗi lần trên mặt trăng nhìn lam tinh đều sẽ cảm giác rất rung động tại thái dương hệ bên trong lam tinh là độc nhất vô nhị những tinh cầu khác nhìn đều dị thường băng lãnh chỉ có lam tinh có được đủ loại nhan sắc mà lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống t i ê n lặng cảm thụ một chút lâm vũ phát hiện lam tinh bành trướng tốc độ tựa hồ lần nữa tăng tốc giống như mỗi lần trò chơi phản hồi về sau lam tinh bành trướng tốc độ đều sẽ tăng nhanh một chút nếu như bây giờ đem lam tinh cùng trò chơi phản hồi bắt đầu trước lam tinh so sánh lâm vũ cảm thấy lam tinh tối thiểu biến lớn khoảng một p h ầ năm n lam tinh biến lớn chất lượng rất nhiều nhưng trên thực tế lam tinh đường kính biến hóa cũng không phải là rất lớn dù sao nó là một cái viên cầu đường kính mỗi tăng lâu một chút điểm thể tích liền biết biến hóa to lớn nhìn mấy lần lam tinh lâm vũ ánh mắt liền nhìn về phía thái dương hệ bên trong cái khác mấy cái hành tinh mặc dù lâm vũ tu vi hiện tại tại lam tinh bên trên là vô địch liền xem như phiếu i ể u tiên độ game điện thoại bên trong một nhóm phản hồi tới cũng tuyệt đối không thể nào là lâm vũ đối thủ nhưng lâm vũ luôn cảm giác có loại cảm giác nguy cơ tựa hồ thực lực càng mạnh loại kia cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt k i ế p trước thời điểm lâm vũ đối mặt nhất đại nguy cơ chính là yêu ma buộc phản hồi cho nên căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ cấp độ càng sâu đổ vật mà một thế này không giống thực lực cường đại để lâm vũ có tinh lực suy nghĩ càng nhiều làm tinh bên trên nhiều như vậy trò chơi đồng thời phản hồi thực lực cái này phía sau nguyên nhân khẳng định không đơn giản bất quá tương lai sẽ chuyện gì phát sinh lâm vũ cũng không biết lâm vũ duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực tu hành để thực lực của mình càng mạnh chỉ có thực lực c ư ờ n g đại mới có thể ứng đối tương lai xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn mặc dù bây giờ có thể tăng lên lâm vũ tu hành tốc độ linh căn cùng động phủ đều còn không có phản hồi nhưng là lâm vũ vẫn là quyết định đi những tinh cầu khác nhìn xem có phải hay không những tinh cầu khác bên trên cũng có linh khí nếu có vậy mình đột phá tới đất tiên cảnh giới khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều dù sao vẹn vẹn dựa vào lam tinh bên trên điểm này linh khí muốn đột phá cảnh giới bây giờ thật sự là quá khó khăn lâm vũ đứng trên mặt trăng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời thái dương hệ bên trong khoảng cách lam tinh gần nhất hẳn là kim tinh nhưng bây giờ kim tinh vừa lúc ở mặt trời một bên khác hỏa tinh tại quay quanh trên quỹ đạo tạm thời khoảng cách lam tinh tương đối gần hòa tinh thoạt nhìn là một cái cam tinh cầu màu vàng cũng là loài người t h a m dò nhiều nhất một trong tinh cầu lúc này nhìn phía xa hòa tinh lâm vũ đại khái có thể suy đoán ra tự mình khoảng cách hồ cả khoảng cách hẳn là so từ lam tinh đến mặt trăng khoảng cách xa gấp mấy trăm lần nhiều lâm vũ tính toán một cái thời gian có chút chầm tư sau đó thân ảnh trong nháy mắt hướng lấy hòa tinh phương hướng bay đi lâm vũ tốc độ phi hành cùng phi kiếm kiếm mang tốc độ so ra vẫn là kém qua xa đây cũng là lâm vũ lựa chọn hòa tinh nguyên nhân một trong nếu như quá xa sợ rằng sẽ lãng phí thời gian dài mà lại nửa đường ngoài ý muốn nổi lên khả năng càng lớn hơn cũng không phải lâm vũ tu vi không đủ đi quá địa phương xa thám hiểm mà là lâm vũ dù sao cũng là cái sinh trưởng ở địa phương l a m tinh người còn chưa từng có từng đi ra ngoài như thế địa phương xa lần thứ nhất ra ngoài thám hiểm cẩn thận một chút tự nhiên là không sai mười mấy phút sau lâm vũ rốt cục chậm rãi rơi vào phía trên hòa tinh hòa tinh rất lạnh cùng tên của nó nghiêm trọng không hợp mà lại trên mặt đất toàn bộ đều là phong hóa nham thạch cùng băng lãnh thổ địa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu nhưng những thứ này đều không phải là lâm vũ chú ý trọng điểm hạn trước tiên p h ó n g xuất ra tự mình thân thức toàn bộ hỏa tinh đều xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt rất nhanh lâm vũ trên mặt liền lộ ra một tia hưng phấn trên sao hỏa có linh lạ i khí mặc dù không nhiều đoán chừng chỉ có ban đầu làm tinh những cái tia linh khí một phần mười khoảng t r ư ờ n g nhưng cái này đã rất để lâm vũ hưng phấn trên sao hỏa có linh khí vậy liền đại biểu cho cái khác trên hành tinh khả năng cũng có linh khí trên sao hỏa linh khí không phải rất nhiều nhưng những tinh cầu khác bên trên đâu trung vào một chỗ đâu lâm vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống vận khởi tự mình trí tôn cấp công pháp hỗn nguyên tiên đ i ệ n kinh khủng hấp lực xuất hiện ở trên sao hỏa vô số linh khí trong n g á y mắt hướng về lâm vũ thân thể hội tụ vài giây sau hỏa tinh linh khí bị lâm vũ toàn bộ h ú t dọn sạch lâm vũ tu vi vẫn không có đột phá nhưng là cách cách đột phá tới đất tiên cảnh giới đã càng ngày càng gần bất quá tại trên sao hỏa chờ đợi một lúc sau lâm vũ phát hiện trên sao hỏa linh khí tốc độ khôi phục có chút chậm so với lam tinh linh khí tốc độ khôi phục tối thiểu chậm gấp trăm lần không thôi điểm này tương đối đáng tiếc nhưng cũng chỉ là hơi đáng tiếc dù sao trong vũ trụ hành tinh vô số k ể nếu là mỗi cái đều đi hấp thu một phen lời nói lâm vũ đoán chừng đại l à kim tiên đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng ngăn không được chính mình hấp thu xong hỏa tinh linh khí lâm vũ cũng không có gấp đi k h á c hành tinh hỏa tinh khoảng cách lam tinh tương đối gần nhưng cái k h á c hành tinh liền đều xa xôi mà lại lâm vũ đoán chừng liền xem như hấp thu xong thái dương hệ những hành tinh khác bên trên linh khí tu vi của mình đoán chừng cũng rất khó tiền đến dai thà rằng như vậy đây cũng là không nóng n ả y nhưng lâm vũ cũng không có gấp về l à m tinh mà là tại trên sao hỏa thăm dò làm cái thứ nhất đăng nhập hỏa tinh nhân loại lâm vũ lòng hiếu kỳ vẫn là rất mạnh bất quá để lâm vũ có chút n g o à i ý muốn chính là tự mình cũng không có tại trên sao hỏa tìm đến bất luận nhân loại nào tham c h ắ c khí năm đó mễ quốc tuyên bố đem tham c h ắ c khí phát xạ đến trên sao hỏa thế nhưng là đưa tới toàn bộ lam tinh nhân dân chấn động nhưng lần này lâm vũ không chỉ có dùng thần thức d ò xét một lần đồng thời cũng chạy trên sao hỏa không ít địa phương lại không nhìn thấy bất luận cái gì tham trắc khí cái bóng cũng không biết là bọn hắn khoác lác vẫn là tham chắc khí tự mình lại bay mất thằng đến trạng vào tối lâm vũ mới trở lại lam tinh bên trên lúc này tiểu quang vừa mới tan tầm trở về mấy ngày gần đây nhất hắn tan tầm ngược lại là quá sớm tựa như là bởi vì giang hải thành phố tu quản sở người càng ngày càng nhiều hắn trên cơ bản mỗi ngày an bài một chút nhiệm vụ là được rồi vung tay trưởng quỹ làm rất x ấ u nhìn thấy lâm vũ từ trên trời bay xuống tiểu quang không khỏi tò mò hỏi ca người đã đi đâu lâm vũ thuận miệng nói ra h đi một chuyến hỏa tinh tiểu quang hai mắt trong nháy mắt chừng lớn thậm chí trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ hắn vội vàng hỏi ca ngươi sẽ không đem hỏa tinh cũng chặt ta nghe được tiểu quang vấn đề lâm vũ không khỏi có chút im lặng hắn trợn nhìn tiểu quang một nhãn nói ra ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc vẫn là ngươi cảm thấy ta khờ ta n h à n dội không chuyện gì chặt hỏa tinh làm gì nghe được đường ca lâm vũ nói như vậy tiểu quang lúc này mới vô vô lờ ồ gờ ngực của mình yên tâm xuống tới sau đó tiểu quang trên mặt lộ ra một tia kỳ quái tiểu dung đem cánh tay khoác lên lâm vũ trên bờ vai cười ha hả nói ra ca ta rất hiểu ngươi vô địch quá tịch mịch chương o nên n g một trăm hai mươi ba thời gian cực nhanh bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua tại cái này bảy ngày thời gian bên trong lâm vũ lại đi ra ngoài một chuyến đi khoảng cách lam tinh gần nhất kim tinh kim tinh cùng trước đó lâm vũ đi qua hỏa tinh hoàn toàn khác biệt kim tinh rất lớn cùng lam tinh tương đương mà lại mặt ngoài nhiệt độ cực cao nhưng để lâm vũ có chút ngoại ý muốn chính là kim tinh bên trên linh khí lại cùng hỏa tinh tương tự cũng không có so hỏa tinh nhiều hấp thu xong kim tinh bên trên linh khí về sau lâm vũ liền trở về làm tinh bên trên cũng không có ở nơi đó qua dừng lại thêm đi qua kim tinh về sau lâm vũ liền không có lại đi khác hành tinh theo linh căn phản hồi thời gian tới gần lâm vũ dần dần có một cái mới ý nghĩ có lẽ tự mình hẳn là các loại linh căn phản hồi xong sau lại nếm thử hấp thu linh khí tu hành linh căn là tu tiên giả trọng yếu nhất thiên phú một trong tại tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong cũng rất trọng yếu nhưng lại cùng rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả linh căn hơi có chút khác biệt trong trò chơi linh căn có hai cái chủ yếu nhất thuộc tính thứ nhất là gia tăng người chơi kèm theo tổn thương thứ hai là gia tăng người chơi hấp thu linh khí tốc độ mà lại linh căn gia tăng hấp thu linh khí tốc độ cùng công pháp gia tăng tốc độ không giống linh căn gia tăng là người chơi hấp thu linh khí cơ sở tốc độ trong trò chơi người chơi hấp thu linh khí cơ sở tốc độ sẽ theo người chơi tu vi tăng lên mà biến nhanh linh căn công pháp động phủ đều có thể đối hấp thu tốc độ tiến hành tăng thêm nhưng cũng chỉ có linh căn thêm là cơ sở tốc độ tỉ như người chơi hấp thu linh khí tốc độ là mỗi giây mười điểm có hai quyển công pháp có thể gia tăng tu hành tốc độ mà lại hai quyển công pháp gia tăng tu hành tốc độ đều là một trăm phần trăm như vậy người chơi linh khí hấp thu tốc độ chính là mười điểm mười điểm mười điểm cũng chính là ba mươi điểm mỗi giây nhưng nếu như người chơi có một bản công pháp gia tăng một trăm phần trăm tu hành tốc độ còn có linh căn có thể gia tăng một trăm phần trăm tốc độ như vậy tính toán chính là trước tính toán linh căn tăng thêm cũng chính là hai mươi điểm hai mươi điểm biến thành cơ sở tu hành tốc độ lại thêm công pháp một trăm phần trăm tăng thêm chính là hai mươi điểm hai mươi điểm cứ tính toán như t h ế đến Cuối cùng người chơi tu hành tốc cùng khác tu người điểm mỗi giây. 30 điểm mỗi giây cùng 40 điểm mỗi giây biệt hành nhìn như khác biệt không là rất lớn. Nhưng, rất là là độ Lâm 40 40 30 vào lúc ban đêm lâm vũ cùng tiểu quang hai người lần nữa đi tới biệt thự trên nóc nhà trên nóc nhà tựa hồ thành hai người cố định tiếp thu phản hồi địa điểm thời gian khoảng cách phản hồi còn có hai giờ hai người huynh đệ đều tại dùng di động nhìn xem diễn đàn bên trên các người chơi khoác lắc cùng tưới linh căn rốt cục muốn phản hồi tốt chờ mong a đúng vậy a có linh căn coi như là chân chính tu tiên giả đúng không có linh căn tu tiên giả tựa như là không có phản căn nam nhân căn bản không tính tu tiên giả ai hối hận a linh căn tăng lên quá phí tiền ta lúc ấy đều không c h ú t thăng ta cũng hối hận a lúc trước nghỉ hè đánh một thắng công kết quả phản căn xảy ra vấn đề đi làm cái tiểu phẫu bằng không thì số tiền này vọt tới trong trò chơi làm sao cũng có thể làm cái thượng phẩm linh căn thượng phẩm linh căn có thể tăng lên ba mươi cơ sở tu hành tốc độ đâu có được tất có mất ta trên lầu đã mất đi thượng phẩm linh căn lại thu được bạn gái hạnh phúc không tính thua thiệt không lỗ thua thiệt lớn bạn gái của ta cùng một cái c h ú t cơ kỳ người chơi chạy khu khu không biết phải an ủi như thế nào trên lầu tóm lại bình tĩnh đi ta đối với mình linh căn không thế nào chờ mong ngược lại là rất muốn biết thừa phong chân nhân đại lão linh căn sẽ là cái gì cấp bậc đồng dạng chờ mong một trò chơi phản hồi bắt đầu trước thừa phong chân nhân đại lão linh căn chính là năm hệ thiên đạo linh căn đi thiên đạo cấp bậc trở lên sẽ là cái gì không dám nghĩ tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi còn có thể có so thiên đạo cấp bậc cao hơn không hợp thói thường chờ mong nếu như thừa phong chân nhân đại lão phản hồi linh căn cái kia lam tinh bên trên về sau còn sẽ có linh khí để người chơi bình thường hấp thu sao ngoa tạo trên lầu ngươi t thực sự có người dám nói a cái này liền có chút nói hiễu nói vượn coi như không có phản hồi linh căn nói rõ thừa phong chân nhân đại lao nếu là toàn căn bản cũng không thèm tại cùng chúng ta đoạt điểm này linh khí trên lầu chính xác khẳng định à lấy thừa phong đại lao loại kia cấp bậc căn bản không có khả năng vừa ý điểm ấy linh khí ngự thủy chân nhân các ngươi cũng đừng đoán vậy trong vũ trụ khắp nơi đều là linh khí anh ta mới vừa từ kim tinh lần trước đến hắn chắc chắn sẽ không quan tâm làm tinh bên trên đ i ệ m ấy linh khí ngoa tạo là chín đại hành tinh a không đúng là tám đại hành tinh bên trong cái kia kim tinh sao liền không hợp thói thường a nhân loại đều có thể đi kim tinh có hay không một loại khả năng thừa phong chân nhân đã không tính là loài người hắn là tiên nhân trên lầu lời nói nếu là bỏ đi cuối cùng một chữ đoán chừng sẽ không thấy được ngày mai mặt trời thừa phong chân nhân uy vũ thừa phong chân nhân vô địch thời gian rốt cục đi tới không giờ tối lâm vũ cùng tiểu quang đồng thời để tay xuống bên trong điện thoại ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời tiểu quang không nhìn thấy trên bầu trời có cái gì hắn chẳng qua là cảm thấy đường ca đang nhìn khẳng định có đồ vật mà tại lâm vũ trong thần thức trên bầu trời đã xuất hiện rất nhiều trong suốt vô hình khí t ứ c cùng lúc trước những cái kia công pháp đồng dạng những cái kia hẳn là tất cả phiếu miểu tiên đồ người chơi linh căn linh căn cùng công pháp lớn nhỏ cùng vị trí cũng không giống nhau tới gần phía dưới đều tương đối nhỏ càng lên cao khí tức liền càng mánh liệt thể tích cũng càng lớn nhưng nhìn thấy những thứ này linh căn khí tức về sau lâm vũ đông nhiên cảm giác có chút kỳ quái theo đạo lý nói tự mình hẳn là có năm cái thiên đạo linh căn nhưng là trên bầu trời tất cả linh căn phía trên nhất cũng chỉ có nhất đại đống không phải năm đống mà là một đống chẳng lẽ năm đống hợp nhất không nên a lâm vũ lần nữa yên lặng cảm thụ một chút nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều lâm vũ có thể rõ ràng ở phía dưới những linh căn đó phía trên cảm nhận được ngũ hành kim một thủy hỏa thổ khí thức bởi vì mỗi cái linh căn đều sẽ đại biểu cho một loại thuộc tính ngũ hành mà lâm vũ dùng thần thức xem xét tự mình cái kia linh căn thời điểm lại không có bất kỳ cái gì ngũ hành khí tức lâm vũ có thể khẳng định là cái tia phía trên nhất nhất đại đống khẳng định chính là mình linh căn dù sao toàn bộ phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi cũng sẽ không có bất luận cái gì người chơi so với mình linh căn càng mạnh nhưng rất kỳ quái tự mình linh căn đến cùng biến thành cái gì c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn trên bầu trời các người chơi linh căn rốt cuộc chậm rãi bắt đầu rơi xuống giang hải thành phố một cái công viên bên trong một cái người chơi xuất lấy được trước hắn linh căn sau đó hắn lập tức quanh chân ngồi xuống cũng mặc kệ sẽ có hay không có người quái dày liền trầm linh tu khí liền sẽ càng ngày càng ít đương nhiên cũng có chút người chơi nghĩ rất rõ ràng cũng không muốn quá sớm cầm tới tự mình linh căn dù sao căn cứ mấy lần trước phản hồi tình huống đến xem phản hồi thời gian càng luận liền chứng minh thứ hạng của mình càng cao về phần linh khí thứ này dù sao lam tinh còn đang không ngừng sinh ra lấy linh khí về sau lại hấp thu chính là rốt cục càng ngày càng nhiều linh căn xuất hiện ở các người chơi thể nội tiểu quang linh căn cũng rơi xuống biệt t ự trên nóc nhà tiểu quang cũng vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cố gắng hấp thu không khí chung quanh bên trong linh khí tiểu quang linh căn cấp bậc không phải rất cao nhưng công pháp của hắn tăng thêm lại mạnh đến mức không còn gì để nói lại thêm linh căn cơ sở tăng thêm về sau rất nhanh biệt t ự chung quanh phương viên số m ư ơ i cây số linh khí liền toàn bộ đều bị tiểu quang hấp thu giờ khác này long quốc các người chơi rốt cục ý thức được một cái vấn đề mấu chốt đó chính là phiếu miểu tiên đủ các người chơi số lượng nhiều lắm mà lại đều tập trung vào long quốc các người chơi đồng thời tu hành thời điểm linh khí căn bản cũng không đủ nhất là một chút thành phố lớn linh khí càng không đủ mặc dù long quốc linh khí hấp thu xong về sau l a m tinh địa phương khác linh khí cũng sẽ chậm dai hướng về long quốc bay tới nhưng dù sao vẫn là tăng nhiều thì ít rốt cục có người chơi nhịn không được bay về phía long quốc đại địa bên ngoài địa phương có đi phía tây cao nguyên có hướng đông bay đi biển cả trên mặt biển trên bầu trời Cơ cả chơi hồ tất người lâm i n vũ, vũ, vũ đột u xuống. rơi Toàn b nhiên n chừng c lớn hai mắt tựa hồ gặp cái gì ngay cả hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình ngay sau đó lâm vũ hai mắt nhắm lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống bất quá lâm vũ cũng không có lập tức đi hấp thu linh khí chung quanh càng giống là nhập định lâm vũ bên cạnh tiểu quang rốt cuộc hấp thu xong chung quanh phương viên mấy chục cây số linh khí hắn chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt lộ ra vẻ vui mừng loại này hấp thu linh khí tốc độ so với trước đó tối thiểu mạnh gấp hai trở lên không chỉ có là hấp thu linh khí phạm vi tăng lên rất nhiều liền ngay cả hấp thu linh khí tốc độ cũng tăng lên to lớn tiểu quang quay đầu nhìn thoáng qua tự mình đường ca tiểu quang cũng không biết lâm vũ đang làm cái gì nhưng là hắn nhưng cũng không có q u ấ giày lâm vũ mà là ngồi tại nguyên chỗ lấy điện thoại di động ra nhìn lại một bên nhìn điện thoại một bên giúp đường ca hộ pháp tiểu quang mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn diễn đàn bên trên trò chơi thông cáo đã xuất hiện tiểu quang vội vàng điểm đi vào trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi kinh lịch bảy ngày kiên nhận chờ đợi đối với các người chơi tu hành tốc độ tăng lên trọng yếu nhất linh căn rốt cuộc phản hồi hoàn thành hy vọng tất cả mọi người có thể hảo hảo lợi dụng linh căn tăng thêm tăng thêm tốc độ tu hành phía dưới vì mọi người công bố lần này linh căn phản hồi bên trong thu được một trăm người đứng đầu người chơi danh sách để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng cái này một trăm tên lên bảng người chơi giống như trước đây tại cái này thông cáo phía dưới có một chương hình ảnh trên hình ảnh biểu hiện chính là phản hồi linh căn một trăm người đứng đầu người chơi danh sách thiểu quang mở ra hình ảnh mỉm cười nhìn về phía hàng ngũ như nhất quả nhiên vẫn là tự mình đường ca thứ nhất một điểm lo lắng đều không có a thiểu quang trong lòng có chút cảm thán nói nhưng theo hắn ánh mắt hướng về sau di động trên mặt hắn mỉm cười cũng dần dần biến mất thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc、ừ. tình huống như thế nào đường ca linh c a n không phải năm hệ thiên đạo linh c a n sao làm sao biến thành một cái linh c a n mà lại tại lâm vũ danh tự đằng sau là linh c a n cấp bậc lúc này linh c a n cấp bậc biểu hiện lại là biến dị linh c a n thiên đạo linh c a n đằng sau là biến dị linh c a n tiểu quang có chút không hiểu cảm giác có chút không quá phù hợp thăng cấp tiến hóa quy luật tiểu quang trước kia thường xuyên nhìn tiểu thuyết mạng còn tưởng rằng đường ca linh c a n sẽ giống như là tiểu thuyết mạng bên trong viết như thế là cái gì hồng mông linh căn hoặc là hỗn độn linh căn loại hình đồ vật dù sao so thiên đạo nhìn mạnh hơn thần bí hơn cũng chỉ có hai cái này từ nhưng là biến dị linh căn thiểu quang bất lực n h ả ránh lúc này thiểu quang ánh mắt tiếp tục hướng về sau nhìn lại tại linh căn cấp bậc đằng sau biểu hiện là linh căn chủng loại đồng dạng các người chơi linh căn chủng loại đều là kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành mà lại đều chỉ có một cái thuộc tính đại biểu cho người chơi này chỉ thăng cấp một cái linh căn trong trò chơi thăng cấp hai cái linh căn cần hao phí tiền t à i thật sự là nhiều lắm toàn bộ trò chơi cũng chỉ có đường ca tự mình đồng thời thăng cấp năm cái linh căn cái khác người chơi đều là chỉ có năm hệ linh căn bên trong một loại nhưng tiểu quang nhìn xem đường ca danh tự phía sau linh căn chủng loại triệt để có chút một b ư ớ c bởi vì đường ca linh căn chủng loại biểu hiện lại là lựa chọn bên trong lựa chọn bên trong là cái gì chủng loại linh căn tiểu quang trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lựa chọn bên trong hiển nhiên không phải một cái linh căn chủng loại giống như ý là tự mình đường ca chính tại lựa chọn tự mình linh căn chủng loại linh căn chủng loại còn có thể tự mình lựa chọn chẳng lẽ đây là khắc lão sao tiểu quang quay đầu nhìn một chút hai mắt nhắm nghiền khe nhữ mày đường ca Lập trong ứ c mạch. minh mình Nếu như á h ô n lầm, đ ư nhau nhau、so、trò chơi giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến dị linh căn thuyết pháp này a vì cái gì thừa phong chân nhân linh căn là biến dị linh căn khắc kim đại lao thế giới quả nhiên cùng chúng ta người bình thường không g i ố n g a trước có khắc lao sau có thiên trò chơi cũng phải nghe thiên mệnh thừa phong đại lao cái kia linh căn chủng loại biểu hiện lựa chọn bên trong chẳng lẽ là thừa phong đại lao chính tại lựa chọn tự mình linh căn chủng loại đây là trò chơi mở cho hắn cửa sau đi chẳng lẽ là thừa phong đại lao linh căn quá mạnh bị trò chơi chế tài để hắn tại năm hệ linh căn bên trong chỉ có thể lựa chọn một cái trên lầu đầu h ố c gì xét đi muốn thật sự là đơn giản năm hệ linh căn linh căn cấp bậc làm sao có thể biểu hiện là biến dị linh căn đâu ai hâm mộ、Gantt? không hận nổi t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm biệt t ự trên nóc nhà lâm vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nhữ mày tựa hồ chính đang suy tư một loại nào đó hao tổn tâm trí sự tỉnh lâm vũ hiện tại xác thực rất x o a n suýt bởi vì ngay tại cái kia một đống nhìn không ra là phản xệ cái gì chủng loại linh căn tiến vào lâm vũ thân thể thời điểm lâm vũ trợn phát hiện trong đầu của mình xuất hiện mấy cái vật kỳ quái những vật kia giống như là từng cái tiểu quan cầu tiểu quan cầu số lượng hết thể có bảy cái bọn chúng làm thành một cái hình tròn chậm rãi phiêu phủ ở trong đầu của chính mình những thứ này tiểu quang cầu nhan sắc không giống nhau theo thứ tự là lục sắc ngân sắc màu lam màu đen màu trắng màu xám còn có một cái kỳ quái hơi mở nhan sắc bảy cái tiểu quang cầu cũng không có lập tức biến thành lâm vũ linh can mà là cứ như vậy phi ê u p h ù ở nơi đó đồng thời chậm rãi dựa theo hình tròn chuyển động là một m chơi qua rất nhiều trò chơi thâm niên trò chơi người chơi lâm vũ nhìn thấy những thứ này tiểu quang cầu trong nháy mắt liền đoán được đây là cái gì nhìn đây cũng là một lựa chọn bảy cái nhan sắc đại biểu cho bảy cái thuộc tính linh can mà tự mình cần muốn lựa chọn một cái trong đó lâm vũ thử nghiệm dùng tự mình thân thức đến gần những tiểu quang đó cầu lâm vũ rất cẩn thận dù sao đây không phải ở trong đêm mặc dù trong đầu hình tượng nhìn rất như là trò chơi hình tượng trong trò chơi nếu như lựa chọn sai có lẽ còn có cơ hội lựa chọn lần nữa nhưng trong hiện thực khẳng định không được cho nên lâm vũ cần muốn chú ý cẩn thận đến thử chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể lựa chọn đến tự mình ngưỡng mộ trong lòng linh căn lúc này làm lâm vũ thân thức tới gần những tiểu quang đó cầu thời điểm tiểu quang cầu bên trên vậy mà chuyển ra một chút tin tức giống như bọn chúng đều có sinh mệnh đầu tiên, là cái k i a lục sắc tiểu quang cầu đem tin tức chuyển tới lâm vũ trong thần thức một đoạn ký cảng thư giới thiệu hơi thở cũng hiện ra ở lâm vũ trong tầm mắt phong thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ 1000%, công kích bổ sung phong thuộc tính tổn thương 1 0 0 t r ă nghìn điểm lựa chọn phong thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi ngoài định mức đề cao cơ sở tốc độ phi hành cùng cơ sở tốc độ công kích 30%, đồng thời người chơi tổn thương sẽ đối với mục tiêu tạo thành tiếp tục đổ máu tổn thương vết thương khép lại tốc độ giảm bớt c h vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy phong thuộc tính linh căn tin tức lâm vũ liền h ư n g phấn lên tự mình trước đó linh căn là kim một thủy hỏa thổ năm thuộc tính thiên đạo linh căn mặc dù có năm cái linh căn đều đạt đến thiên đạo linh căn cấp bậc nhưng là cộng lại tu hành tốc độ tăng lên cũng chỉ có năm trăm linh mà bây giờ phong thuộc tính linh căn tu hành tốc độ tăng thêm vậy mà trực tiếp gấp bội kèm theo tổn thương cũng từ trước đó năm vạn biến thành mười vạn cũng gấp bội phong thuộc tính còn có thể ngoại định mức tăng lên cơ sở tốc độ phi hành cùng cơ sở tốc độ công kích không chỉ có như thế phong thuộc tính linh căn còn có thể có kèm theo đổ máu tổn thương cùng giảm bớt vết thương khép lại tốc độ ở trong đêm giảm bớt vết thương khép lại tốc độ nhìn cũng không phải là đặc biệt lợi hại nhưng ở trong hiện thực cái này sợ rằng sẽ là một cái tương đương đáng sợ kèm theo năng lực nếu là những cái kia yêu ma bột tại thế giới hiện thực bị tự mình chặt một kiếm đoán chừng máu đổ nhiều liền phải lưu chết nhưng lúc này lâm vũ cũng không có gấp lựa chọn mà là thận trọng k h ô n g chế tự mình thần thức tới gần cái thứ hai tiểu quan cầu cái thứ hai tiểu quan cầu làm màu bạc n h ạ t một cỗ tin tức lần nữa truyền đến lâm vũ trong thần thức lôi thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ một phần trăm công kích bổ sung lôi thuộc tính tổn thương một trăm nghìn điểm lựa chọn lôi thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi ngoài định mức để cao cơ sở tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích 30% đồng thời người chơi tổn thương sẽ đối với mục tiêu tạo thành tê liệt hiệu quả cũng tiếp tục đánh gây ngâm sướng loại thi pháp lôi thuộc tính linh căn nhìn cũng rất mạnh nhưng lâm vũ vẫn không có gấp làm lựa chọn ngay sau đó lâm vũ liền nhìn về phía cái thứ ba tiểu quang cầu cái này tiểu quang cầu làm màu lam nhạc còn không có tiếp thu được tiểu quang cầu tin tức lâm vũ kỳ thật liền đã đoán được cái này linh căn thuộc tính quả nhiên cũng không ngoài sở liệu băng thuộc tính biến dị linh căn Cơ sở lâm vũ mỉm cười cái này băng thuộc tính linh căn hiệu quả hắn rất quen thuộc rất nhiều chơi game online bên trong băng thuộc tính đều là các người chơi lựa chọn hàng đầu dù sao giảm tốc hiệu quả thật sự là dùng tốt phi thường có thể để người chơi lấy yếu thắng mạnh đ ố i trò chơi bột chơi diều phong lôi băng ba cái thuộc tính linh căn đều rất không tệ so với cơ sở kim m ộ c thủy hỏa thổ năm hệ linh căn đều tăng lên to lớn mặc kệ là thuộc tính cơ sở vẫn là tăng lên kèm theo hiệu quả đều mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng là lâm vũ cảm giác còn lại bốn cái linh căn có lẽ sẽ càng mạnh làm một trò chơi lao thủ lâm vũ chỉ xem nhan sắc liền có thể đoán ra một ít môn đạo lâm vũ vội vàng k h ô n g chế thân thức tới gần cái thứ tư tiểu quan cầu cái này tiểu quan cầu là màu đen ám thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ một phần trăm công kích bổ sung ám thuộc tính tổn thương một trăm l i n điểm lựa chọn ám thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi ngoại định mức đề cao cơ sở tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích ba mươi phần trăm đồng thời người chơi tổn thương sẽ đối với mục tiêu tạo thành ăn mòn hiệu quả mục tiêu trị liệu cùng năng lực khôi phục giảm b ấ t chín mươi lăm phần trăm đối tất cả chính nghĩa trận doanh bột cùng nở cờ cờ tạo thành tổn thương tăng lên năm mươi phần trăm kế tiếp tiểu quan cầu là màu trắng không cần phải nói lâm vũ cũng biết là quan thuộc tính quan thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ 1000%, công kích bổ sung quang thuộc tính tổn thương 1 0 0 t r ă n g h ì n điểm lựa chọn quang thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi n g o à i định mức đề cao cơ sở tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích 30%, đồng thời người chơi tổn thương sẽ đối với mục tiêu tinh thần lực tạo thành ngang nhau tổn thương mục tiêu tỷ lệ chính xác giảm b ấ t 95%, đối tất cả t à i ác trận doanh buột cùng n ở cờ tạo thành tổn thương tăng lên 50%. n h ì n thấy ám thuộc tính cùng quang thuộc tính biến dị linh căn tin tức là vũ c à n phát ra kích động rất rõ ràng quang ám thuộc tính biến dị linh căn so với phía trước ba cái biến dị linh căn càng mạnh tăng lên thuộc tính cơ sở nhưng kèm theo hiệu quả càng nhiều bất quá lâm vũ vẫn không có lựa chọn mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng hai cái tiểu q u a n cầu một cái màu xám một cái hơi mở nhan sắc lâm vũ cẩn thận k h ô n g chế tự mình thân thức tới gần cái k i a màu xám tiểu q u a n cầu hỗn độn thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ 1000% công kích bổ sung hỗn độn tổn thương 1 0 0 trăm n điểm lựa chọn hỗn độn thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi ngoài định mức để cao cơ sở tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích ba mươi đồng thời người chơi tất cả công kích đem chuyển hóa làm chân thực tổn thương không nhìn tất cả phòng ngự loại trang bị Đờ độn đơn đến để đùa S, xin biến linh giản nói. loại chơi liền thích khắc kim người chơi, giáp nghỉ, nay trường. Trường Hỗn căn tính, mạnh không còn này cần ràng nhất không nhìn hộ giáp tầm quan trọng. Chân thực tổn thương thuộc tính, cũng là tất cả khắc lao thích nhất phép hôm thuộc chỉ thích khắc hộ thực thuộc khắc thích gì mức Lâm tầm lao tất rõ dị là cả vũ mà khắc kim người chơi bình thường tới nói thích nhất đống cũng là công kích lực dù sao công kích mới là tốt nhất phòng ngự tại khắc kim sung túc tình huống phía dưới đống lực công kích là lựa chọn tốt nhất lâm vũ kém chút liền không nhịn được trực tiếp lựa chọn cái này hỗn độn biến dị linh căn nhưng vẫn là nhịn được tất lại còn có một cái linh căn không thấy đâu xem hết về sau nếu như cảm thấy không bằng hỗn độn linh căn tốt cái kia trở lại lựa chọn hỗn độn linh căn cũng không tệ lâm vũ càng thêm thận trọng k h ô n g chế tự mình thân thức tới gần cái cuối cùng hơi mở trạng thái tiểu cầu ngay sau đó một cỗ tin tức liền chuyển đến lâm vũ trong óc không gian thuộc tính biến dị linh căn cơ sở tăng lên người chơi tu hành tốc độ 1000%, công kích bổ sung cắt đứt tổn thương 1 0 0 trăm n điểm lựa chọn không gian thuộc tính biến dị linh căn về sau sẽ vì người chơi ngoài định mức để cao cơ sở tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích 30%, đồng thời người chơi đem thu hoạch được thuấn di kỹ năng thuấn di khoảng cách căn cứ người chơi tu vi đẳng cấp quyết định làm lâm vũ nhìn thấy cái này biến dị linh căn là không gian thuộc tính thời điểm đã cảm thấy có thể sẽ có kinh hỉ nhưng không nghĩ tới kinh hỉ tới như thế mãnh liệt không gian thuộc tính biến dị linh căn vậy mà bổ sung một cái thuấn di kỹ năng là tất cả linh căn bên trong duy nhất bổ sung kỹ năng kỹ năng này thật sự là quá thơm bất quá không gian thuộc tính biến dị linh căn tại tăng lên sức chiến đấu phương diện nhưng so với cái khác biến dị linh căn yếu một chút cái khác linh căn đều sẽ bổ sung công kích hiệu quả phong hệ đổ máu lôi hệ tê liệt băng hệ giảm tốc ám hệ ăn mòn quang hệ đâm ngủ hỗn độn thật tổn thương những thứ này bổ sung công kích hiệu quả đều rất mạnh nhất là hỗn độn biến dị linh căn chân thực tổn thương quả thực là khắc lao tha thiết ước mơ thuộc tính mà không gian thuộc tính biến dị linh căn lại cái gì kèm theo hiệu quả đều không có hơi có chút tiên mới nhưng thuấn di thuấn di kia là thuấn di ha lâm vũ trước đó cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng tựa hồ trong tiểu thuyết đại thừa kỳ tu tiên giả đồng dạng liền có thể thuấn di nhưng lâm vũ cũng từng thử qua nhưng cuối cùng đều là thất bại cái vũ trụ này hiện thực này thế giới hiển nhiên cùng trong tiểu thuyết thế giới khác biệt hoặc là nói chính mình cái này tu tiên cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tu tiên cho nên dù là tu vi của mình đã đạt đến tiên nhân cảnh giới nhưng vẫn như c ũ không thể thuấn di mà bây giờ có thể thuấn di cơ hội liền đã bày tại trước mặt mình tuyển vẫn là không chọn tuyển ra tăng lực công kích thuộc tính vẫn là lựa chọn thuấn di rốt cục tại hơi do dự vài giây sau lâm vũ làm ra lựa chọn của hắn lâm vũ khống chế tự mình thân thức dần dần đem cái kia hơi mở trạng thái tiểu quan g cầu bao vây lại đúng lúc này cái khác tiểu quan g cầu cũng toàn bộ chậm rãi tiêu tán cuối cùng biến mất tại lâm vũ trong ố c mà cái kia hơi mở trạng thái tiểu quan cầu phía trên thì để lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui vẻ cảm giác phản phất có thể được tuyển chọn nó thật cao hứng lâm vũ cũng thật cao hứng tại quyền hành lợi và hại c ò n có tự mình chủ quan ý nguyện về sau lâm vũ cuối cùng vẫn lựa chọn không gian thuộc tính biến dị linh căn trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất có hai cái một cái là mình bây giờ thực lực đã là làm tinh mạnh nhất liền tình huống trước mắt đến xem nếu như trong trò chơi bột phản hồi tới tự mình cũng là một kiếm liền miễu x á t tăng lên những cái kia kèm theo công kích thuộc tính tạm thời nhìn hiệu quả bình thường cái thứ hai chính là thuấn di quá mẹ nó thơm a đơn giản chính là tha thiết ước mơ kỹ năng đúng lúc này lâm vũ bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tựa hồ có vũ trụ tinh không sao lốm đốm đầy trời lâm vũ không có để ý ngồi tại bên cạnh mình nhìn điện thoại diễn đàn tiểu quang mà là trên mặt lộ ra vẻ h ư n g phấn mỉm cười sau đó lâm vũ thân thể trong nháy mắt không hề có điểm báo trước biến mất không thấy gì nữa một bên tiểu quang sợ choáng ừng ca người đã đi đâu tiểu quang n g n g bức mà hỏi tiểu quang đưa mắt nhìn một phía nơi nào còn có đường ca lâm vũ thân ảnh không chỉ có như thế liền xem như tiểu quang phóng xuất ra tự mình thân thức cũng hoàn toàn tìm không thấy tự mình đường ca ở đâu tiểu quang gặp qua đường ca lâm vũ tốc độ phi hành nhưng vấn đề là coi như đường ca tốc độ phi hành rất nhanh vậy cũng không thể biến mất như thế đột của ta mà bây giờ đường ca rời đi phản phất tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng thật sự là càng ngày càng thần bí tiểu quang lắc đầu cảm thán một câu sau đó lại tiếp tục nhìn lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn mà lúc này ngay tại lâm vũ thân ảnh biến mất tại nhà mình biệt thự trên nóc nhà thời điểm trên mặt trăng lâm vũ thân thể trong nháy mắt chống rông xuất hiện lâm vũ cực kỳ hưng phấn tốc độ này Đã độ để không không thể nhanh hình Thuấn hao phí dùng dung. căn bản cần tốc bất Di vì, Bởi lâm u xuất hiện. Bất quá. Duy nuối Thuấn ậ n gian, bên biến bên này hiện. nhất khoảng chung đắn. cái có chút tiếc nuối là, thuấn di khoảng cách hơi có thời kia Di hơi gì mất, Bất là, l vũ có thể rõ ràng cảm giác được thuấn di đến trên mặt trăng đã là tự mình s a i nhất thuấn di khoảng cách nghĩ muốn tiếp tục tăng lên đoán chừng phải cần tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh giới mới có thể nghĩ tới đây lâm vũ chậm rãi trên mặt trăng khoanh chân ngồi xuống vừa mới lấy được tự mình biến dị linh căn tu hành tốc độ tăng lên to lớn lâm vũ quyết định nếm thử nghiệm chứng tự mình một cái phỏng đoán nếu quả như thật cùng mình phỏng đoán như vậy tự mình đột phá tới đất tiên cảnh giới khả năng sẽ rất lớn lúc này biệt t ự nóc phòng tiểu quan còn đang nhìn diễn đàn bên trên các người chơi phát bài viết ngoa tạo mọi người mau nhìn linh căn bảng xếp hạng thay đổi biến đổi thừa phong chân nhân đại lão linh căn chủng loại thay đổi vô địch a lại là không gian linh căn vô địch vô địch không nghĩ tới a ta chơi nhiều năm như vậy trò chơi còn không biết lại có không gian linh căn lòng hiếu kỳ b ạ o rằng a thật muốn nhìn một chút thừa phong đại lao không gian linh căn đến cùng có cái gì tăng thêm a quá hiếu kỳ nhìn thấy các người chơi cũng đang thảo luận t h ử a phong chân nhân linh căn tiểu quang cũng vội vàng mở ra trước đó cái kia thông cáo giao diện sau đó ấn mở bức ảnh kia lúc này trên hình ảnh một chút tin tức đã phát sinh cải biến xếp hạng thứ nhất t h ử a phong chân nhân danh tự đằng sau linh căn chủng loại cái kia một cột đã từ lựa chọn bên trong biến thành không gian nói cách khác đường ca lâm vũ linh căn lại là không gian thuộc tính biến dị linh căn nhìn thấy không gian hai chữ này về sau tiểu quang tựa hồ trợt phát hiện sự tình gì hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình trống rông nóc phỏng hai mắt trong nháy mắt chửng lớn tự nhủ ngoa tạo chẳng lẽ vừa rồi anh ta không phải b á y mất mà là tiểu quang minh bạch hắn mang trên mặt một vòng thần bí t i ế u dung ngón tay tại trên điện thoại di động thật nhanh điểm ngự thủy chân nhân các ngươi cũng quá ngu xuẩn đi không gian linh căn còn có thể có cái gì tăng thêm các ngươi cũng không nghĩ một chút không gian linh căn không gian hai chữ đại biểu cho cái gì hàm nghĩa tiểu quang vừa mới phát bài viết phía dưới liền có vô số người hồi thiếp các người chơi vẫn là rất thông minh trước tiên liền có rất nhiều người hiểu được tiểu quang ý tứ ngoa tạo không thể nào không phải là thừa phong chân nhân đại lao nắm giữ không gian chi lực tùy ý xuyên thẳng qua song song vũ trụ trên lầu thuần nói b ậ y ta đoán hẳn là có thể sẽ liệt không ở giữa sau đó phi thăng t i ê n giới có t i ê n giới sao giống như không có trong trò chơi đều không có t i ê n giới có hay không một loại khả năng có được không gian linh căn về sau có thể thuấn gì? thuấn gì? đại thừa kỳ chẳng phải có thể thuấn gì sao trên lầu nghĩ gì thế chúng ta nơi này cũng không phải tiểu thuyết thế giới trò chơi phản hồi tu vi cùng trong tiểu thuyết những cái kia tu tiên cũng không đồng dạng không nghe nói đại thừa kỳ có thể t u ấ n di a Có hay không một loại khả năng hiện tại không phiếu miểu tiên đồ tất cả người chơi bên trong căn bản cũng không có đại thừa kỳ ngoa tạo sắc thực ca có chút bán hết hàng nhìn xem các người chơi c ạ n h tướng thảo luận tiểu quang hơi nết khoe môi lên lên hắn mới sẽ không giải thích nhiều như vậy làm thừa phong chân nhân đại lao thân đường đệ vẫn là cần phải gìn giữ một chút xíu cảm giác thần bí lúc này tiểu quang cũng không còn đi thẳng mình thức ngời mà là nhìn lên diễn đàn bên trên cái thứ hai thông cáo mỗi lần trò chơi phản hồi xong bên trên một vòng đồ vật đều sẽ ra hai cái thông cáo một cái là bên trên một vòng bảng xếp hạng một cái khác là vòng tiếp theo phản hồi báo trước lần này cũng không ngoại lệ trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng tất cả mọi người lấy được tự mình linh căn cũng mong ước cường đại linh căn có thể trợ giúp mọi người càng nhanh tu hành đương nhiên nghị phải nhanh hơn tu hành chỉ có linh căn cùng công pháp còn chưa đủ một cái cường đại động phủ cũng có thể trợ giúp các người chơi tăng lên tu hành tốc độ hơn nữa còn có thể cho cùng các người chơi một cái an toàn mà ấm áp nhà phiếu miểu tiên đồ game điện thoại vòng thứ năm phản hồi sắp bắt đầu lần này phản hồi nội dung là Động phủ. Trò chơi phản phủ. chơi hồi thời Trò gian lần à ngày là ngày dạng sáng, cũng chính là năm 2123 ngày 13 tháng sau l này phản hồi số lần số vì m ộ trong lần, là phản hồi nội dung là người hồi chơi ở t game có phẩm có c h ấ trò cao nhất động Lần phủ. t này o n g t r chơi động phủ phản hồi nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc tiến hành căn cứ người chơi vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm tiến hành phản hồi phản hồi về sau động phủ cấp bậc và trị số sẽ căn cứ người chơi vip đẳng cấp tiến hành tương ứng tỷ lệ cải biến các vị người chơi kính t h ỉ n h trờ mong đặc biệt nhắc nhở đ ộ phủ thể tích khá lớn mời các vị người chơi sớm chuẩn bị tốt một mảnh đất trống dùng để cất giữ động phủ cái thứ hai trò chơi thông cáo phía dưới các người chơi phát bài viết tính tích cực tương đương mạnh dù sao các người chơi đều không nghĩ tới vòng thứ năm phản hồi liền đến phiên động phủ ngoa tạo động phủ a quá m u ớ n c h ờ mong coi như ta ở trong game động phủ cấp bậc cũng không tính cao nhưng ta cảm giác hẳn là cũng so nhà ta ba tầng xa hoa biệt thự lớn ở dễ chịu ta cũng rất c h ờ mong hẳn là cũng so nhà ta ba trăm bình lớn bình tầng ở dễ chịu c h ờ mong chớ mong ta cái này mãi nhà phòng tổng thống thật sự là ở ngán vốn còn muốn một lần nữa tìm một chỗ tới không nghĩ tới động phủ muốn phản hồi thật sự là kịp thời a quả nhiên trên internet người đồng đều ngàn vạn phú hảo chỉ hy vọng động phủ nhanh lên phản hồi nhà ta phòng ở bởi vì đại điệu rách ra đều đã sập ta đã ở vòng cầu đã mấy ngày trên lầu như thế đáng thương đã đều phản hồi tu vi kiếm tiền không hẳn là rất dễ dàng sao liền xem như đưa thức ăn ngoài cũng so với bình thường người chạy nhanh a chỉ muốn nằm ngựa không muốn đưa thức ăn ngoài không muốn cố gắng vậy liền không có biện pháp vòng cầu hẳn là cũng thật thoải mái có người hay không phát hiện đầu này trò chơi thông cáo cùng trước kia thông cáo không giống nhau l ắ m à, lại có đặc biệt nhắc nhở đúng à, chuẩn bị đất trống cái này nhắc nhở rất tốt ta đang suy nghĩ nhà ta cái này hai mươi mẫu viện tử có thể hay không thoải mái động phủ của ta các ngươi nói thả động phủ địa phương tuyển cái trên biển không người đảo nhỏ thế nào ngoa tạo chú ý này hay ta hiện tại liền đi trên biển tìm ta cũng đi tìm không người đảo nhỏ gặp lại ta hiện tại cũng chỉ có một nghi vấn các ngươi nói thừa phong chân nhân đại lao động phủ sẽ để ở nơi lâu đâu cái này thật đúng là là một đại vấn đề ta hoài nghi t h ử a phong chân nhân đại lao động phủ sẽ rất lớn cái kia không đơn giản đặt ở sát vách đảo quốc bên trên không được sao một cái đảo quốc còn không thả ra t h ử a phong đại lao động phủ sao không nhất định a đảo quốc cũng không phải rất lớn trong trò chơi đ ộ n g phủ tốt hướng bên ngoài diện tích cũng không phải là rất lớn a giống như có cái gì không gian trồng chất kỹ thuật ai biết được bảy ngày sau đó thấy rõ ràng đi khu khu ta cảm thấy vẫn là đừng đặt ở đảo quốc đi ta nói rõ trước ta không phải là vì đảo quốc nhân dân cân nhắc a ta chỉ là cảm giác thừa phong chân nhân đại lao tại lòng quốc tọa chấn tương đối tốt à, trên lầu cái tên này giống như có chút quen thuộc ca giật phòng chân nhân giống như ở đâu gặp qua xem hết cái thứ hai trò chơi thông cáo phía dưới cùng thiếp tiểu quang lại nhìn lên diễn đàn bên trên cái khác thiết mời mới nhất thiết mời toàn bộ đều là nói không có linh khí hấp thu nhìn vừa mới thu được linh căn về sau tất cả các người chơi đều đang nỗ lực tu hành muốn thông qua linh căn tăng thêm h ả o h ả o tăng lên một đợt thực lực bất quá hiệu quả tựa hồ có chút không được tốt linh khí quá ít hoàn toàn không đủ phân không có linh khí phương viên mấy trăm cây số đều không có linh khí không đúng vì cái gì ta đều chạy tới trên biển vẫn là không có cảm nhận được bất kỳ linh khí a ta cũng vậy ta vừa tới thái bình dương trung tâm mới vừa rồi còn có linh khí đ ỗ n g nhiên liền toàn bộ cũng bị mất thật giống như ta chung quanh cũng không có người chơi khác cả vì cái gì linh khí đ ỗ n g nhiên liền không có đâu tại sao ta cảm giác linh khí giống như tại vừa rồi nháy mắt kia đ ề u hướng lên trời bên trên bay mất đâu ừ n linh khí hướng trên trời bay làm sao có thể nhìn xem những thứ này thiết mời thiểu quang khẽ nhũ mày hắn ngầm đầu liếc một cái trên bầu trời trăng tròn một cái lớn mật mà hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn linh khí hướng trên trời bay có người ở trên trời hấp thu linh khí trên thế giới này có thể trong nháy mắt đem làm tinh linh khí toàn bộ hấp thu đi chỉ sợ cũng chỉ có đường ca đi lúc này mặt trăng phía trên lâm vũ nhắm hai mắt khoanh chân ngồi tại một cái núi hình vòng cung trên sườn núi hắn quanh thân l ó e ra một tầng rơi trong suốt trạng thái gần sóng để lâm vũ thân ảnh tựa hồ trở nên có chút mơ hồ mà lâm vũ thể nội hôn nguyên tiên điện công pháp chính đang điên quần vận chuyển kinh khủng hấp lực từ lâm vũ trên thân phát ra Mất cả tháng cầu, tựa hồ cũng biến thành một tháng tựa thành cả cầu, cũng hồ khổng xoáy biến vòng lúc ồ ngồi lồ Vòng trung tâm, chính là ngồi trên mặt trăng lâm Vũ. vòng trung chính trên trăng này khổng lồ vòng xoay, đã phóng xạ đến toàn bộ thái dương xoáy xoáy, xạ cái thái tâm, mặt Lâm Mà hệ. là l đã bộ này lâm vũ mặc dù nhắm hai mắt nhưng là trên mặt trợt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chính mình suy đoán quả nhiên không có sai làm linh căn phản ngồi về sau không chỉ có hấp thu linh khí tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều mà lại hấp thu linh khí phạm vi cũng sẽ tăng lên rất nhiều là rất nhiều rất nhiều lúc này lâm vũ cũng cảm giác toàn bộ thái dương hệ linh khí đều tại hướng về phương hướng của mình cấp tốc bay tới Kim Tinh,、Hòa、Tinh,、Mộc、Tinh,、thổ、Tinh, thậm chí là Xôi Minh. Hải Mục thậm Thổ Hoa chí Sa là đương nhiên trên, lâm n cũng tinh hướng h đầu cầu ly bay vũ không ư nghĩ tới chính là tự mình hấp thu linh khí phạm vi vậy mà bao t r ù n toàn bộ thái dương hệ lúc đầu coi là có thể hấp thu đến một tinh thậm chí là thổ tinh linh khí liền đã không tệ kết quả vượt quá lâm vũ đ o á n trước nhưng s á c thực thoải mái linh khí nhan sắc ban đầu rất nhạt là một loại vô cùng nhạt lục sắc số lượng không nhiều thời điểm nhìn càng giống lại trong suốt nhưng theo lâm vũ vận khởi hôn nguyên tiên điển toàn bộ thái dương hệ đều xuất hiện cực kỳ kinh người hình tượng từng đầu lục sắc giải lộ màu đông nhiên xuất hiện ở thái dương hệ các cái hành tinh ở giữa vô số linh khí bắt đầu bay cách chúng nó nguyên bản ở tại tinh cầu bay về phía vũ trụ mà mục đích của bọn họ chính là lam tinh duy nhất vệ tinh mặt trăng đến từ lâm vũ thể nội cường đại hấp lực hoàn toàn bắt giữ thái dương hệ tất cả tình cầu bên trên linh khí lam tinh bên trên linh khí tự nhiên cũng không có đào thoát rơi trước hết nhất đi vào mặt trăng cũng là lam tinh linh khí chỉ bất quá lam tinh linh khí số lượng cũng không phải là rất nhiều dù sao vừa rồi đã bị long quốc những cái kia vừa mới thu được linh căn các người chơi hấp thu một vòng ngay sau đó là kim tinh cùng trên sao hỏa linh khí số lượng vẫn như cũ không phải rất nhiều bởi vì lâm vũ hai ngày trước đã phân biệt đi qua hai cái này hành tinh mà lại kim tinh cùng hỏa tinh linh khí tốc độ khôi phục so lam tinh muốn chậm hơn nhiều ba cỗ linh khí hóa thành to lớn lục s ắ c d à i l ỗ màu xuyên thấu qua lâm vũ làng già hấp thu tiến vào lâm vũ thể nội ngay sau đó là thứ tư c ố qua mấy giờ về sau thứ tư c ố linh khí mới chậm rãi đến tựa hồ bọn chúng tốc độ phi hành cũng không phải là quá nhanh c ố này linh khí vừa mới đến lâm vũ cũng cảm giác tự mình phản phất đưa thân vào linh khí trong hải dương mất cả tháng cầu tựa hồ cũng bị cái này bàng bạc linh khí toàn bộ bao vây lại những linh khí này đến từ mộc tinh mộc tinh là thái dương hệ bên trong lớn nhất hành tinh ẩn chứa trong đó linh khí số lượng s o lam tinh đều muốn nhiều mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần không gian thuộc tính biến dị linh căn tăng thêm trí tôn cấp hốn nguyên tiên điện song trọng ra chỉ phía dưới một tinh bên trên cái kia khổng lồ linh khí điên cuồng tràn vào lâm vũ thể nội lâm vũ tu vi cũng rốt cục tại cái này khổng lồ linh khí thôi đ ộ n g dưới bắt đầu chậm rãi tăng lên dưới tình huống bình thường hoặc là nói rất nhiều tiểu thuyết thế giới bên trong tu tiên giả tu vi cũng không phải là đơn thuần hấp thu linh khí liền có thể tăng lên còn cần đủ loại điều kiện tỉ như đối đại đạo càng độ tỉ như tinh thần lực tăng lên thậm chí còn có lôi kép cùng tâm ma kép loại hình chướng lại nhưng lâm vũ cái này xuất từ trò chơi tu tiên lại có chút không giống nhau lắm bởi vì trong trò chơi thiết lập chính là hấp thu linh khí liền có thể tăng lên cảnh giới cho nên trong hiện thực cũng giống vậy mặt trăng rất tiến tĩnh cũng rất an toàn tạm thời không có có đồ vật gì có thể quáy dày đến lâm vũ tu hành mễ quốc mặc dù đã bắt đầu mặt trăng căn cứ kế hoạch nhưng là cũng không có nhanh như vậy liền có thể đi vào trên mặt trăng cho dù có siêu cường trình độ khoa học kỹ thuật giá trị cũng tối thiểu nhất cần rất nhiều ngày công tác chuẩn bị lâm vũ dứt h o á t ngồi một mình ở trên mặt trăng tiến vào cấp độ sâu tu hành hắn lẩn lẩn cảm giác hấp thu xong toàn bộ thái dương hệ linh khí về sau có thể có thể tu vi của mình sẽ có cơ hội tăng lên tới cảnh giới mới ts nhìn như một chương kỳ thực ba chương không phẩy không chương một trăm hai mươi bảy cùng lúc đó ngay tại lâm vũ bắt đầu trên mặt trăng tu hành thời điểm mễ quốc lục giác cao siêu năng lực giả liên minh m i c ờ tướng quân lần nữa bị thủ hạ báo cáo bị khiếp sợ báo cáo tướng quân chúng ta kính thiên văn phát hiện thái dương hệ xuất hiện biến hóa cực lớn m i c h a tướng quân vội vã chạy tới phòng quan sát bên trong sau đó liền thấy cái kia làm cho người khiếp sợ hình tượng Thái dương hệ bên trong, đông nhiên xuất hiện rất nhiều lục sắc giải l ỗ màu. Bọn chúng từ từng cái hành tinh bên trong bay lên hướng về mặt trăng phương hướng hội tụ nhanh nhất, lam tinh kim tinh cùng trên sao hỏa lục sắc giải l ỗ màu đã tới mặt trăng. m à cái khác mấy cái tinh cầu bên trên lục sắc giải l ỗ màu còn tại cấp tốc hướng về mặt trăng phi hành trên đường. những cái kia lục sắc đồ vật là cái gì. Mai cờ tướng quân trấn kinh mà nghi ngờ hỏi. phòng quan sát bên trong mấy tên thủ hạ đều lắc đầu. bọn hắn cũng đều không biết. cũng đều chưa thấy qua loại này kỳ quái thiên văn hiện tượng. Mai cờ tướng quân nhũ mày đối bắt đầu ra lệnh đi đem m ệ quốc nổi danh nhất mười vị trí đầu cái nhà thiên văn học đều cho ta kêu đến chơi còn chưa sáng lục giác cao ốc liên tục xuất động mấy chiếc máy bay trực thăng bay về phía các cái địa phương bất quá m a i c ờ tướng quân cũng không có đ ố i những cái kia nhà thiên văn học ôm có bất kỳ huyết tưởng những thứ này lục sắc giải lùa màu nhìn cùng thiên văn học quan hệ không lớn quá kỳ quái quá mơ hồ càng giống là cùng làm tinh bên trên phản hồi những trò chơi kia có quan hệ nhưng cái nào trong trò chơi có những thứ này vật kỳ quái mà lại b ọ ngay c h ú n l sau đối với đó một cái từ siêu năng lực giả liên minh hạch tâm thành viên tham gia cỡ nhỏ hội nghị tại mắc cờ tướng quân trong văn phòng tổ chức hội nghị đề tài thảo luận cũng rất đơn giản bởi vì những cái kia lục sắc giải lụa màu xuất hiện mục đích tựa hồ chính là mặt trăng bọn hắn muốn đầy đủ ước định chuyện này đối mặt trăng căn cứ kế hoạch ảnh hưởng ta cho rằng hẳn là sớm phái ra điều tra h ỏ a tiễn trước dò xét minh n g u y ệ t cầu lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau lại toàn diện bắt đầu mặt trăng căn cứ kế hoạch có đạo lý thông qua chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật gia trì đội giả bộ một chút trước kia kiểu cũ h ỏ a tiễn hẳn là có thể để h ỏ a tiễn tốc độ tăng lên gấp ba trở lên lại thêm hạ xuống thời gian đoán chừng nhiều nhất ba ngày liền có thể hoàn thành đối nguyện cầu thăm dò mặt trăng căn cứ kế hoạch đối chúng ta quá trọng yếu ta cho rằng tuyệt đối không thể ngừng nhưng trước phái gia thăm dò tiểu đội cũng là hợp lý trải qua lần này cỡ nhỏ hội nghị thảo luận mike tướng quân cuối cùng đánh nhịp dùng tốc độ nhanh nhất nhiều nhất hai ngày cải tạo vốn có h ỏ a tiễn tên lửa đẩy sau đó lại dùng hai ngày thời gian hoàn thành đối nguyện cầu thăm dò cùng so sánh long quốc cùng mễ quốc đêm này còn tính là tương đối bình tĩnh có chút phản hồi trong trò chơi bột quốc gia liền không có vận khí tốt như vậy thì như ép quốc cứ việc huyết nguyệt lang bảo tổ chức thủ lĩnh mark đã sớm chuẩn bị tại trò chơi bột bắt đầu phản hồi trước liền tập kết cơ hồ ép quốc tất cả trò chơi người chơi c h u ẩ nhưng bị xử lý n huyết, huyết,、so、huyết, huyết, huyết, huyết, huyết nguyệt sói đói trò h những p t chơi kia bột h cuối cùng bốt lại cũng không là lang nhân mà là dị đoan sở thẩm phán mạnh nhất thẩm phán giả cách bên trong cao dị đoan sở thẩm phán là chuyên môn vì thẩm phán những cái kia dị đoan mà thành lập tổ chức vừa chính vừa tả mà lang nhân liên bị bọn hắn phán định là lớn nhất dị đoan ở trong đêm lang nhân người chơi đối mặt từng cái phó bản bốt đại đa số đều là dị đoan s ở thẩm phán thẩm phán giả ở trong đó mạnh nhất thẩm phán giả cũng là trong trò chơi mạnh nhất phó bản bốt chính là thẩm phán giả cách bên trong cao đương nhiên huyết n g u y ệ t s ó i đói trong trò chơi cũng có lang nhân b u ộ t chỉ bất quá lang nhân b u ộ t thực lực cũng không có cách nào cùng dị đoan s ở thẩm phán thẩm phán giả nhóm so sánh làm trong trò chơi buộc g á n g lâm một trận huyết tinh đại chiến trong nháy mắt bắt đầu lang nhân cùng thẩm phán giả là thiên địch không chỉ có mark dẫn đầu lang nhân người chơi liền ngay cả vừa mới phản hồi đến thế giới hiện thực lang nhân buốt cũng đồng loạt đối những cái kia thẩm phán giả đọc thủ toàn bộ ép quốc khắp nơi đều là lang nhân tiếng gào thét bất quá lang nhân người chơi cùng lang nhân b u ộ t nhóm liên hợp lại cũng không phải cách bên trong cao đối thủ làm trong trò chơi mạnh nhất buốt thẩm phán giả cách bên trong cao nhẹ nhõm ngược sắt vô số lang nhân b u ộ t cùng lang nhân người chơi lang nhân người chơi tổ chức huyết nguyệt lang bảo thủ lĩnh mark tuyệt vọng hắn trơ mắt nhìn vô số đồng bạn chết tại trước mặt mình nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí hắn ngay cả quy hàng đều không có cách nào lựa chọn d ĩ đoan sợ thẩm phán mặc dù làm việc vừa chính vừa t à nhưng là đối với lang nhân nhưng xưa nay cũng sẽ không lưu thủ bất luận cái gì lang nhân đến trong tay bọn họ đều chỉ có thể là một con đường chết bắt chước hùng ứng quốc ổ chủ t ì n con đường bị chắn chết rồi mắt lặng lẽ trốn đến một cái cư dân nhà lầu bên trong bên ngoài truyền đến các đồng bạn từng tiếng kêu thảm mắt chỉ có thể cầm lên điện thoại tìm kiếm quốc gia khác người chơi trợ rút đây là hắn cuối cùng có thể nghĩ tới biện pháp mắt dẫn đầu bấm mê quốc siêu năng lực giả liên minh điện thoại bất quá điện thoại vang lên mấy lần về sau liền bị dập máy không phải không người nghe mà là đối phương thấy được là điện thoại của mình chủ động dập máy mắt càng tuyệt vọng hơn minh hữu không đáng tin cậy hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có long quốc tu tiên giả quản lý chỗ lúc trước cùng long quốc tu tiên giả quản lý chỗ đ à m bồi thường thời điểm hắn vừa lúc lưu lại tu tiên giả quản lý chỗ sở trường tề trường thanh điện thoại sinh tử tồn vong thời khắc hắn đã không lo được thể diện mất mặt nào có tính mệnh trọng yếu mắt rốt cục bấm tề trường thanh điện thoại để mát tâm tình phân chân chính là tề trường thanh rất nhanh liền tiếp lên điện thoại trong điện thoại tề trường thanh tựa hồ có chút hệ v à i mà hỏi a làng nhân mark đã trễ thế như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì mark nghe không hiểu hắn sẽ không nói hắn ngữ nhưng cái này khẩn trương thời khắc hắn cũng không lo được hỏi thăm tề trường thanh nói cái gì thanh â m hắn hơi có chút run dậy nhỏ giọng nói ra tề đồn trưởng ta là mark cầu ngài giúp chúng ta một tay chúng ta nơi này trò chơi bột giáng lâm những cái kia thẩm phán giả bột quá mạnh chúng ta tất cả lang nhân người chơi cơ hồ toàn quân bị diện hiện tại có thể giúp chúng ta cũng chỉ có các ngươi long quốc mắt thanh â m bên trong tựa hồ cũng mang theo tiếng khóc nức nở xác thực long quốc đã là hắn hy vọng cuối cùng dù sao siêu năng lực giả liên minh bên kia dập máy điện thoại của mình thái độ đã rất rõ ràng mà quốc gia khác người chơi đ o á n chừng cũng không thể nào là dị đoan s ở thẩm phán những cái tia thẩm phán giả b u ộ c đối thủ mắt nói xong tề trường thanh thanh â m lười biếng lần nữa chuyển đến mát trong hai tề trường thanh vừa mới học được ép quốc ngôn ngữ nói không phải rất lưu loát hơn nữa còn dùng k ỳ quái thành ngữ nhưng mát miễn cưỡng có thể nghe hiểu ăn t u a gì đến chuyện của ta tờ s hôm nay xem như chương ố n phía trước ba hợp một là bởi vì quyển sách này vừa vặn ba mươi vạn chữ viết cái đại trương dễ dàng kéo lên đọc song suất không phẩy không bất chi bất giác ba mươi vạn chữ hy vọng nước a không viết đến năm mươi vạn chữ thời điểm còn có thể có các ngươi làm bạn dù sao ta đối với các ngươi yêu sẽ không biến mất không phẩy không chương một trăm hai mươi tám mắc ngộng an thua gì đến chuyện của ta câu nói này tựa hồ trực tiếp cho hắn hy vọng phán quyết tử hình lúc trước hắn tại cùng long quốc đàm bồi thường thời điểm cảm giác cái này tề đồn trưởng còn thật dễ nói chuyện làm sao cả hiện tại đ ố n g nhiên biến thành dạng này rồi vì cái gì hắn không có thương hại tự mình không không không tề nộp trưởng chúng ta là bằng hữu ngươi đã quên sao chúng ta còn muốn vô điều kiện giúp các ngươi làm một việc đâu nếu như ép quốc tất cả lang nhân đều đã chết liền không có người giúp các ngươi làm việc trong điện thoại tề trường thanh thanh em vẫn như cũ có chút hẻo vải tựa h ồ không có tỉnh ngủ dáng vẻ vô điều kiện làm một chuyện có làm hay không đều được dù sao chúng ta cũng không thế nào cần mắc gấp lần nữa nói ra tề nộp trưởng chúng ta bồi thường tiền mới thanh toán hơn phân nửa còn có rất nhiều không có dao đâu chúng ta chết rồi liền không có người bồi thường tiền điểm này tiền muốn hay không đ ề u được không quan trọng chúng ta cũng không thế nào thiếu tiền tê đôn trường không muốn như vậy chúng ta là bằng hữu bằng hữu chuyện khi nào mắc biểu lộ ngốc trệ đưa di động từ tự mình bên thai cầm xuống dưới hắn nhìn điện thoại di động thật sự là không biết nên nói như thế nào đúng lúc này cư dân nhà lầu bên ngoài chuyển đến một tiếng vang thật lớn một người mặc ngân sắc khôi giáp cầm trong tay thập tự t r ư ờ n g kiếm nam tử cao gậy chậm rãi đi đến nam tử này chính là huyết n g u y ệ t sói đói trong trò chơi mạnh nhất buột dĩ đoan sợ thẩm phán mạnh nhất thẩm phán giả cách bên trong cao nhìn thấy cách bên trong cao đi đến mắt dọa đến hồn cũng phi đi hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ dù sao ngay cả trong trò chơi lang nhân buộc đều k h ô người phải là đối thủ của hắn. Mà bên cạnh mình lang nhân đối là lang Mà của bên n g chơi cũng toàn bộ chết sạch thẩm phán giả cách bên trong cao cử lên trong tay thập tự trường kiếm mắt dọa đến lớn tiếng đối điện thoại di động quát tề đồn trường cứu mắc lời nói còn chưa nói hết sáng màu bạc thập tự trường kiếm xét qua cổ của hắn một cái đầu từ m á t trên thân thể rơi rơi xuống hắn thậm chí đều quên biến thân bất quá lúc này các h bên trong cao chợt khẽ nhũ mày hắn nhìn xem dần dần từ m á t trong tay trượt xuống điện thoại sau đó cưới người đưa di động nhặt lên huyết nguyệt sói đói trò chơi này c ố sự bối cảnh phát sinh ở hiện đại cho nên cách bên trong phần tử trí thức đạo điện thoại là cái gì hắn nhìn điện thoại di động bên trên còn không có cúp máy trò chuyện trên mặt lộ ra một tia lệ khí nhìn những thứ này dị đoan còn có đồng bọn các bên trong cao chậm rãi giơ tay lên đưa di động đặt ở bên t a i của mình trong điện thoại rất yến、tính. không có người nói chuyện các h bên trong cao đông nhiên lạnh lùng nói ra lạnh ra rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến tể trường thanh thanh âm vẫn có chút để phải điện thoại còn không có treo làm sao thay người rồi thẩm phán giả cách bên trong lớp mười mặt một bức bởi vì trong điện thoại ngôn ngữ hắn nghe không hiểu các h bên trong cao lần nữa lạnh lùng nói ra người là ai điện thoại một bên khác thanh âm rốt c ụ c hoán đổi thành không quá thuần thục ép quốc ngôn ngữ người là ai các h bên trong cao có chút m e o cặp mắt lại lạnh giọng nói ra ta là dị đoan sở thẩm phán thẩm phán giả cách bên trong cao chẳng cần biết ngươi là ai đã cùng lang nhân cấu kết cùng một chỗ đó chính là dị đoan dị đoan cần bị thẩm phán điện thoại một bên khác long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ sở trưởng trong văn phòng tề trường thanh ngồi tại bàn làm việc của mình đằng sau nghi hoặc nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động biểu hiện quốc tế đường dài số điện thoại sắc mặt dần dần có chút âm trầm thế giới này thật sự là càng ngày càng loạn cái gì a m i u a c ậ u đều thích cắn người linh tinh ép quốc trò chơi bột g á n g lâm tề trường thanh thật lưới nhắc quản nhưng nói mình là dị đoan đơn giản hồ sâu kéo tự mình là chính thống long quốc chính thức người chơi tổ chức người đứng đầu được không tề trường thanh sắc mặt âm trầm đối trong điện thoại nói ra cách bên trong cao đúng không ngươi chờ nói xong tề trường thanh liền c ú p điện thoại làm long quốc tu quản sở sở trường hắn đã thật lâu đều không có xuất thủ nhất là gần nhất giang hải thành phố tu quản sở danh tiếng chính thịnh tựa hồ rất nhiều người đều quên hắn cái này tu quản sở tổng độ người đứng đầu hôm nay xem ra là cái cơ hội tốt một cái để toàn thế giới biết mình tồn tại cơ hội mà lại vừa vặn mang bọn thủ hạ của mình ra ngoài lịch luyện một chút tề trường thanh đột nhiên vũ bản một cái đối ngoài cửa giống to người tới kinh thành tu quản sở toàn thể xuất động chúng ta đi cày phó bản ép quốc các h bên trong xem trọng lấy bị dập máy điện thoại trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ để cho mình trở lấy vậy thì tốt quá tỉnh tự mình đi tìm tới cửa bất quá các h bên trong cao cũng không có quá để ý người kia trong điện thoại phách lối phát biểu với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu diệt hết trên thế giới này tất cả lang nhân lang nhân mới là bọn hắn nhận định lớn nhất dị đoan các bên trong cao đi ra cái kia tòa nhà cư dân nhà lầu cầm trong tay màu trắng bạc thập tự trường kiếm đột nhiên một cái nhảy vọt thân thể của hắn trực tiếp xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới một cái còn c h ư a n g ỏ n củ tỏi lang nhân trước mặt ngay sau đó hắn thập tự trường kiếm nhẹ nhõm cắm vào cái kia lang nhân trong não giống như là cắt đ ầ u hũ đồng dạng tơ lụa sau đó hắn nhẹ nhàng chuyển động c h u i kiếm của mình tại cái kia lang nhân trên đầu mở một cái lỗ tròn cách bên trong cao ngầm đầu nhìn về phía nơi xa lúc này toàn bộ ép quốc lang nhân người chơi đã triệt để tan tác tự mình các đội hưu ngay tại đuổi theo bọn lang nhân chém giết mặc dù các h bên trong cao không biết tại sao mình lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở cái thế giới này nhưng có thể khẳng định là hôm nay là trên thế giới này tất cả dị đoan t ậ n thế các h bên trong cao trên mặt lộ ra hương phân t i ế u dung thanh lý tất cả dị đoan là hắn suốt đời mộng tưởng và nhiệm vụ nhưng vào lúc này nụ cười của hắn lại chậm rãi ngưng kết bởi vì hắn chợt phát hiện trên đỉnh đầu của mình không xuất hiện vô số bóng người n h n ước chừng có gần trăm cái những người kia toàn bộ đều phi ê u phủ ở giữa không trùng có đứng lơ lửng trên không có dâm tại kỳ quái vũ khí phía trên sự xuất hiện của bọn hắn cực kỳ q u ỷ dị tự mình thậm chí căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn là thế nào đông nhiên ra hiện ra tại đó mà lại bọn hắn không có cánh làm sao lại bay cách bên trong cao s ắ c mặt ngưng tụ nói ra các ngươi là ai trên bầu trời tề trường thanh cư cao lâm hạ nhìn xem cái này người mặc áo giáp màu bạc ra hỏa lạnh hư một tiếng thao lấy một ngụm không phải rất lưu loát ép ngữ nói ra ngươi chính là cách bên trong cao sao ngươi không phải mới vừa nói ta là dị đoan sao ta tới chúng ta so tay một chút hay là dị đoan trên mặt đất cách bên trong cao có chút mèo cặp mắt lại hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tề trường thanh lạnh lùng nói ra ta còn tưởng rằng các ngươi cách rất xa nguyên lai liền ở phụ cận đây từ c ú t điện thoại đến bây giờ thời gian cũng bất quá là quá khứ một phút những thứ này dị đoan đồng bọn liền xuất hiện ở trước mặt mình hiển nhiên bọn hắn vừa rồi liền giấu ở thành phố này bên trong bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện lúc này tề trường thanh đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười nhẹ gật đầu nói ra xác thực rất gần dù sao đều tại cùng một khỏa tinh cầu bên trên cùng lúc đó các h bên trong cao chậm rãi đem tự mình thập tự trường kiếm từ cái kia lang nhân trong đầu rút ra cũng không có để ý phía trên màu trắng dịch nhờn các h bên trong cao dùng thập tự trường kiếm thân kiếm nhẹ nhàng gõ gõ trên cánh tay mình áo giáp màu bạc phát ra mấy đạo tiếng vang lanh lảnh cong cong cong cái này tựa hồ là cái ám hiệu vô số người mặc màu trắng bạc khôi giáp cầm trong tay ngân sắc thập tự trường kiếm thẩm phán giả từ đằng xa chạy nhanh đến bọn hắn mặc dù không biết bay nhưng lại chạy rất nhanh mỗi lần lên n ả y đều có thể vượt qua mấy chục thậm chí là bên trên khoảng trăm thước những thứ này thẩm phán giả thể chất tựa hồ khác hẳn với thường nhân chương một trăm hai mươi chín trên mặt đất rất nhanh liền tụ tập hơn ngàn tên người mặc áo giáp màu bạc thẩm phán giả bọn hắn chỉnh tề đứng tại trên mặt đất ngựa đầu nhìn lên bầu trời bên trong địch nhân tất cả thẩm phán giả đều không nói gì tựa hồ không k h í đều có vẻ hơi kiềm chế làm dị đoan s ở thẩm phán thẩm phán giả bọn hắn kỷ luật nghiêm minh thời điểm chiến đấu càng là hung hãn không sợ chết mặc dù địch nhân nhìn có chút quỷ dị không có cánh liền có thể bay ở trên trời nhưng là hắn trong lòng của bọn hắn không có chút nào bất kỳ khiết đảm bọn hắn cùng bay ở trên trời địch nhân chiến đ có kinh nghiệm k i ề m trước kia những cái kia lang nhân cũng có rất nhiều có được năng lực phi hành chỉ bất quá thế giới này lang nhân không biết vì sao đều đã mất đi những cái kia có thể làm cho bọn hắn phi hành trang bị thẩm phán giả nhóm thân thể đều trải qua dị đoan sở thẩm phán cải tạo có được cường đại nhảy vọt năng lực cho dù là bay ở trên trời định nhân bọn hắn cũng có thể nhảy dựng lên cùng bọn hắn chiến đấu chiến đấu tựa hồ lập tức liền muốn bắt đầu bất quá so sánh với trên mặt đất thẩm phán giả nhóm trên bầu trời long quốc người chơi nhìn cũng có chút tùy nhất là tề trưởng thanh ngay tại cái này đại chiến s ắ p bắt đầu thời khắc hắn đ ỗ n g nhiên móc ra điện thoại sau đó giao cho một bên một cái đồng sự cho ta đập tấm hình muốn đem phía dưới những tên kia cũng đập bên trên đem ta đập đẹp trai một điểm cái kia tu quản sở thủ hạ tiếp nhận tề trường thanh điện thoại hỏi muốn mở mỹ nhan sao tề trường thanh hơi chầm tư nói ra mở một điểm đi mở ra cái khác quá lớn bằng không có vẻ hơi giả ngay sau đó tề trường thanh tựa hồ lại nghĩ tới điều gì vấn đề gấp vội và nói đúng rồi bối cảnh không nên quá mơ hồ nếu có thể nhìn ra địch nhân dung mạo trên mặt đất những cái kia lang nhân thi thể cũng muốn đập rõ ràng một điểm cái kia thủ hạ cầm tề trường thanh điện thoại trên mặt lộ ra vẻ khó xử t h ầ n sắc yếu ớt nói ra sở trường nếu là máy ảnh tập trung tới trên mặt đất cái kia dung mạo của ngươi liền đập không rõ ràng à. tề trường thanh bừng tỉnh đại ngộ nhưng lập tức trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng t h ầ n sắc cái kia như thế nào mới có thể đều đập rõ ràng tề trường thanh hỏi cái kia thủ hạ hơi suy nghĩ một chút nói ra giống như chỉ có một cái biện pháp đó chính là cùng bọn hắn đứng trùng một chỗ nghe được biện pháp này tề trường thanh càng thêm thật sự phiền não đứng chung một chỗ bọn hắn sẽ ngoan ngoan phối hợp sao đúng lúc này mặt khác một cái thủ hạ bỗng nhiên để ý gặp nói sở trường đem bọn hắn đều biến thành thi thể không liền có thể để bọn hắn thành thành thật thật cùng ngài đứng chung một chỗ sao nghe được đề nghị này tề trường thanh hai mắt sáng lên đúng a tự mình làm sao không nghĩ tới đâu tề trường thanh từ cái kia thủ hạ trong tay lấy qua điện thoại di động của mình sau đó vung tay lên nói ra xử lý bọn hắn đừng quá huyết tinh tề trường thanh lại bổ sung trên mặt đất thẩm phán giả cách bên trong cao chân mày nhữ càng ngày càng sâu hắn đã hơi không kiên nhẫn đám người kia đang làm gì ở trên trời nói chuyện phiếm cũng dám không nhìn dị đoan sợ thẩm phán muốn chết tất cả thẩm phán giả nghe lệnh trên bầu trời địch nhân đều là cùng lang nhân cấu kết dị đoan giết cách bên trong cao lời nói đông nhiên ngừng lại trên mặt đất tất cả thẩm phán giả đều nhìn về cách bên trong cao phương hướng trong đêm tối tại mặt t r ă n g quang mang chiếu d ọ i xuống dị đoan sợ thẩm phán mạnh nhất thẩm phán giả cách bên trong cao cái chán đông nhiên xuất hiện một cái nhỏ vẽ lô máu, máu tươi ở trên c h á n của hắn chầm rãi chạy ra các h bên trong cao lời còn chưa nói hết thân thể của hắn liền s ủ i lơ trên mặt đất đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức ngay sau đó tất cả thẩm phán giả đồng thời nhìn thấy từng đạo lưu quang đ ỗ n g nhiên tại thẩm phán giả trong đội ngũ xuyên qua bọn hắn thấy không rõ đó là cái gì vũ khí nhưng bên người thẩm phán giả từng cái ngã xuống lại tại chứng minh những vũ khí kia kinh khủng trên bầu trời tề trường thanh ra lệnh một tiếng một bộ phận phản ứng nhanh người chơi đã phóng xuất ra tự mình phi kiếm thu gặt lấy những cái kia thẩm phán giả sinh mệnh một cái tu quản sở người chơi móc g i pháp bảo của mình kia là một kiện cựu s ỉ đinh ba toàn thân lưu quang lấp lóe xem xét cũng không phải là p h ả m phẩm hắn đang chuẩn bị nắm lấy tự mình đinh ba bay xuống đi cùng những cái kia thẩm phán giả vật lộn một cái tay bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn ngăn lại ngăn lại hắn là tu quản sở sở trưởng tề trường thanh tề trường thanh khẽ lắc đầu nói ra ngươi ngay tại cái này nhìn xem đi không nghe ta nói không nên quá huyết tính à người tu tiên kia trên mặt lộ ra một k i a thần sắc khó xử sau đó đem tự mình cựu s ỉ đinh ba thu vào ngay sau đó lại từ trong túi chữ vật móc ra một trôi phi kiếm sở trưởng Ta dùng phi i k ế mười đ ợ mấy giây đồng hồ về sau trên chiến trường liền đã không gặp được đứng đấy thẩm phán giả cái tốc độ này kỳ thật cũng không tính quá nhanh nếu không phải tể trường thanh để cái không cho phép quá máu tanh yêu cầu đoán chừng thời gian trong nháy mắt những cái kia thẩm phán giả liền phải toàn bộ ngọn cụ tỏi thực lực t r ê n lệch quá lớn thẩm phán giả mạnh nhất địa phương cũng chỉ có hai điểm một cái là thân thể của bọn hắn lực lượng cùng tốc độ rất mạnh nhưng cái này điểm lực lượng cùng tốc độ tại tu tiên giả trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý thứ hai chính là khôi giáp của bọn hắn cùng thập tự trường kiếm tại luyện chế thời điểm đều trộn lẫn đối lang nhân tổn thương cực lớn bí ngân nhưng những thứ này bí ngân vũ khí căn bản không đụng tới tu tiên giả c ấ cáo mà lại tu tiên giả cũng không sợ bí ngân giết chóc rất nhanh liền kết thúc mặc dù còn có một số dị đoan sở thẩm phán thẩm phán giả tại ép quốc các n ò ngách cũng không có tham dự trận chiến đấu này nhưng tề trường thanh đối bọn hắn không có hứng thú hắn không có thời gian đi từng cái tìm cá l ò lưới lần này dẫn đội tới chủ yếu là muốn để bọn thủ hạ của mình thả phóng nhất hạ làm tu quản sở nhân viên không gặp gỡ máu là không được nhưng long quốc lại không nhiều như vậy người xấu để bọn hắn đi giết cũng chỉ có đến ép quốc giết những thứ này thẩm phán giả mà lại thẩm phán giả là trong trò chơi bốt giết áp lực tâm lý sẽ hơi nhỏ một chút tề trường thanh lại đưa di động đưa cho mình thủ hạ hắn bay đến trên mặt đất tìm một cái tương đối sạch sẽ bối cảnh mấy cỗ thẩm phán giả thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bọn hắn đều là bị một kiếm xuyên tấu h đầu cho nên đổ m á u không phải rất nhiều lần này rốt cuộc không tồn tại tập trung vấn đề chụp mấy bức ảnh t r ụ p tể trường thanh vung tay lên tu quản sở mấy chục tên tu tiên giả đằng không mà lên d ẹ p đường hồi phủ rất nhanh phiếu miểu tiên đổ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên liền có thêm mấy cái liên quan tới kinh thành tu quản sở thức mời hôm nay mang các đồng nghiệp ra ngoài đ o n xây thuận tiện soát cái cái khác trò chơi phó bản rất vui vẻ t h i ế p mời phía dưới còn có một chương phối đồ hình tượng bên trong kinh thành tu quản sở sở trưởng t ề trường thanh khoa tay một cái chữ v thủ thế bên cạnh hắn nằm một chút người mặc áo giáp màu bạc người trên đầu đều có một cái nho nhỏ huyết động t h i ế p mời phía dưới kinh thành tu quản sở các đồng nghiệp tích cực cùng tiếp đem t h i ế p mời nhiệt độ s à o đi lên đ ú n nay g vậy t h i ê n đồn t r ư ở n g m a ta ra n bọn n g g o à i cái phó b ả n rất có ý tứ. có Cái ý k h á c c trò h ơ i phó nhiên chúng bản, quả nhiên so t a cái trò chơi trò n à y phó bản đi lên đáng tiếc ta nghe không hiểu những cái kia phó bản bột đang nói cái gì muốn thể nghiệm cày phó bản n i ệ m vui thú sao nhanh lên gia nhập kinh thành tu quản sở sở t r ư ở n g tự mình dẫn đội xuất bản trải nghiệm riết quái như cắt cỏ giống như khoái cảm tề trường thanh cái này thao tác xác thực cho kinh thành tu quản sở mang đến không ít nhiệt độ đoạn thời gian gần nhất diễn đàn bên trên chỉ cần nhấc lên tu quản sở các người chơi trước tiên nghĩ tới chính là giang hải thành phố tu quản sở dù sao giang hải thành phố tu quản sở gần nhất động tác thật sự là quá thường xuyên đi sát vách chiêu dương quốc cứu viện đi hùng ư n g quốc c h é m giết huyết tộc chân tổ k â y nạ còn thân thiết cùng xuất ngoại du lịch người chơi các du khách trò chuyện lại thêm tiểu quang thỉnh thoảng tại diễn đàn bên trên vạch trần một chút trong đường nhỏ màn trực tiếp đem giang hải thành phố tu quản sở cùng thập điện diêm la tiểu đội nhiệt độ thọ tới t cực hạn bây giờ tề trường thanh cái này kinh thành tu quản sở sở trường tự mình phát bài viết mới khiến cho kinh thành tu quản sở tìm về một chút mặt m ũ i các người chơi cũng rất nghệ tình dù sao tề trường thanh mới là long quốc tu quản sở người đứng đầu quyền cao chức trọng kinh thành tu quản sở thực lực so giang hải thành phố tu quản sở yếu một điểm nhưng cũng yếu không được quá nhiều mà lại hai cái tu quản sở bản thân liền lệ thuộc vào cùng một tổ chức giang hải thành phố tu quản sở càng là kinh thành tu quản sở thuộc hạ đơn vị mạnh a t ê đồn trưởng n u y vũ dương ta quốc uy ta cũng nghĩ ra ngoại quốc cày phó bản không biết hiện tại nhận lời mời kinh thành tu quản sở còn có kịp hay không tới kỳ ba ta nghe nói kinh thành tu quản sở cũng tại lớn diện tích nhận người mà lại nhận lời mời không cần xếp hàng so giang hải thành phố tu quản sở nhận lời mời đơn giản nhiều đáng tiếc kinh thành vật giá quá cao tiền thuê nhà cũng quá cao đi cái kia đi làm có thể hay không rất túng quẫn trên lầu có phải hay không ốc ngươi là tu tiên giả ở kinh thành ban liền không phải ở ở kinh thành sao đúng vậy à ta từ trong nhà ngồi đường sắt cao tốc đi kinh thành cần ba giờ nhưng là dùng bay ba phút đã đến thế nhưng là ta chỉ là tâm động kỳ a còn sẽ không bay trường sinh c h â n nhân hoan nghênh đến kinh thành tu quản sở nhận lời mời chúng ta bên này tiền lương đãi ngộ rất cao trước một hồi ép quốc đại huynh đệ bồi thường chúng ta năm trăm l c mỹ kim số tiền này tương lai đều sẽ xem như tu quản sở ngoài định mức phúc lợi đãi ngộ cùng tiền thưởng cấp cho về phần vấn đề chỗ ở chúng ta lúc đầu đã mua một tòa lầu trọ nhưng bây giờ động phủ cũng sắp giáng lâm cho nên mua lầu trọ lui để quốc gia ở kinh thành bên cạnh lưu lại một mảnh đất trồng lớn dùng để cất giữ mọi người đ ộ n g phủ trường sinh c h â n nhân tâm động kỳ huynh đệ cũng hoan nghênh chúng ta bên này có rất nhiều văn chức công tác tê đôn trường nghe nói ngài là thừa phong chân nhân đại lão công nhận người không biết ngài cùng giang hải thành phố tu quản sở sở trường so sánh ai cùng thừa phong đại lão quan hệ càng tốt hơn trường sinh c h â n nhân trên lầu ngươi báo cái địa chỉ đến ta đi tự mình tìm ngươi tâm sự mỗi lần trò chơi phản hồi đều chú định mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu phản hồi đồ tốt các người chơi đều hưng ơ phấn không thôi phản hồi trong trò chơi bột thì thê thảm dị thường tuyệt đại đa số trong trò chơi người chơi đều không phải là những trò chơi kia bột đối thủ đương nhiên cũng không có khả năng có người chơi giống như là lâm vũ đồng dạng khắc kim một tỷ những thứ này tất cả phản hồi tu vi trò chơi trên cơ bản đều xem như nặng khắc trò chơi khắc kim cái trăm tám mươi vạn thậm chí là hơn ngàn vạn đều không nhất định là những trò chơi kia bột đối thủ áo đại đạo liên cung ép quốc đồng dạng phản hồi trò chơi bột bất quá so sánh với ép quốc phản hồi dị đoan sở thẩm phán thẩm phán giả t ớ i nói áo đại đảo người vận khí càng kém những cái kia thẩm phán giả mặc dù là trò chơi bột nhưng bên ngoài bọn hắn tối thiểu tự nhận là là chính nghĩa một phương bọn hắn cũng chỉ sẽ giết chóc những bọn họ đó nhận định dị đoan nhưng áo đại đảo phản hồi trò chơi bột là g i ò m bi tại g i ò m bi trong mắt nhân loại chỉ là đồ ăn nhất là cái kia mạnh nhất g i ò m bi bột hình thể khoảng chừng cao năm sáu m cường tráng d á n g người tựa như là một cỗ tàng cơ lúc đầu những cái kia d ò bi các người chơi còn muốn phản kháng một chút nhưng vừa mới đánh cái đối mặt Các người chơi liền hỏng mất ngay sau đó các người chơi liền đều trở thành dòm bì bột tiểu đ ệ dòm bì bột vung tay lên toàn bộ áo đại đảo đều trở thành đám dòm bì nhạc viên áo đại đảo một cái bí mật dưới mặt đất kiến trúc bên trong áo đại đảo chính thức hạch o tâm đám q u a n chức đều trốn ở chỗ này đây là biết trong trò chơi dòm bì bột sẽ phản hồi về sau bọn hắn lập tức liền bắt đầu tu kiến công sự phòng ngự tại cái này pháo đài dưới đất bên trong chứa vô số thức ăn nước uống lại thêm tiên tiến trình độ loại bỏ cùng sắp xếp phong hệ thống bọn hắn thậm chí có thể ở chỗ này sinh tồn trên trăm năm đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống lớn như vậy bọn hắn tránh dưới đất thông qua máy riêng điện thoại liên lạc đến bọn hắn thân mật nhất minh h i ế u m ẹ quốc b ấ t quá m ẹ quốc phương diện cho ra trả lời chắc chắn mập mờ suy đoán cũng không có nói thẳng lập tức tới cứu viện nhưng áo đại đảo đám quan chức vẫn là rất tín nhiệm đồng minh mình bọn hắn quyết định tại cái này không buồn không lo dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong l ặ n g lặng chờ đợi minh h i ế u cứu viện m ẹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh m i c h tướng quân cầm trong tay điện thoại có chút qua loa nói ra cứu minh hữu nói đùa cái gì hiện tại là chúng ta mặt trăng căn cứ kế hoạch chấp hành trọng yếu nhất thời gian làm sao có thời giờ đi cứu bọn họ trong điện thoại mễ quốc cao tầng còn muốn lại khuyên nói một chút thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là chúng ta thân mật nhất minh h i ế u m a i c ờ tướng quân rõ ràng hơi không kiên nhẫn lúc nào còn cứu minh h i ế u chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ làm sao tự vệ đi đoán chừng không dùng đến mấy vòng chúng ta nơi này trò chơi bột cũng muốn g á n g lâm đến lúc đó chúng ta có thể bảo trụ tự mình cũng không tệ rồi nói xong m a i c ờ tướng quân liền q u ố điện thoại muốn là thời kỳ hòa bình tại đủ khả năng tình huống phía dưới mau cứu minh h i ế u thì cũng tôi h đi hiện nay g tại lúc này làm sao có thể có tinh lực đi cứu minh h i ế u toàn thế giới đều tại trò chơi bột bóng ma bao phủ phía dưới căn cứ tình huống hiện tại phán đoán hẳn là tất cả quốc gia trò chơi cuối cùng đều sẽ phản hồi trong trò chơi lớn bột đến thế giới hiện thực duy nhất khác biệt chính là thời gian vấn đề có sớm có muộn mễ quốc c á i k i a khoản mạn gạ vũ trụ bên trong trò chơi bột rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói cho nên mắc cờ tướng quân cùng tất cả siêu năng lực giả liên minh thành viên đều rất có cảm giác cấp bách mà mặt trăng căn cứ kế hoạch chính tốt có thể giúp bọn hắn rời xa lam tinh như vậy liền có khả năng tránh thoát những cường đại đó b ộ t về phần mạn gạ vũ trụ bên trong những cái kia bột xuất hiện về sau có thể hay không muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ vậy thì không phải là bọn hắn quan tâm sự tình dùng cái này đồng thời đào quốc đều sẽ cao ốc tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong cao thịnh c a o m ẻ ánh mắt băng lãnh nhìn xem tự mình hai người thủ hạ hắn hai người thủ hạ đều là người tàn tật một cái mắt bị mủ một cái thiếu một cánh tay bất quá cứ việc hai người đều có chút tàn tật nhưng còn là rất không tệ thủ h ạ dù sao tinh anh thượng n h ẫ n cấp bậc còn tại đó liền xem như mắt bị mù cùng thiếu một cánh tay bọn hắn thực lực tại tất cả nghị dạ truyền thuyết trò chơi người chơi bên trong vẫn như cũng là đứng đầu nhất các ngươi nói lần sau nghị dạ truyền thuyết trò chơi sẽ phản hồi trong trò chơi bột cao thịnh lạnh lùng mà hỏi chương một trăm ba mươi mốt cao thịnh không nghĩ tới nghị dạ truyền thuyết trò chơi vậy mà lại nhanh như vậy liền phản hồi trong trò chơi bột cái trò chơi này nhìn rất phức tạp cao thịnh còn tưởng rằng sẽ rất muộn mới có thể phản hồi trò chơi bột thật kỳ cùng nhỏ á vội vàng nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy Minh chơi nói thông ngày chủ, trò chơi thông cáo nói 7 ngày sau đó sau bột lần i hồi. Hai tâm tình người ề n phản tình khẩn trương. sẽ chút ta tâm có l trước m i này h chủ biết được máu của bọn hắn kế giới hạn cùng bí chuyển nhận thuật sẽ phản hồi. Kết quả, minh chủ liền sớm phá vỡ bọn hắn được của cùng biết bọn bí bọn giới liền kế Kết máu sớm quả vọng. Lần n hy sẽ vỡ trò chơi bột phản hồi minh chủ có thể hay không sớm giết mình p h ò n g ngừa tự mình con phản đâu hai người rất lo lắng n ị dạ liên minh minh chủ tâm h loan thủ lạc toàn bộ đảo quốc tất cả n ị dạ đều tại hắn ngân huy phía dưới run lầy bảy nhất là hờ kỷ cùng nhỏ a loại này cơ hồ mỗi thiên đô muốn gặp được n ị dạ liên minh minh chủ người mỗi thiên đô qua cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận mất mạng lúc này cao thịnh lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra các người giới thiệu cho ta một chút ly dạ truyền thuyết trong trò chơi bột đều có nào thực lực thế nào nghe được cao thịnh lời nói thật kỳ cùng nhỏ a cảm giác đều có chút quen thuộc giống như lần trước minh chủ cũng là hỏi như thế nhỏ a cướp trả lời xong hai con mắt liền không có lần này cao thịnh sau khi nói xong hai người đều có chút n ộ n g không có người đọt đáp giống như bọn hắn cũng không dám cái thứ nhất nói chuyện cao thăng có chút nhữ mày trên mặt lộ g i không thích thân sắc rốt cục hật kỳ run run dậy dậy nói nhìn có lần trước giao hơn tại nhỏ a là không dám trả lời trước nhưng hai người lại không thể đều không trả lời hật kỳ vẻ mặt đau khổ thận trọng nói ra minh chủ ni dạ truyền thuyết trong trò chơi mạnh nhất bột tên là đại mộ ống thực lực của nàng là tiên nhân cấp nghe được hật kỳ giới thiệu cao thịnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng tiên nhân cấp trước đó ngươi không phải nói trong trò chơi đẳng cấp tối cao là á n h cấp sao cao thịnh hỏi hật kỳ vội vàng tiếp tục giải thích nói minh chủ ni dạ truyền thuyết trong trò chơi người chơi đẳng cấp cao nhất chính là ảnh cấp nhưng là trong trò chơi bột không là dựa theo đẳng cấp này tới phân chia những cái kia bột đẳng cấp tại ảnh cấp phía trên còn có hai cấp bậc theo thứ tự là siêu ảnh cấp cùng tiên nhân cấp đại một ống chính là mạnh nhất tiên nhân cấp mạnh nhất bột đại một ống ở tại phó bản là một cái trăm người phó bản cần một trăm l i ê n người chơi cùng một chỗ tiến đánh mới có thể sẽ thắng lợi cho nên cuối cùng bột đại một ống đẳng cấp so người chơi cao là rất bình thường thiết lập về phần tiên nhân cấp đại một ống có bao nhiêu lợi hại chúng ta cũng không biết bởi vì vẫn chưa có người nào thông quan qua cái kia mạnh nhất phó bản nghe hờ l i g i ả truyền thuyết những trò chơi này người chơi s á t thực thực lực rất yếu nhưng nguyên nhân là bọn hắn khắc kim tương đối ít cũng không có nghĩa là trong trò chơi bột liền sẽ cũng rất yếu mà lại cái này mạnh nhất bột đẳng cấp lại là tiên nhân cái này liền có chút không hợp t h ó i thưởng cao thịnh dù sao cũng là cái tu tiên giả đối với tiên nhân xưng hô thế này vẫn là bản năng có chút kính sợ tự mình chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu tiên giả chẳng lẽ muốn tự mình l ẻ loi một mình đối phó một cái tiên nhân cao thịnh có chút bận tâm nhưng cùng lúc lại không muốn từ bỏ cái này tự mình kinh doanh thật lâu hảo cao thịnh p ấ t tay đối hai người thủ hạ nói ra các ngươi đi ra ngoài trước đi nghe được minh chủ mệnh lệnh lớn a i nhỏ a i như nhặt được đại xá vội vàng cung kính hành lễ nhưng sau lui ra ngoài hai người toàn thân đều ướt đẫm p h ả n phất vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượn phong tổng thống bên trong cao thịnh đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn về phía đảo quốc phồn hoa cảnh đêm trong lòng có chút khó khăn đến cùng là cùng cái này gọi là đại một ống tiên nhân so chiêu một chút vẫn là sớm trốn mất còn có thùng gỗ lớn cái này tính là cái gì danh tự đảo quốc danh tự thật sự là kỳ hoa thời gian trôi qua ba ngày sau trên mặt trăng lâm vũ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra trước kia lâm vũ cũng nhìn qua tu tiên tiểu thuyết luôn luôn thấy cái gì tu tiên không tuế y nguyệt tùy tiện ngồi xuống bế quan liền rất dài thời gian trôi qua trước đó lâm vũ vẫn luôn không có cảm nhận được hiện tại rốt cục có như vậy một chút cảm giác ba ngày chính mình cũng tại tu hành hấp thu linh khí cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng mà tự mình cũng không cần ăn cơm đi ngủ thậm chí liền hô hấp đều không cần đương nhiên ba ngày tu hành so với những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết hơi một tí mấy vạn năm mấy trăm vạn năm bế quan tới nói đơn giản không nên quá nhỏ bé nhưng đối với lâm vũ tới nói lại là một cái mới tinh nếm thử lúc này lâm vũ n g n g đầu nhìn về phía trên mặt trang phương đến từ thái dương hệ tám đại hành tinh cuối cùng một sợi linh khí rốt cục chậm rãi tiến vào trong cơ thể của mình lâm vũ thân thể tựa như là một cái cự đại lò luyện tại hôn nguyên tiên điện vận hành dưới đem những cái kia linh khí toàn bộ áp xúc cùng tinh luyện thành càng thêm tinh thuần tiên linh lực mà lúc này lâm vũ bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình bên trong phảng phất có đồ vật gì bỗng nhiên vang lên một chút có điểm giống là trong trò chơi người chơi tiến giai thời điểm tiếng nhắc nhở tại thần thức phát sinh kịch liệt biến hóa đồng thời lâm vũ cảm giác thân thể của mình cũng tại cái kia lượng lớn tiên linh lực thẩm thấu vào bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa đó là một loại cấp độ sâu biến hóa lâm vũ thân thể vốn là đã rất mạnh cũng không có bất kỳ tạp chất mà bây giờ toàn thân xương cốt cơ bắc cùng nội tạng phản phất lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên lâm vũ thể nội tiên linh lực cũng từ một dòng số nhỏ biến thành rộng lớn giang hà lâm vũ trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ hấp thu xong toàn bộ thái dương hệ tất cả trên hành tinh mặt linh khí tự mình tựa hồ đột phá nhân tiên cảnh tu vi lâm vũ thần thức trong nháy mắt hướng về nơi xa lao đi đi thẳng tới kim tinh phía trên dựa theo kim tinh vị trí hiện tại hẳn là khoảng cách làm tinh gần nhất thời điểm nhưng coi như như thế cũng tối thiểu có bốn ngàn vạn cây số mà mặt trăng khoảng cách làm tinh khoảng cách đại khái là bốn mươi vạn cây số nguyên bản lâm vũ thần thức cũng chính là có thể từ trên mặt trăng vừa mới đủ đến lam tinh mà thôi mà bây giờ trực tiếp tăng lên gấp trăm lần cùng lúc đó lâm vũ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ tự mình thuấn di kỹ năng trước đó nhất cự ly xa có thể từ lam tinh thuấn di đến trên mặt trăng như vậy hiện tại tự mình trở thành địa tiên cảnh giới về sau lại có thể có bao xa đâu có thể hay không cùng mình phạm vi của thần thức có quan hệ đâu lâm vũ ánh mắt sáng lên ngay sau đó thuấn di kỹ năng phát động lâm vũ thân ảnh trong n g á y mắt liền biến mất tại trên mặt trăng mà cùng lúc đó Kim i t chương một trăm ba mươi hai thời gian qua đi ba ngày lâm vũ rốt cục về tới tự mình giang hải thành phố trong nhà nhìn thấy lâm vũ trở về tiểu bàn có chút hưng phấn vội văn hỏi ca, ngươi ba ngày này đi nơi nào? đi ba ta đi ề u lo lắng Lâm gần chết. c Vũ ư ờ nói, lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng ngươi chạy, ta liền không có hậu trường. Ha ha nói đùa nói đùa, ta đương nhiên là lo lắng an toàn của ngươi. nhét miệng, từ chối cho ý kiến. có cái chối đi lo là lo là lo Lâm cho gì? chạy, của đùa đùa, hậu Ha ha ta ta từ Ta Vũ ý bên ngoài chơi một chút tiểu quang hỏi lần nữa bên ngoài c h à n ờ l lẽ lại là làm tinh bên ngoài tiểu quang đã đoán được một chút lâm vũ gật đầu cười tiểu quang vội vàng lại hỏi ca ngươi có phải hay không có thể thuấn di rồi thông qua diễn đàn bên trên miêu tả không gian linh can còn có đêm hôm đó đường ca đột nhiên biến mất tiểu bàn đã đoán được một chút mánh khỏe lâm vũ lại gật đầu một cái tiểu quang bừng tỉnh đại ngộ một cái tay cắm trong túi vớt ve điện thoại di động của mình cười hắc hắc nói ra ca ngươi trước bận điệu ta đi phòng ăn ăn một chút gì nói xong tiểu quang liền muốn vội vã chạy tới phòng ăn bất quá lâm vũ đ ố n g nhiên dối tay nắm lấy tiểu quang có chút nhũ mày không có việc gì đừng loạn phát bại bột nghe được đường ca lời nói tiểu quang trong nháy mắt t i u xịu có loại làm tặc bị bắt được cảm giác đường ca mỗi lần nghiêm túc lên tiểu quang cũng có chút sợ hãi so cha mình thẳng mình thời điểm đều sợ hãi nhìn về sau là không có cách nào đi diễn đàn bên trên vạch trần tiểu quang trên mặt lộ ra một vòng cười ngượng ngùng nói ra không ta cũng không chút phát chính là ngẫu nhiên giúp ngươi khoe khoang một chút lâm vũ cũng lời nói quá nhiều tuy tiện cùng tiểu quang nói chuyện phiếm vài câu liền trở về trong phòng của mình mềm mại giường lớn quả nhiên vẫn là so bang bang cứng rắn mặt trăng núi hình vòng cung dễ chịu kỳ thật lâm vũ cũng không thèm để ý tiểu quang bại lộ tự mình một chút thực lực cái kia đều không trọng yếu dù sao lâm vũ thực lực bây giờ tại lam tinh bên trên là tuyệt đối vô địch nhưng mình làm ca ngẫu nhiên cũng muốn quản quản không nghe lời t h i ể u đệ bằng không thì ra hỏa này không chừng cho mình chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân lâm vũ về tới phòng ngủ của mình bên trong nửa nằm ở trên giường mở ra trò chơi chính thức diễn đàn nhìn lại lần này phản hồi xong linh c a n lâm vũ trực tiếp liền đi mặt trăng cho nên cũng không kịp nhìn trong trò chơi thông cáo rất nhanh lâm vũ đã tìm được cái k i a hai đầu đưa đỉnh thông cáo động phủ vậy mà thật là động phủ lâm vũ nhìn thấy đầu thứ hai thông cáo trong lòng vui mừng đối tại động phủ của mình lâm vũ vẫn là rất mong. Dù sao lâm Vũ mong. là động phủ mở rộng khoán liền xài Lâm rất tại chờ sao Dù đậm ộ phủ bản thân liền là thiên gia tự phẩm là trong trò chơi đẳng cấp cao nhất đ ộ n g phủ nếu như dựa theo một trăm hai mươi tu hành tăng thêm phản hồi lâm vũ cũng không biết mình động phủ sẽ là cái gì cấp bậc nhưng có thể khẳng định là động phủ đối với mình tu hành tốc độ tăng thêm sẽ đột phá mới cao chỉ bất quá cái này thông cáo phía dưới còn có cái đặc biệt nhắc nhở nói động phủ diện tích có chút lớn để các người chơi sớm chuẩn bị tốt đất trống ở trong game thời điểm động phủ nội bộ lớn nhỏ cùng bên ngoài là không giống tựa như là bởi vì là không gian trồng chất một loại đồ vật để động phủ bên ngoài nhìn cũng không có lớn như vậy nhưng nghe cái trò chơi này thông cáo thuyết pháp tựa hô phản hồi đến thế giới hiện thực động phủ sẽ rất lớn cái kia nếu như động phủ của mình g á n g lâm để ở nơi đâu tương đối phù hợp đâu động phủ của mình phản hồi trước đó diện tích chính là hơn một trăm cái sân bóng lớn nhỏ phản hồi về sau sẽ lớn bao nhiêu thông qua cái này mấy lần phản hồi lâm vũ cũng đã tổng kết ra một ít quy luật tự mình cái này một trăm hai mươi phản hồi cũng không phải là đơn giản như vậy trước đó phản hồi mấy thứ đồ đều đã vượt ra khỏi một trăm hai mươi phạm vi tỷ như trang bị phản hồi thời điểm sẽ trước tăng lên trang bị cấp bậc sau đó tại mới đẳng cấp trên cơ sở lại tiến hành một trăm hai mươi chỉ số tăng lên dạng này xuống tới chân thực tăng lên số liệu thậm chí vượt quá hai phần trăm ngàn mà động p h ủ hiển nhiên cũng không có khả năng vẹn vẹn gia tăng hai mươi phần trăm diện tích nếu như động p h ủ phản hồi tới phía ngoài thực tế mặt cùng bên trong cái kia sợ rằng sẽ rất rất lớn đ ặ t ở lam tinh bên trên tựa hồ thật đúng là không có địa phương tốt gì chẳng lẽ lâm vũ n g n g đầu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nóc phòng thấy được lam tinh bên ngoài bầu trời kim tinh h o a tinh mặt trăng lâm vũ trong lòng đã có quyết định nếu là không có cầm tới thuấn di kỹ năng có lẽ lâm vũ sẽ không cân nhắc đem động phủ đặt ở làm tinh bên ngoài dù sao mỗi ngày trở về còn phải bay tới bay lui thật phiền thoái nhưng bây giờ tự mình có được tuấn di năng lực đem động phủ thả tại những tinh cầu khác bên trên đúng là một cái lựa chọn tốt ngay sau đó nghĩ thông suốt chuyện này về sau lâm vũ lại nhìn lên diễn đàn bên trên cái khác thế i t mời rất nhanh một cái thiệp liền hấp dẫn lâm vũ chú ý kia là một cái trò chơi thông cáo là thật lâu trước đó trò chơi thông cáo mỗi lần trò chơi chính thức tuyên bố thông cáo về sau ngày thứ bảy những trò chơi này thông cáo liền sẽ bị triệt tiêu đưa đỉnh cùng to thêm kiểu chữ trở lâm ạ lại i thiếp mời kia tới hiện cái kia nhiệt quái. phổ phía thông Cho nên, những thứ này trước kia thông cáo đều sẽ chìm tới đấy, bình thường Nhưng thông như trong. trước rất ít xuất trước. trước thật bên nên, này này còn cáo cáo cao có là đáy, vậy kỳ đều độ, sẽ sự ở l vũ ấn mở cái kia thông cáo t h i ế p mời nhìn lại cái trò chơi này thông cáo là lần đầu tiên tu vi phản hồi kết thúc về sau thông cáo phía dưới còn mang theo một chương người chơi phản hồi tu vi về sau bảng xếp hạng lâm vũ ấn mở hình ảnh ngay sau đó liền hiểu cái này thông cáo t i ế t mời vì cái gì lại bỗng nhiên có nhiệt độ bởi vì tại tấm kia phản hồi tu vi bảng xếp hạng trên hình ảnh tu vi của mình t ì n h lình đã phát sinh cải biến vốn là nhân tiên cảnh đại viên mãn tu vi hiện tại đã biến thành địa tiên cảnh sơ kỳ k i ế p trước thời điểm người chơi tu vi tăng lên về sau những thứ này b ả n g xếp hạng hình ảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa nhưng lúc đó những thứ này thông cáo tiếp mời nhưng như c ũ không có cái gì nhiệt độ dù sao các người chơi tu vi biến hóa đều rất nhỏ nhất là b ả n g xếp hạng trước mặt người chơi tân tân khổ khổ tu hành nhiều năm cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng một thế này khác biệt chính mình cái này bạn xếp hạng đệ nhất người chơi tu vi bản thân liền cao không hợp t h o i thường không nghĩ tới còn tiến dài cho nên các người chơi nhìn thấy về sau lập tức triển khai nhiệt liệt thảo luận thiếp mời nhiệt độ cũng lại lần nữa bị kéo lên tới không hợp thói thường a quá mạnh thừa phong c h â n nhân đại lao tu vi vậy mà lại tăng lên hâm mộ hâm mộ hâm mộ địa tiên cảnh giới a nghĩ cũng không dám nghĩ thương vân ma chủ vì cái gì đại lao tu vi cao như vậy đều có thể tiếp tục tăng lên mà ta vì cái gì tu hành lâu như vậy cảnh giới nhưng như cũ kiên như b ả n t h ậ t đâu kinh hiện bảng xếp hạng thứ hai đại lão thương vân ma chủ không dám không dám tại thừa phong trân nhân đại lao trước mặt ta cũng không dám xưng đại lão ta là một con con t ố m nhỏ làm tinh linh khí ít như vậy thừa phong chân nhân đại lão là thế nào tu hành nhanh như vậy đây này trên lầu trí thông minh đáng lo ngươi không suy nghĩ vì cái gì làm tinh linh khí ít như vậy a trên lầu thực có can đảm nói ngồi lợi trên lầu trên lầu rút về phát biểu thật sao đã rút về thật nhanh mặc dù người huynh đệ kia rút về nhưng ta nhất định phải nói một chút cái nhìn của ta hai ngày trước các ngươi không thấy được trên bầu trời cái k i a to lớn lục sắc giải lụa màu sao giống như bọn hắn quán xuyên toàn bộ thái dương hệ toàn bộ thiên văn giới đều chấn động ta hoài nghi những cái kia đều là các cái hành tinh linh khí về p h ầ n bọn chúng vì sao lại từ riêng phần mình tinh cầu bên trên bị lôi ra đến các ngươi có thể tự mình suy đoán một chút nguyên nhân mặc dù không thấy được nhưng rất là chấn kinh không thấy được thân thức khoảng cách không quá đủ lúc này nửa năm ở trên giường nhìn điện thoại di động lâm vũ chuyên tâm nhìn xem diễn đàn bên trên t i ế p mời cũng không có chú ý tới ngay tại hắn rời đi mặt trăng về sau một chiếc nhìn khoa huyễn cảm giác mười phần h ỏ ả tiễn tại mệ quốc một cái trụ sở bị mật bắn cái kia chiếc hoả tiễn tốc độ cực nhanh ít nhất là trước kia phát xạ vũ trụ hỏa tiễn gấp năm lần trở lên chiếc này hỏa tiễn bên trên không chỉ có một chi từ ba cái sắt thép người người chơi tạo thành đội tiền trạm đồng thời bọn hắn còn mang theo rất nhiều vật tư những vật tư này đủ để cho đội tiền trạm trên mặt trăng thành lập cơ sở nhất cỡ nhỏ căn cứ mà lại đây vẫn chỉ là chiếc thứ nhất hỏa tiễn bí mật kia căn cứ bên trong còn có mười mấy chiếc hỏa tiễn vận sức chờ phát động vệ quốc siêu năng lực giả liên minh mặt trăng căn cứ kế hoạch đã chính thức bắt đầu nếu như không có các quốc gia trò chơi phản hồi kế hoạch này đem là lịch sử loài người bên trên nhất vượt thời đại hành động thậm chí được trò công tích vĩ đại đứng tại siêu năng lực giả liên minh mặt trăng căn cứ kế hoạch trong phòng điều khiển nhìn lên trước mặt trên màn hình lớn hỏa tiễn phi tốc hướng về mặt trăng bay đi mike tướng quân trên mặt lộ ra hương phân tiêu dung hắn không khỏi kích động âm thầm siết chặt nằm đấm mặt trăng thuộc về siêu năng lực giả liên minh vũ trụ thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ thuộc về siêu năng lực giả liên minh ts ba chương cầu cái lễ vật chương một trăm ba mươi ba trải qua sắt thép người kỹ thuật cải tiến hỏa tiễn bay rất nhanh dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã rơi xuống trên mặt trăng siêu năng lực giả liên minh mặt trăng căn cứ kế hoạch trong phòng điều khiển m i c h a e l tướng quân có thể thông qua trước mắt màn hình lớn toàn bộ hành trình giám sát trên mặt trăng hình tượng bọn hắn kỹ thuật rất tân tiến không chỉ có thể tại mặt trăng thành lập căn cứ đồng thời còn có thể gần như là thời gian thực truyền thâu tín hiệu nhìn xem chiếc thứ nhất hỏa t i ễ n đắp xuống mặt trăng mặt ngoài m i c h a e l tướng quân trong lòng càng hưng phấn lên hắn đứng tại trước màn ảnh lớn nhìn xem cái này vĩ đại thời khắc cảm xúc bành trướng ba cái sắt thép người, người chơi mặc nạ nổ chiến giáp từ hỏa tiến bên trên nhảy xuống tới bọn hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một lần Cũng không có phát hiện trên mặt trăng có cái cả chọn tích có. chế không hiện trên trăng nhân tồn ngay nhân không Ngay không gì phát đó, mặt tại, một vết tại loại loại sau của đều bọn hắn dưới, vô ô số đỡ k h nhiệm g người nạ nổ máy bay, bắt đầu ư phương ớ n trăng g về mặt trăng địa đ bay khác Bọn hắn n h i vụ thứ nhất chính là dò xét mất cả tháng cầu thủ xem trước một chút có hay không long quốc người chơi sau đó lại tìm tìm một cái thành lập mặt trăng căn cứ vị trí tốt nhất rất nhanh kết quả dò xét liền ra một cái sắt thép người người chơi đối mặt với ống kính đối cái này mà cờ tướng quân báo cáo tướng quân đã dò xét hoàn thành không có phát hiện bất luận nhân loại nào tồn tại vết tích t h ỉ ngay h cầu lập sau đó tại nạn nộ khoa học kỹ thuật trợ giúp giới mấy tòa nhà kim loại phòng ở rất nhanh liền thành lập mặc dù bây giờ nhìn lại còn rất đơn sơ nhưng là theo càng nhiều vận chuyển hỏa tiễn phát xạ mặt trăng căn cứ cũng sẽ dần dần trở nên khổng lồ đến lúc đó mặt trăng căn cứ đem sẽ trở thành m ệ quốc siêu năng lực giả liên minh lớn nhất hải ngoại căn cứ đồng thời cũng sẽ gánh chịu lấy hướng lam tinh bên ngoài thăm dò gian khổ nhiệm vụ trên mặt trăng nhiệm vụ đã đi vào quỹ đạo lúc này m a i cờ tướng quân cũng lần nữa hạ đạt nhất mệnh lệnh mới mặt trăng căn cứ kế hoạch bước thứ hai chính thức bắt đầu mấy chục chiếc h ỏ a tiễn từng bước hướng về mặt trăng xuất phát dự tính đến ngày mai mặt trăng căn cứ sẽ sơ bộ thành lập hoàn thành toàn bộ siêu năng lực giả liên minh đều tràn ngập một cỗ hưng phấn cùng vui vẻ khí tức đây là siêu năng lực giả liên minh một bước nhỏ nhưng là nhân loại một bước dài lúc này một cái biểu hiện vị trí là áo đại đ ả o số điện thoại đánh tới mắc cờ tướng quân trên điện thoại di động chính trong sự hưng phấn mắc cờ tướng quân khẽ nhũ mày sau đó liền đem điện thoại dập máy cúp điện thoại về sau hắn lạnh lùng tự nhủ một đám ngu xuẩn lại đem điện thoại của ta nói cho những người khác xem ra bọn này ngu xuẩn cao tầng cần một lần nữa tẩy một chút bài cùng lúc đó áo đại đ ả o một cái trốn ở công sự dưới đất bên trong áo đại đ ả o quan viên sắc mặt có chút khó coi bưng điện thoại xuống sau đó đối n ó đồng bạn của hắn lắc đầu Michael tướng quân không có nghe cái khác mấy người đồng bạn đều rất n g h i hoặc vội vàng mà hỏi số điện thoại không có đánh sai a nếu không lại đánh một lần cái kia quan viên thận trọng một lần nữa nhấn một lần số điện thoại sau đó bấm ra ngoài kết quả lần này trực tiếp biểu hiện không cách nào kết nối h i ệ n nhiên đối phương đã đem điện thoại của bọn hắn d â y số kéo đen không có khả năng a Michael tướng quân làm sao lại không tiếp chúng ta điện thoại đâu muốn không gọi điện thoại cho mễ quốc cao tầng ngay sau đó cái kia háo đại đảo quan viên liền chuẩn bị lần nữa bấm mễ quốc cao tầng điện thoại nhưng đúng lúc này điện thoại không đợi đánh đi ra trên đỉnh đầu bọn họ đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo mãnh liệt tiếng vang đông t r u n g quanh công sự phòng ngự vết tưởng đều phát ra gì rào chấn động âm thanh cái gì phía trên có đồ vật gì mấy người đồng thời s ắ c mặt đại biến bọn hắn cái này dưới mặt đất công sự phòng ngự kiến tạo rất sâu liền xem như phía trên có tàn cờ đi qua cũng sẽ không có cảm giác gì nhưng bây giờ cái này âm thanh lớn p h ả n phất là chuyên môn sông lấy bọn hắn tới đông đông toàn bộ công sự phòng ngự đều rung động dữ dội đông một cái chân to đ n g nhiên xuất hiện ở công sự phòng ngự bên trong con k i a chân to trực tiếp đạp vỡ công sự phòng ngự phía trên nửa mét dày thép tấm ngay sau đó bọn hắn liền nghe đến bên ngoài một cái thanh âm ông ông nói ra muốn tránh thoát cái mũi của ta nhưng có điểm k h ó à, ha ha ha đất d u n g núi chuyển mạnh nhất g i ò m bí bột chân to nâng lên trực tiếp đem toàn bộ công sự phòng ngự từ dưới đất kéo ra ngoài ngay sau đó toàn bộ công sự phòng ngự bị g i ò m bí bột g ơ lên thay đổi phương hướng theo một trận đung đưa kịch liệt mấy cái áo đại đạo quan viên toàn bộ đều bị lung lay ra bọn hắn dọa sợ chung quanh toàn bộ đều là z o m bi e mênh g ô n g vô bờ dòng vẹn vẹn chỉ là quá khứ ba ngày thời gian toàn bộ áo đại đảo ngoại trừ mấy người bọn hắn đã không còn có người sống loại mà bọn hắn cũng sắp bị đói khắt đám z o m bi e sẽ thành mà n h ỏ long quốc kinh thành giang vân đang đứng tại cửa sổ s ắ t đất nhìn đằng trước lấy phong cảnh phía ngoài ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua xa xôi bầu trời đêm thấy được phương nam nào đó tỏa thành thị giang vân đã rất nhiều ngày không có đi tu quản sở đi làm từ từ phụ thân giang chính đức từ tu quản sở người đứng đầu vị trí bên trên lui ra đến về sau nàng cũng liền từ đi tu quản sở cố vấn đặc biệt t r ư ớ c vị lúc trước nguyện ý đi tu quản sở đi làm cũng chủ nếu là bởi vì muốn giúp một chút phụ thân bây giờ nàng rất thanh nhàn nhưng thanh nhàn về sau trong lòng lại luôn bình tĩnh c ũ n g được nhất là mấy ngày nay theo trong trò chơi động phụ tức sắp giáng lâm nàng nhớ lại trong trò chơi phát sinh rất nhiều chuyện đúng lúc này phụ thân của giang vân giang chính đức không biết lúc nào đi tới giang vân sau lưng cười hỏi ta nữ nhi ngoan nghĩ gì thế nghe được phụ thân vấn đề giang vân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ bối rối phảng phất tâm sự bị nhìn xuyên đồng dạp nàng vội vàng nói ra không liền là nghĩ đến động phủ phản hồi về sau để ở nơi đâu tương đối phù hợp đâu giang chính đức mỉm cười tựa hồ phát giác nữ nhi của mình có tâm sự gì nhưng hắn nhưng không có nói t o ạ n hai cha con trước kia quan hệ không hề tốt đẹp gì nhưng trò chơi phản hồi xuất hiện tăng thêm về sau một ít chuyện lại để quan hệ của hai người biến đã khá nhiều cái này có cái gì tốt lo lắng t ù y tiện tìm đất chống thả động phủ không được sao giang chính đức cười ha h à nói nghe đ ư ợ c phụ thân lời nói giang vân lại chậm rãi lất đầu mặc dù nàng vừa rồi nghĩ không phải động phủ sự tình nhưng động phủ của mình đặt ở đâu đúng là một cái vấn đề rất lớn động phủ của ta hẳn là sẽ rất lớn giang chính đức hơi xứng sở hỏi lớn bao nhiêu giang vân suy tư một chút nói ra cụ thể ta cũng không biết dù sao động phủ của ta ở trong game động phủ trên bảng xếp hạng là tên thứ hai gần với gần thứ vu thừa phong chân nhân động phủ giang chính đức đ ố n g nhiên nhữ mày hắn trước kia mặc dù là tu quản sở sở trường nhưng là thật đúng là không chút chú ý cái này động phủ bảng xếp hạng dù sao trong trò chơi động phủ đối người chơi thực tế sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn không phải tu quản sở giai đoạn trước chủ yếu chú ý đối tượng hiện tại nghe nữ nhi của mình thuyết pháp tựa hồ thật đúng là có chút vấn đề dù sao toàn bộ long quốc đều biết chỉ cần liên lụy đến thừa phong chân nhân phản hồi đó chính là mạnh đến mức không còn gì để nói thừa phong chân nhân đậu phủ không cần nghĩ cũng biết khẳng định rất lớn khuê nữ của mình đậu phủ xếp hạng thứ hai gần thứ vu thừa phong chân nhân đậu phủ đây chẳng phải là nói cũng sẽ rất lớn chương một trăm ba mươi bốn giang chính đức tựa hồ đẫu nhiên nhớ lại cái gì hắn đẫu nhiên nói ra ta nhớ ra rồi giống như ngươi cùng thừa phong chân nhân đậu phủ đều là cái kia sau cùng lễ tình nhân hoạt động ban thưởng phẩm giai đều là thiên giai cựu phẩm giang vân nhẹ gật đầu giang chính đức có chút suy tư chậm rãi mở miệng nói ra như vậy vậy thật là đến nghĩ một chút biện pháp đoán chừng động phủ của ngươi so thừa phong chân nhân động phủ nhỏ không được quá nhiều giang vân lại gật đầu một cái nàng cảm thấy thừa phong chân nhân động phủ khẳng định phải so với mình lớn tất lại động phủ của mình cầm tới về sau cũng không có thăng cấp mà lại tự mình viếp đẳng cấp không bằng hàng cao nhưng hai cái lỗ phủ đô là lễ tình nhân tối cao ban thưởng cấp bậc cũng đều là thiên giai cựu phẩm phản hồi đến thế giới hiện thực về sau diện tích hẳn là t r ê n lệch sẽ không quá nhiều lúc này giang chính đức lần nữa nói ra vậy chuyện này giao cho ta đi cha ngươi mặc dù về hưu nhưng hướng lên phía trên muốn miếng đất dùng vẫn là không có vấn đề gì thời gian trôi qua ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua toàn bộ lam tinh tuyệt đại bộ phận trò chơi các người chơi mong đợi thời gian rốt cục lại đến giang hải thành phố lâm vũ cùng tiểu quang hai huynh đệ cũng thật sớm liền ngồi ở biệt thự trên nóc nhà lảng lặng chờ đợi động phủ giáng lâm lúc này khoảng cách động phủ giáng lâm còn có nửa giờ hai huynh đệ cũng không nói gì mà là đều tại túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình trò chơi chính thức diễn đàn bên trên đối với động phủ sắp phản hồi chuyện này thảo luận tương đương lửa nóng chờ mong chờ mong ta đã đem chúng ta quê quán phòng ở phá hủy liền chờ động phủ phản hồi sau đó trực tiếp đặt ở phòng ở cũ địa điểm cũ phía trên hoàn mỹ rốt cuộc không cần ở vòng cầu quá tốt rồi ta vừa mới mua một cái sân bóng đá cũng không biết sân đá banh này lớn nhỏ có đủ hay không hối hận a ta lúc ấy nếu là chơi nhiều hai ngày đoán chừng liền có thể cầm tới động phủ của mình đáng tiếc không có chịu đựng ta cũng không có động phủ nhưng không quan hệ ta suy đoán cái này sóng động phủ phản hồi về sau kinh thành giá phòng khẳng định sau đó hàng nhất đại sóng đến lúc đó ta liền có thể mua được kinh thành phong úc các ngươi nói thừa phong chân nhân động phủ sẽ là dạng gì có thể hay không cùng một ngọn núi đồng dạng lớn trên lầu nói là ngọn núi kia thái sơn hoa sơn ha ha ta nói chính là hí mạ lệ ạ cũng không biết như thế lớn động phủ thừa phong chân nhân sẽ đem nó để ở nơi đâu thật chẳng lẽ sẽ đặt tại phía đông đảo quốc phía trên ta cảm thấy rất không có khả năng dù sao đảo quốc bên trên còn có nhiều người như vậy nếu như đặt ở đảo quốc bên trên chẳng phải là muốn đem những người kia toàn bộ đẻ chết van cầu các ngươi cũng đ ừ n g loạn đề nghị để thừa phong chân nhân đại lao tự mình quyết định không tốt sao nhìn một hồi diễn đàn bên trên thế mời thời gian rốt cục đi tới m ộ ư ơ i hai giờ khuya lâm vũ cùng tiểu quang hai người để điện thoại di động xuống đồng thời n g n g đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời vô số động phủ đông nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bên trên bầu trời đồng thời chậm r i hướng mặt đất bên trên rơi xuống bất quá làm những cái kia động phủ xuất hiện thời điểm toàn bộ long quốc tất cả trò chơi người chơi đều ộ n g bọn hắn trước đó đã sớm suy đoán thừa phong chân nhân động phủ sẽ rất lớn nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái k i a động phủ vậy mà lớn như vậy một cái cơ hồ không nhìn thấy bờ quái vật khổng lồ xuất hiện ở long quốc trên không tại tất cả động phủ phía trên che khuất bầu trời long quốc bầu trời mặt trăng ngôi sao toàn bộ đều bị cản từ phía dưới đi lên nhìn lại cái k i a cái cự đại động phủ cơ hồ bao trùm nửa cái long quốc tất cả người chơi đều do n g tất cả người bình thường cũng đều do n g cái này động phủ nếu là rơi xuống đừng nói đảo quốc chính là l o n g quốc cũng không thả ra a cái nào sợ sẽ là đặt ở thái bình dương bên trên đoán chừng đều sẽ để mặt biển bay lên đến mấy mét động phủ này đơn giản chính là cách cách nguyên bên trên phổ đơn giản chính là muốn hủy diệt làm tinh tiết ấ u kinh thành giang vân trước tiên liền thấy động phủ của mình động phủ của mình s á t thực rất lớn nhưng ở trên cùng cái kia quái vật khổng lồ trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy phản phất giống như là thái bình dương cùng hồ nước nhỏ đối so với bình thường giang chính đức cũng trợn tròn mắt đứng tại nữ nhi của mình sau lưng yếu ớt nói ra đây là ngươi nói động phủ của các người lớn nhỏ khác biệt hẳn không phải là rất lớn giang vân trên mặt lộ ra một vòng dở khóc dở cười thân sắc trên lý luận tới nói s á c thực hẳn là không kém nhiều nhưng động phủ của hắn đến cùng là tình huống như thế nào giang vân cũng không kịp các loại động phủ của mình hạ xuống tới vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại mỗi lần trong trò chơi đồ vật phản hồi phiếu miểu tiên đồ chính thức diễn đàn bên trên đều sẽ trước tiên du lịch hí thông cáo trò chơi trong thông báo sẽ có bảng xếp hạng chỉ có tại trên bảng xếp hạng mới có thể nhìn thấy thửa phong chân nhân động phủ đến cùng là tình huống như thế nào toàn bộ long quốc giống như giang vân ý nghĩ người chơi không phải số ít rất nhiều người đều vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cha nhìn lên trong trò chơi thông cáo lúc này trong trò chơi thông cáo đã ban bố trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi kinh lịch bảy ngày kiên nhận chờ đợi các người chơi mong đợi nhất động phụ đã phản hồi động phụ là các người chơi trọng yếu nhất tài sản một trong mời các người chơi chân quý bảo vệ động phụ của mình phía dưới vì mọi người công bố lần này động phụ phản hồi bên trong thu được một trăm người đứng đầu người chơi danh sách để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng cái này một trăm tên lên bảng người chơi tại thông cáo này phía dưới đồng dạng có một chương hình ảnh trên hình ảnh biểu hiện ra động phủ phản hồi bảng xếp hạng một trăm n g ư ờ i đứng đầu giang vân vội vàng mở ra bảng xếp hạng hình ảnh nhìn lại lúc này phụ thân của giang vân giang chính đức cũng b u lại nhìn về phía trên hình ảnh danh sách không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn tên lâm vũ vẫn như cũ cao cư đứng đầu bảng nhưng theo giang vân cùng giang chính đức ánh mắt hướng về sau nhìn lại trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc bởi vì tại lâm vũ danh tự đằng sau động phủ cấp bậc cái kia một cột lâm vũ động phủ đã không phải là thiên giai c u phẩm tại h chí, đã không phải Phụ, Không có bất kỳ cái gì cái khác ậ m mà có cái cái đã Động Động đ kỳ Tiên. là là, bất gì biểu biểu hai Tiên. Tiên. Tiên đẳng Động Động Động này, cấp chỉ có hai chữ tả, long à mà Nàng này này này, cái Chính Đức cũng cái chơi chưa cái cấp bậc. chữ cũng có Giang hỏi. Giang vân cũng đầu. Nàng cái này phiếu miểu tiên đồ thâm nghiên người Tiên hai Tại gì? từng nghe Động Nhưng hai chữ này, hồ cũng không qua Vân thần bí như thâm hồ bí Đớt đầu. đồ đều Yếu vậy. tự lắp l quốc cổ đại truyện thần thoại xưa bên trong hai chữ này thường xuyên sẽ xuất hiện giang vân hơi có chút không quá chắc chắn nói ra động viên chẳng lẽ là trong chuyện thần thoại xưa nói cái chủng loại kia động thiên phúc địa ý tứ giang vân lần nữa ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia che khuất bầu trời đậu phủ nói một mình giống như nói ra nếu quả như thật là động thiên phúc địa vậy cái này diện tích cũng coi là hợp lý một chút lúc này một bên giang chính đức cũng rốt cuộc phát hiện một vấn đề nghiêm trọng như thế lớn đậu phủ a không động tiên địa phương nào có thể bông ra đâu chương một trăm ba mươi lăm giang hải thành phố lâm vũ biệt thự trên nóc nhà tiểu quang ngồi tại đường ca lâm vũ bên n g một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời bên trong cái t i a cơ hồ không nhìn thấy bờ giới động phủ yếu ớt mà hỏi ca ngươi cái này động phủ cũng quá khoa trương đi lâm vũ ánh mắt cũng vẫn luôn đặt ở động phủ của mình phía trên trên mặt của hắn cũng lộ ra mộng bức t h ầ n sắc lâm vũ nghĩ tới động phủ của mình sẽ trở nên hơi lớn một chút nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế lớn cái này không chỉ có riêng chỉ là hơn một trăm cái sân bóng lớn nhỏ a lâm vũ cười cười xấu hổ tự mình trước đó còn muốn lấy đem động phủ thả trên mặt trăng nhưng hiện tại xem ra động phủ mình diện tích mặc dù so mặt trăng diện tích bề mặt nhỏ rất nhiều nhưng là mặt trăng là tròn động phủ của mình phía dưới là bình nếu là thả trên mặt trăng có thể thả ổ n à lâm vũ vội vàng phóng xuất ra tự mình thân thức đi tới động phủ của mình phía trên bất quá thân thức vừa mới tiếp xúc động phủ lâm vũ trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng bởi vì tại cái này động phủ phía trên lâm vũ cảm nhận được một chút tin tức liên quan tới tòa động phủ này hoặc là nói là tòa này động thiên tin tức nguyên lai、like, động phủ của mình đã tiến giai trở thành động thiên sao nguyên lai、like, động thiên có thể tùy tiện biến hóa ngoại hình ngay cả cái bệ cũng có thể biến hóa thành tích h đứng mặt đất hoàn cảnh trạng thái cảm nhận được từ tự mình động tiên h bên trong truyền đến tin tức lâm vũ rốt c ụ c k i ê n tâm động tiên h có thể cải biến ngoại hình cái bệ tự nhiên cũng có thể biến thành tích h đứng mặt trang mặt ngoài hình thái lúc này trên bầu trời người chơi đậu phủ dần dần rơi xuống trước hết nhất rơi ở n g ư ờ i chơi nhóm bên người là trong trò chơi cấp thấp nhất hoàng gia nhất phẩm đậu phủ những thứ này động phủ lớn nhỏ nhìn ước chừng cùng một cái bình thường nông thôn gia đình tự xây phòng không xê xích bao nhiêu ngay sau đó là hoàng gia nhị phẩm lấy được động phủ mình các người chơi đều hưng phấn không thôi mặc dù bọn hắn đều đã là thực lực cường đại tu t i ê n giả nhưng là long quốc người từ trước đến nay người đối diện quan niệm tương đối truyền thống cũng đều muốn một cái nhà thuộc về mình mà những thứ này phản hồi động phủ h i ệ n nhiên so với bình thường nhà đều muốn càng thêm hoà n mỹ cho dù là cấp thấp nhất động phủ cũng muốn so phạm nhân phòng ốc giá trị cao ngàn và lần khi biết động phủ sắp phản hồi về sau tất cả người chơi liền đã chọn tốt động phủ mình vị trí có tiền mua mặt đất không có tiền tuyển giã ngoại hoang vu đất trống thực lực cường đại ở trên biển tìm không người nào nhỏ t i ề u quan cũng lấy được động phủ của mình trước mấy ngày thời điểm hắn liền nương tựa theo tự mình giang hải thành phố tu quản sở sở trường thân phận cho giang hải thành phố tu quản sở tất cả nhân viên đều tranh thủ đến một khối đất chống quyền sử dụng lúc này nhìn xem động phủ của mình rơi xuống tiểu quan g vội vàng hưng phấn đối lâm vũ nói ra ca ta đi trước đem động phủ của ta an rừng một cái lâm vũ nhẹ gật đầu tiểu quan g vội vàng hướng về phía trên bay đi động phủ cùng cái khác trang bị loại hình đồ vật còn có chút không giống không thể để cho nó thật rơi xuống bằng không thì đường ca biệt thự đoán chừng sẽ bị đập vụn tiểu quang đi tới động phủ mình bên cạnh một cái tay nhẹ nhàng đặt ở động phủ phía dưới ngay sau đó tiểu quang liền nâng lấy động phủ của mình hướng về nơi xa bay đi tiểu quang thực lực nắm lên động phủ của mình vẫn là rất đơn giản cái khác những cái kia không có thể phi hành hoặc là thực lực yếu nhỏ một chút tu tiên liên giả cũng chỉ có thể sớm đứng đang chọn xong vị trí phụ cận để động phủ trực tiếp rơi tại nguyên chỗ nhìn xem tiểu quang nâng động phủ của mình bay mất lâm vũ mỉm cười thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó lâm vũ bỗng nhiên xuất hiện ở tự mình động tiên phía dưới tự mình động tiên thật sự là quá lớn hới hạ xuống thấp một chút đoán chừng liền sẽ cho long quốc mang đến thai họa thật lớn dù sao giang hải thành phố địa thế không tính quá cao nếu như chờ tự mình động thiên hạ xuống tới trình độ nhất định nói không chừng long quốc cái khác địa thế cao thành thị đã bị đè ép hiện tại lâm vũ thần thức liền đã phát hiện động phủ mình phía dưới cùng đã sắp cùng mấy cái dây núi đỉnh chóc đụng vào nhau lâm vũ một cái tay nâng ở động thiên dưới đáy khổng lồ thần thức hoàn toàn, bao toàn bộ động tiên lâm vũ chuẩn bị mang theo động tiên tuấn di đến trên mặt trăng nhưng rất nhanh lâm vũ liền phát hiện cái này có chút khó khăn mang theo như thế vật lớn thuấn di sẽ hao phí quá nhiều tiên linh lực lâm vũ dứt khoát không thử nghiệm dùng thuấn di mà hơi hơi dùng sức chuẩn bị dùng biện pháp đơn giản nhất nâng tự mình động tiên bay về phía mặt trăng trên mặt đất vô số người chơi thấy được cái tiệc để bọn hắn suốt đời khó quên hình tượng trên bầu trời cái tiêu che khuất bầu trời to lớn động phủ bắt đầu chậm dài hướng về trong vũ trụ bay đi xuyên qua t ầ n g khí quyển thời điểm toàn bộ động phủ bên trên đều bốc cháy lên kịch liệt hòa diễm phản phất giống như là một cái v ẫ thạch khổng lồ nhưng nó phi hành phương hướng lại là mặt trăng rất nhiều thực lực mạnh một chút tu tiết giả đều thấy được cái k i a khổng lồ động phủ phía dưới một bóng người cái k i a giống như là con kiến nhỏ một người như vậy lại có thể nâng khổng lồ như thế động phủ bay về phía vũ trụ đơn giản không hợp t h ó i thường một màn này cực kỳ rung động nhưng chỉ có lâm vũ biết đối với mình điệu tiên cảnh thực lực tới nói nâng động phủ bay ra làm tinh lực hút thực sự không phải việc khó gì nếu không phải lo lắng lãng phí tiên linh lực quá nhiều đoán chừng lâm vũ mang theo tự mình động thiên thuấn di đến trên mặt trăng cũng sẽ không rất khó p h i ế miểu tiên đồ trò chơi chính thức diễn đàn bên trên các người chơi đối với chuyện này thảo luận tương đương nhiệt liệt chơi ạ thừa phong chân nhân đại lao quá mạnh thừa phong chân nhân đại lao đây là muốn mang theo động phủ của mình đi nơi nào cái gì động phủ ngươi không thấy trò chơi thông c á o sao chúng ta là động phủ thừa phong đại lao gọi là động tiên thừa phong chân nhân đại lao chẳng lẽ là không định muốn cái này động tiên rồi muốn đem hắn ném tới trong vũ trụ đi không thể nào như thế cường đại động phủ á không động tiên làm sao có thể từ bỏ nếu là thừa phong đại lao còn muốn cái này động tiên tại sao muốn đẩy nó đi trong vũ trụ đâu trên lầu có phải hay không l ố c rất rõ ràng làm tinh bên trên căn bản cũng không có địa mới có thể thả xuống được như thế lớn động thiên a ta suy đoán thửa phong đại lao hẳn là muốn đem hắn động thiên p h ó n g tới những tinh cầu khác đi lên chẳng lẽ là mặt trăng vô cùng có khả năng trên mặt trăng không có cái gì rất thích hợp trước kia khi còn bé nghe trong nhà các lao nhân kể chuyện xưa nói trên mặt trăng ở tiên nhân không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành hiện thực trên bầu trời lâm vũ còn chưa tới trên biến mặt trăng khổng lồ thần thức liền phát hiện trên mặt trăng biến hóa tự mình gần nhất không chút chú ý mặt trăng cùng quốc gia khác động tĩnh không nghĩ tới mới hai ba ngày trên mặt trăng vậy mà thành lập nên một cái nhỏ căn cứ không chỉ có cái căn cứ còn có thật nhiều m ạ c sắt thép chiến giáp người tại cái kia trong căn cứ nhỏ mặt làm việc căn cứ phía trên còn mang theo một mặt lá cờ nhỏ lâm vũ khe nhữ mày tự đủ mễ u ố c siêu năng lực giả liên minh đây là muốn sớm cùng tự mình đập đất phương c h ư một trăm ba mươi sáu lâm vũ t h â n thức có thể thấy rõ ràng cái kia nhỏ căn cứ hết thảy trong căn cứ có mười mấy người mặc nạ n ổ chiến giáp người chơi chính đang không ngừng thao tác trong căn cứ một chút khoa huyễn cảm giác mười phần thiết bị lúc này một cái chính ở căn cứ bên trong công tác siêu năng lực giả liên minh người chơi đ ỗ n g nhiên xuyên thấu qua căn cứ cửa sổ nhìn ra đến bên ngoài quái vật khổng lồ hắn lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh cùng bên cạnh các đồng bạn nói rất nhanh trong cả trụ s tất cả sắt thép người người chơi đều thấy được cái kia từ cái kia lam tinh bên trên bay tới đại gia hỏa lâm vũ đầu tiên thật sự là quá lớn đơn phần từ thể tích đi lên nói đã có gần gần nửa tháng cầu lớn nhỏ nhìn tựa như là một cái di động tiểu tinh cầu chơi ạ đó là vật gì nó giống như hướng về phía chúng ta bay tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ michael tướng quân mặt trăng cơ xuất hiện tình huống dị thường có một cái tiểu hành tinh hướng về phía chúng ta bay tới một sĩ binh vội vàng hướng về làm tình siêu năng lực giả trụ sở liên minh báo cáo mấy ngày gần đây nhất michael tướng quân vẫn luôn đợi tại siêu năng lực giả liên minh mặt trăng căn cứ kế hoạch trong phòng điều khiển nghe được trên mặt trăng mặt thủ hạ báo cáo michael tướng quân vội vàng khống chế cơ trên đất camera nhìn về phía mặt trăng bên ngoài bầu trời sau đó michael cũng đồng dạng chừng lớn hai mắt sợ ngây người cái này cái này mẹ nó là cái gì cái kia quái vật khổng lồ Thể tích nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chân chính vấn đề nếu như dựa theo cung điện tiêu phi hành quy tích tựa hồ rất nhanh nó liền sẽ cùng mặt trang đụng vào nhau vậy mình mặt trăng căn cứ làm sao bây giờ m a i c ờ tướng quân quá sợ hãi trong lòng của hắn mặt trăng căn cứ mới là trọng yếu nhất đây là hắn lớn nhất tâm huyết cũng là siêu năng lực giả liên minh có thể tránh thoát mạn gạ g vũ trụ bên trong bột d á n g lâm nguy cơ chỗ dựa lớn nhất mặt trăng căn cứ kế hoạch tuyệt đối không thể thất bại nhanh tất cả mọi người lập tức tính toán vật kiêm phi hành quy tích phán đoán va i chạm điểm m a i c ờ tướng quân vội vàng đối mặt đất trong phòng điều khiển thủ hạ nhóm ra lệnh ngay sau đó m i c h tướng quân lại cầm lấy bộ đàm đối mặt trăng cơ trên đất thủ hạ nói ra tất cả mọi người lập tức ngừng lại trong tay công tác bảo vệ tốt mặt trăng căn cứ nếu như phát hiện có thể sẽ đứng trước va chạm vậy liền tận lực bảo vệ tốt mặt trăng căn cứ bên trên trọng yếu nhất trang bị mặt khác toàn lực mở ra phòng hậu thuẫn chống cự va chạm mặt trăng cơ trên đất khoa học kỹ thuật toàn bộ đều là đến từ bọn hắn trò chơi mản gà vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật tương đương tiên tiến không chỉ có kỹ thuật n a n o đồng thời cũng có t â m chắn năng lượng kỹ thuật mặt trăng căn cứ bên trong lúc đầu mười cái sắt thép người người chơi trong lòng đã manh động lùi bước ý nghĩ tại loại này gần như vũ trụ cấp thiên thai trước mặt nhân loại vẫn là lộ ra quá nhỏ bé nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ sắp cùng mặt trăng va chạm bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn dù sao bọn hắn đều người mặc chiến giáp tốc độ phi hành còn có thể mà lại cái kia quái vật khổng lồ tốc độ phi hành nhìn cũng không phải là đặc biệt nhanh bọn hắn muốn rời khỏi va chạm địa điểm tựa hồ cũng không phải là rất khó nhưng bây giờ nghe mắc cờ tướng quân về sau bọn hắn đều từ bỏ thoát đi căn cứ dự định mấy người liếc mắt nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được thấy chết không sờn kiên quyết chi sắc đương nhiên, bọn hắn không phải tự nguyện nhưng nếu như không nghe theo mắc cờ tướng quân coi như trốn cũng không có cái gì kết cục tốt mấy người cũng không có quá do dự lập tức đi bắt đầu chuyển động tại mấy người thao tác d ư ớ i một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở mặt trăng căn cứ bên ngoài giống như là một cái vỏ trứng gà đồng dạng đem mặt trăng cơ địa bảo vệ mấy cái sắt thép người người chơi cũng không có nhàn rỗi tại bên trong căn cứ bắt đầu thu thập lại trọng yếu n h ấ thiết t bị mặt trăng căn cứ liền có thể giữ lại cơ sở nhất hòa trùng về sau tùy thời đều có thể nhanh chóng tạo dựng lên Trong vũ trụ, vũ lâm vũ m ộ thầm cái tay n ẹ n nghĩ trong lòng lâm vũ cũng không thích giết chết người vô tội nhưng cũng sẽ không vì mấy cái châu chấu đá xe ra hỏa cải biến lộ tuyến của mình nghĩ muốn tìm cái chết người là ngăn không được lâm vũ dứt khoát không còn đi xem những cái kia sắt thép người người chơi mà là chuyên tâm khống chế tự mình động thiên bay về phía mặt trăng khổng lồ động thiên chậm rãi tiếp cận mặt trăng mặt ngoài mặt trăng căn cứ bên trong mấy cái sắt thép người người chơi nhịn không được siết chặt nằm đ ấ m toàn thân đều hơi có chút phát run từ trong video nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ cùng từ hiện trường tận mắt thấy hoàn toàn không là giống nhau cảm giác tại loại này khổng lồ thể tích phía dưới bọn hắn cảm giác tự mình đặc biệt nhỏ bé phản phất bọn hắn chỉ là mấy con kiến nhỏ mà cái kia sắp rơi xuống đồ vật giống là nhân loại bốn mươi lăm mã chân to cùng lúc đó siêu năng lực giả trụ sở liên minh trong phòng điều khiển m i c h a e l tướng quân cũng không nhịn được khẩn trương lên trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm ngăn trở ngăn trở tấm chắn năng lượng nhất định phải ngăn trở sung kịch ta nếu như từ bỏ mặt trăng căn cứ những cái kia sắt thép người người chơi nhưng thật ra là có thể đ ạ o tẩu nhưng đối với mặt cờ tướng quân tới nói mấy tên thủ hạ tính mệnh cũng không trọng yếu mặt trăng căn cứ mới là trọng yếu nhất nhưng muốn đem mặt trăng căn cứ trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ mang đi là không thể nào bọn hắn chỉ có một cái biện pháp đó chính là n g ạ n kháng lần này va chạm bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mạn gạ vũ trụ bên trong tâm c h ắ n năng lượng kỹ thuật chân đủ cường đại đúng lúc này cái kia quái vật khổng lồ rốt c ụ c cùng mặt trăng chạm vào nhau michael tướng quân trước mặt màn hình lớn đ ô n g nhiên đen trong t hai nghe chuyến đến một trận oanh thanh â m g ù n g hùng sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh michael tướng quân vội vàng đối với mịt rộ phồn nói ra lệ n h ra lệ n h ra lệ n h ra người đâu cái gì tình huống mau trả lời ta lệ ra nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào hỏi thăm trong hai nghe từ đầu đến cuối đều không có, có bất kỳ thanh em nào m i c h a lúc tướng quân trận tròn mắt. Kết người, quân ràng. phẳng quả, sau. mất đã Hán phất khí đi cái phía lực cả Michael về vội vàng phía sau Một cái thủ hạng, từ phía sau đỡ Michael, tướng quân. Lúc này trong hình phòng điều khiển một cái thủ hạ điều ra kính thiên văn quay chụp mặt trăng hình tượng hình tượng bên trong một cái cự đại chiếm cứ gần như gần nửa tháng cầu mặt ngoài cung điện xuất hiện ở mặt trăng phía trên đình đài lầu cát óng ánh ngọc n h u ậ n tiên khí vân quanh tựa như t i ê n cảnh mài cờ tướng quân nhìn xem cái này hình ảnh không thể tưởng tượng biểu lộ đờ đã nói ra đây đây là tiên cảnh sao 137. trên mặt trăng lâm vũ chậm rãi bay lên đi tới tự mình động thiên phía trên nhìn xem cái này khổng lồ động thiên lâm vũ trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc về sau nơi này chính là căn cứ của mình điện lúc này lâm vũ thần thức cũng nhìn về phía vừa rồi nhìn thấy cái kia mặt trăng căn cứ còn có trong căn cứ mười cái sắt thép người người chơi cùng lâm vũ dự liệu mặc kệ là mặt trăng căn cứ vẫn là cái kia mười cái sắt thép người người chơi đều đã hoàn toàn bị đè ép nhìn khoa h u y ê n cảm giác mười phần tấm chắn năng lượng tại tự mình cái này khổng lồ động thiên phía dưới Thật s đương nhiên hiện tại động thiên cũng đã cực nó cường đại mặc dù không có phân phối trận pháp phòng hộ nhưng động thiên bản thân lực phòng ngự liền cực mạnh dù sao lấy lam tinh hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật còn có những cái kia người chơi thực lực là không thể nào đối với mình động tiên h tạo thành bất kỳ thương tổn gì m ạ n gà vũ trụ bên trong tâm chắn năng lượng kỹ thuật cùng mình động tiên h cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên nghĩ t r ọ i cứng đây chẳng qua là m u ố n chết lâm vũ thân thể chậm rãi rơi xuống rơi xuống tự mình động tiên h phía trên toa này động tiên h đã hoàn toàn cùng mình đã từng động phụ không đồng dạng nó không phải một cái đơn động động phụ mà càng giống là vô số động phù hợp thành một cái cung điện to lớn bẩy bên trong khu cung điện ở giữa có khúc kính thông u đường nhỏ có các loại lâm vũ đều chưa từng thấy qua tiên thảo cùng đoá hoa một đầu màu xanh biết dòng suối nhỏ hốn lượn khúc chiết nó bên trong chạy sôi vậy mà toàn bộ đều là linh dịch ngoại trừ không có trên bầu trời bay tiên hạ cùng cái khác tiểu động vật nơi này đơn giản tựa như là thật t i ê n cảnh nhưng tiểu động vật loại chuyện này dễ giải quyết quay đầu các loại linh thú phản hồi về sau đem tự mình hắc kỳ lân để ở chỗ này là được rồi động viên bên trong từng cái cung điện công năng cũng đều không giống nhau lâm vũ có thể nhìn thấy mỗi cái trước cung điện phương bảng hiệu có thu hành thất luyện khí các đan phòng các loại nhưng càng nhiều cung điện lâm vũ cũng không biết là dùng lầm gì lâm vũ hai tay chắp sau lưng chậm rãi trong đó tiên âm vần quanh linh khí nồng đậm lâm vũ đã cảm thấy tự mình động tiên thả trên mặt trăng về sau nó mình đã bắt đầu chậm rãi hấp thu trong vũ trụ linh khí đến bổ sung tự thân những cái kia trong vũ trụ linh khí bị động tiên hấp thu tới về sau liền sẽ bị luyện hóa thành linh dịch xuất hiện tại đầu kia nhỏ trong suối dòng suối nhỏ bên trong cũng sẽ không ngừng tản mát ra linh khí để động tiên bên trong nồng độ linh khí duy trì cực cao tiêu chuẩn chỉ bất quá bây giờ toàn bộ thái dương hệ bên trong linh khí đều rất ít cho nên động tiên tốc độ hấp thu cũng sẽ khá chậm cùng lúc đó lâm vũ cũng cảm nhận được tự mình tại cái này động thiên bên trong tu hành tốc độ sẽ không nhỏ tăng thêm đây là động p h ủ hoặc là nói động thiên kiến thức cơ bản có thể thông qua động thiên tăng thêm lâm vũ hấp thu linh khí phạm vi đã vượt ra khỏi thái dương hệ không gian gấp ba trở lên nhưng thái dương hệ chung quanh gần nhất hành tinh cũng tại xa xôi bán nhân mã tinh hệ khoảng cách thái dương hệ khoảng chừng bốn năm ánh sáng nhiều muốn hấp thu tới đó linh khí vô cùng khó khăn chỉ sợ sẽ là tương lai phản hồi trong trò chơi trận pháp tăng thêm trận pháp tăng thêm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình lâm vũ đăng chừng trừ phi mình rời đi thái dương hệ bay thẳng đến bán nhân mã tinh hệ đi và không muốn hấp thu tới đó linh khí tối thiểu nhất cũng muốn các loại tu vi của mình lại để thăng một cái lớn cấp bậc mới có một tia khả năng bất quá cái này cũng không quan hệ trong vũ trụ không hề chỉ có trên hành tinh mặt mới có linh khí không gian vũ trụ bên trong cũng phiêu tán rất nhiều l ẻ k ẻ linh khí chỉ bất quá số lượng so với hành tinh mặt ngoài linh khí muốn ít đi rất nhiều mà lại thái dương hệ tám đại hành tinh bên trên cũng sẽ dần dần sinh ra mới linh khí góp gió thành bão lâm vũ ngồi tại tự mình động thiên trong phòng tu luyện bắt đầu lại một lần tu hành Cùng ngay lúc đó, bởi vì hiện tại mặt trăng khoảng cách lam tinh tương đối gần cho nên liền xem như người bình thường hai mắt đều có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng bỗng nhiên xuất hiện kiến trúc thậm chí có chút giống làm tương đối cao điện thoại đều có thể quay chụp đến cung điện toàn cảnh toàn thế giới ánh mắt đều bị trên mặt trăng đ ỗ n g nhiên xuất hiện cung điện hấp dẫn nước ngoài trên internet đối với chuyện này thảo luận rất nhiệt liệt ông trời ơi đó là vật gì cung điện kia cũng quá lớn không cần kính viễn vọng liền có thể nhìn rất rõ ràng chẳng lẽ là chư thần giáng lâm sao vì sao lại có một tòa cung điện trên mặt trăng vừa rồi có cái vẫn thạch khổng lồ bay lên bầu trời chẳng lẽ tòa cung điện này chính là cái kia thiên thạch thế giới này đã kinh biến đến mức có chút xa lạ xem không hiểu a chẳng lẽ kia là n g u y ệ t lượng nữ thần ạ ghệ mỹ cung điện sao tại chúng ta chuyện thần thoại xưa bên trong nguyện lượng nữ thần ạ ghệ mỹ chính là ở, ở trên mặt trăng một đoạn thời gian trước Ta nhìn thấy nhìn mẹ quốc, quốc dân mạng ha ha quốc gia chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật các ngươi xem không hiểu cũng coi như bình thường mẹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh mặt trăng căn cứ kế hoạch trong phòng điều khiển m a i c h e l tướng quân cũng thông qua kính thiên văn thấy rõ ràng cái kia t ò a cung điện to lớn hắn cuối cùng tại mắt tối xâm lại triệt để hôn mê bất t ỉ n h mặt trăng căn cứ kế hoạch có thể nói là tất cả hy vọng của hắn đứng trước sắp phản hồi trò chơi bột toàn thế giới người chơi đều có chút tuyệt vọng mẹ quốc mạn gạ vũ trụ các người c h ơ i cũng giống vậy m a i c h e l tướng quân biết rõ mạn gạ vũ trụ bên trong bột mạnh bao nhiêu cho nên hắn mới nghĩ đến thoát đi làm tinh cái này kế hoạch hòa mỹ chỉ có trước né tránh mới có cơ hội sống sót long quốc có câu n ạ n ngữ hắn rất tán thành chính là lưu đến thanh sơn tại không lo không có cửa đốt nhưng không nghĩ tới mặt trăng căn cứ kế hoạch vừa mới bắt đầu liền chết i ể u chuyện này với hắn đả kích thật sự là quá lớn những cái kia kiến thiết căn cứ vật liệu muốn một lần nữa chuẩn bị lời nói cần thời gian quá nhiều hắn không biết mảng gạ vũ trụ trò chơi bột sẽ lúc nào phản hồi càng không biết mình còn có bao nhiêu thời gian đi một lần nữa chuẩn bị lúc này toàn bộ mặt trăng căn cứ kế hoạch trong phòng điều khiển tất cả người chơi đều có chút h ể hoài tâm tình rất nặng nề bất quá michael tương quân ý chí lực rất mạnh chỉ là choáng vài giây đồng hồ hắn liền chậm rãi thanh tỉnh lại mấy tên thủ hạ viện hắn ngồi ở phòng điều khiển một cái trên ghế salon đồng thời cho trong hắn rót một chén nước michael tướng quân giơ lên chén nước đặt ở tự mình bên miệng chuẩn bị bổ sung một chút trình độ đúng lúc này một cái thủ hạ nhìn nhìn điện thoại di động của mình về sau bỗng nhiên hoảng sợ nói trời ạ mặt gã vũ trụ trò chơi ra thông cáo lần tiếp theo phản hồi lại là trò chơi b ố t nghe được câu này michael tướng quân bỗng nhiên trước mắt lại là tối sầm trong tay chén nước cũng té ngã trên mặt đất thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó michael tướng quân lại một lần n g ấ t đi chương một trăm ba mươi tám cùng lúc đó long quốc kinh thành giang vân cũng đem động phủ của mình thu xếp tốt giang vân động phủ rất lớn tối thiểu cùng long quốc người chơi khác cùng so sánh giang vân động phủ lớn lạ thường khoảng t r ư ừ n g gần mười cái sân bóng lớn nhỏ giang vân động phủ là lễ tình nhân tâm động bảng xếp hạng hạng nhất ban thưởng cùng lâm vũ ban thưởng là giống nhau cho nên giang vân động phủ cũng là thiên giai cựu phẩm là trong trò chơi cấp bậc cao nhất động phủ nhưng giang vân vip đẳng cấp cũng không phải là mười cấp mà là cấp tám cho nên phản hồi thời điểm Động cũng xuống giảm phủ cấp bậc kinh h ô n g ít, b ế t à n h thành i giai coi ê n nam như phẩm. chỉ Bất quá, l t h i ê giai ngũ p ẩ m Giang vùng â n động phủ vẫn như cũ xếp tại tất cả người chơi động phủ bảng xếp hạng tên thứ hai. Kinh thành phủ xếp phủ xếp chơi thứ hai. v cũ cả tại tất ngoại thành một cái lúc đầu chuẩn bị tu kiến công viên trên đất trống giang vân chậm rãi khống chế động phủ của mình rơi trên mặt đất lúc này thu xếp tốt động phủ của mình về sau giang vân trước tiên làm cũng không phải là cha nhìn động phủ của mình mà là n g n g đầu nhìn hướng bên trên bầu trời trên mặt trăng cái kia cái cự đại động tiên đã triệt để cùng mặt trăng hợp hai là một phảng phất nó bản thân liền là trên mặt trăng tu kiến đồng dạo nhìn một chút trên mặt trăng lâm vũ đ ầ u tiên giang vân lại nhìn một chút động phủ của mình không khỏi âm thầm lắc đầu tự mình thật sự là có chút đốc còn nói cái gì hai người động phủ không t r ê n lệch nhiều không nghĩ tới đánh mặt nhanh như vậy phát sinh ở tên kia trên người sự t ì n h quả nhiên không thể lấy bình thường tư duy để phán đoán tu vi trang bị công pháp linh can động phủ hết thể năm vòng phản hồi mỗi một lần phản hồi hắn đều sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh như vậy tiếp xuống phản hồi trên người hắn lại sẽ có cái gì chuyện khiến người ta khiếp sợ đâu lúc này giang chính đức cũng đi tới giang vân bên cạnh giang chính đức mặc dù cũng là trò chơi người chơi cũng khắc kim nhưng là hắn dù sao chơi thời gian quá ngắn cho nên giang chính đức không có động phủ nhìn thấy nữ nhi của mình cái kia khoảng chừng gần mười cái sân bóng lớn nhỏ động phủ giang chính đức không khỏi cảm k h á i nói vân nhi ngươi động phủ này cũng quá lớn nghe được phụ thân lời nói giang vân trên mặt không khỏi lộ n ở một nụ cười khổ đây là trao phúng tự mình đi giang vân l u v á n nhìn thoáng qua cha mình giang chính đức tự hồ cũng phát hiện mình tự hồ có chút không quá thỏa đáng hắn xác thực cảm giác nữ nhi của mình động phủ rất lớn câu nói kia cũng là phát ra từ thật lòng càng cái nhưng là hắn lại quên đi trên đỉnh đầu còn có cái càng lớn giang chính đức cười cười xấu hổ nói ra không thể cùng vị kia so đầu góc động kinh mới có thể cùng hắn so giang vân sắc mặt càng u oán lão ba đây là lại chửi mình đầu góc động kinh à? cha động phủ này ta tự mình một người ở không đến nếu không ngươi cùng ta mẹ cùng một chỗ chuyển đến nơi đây ở đi giang vân chủ động cải biến chủ đề nghe được nữ nhi lời nói giang chính đức sắc mặt vui mừng ở tu tiên giả động phủ đúng là một kiện chuyện mới mẻ hắn gấp vội và nói ta cái này đi đem ngươi mẹ nhận lấy nói xong giang chính đức liền vội vã đi đón lao bà của mình mà giang vân thì đi vào động phủ của mình bên trong nàng không có tu hành mặc dù động phủ phản hồi sẽ cho người chơi tu hành tốc độ cung cấp rất lớn tăng thêm nhưng dù sao trong không khí không có gì linh khí tăng thêm nhiều hơn nữa cũng vô ích giang vân lấy ra điện thoại nhìn lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn động phủ phản hồi thời điểm giang vân chỉ là nhìn cái thứ nhất trò chơi thông cáo còn chưa kịp nhìn cái thứ hai liền vội vàng tiếp thu động phủ của mình hiện tại có thời gian tự nhiên muốn nhìn một chút cái thứ hai trò chơi thông cáo nói cái gì nói như vậy cái thứ hai trò chơi thông cáo sẽ sớm báo trước vòng tiếp theo phản hồi đồ vật đây đối với các người chơi tới nói vẫn là rất trọng yếu rất nhanh giang vân đã tìm được cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng tất cả mọi người lấy được động phủ của mình một cái cường đại động phủ không chỉ có là các người chơi tránh phong hạng đồng thời cũng có thể tăng lên các người chơi tu hành tốc độ nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra động phủ tác dụng còn cần trận pháp phối hợp mặc kệ là phòng ngự loại trận pháp Vẫn là tăng là phiếu ú c l o ạ trận pháp, cũng có thể làm cho người chơi động phủ trở cũng người động nên càng mạnh. pháp, phủ p cho chơi h có làm i miểu tiên đồ game điện thoại vòng thứ sáu phản hồi sắp bắt đầu lần này phản hồi nội dung là trận pháp trò chơi phản hồi thời gian là bảy ngày sau d ạ n g sáng cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày hai mươi tháng ba lần này phản hồi số lần vì một lần phản hồi nội dung là người chơi ở trong game c ó tất cả trận pháp bản vẽ trận pháp vật liệu cũng đã xây thành hoàn chỉnh trận pháp lần này trong trò chơi trận pháp phản hồi nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc tiến hành căn cứ người chơi vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm tiến hành phản hồi phản hồi về sau trận pháp bản vẽ trận pháp vật liệu cũng đã xây thành trận pháp cấp bậc và trị số sẽ căn cứ người chơi vip đẳng cấp tiến hành tương ứng tỷ lệ cải biến các vị người chơi kính thỉnh c h ờ mong đặc biệt nhắc nhở bởi vì lần này phản hồi vì ba chủng loại hình vật phẩm đồng thời phản hồi cho nên sẽ dựa theo trận pháp bản vẽ trận pháp vật liệu cũng đã xây thành trận pháp trình tự tiến hành phản hồi nói cách khác cùng n g à y không điểm trước phản hồi trận pháp bản vẽ phản hồi xong trận pháp bản vẽ về sau lại phản hồi trận pháp vật liệu cuối cùng phản hồi đã xây thành trận pháp nhìn thấy cái này cái thứ hai trò chơi thông cáo giang vân cũng âm thầm nhẹ gật đầu Vòng phản thứ cái gì tận thế an toàn phòng trên lầu xuyên qua đi chúng ta đây là tu tiên thế giới tận thế cái quỷ gì kỳ thật trên lầu nói có đạo lý chúng ta đây cũng không phải là đơn thuần tu tiên thế giới nếu là áo đại đảo bằng hữu có một cái tu tiên độc phủ đoán chừng cũng sẽ không sợ hai những cái kia dòm bị bột trận pháp là cái thứ tốt ta chờ trận pháp phản hồi tại long quốc chung quanh toàn bộ thiết chí bên trên đại trận vậy chúng ta liền an toàn cái khác trò chơi bột tuyệt đối không có cách nào đến long quốc quấy dối trên lầu quan điểm thật hiếm thấy nói hình như không có trận pháp quốc gia khác bột liền dám đến long quốc quấy dối đồng dạng liền không nói vị kia đại lão liền xem như chỉ có tu quản sở cũng không có quốc gia khác bột dám bước vào long quốc nửa bước xác thực có tu quản sở tại cảm giác rất an toàn Trường sinh chương â nhân, n c ả ư ờ i ủng một a kiên u trăm bảo hộ lòng quốc nhân lòng dân an quốc t ba mươi chín đào quốc nương theo lấy phản hồi thời gian đến trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số thân ảnh những cái kia đều là nị dạ truyền thuyết trong trò chơi bột bất quá ngoại trừ những cái kia nghỉ g i truyền thuyết trò chơi bột bên ngoài còn có một cái khổng lồ tu tiên giả đậu phủ cũng hôn tạp ở trong đó kia là cao thịnh đậu phủ trong trò chơi vật phẩm phản hồi sẽ xuất hiện tại chủ nhân vị trí cao thị người h n tại đảo quốc đậu phủ của hắn cũng tự nhiên sẽ xuất hiện tại đảo quốc trên không mà lúc này cao thịnh đang đứng tại đều xe cao ốc mái nhà hai ngày trước hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng vẫn làm ra không rời đi đảo quốc quyết định hắn cảm giác tự mình ở chỗ này qua rất dễ chịu là mình đợi này qua nhất sảng khoái một đoạn thời gian hắn không nghĩ rời đi nơi này không muốn rời đi cái này cơ h ộ i hoàn toàn thuộc về mình tiểu vương quốc mặc dù bây giờ cách mình giết chết những tên côn đồ các kẻ kia đã qua thật lâu khả năng long quốc tu quản s ở căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt kia coi như mình trở về hẳn là cũng không trở thành bị phán tử hình nhưng cao thịnh hiện tại không quay về nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những thứ này hắn biết rõ tu vi của mình tại long quốc cái kia khoản phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng liền xem như trở về cũng không dám quá tiêu căng cùng nó trở về cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế không bằng ở chỗ này tiêu riêu tự tại Mà bây giờ, c ả nhưng ở trước mặt ắ n cũng chỉ có cái này duy nhất một cái chứng ngại.、Đó、chính là ní truyền này ní truyền mạnh nhất trò chơi bột, thực lực lại là tiên nhân cảnh、giới. Tiên nhân hai chữ này, để cao Thịnh bận Long n chỉ có cái cái chơi cái chơi thực lực chữ Cao có chút giới. g thuyết thuyết hai Đó lại, lại tại là Mà là duy dạ dạ Dù Quốc một trò bột. trò bột, tâm. để sao ờ i chơi t r o tư tưởng, tiên nhân cao ư Nhưng ờ n không cần nói cũng g đại biết. c thịnh lại hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu diễn đàn bên trên trò chơi các người chơi đều nói trước hết nhất d á n g lâm trò chơi bột đều sẽ rất yếu tỷ như chiêu dương quốc ép quốc hùng ứng quốc còn có áo đại đảo như vậy đảo quốc cái này n ì dạ truyền thuyết trò chơi bột d á n g lâm cũng không m u ợ n a chẳng phải là nói n ì dạ truyền thuyết trò chơi bột cũng sẽ không rất mạnh đến cùng là diễn đàn bên trên các người chơi phán đoán là đúng vẫn là tiên nhân hai chữ này hàm kim lượng cao hơn cao thịnh quyết định nếm thử một đợt cao thịnh sẽ không được ăn cả ngã về không nếu như đánh không lại hắn liền sẽ lập tức đào tẩu tựa như hắn năm đó giết người lập tức liền thoát đi long quốc đồng dạng lúc này trên bầu trời rốt cục xuất hiện vô số bóng người những người kia đều mặc nhiều loại n g dạ phục có mang theo mặt nạ có mang theo kỷ quái tạo hình hộ chắn nhưng cao thịnh con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người trên cùng nữ nhân kia đúng kia là nữ nhân lý giả truyền thuyết trò chơi mạnh nhất bột sột sủ kỳ là nữ nhân nàng có một đầu cơ hồ so thân thể nàng còn dài hơn cạn tóc màu lam sắc mặt tái nhật có chút giống là cho tới bây giờ không có phơi qua mặt trời mặc trên người một kiện trường b à o màu trắng trường bào phía trên còn vẽ lấy rất nhiều nòng nọc đồng dạng hình dáng trang sức nhất làm cho cao thịnh hơi kinh ngạc chính là sột sủ kỳ con mắt nàng hai con mắt đều là chỉ có chòng trắng mắt không có mắt đen cậu nhìn là lạ trừ cái đó ra trên trán của nàng còn có một con kỳ quái mắt dọc ánh mắt là màu đỏ phía trên có một ít kỳ quái hoa văn chỉ từ tướng mạo đi lên nói cái này nị dạ chuyển thuyết mạnh nhất bột nhan t r ị tuyệt đối không thua với mình cái kia năm mươi cái cường đại nữ nị dạ bên trong bất kỳ một cái nào chính là con mắt có chút kỳ quái bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kỳ quái mà thôi ngược lại để dung mạo của nàng nhìn tràn đầy dị vực phong tình tại cao thịnh đánh giá xuất ù kỳ thời điểm xuất ù kỳ cũng đang quan sát cao thịnh lúc này xuất ù kỳ còn chưa rơi xuống đất cũng không có tự chủ hoạt động năng lực nàng với cái thế giới này cũng rất tò mò dùng nàng ba con mắt đánh giá chung quanh mà lại nàng hai con con mắt màu trắng chung quanh xuất hiện một chút n ô ra mạch máu tựa hồ phát động kỳ quái nào đó năng lực thông qua cái kia hai con chỉ có chòng trắng mắt con mắt nàng có thể đem thế giới này nhìn càng rõ ràng hơn totu k ý nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh kiến trúc còn có những cái kia trên đường chạy trước ô tô biểu lộ bình tĩnh những vật này nhìn rất kỳ quái nhưng trên thực tế một điểm trạ cờ dạ đều không có h i ệ n nhiên chỉ là đồ của người phạm đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp sau đó thang s k i lại n ì mình n này nhân. Ơn, cùng một phàm chút thế giới này phàm nhân. Ơ, cùng mình thế giới giới i k phàm h h â n n k ô có gì đến ặ c cũng biệt. Tosuki cũng nhìn thấy t nhìn h giới à y m ộ t chút dạ, bất quá thế giới này, dạ thực lực thế bất nì này nì dạ, dạ quá đều giới rất k é m con i thôi. mạnh mà nhất tình anh thượng nhẫn Thẳng đến chỉ bất t quá là mắt thấy được đứng tại đều sẽ cao ốc mái nhà nam nhân kia lúc trên mặt của nàng rốt cục lộ ra một tia nghi hoặc nam nhân kia tựa hồ có chút không giống nhau lắm thân thể của hắn cùng những người p h à m tục kia hoàn toàn không giống giống như một chút xíu tạp chất đều không có tinh khiết vô cùng không chỉ có như thế trên người hắn tự hồ còn tản ra một loại mê người hương vị cái tia tự hồ là một loại so t r ả cờ giả cao cấp hơn năng lượng chuột xù kỳ hít một hơi thật sâu sau đó trên mặt lộ ra một tia say mê t h ầ n sắc chuột xù kỳ cảm giác vẹn vẹn chỉ là n g ư ờ i thấy trên người hắn một chút xíu phát ra mùi liền để thân thể của nàng nhịn không được hưng phấn run dày lên toàn thân tế bảo đều sinh ra một cỗ khát vọng suy nghĩ nếu như có thể tới gần thân thể của hắn nằm sấp ở trên người hắn hảo hảo ngửi một chút liên tốt đều sẽ cao ốc trên lầu chót cao thịnh cũng không biết sốt xù kỳ ý nghĩ hắn quan sát một chút sốt xù kỳ tướng mạo sau đó liền chú ý tới thực lực của đối phương cao thịnh thân thức trong n g á y mắt đi tới bên trên bầu trời ngay sau đó cao thịnh liền hơi có chút rất n g h i hoặc thông qua tự mình thân thức cao thịnh có thể đem s ụ sù kỳ nhìn rất thấu triệt nữ nhân này trong thân thể trả cờ dạ s á c thực rất nhiều nhưng cùng tiên nhân hai chữ này giống như không phải rất xứng đôi chỉ là so phổ thông n ỉ dạ trên thân trạ cờ dạ lưu động lộ tuyến phức tạp hơn một điểm số lượng càng nhiều một chút mà lại thân thể của đối phương cấu tạo cùng người bình thường cũng có một chút khác biệt nhưng cũng chính là cái cường đại một điểm nị dạ tại sao gọi là tiên nhân đâu c h à nờ dê lẽ lại nàng còn có cái gì đừng thủ đoạn là tự mình không có cách nào dùng thần thức theo dõi cao thịnh có chút không hiểu lúc này cao thịnh động phủ đã chậm rãi rơi xuống cao thịnh động phủ mặc dù cấp bậc không phải rất cao nhưng l à nhưng cũng không phải cái này đều sẽ cao ốc mái nhà có thể thoải mái cao thịnh động phủ ước chừng có hơn phân nửa sân bóng lớn nhỏ thân thể của hắn chậm rãi lên không một cái tay nâng lên động phủ của mình sau đó bay về phía sớm liền chuẩn bị xong một khối trên đất trống hơn phân nửa sân bóng lớn nhỏ động phủ ẩm vang rơi trên mặt đất trấn đại địa đều hình đột nhiên run dày mấy lần nhưng cao thịnh lúc này cũng không có thời gian đi thăm dò nhìn động phủ của mình hắn chậm rãi đi tới động phủ phía trước từng kiện p h á p bảo từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra cao thịnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vẹn vẹn chỉ là phi kiếm liền có mười m ấ y trôi từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh chậm rãi tại cao thịnh bên người nổi lơ lửng trên người đạo bào cũng triệt bỏ huyên hóa lộ ra nguyên bản giám vẽ ý thị quan sở sở khí vũ bất phàm chương một trăm bốn mươi long quốc kinh thành tu quản sở tổng bộ tề trường thanh nhìn xem phiếu miểu tiên đồ game điện thoại diễn đàn có một cái hồi thiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn giật phong chân nhân yếu ớt hỏi một câu nếu là long quốc người chơi ở nước ngoài gặp quốc gia khác trò chơi bốt có thể tìm kiếm tu quản sở hỗ trợ không giật phong chân nhân cái tên này có từng điểm từng điểm quen thuộc tu quản sở trước đó liền điều tra qua là từng tại trò chơi tu vi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất t r ă m tên một cái người chơi danh tự về sau hắn tự hồ liên lụy ở cùng nhau án giết người kiện bên trong thông qua tu quản sở nhiều phương diện điều tra cái tên này chủ nhân trở thành cái kia vụ án người h i n g h một mực tại tu quản sở treo danh tự bất quá thông qua trên mạng tin tức thống kê còn có tu quản sở một chút điều tra phát hiện ra hỏa này vậy mà đi đảo quốc bởi vì lúc ấy tu quản sở vừa mới thành lập không có thời gian trước kia cảnh sát hệ thống lại không thích hợp tại bắt tu tiên giả người chơi cho nên bắt giật phóng chân nhân chuyện này liền gác lại xuống dưới về sau tu quản sở dần dần hoàn thiện cũng công khai rất nhiều liên quan tới trò chơi người chơi quản lý điều lệ những thứ này người chơi quản lý điều lệ bên trong quy định là chuyên môn quản lý trò chơi người chơi sử dụng dù sao rất nhiều phạm nhân pháp luật đối với người chơi tới nói có chút không quá thích hợp mà căn cứ những thứ này người chơi quản lý điều lệ bên trong quy định người chơi phòng vệ quá tội danh so trước kia nhẹ rất nhiều bởi vậy cũng, cũng không có cái gì tất phải đặc biệt đi đạo quốc đem tên kia bắt trở lại nhưng mặc kệ giật phong chân nhân có hay không phạm tội hắn cũng là lòng quốc người lòng quốc người chơi lòng quốc người không thể nhận khi nhục ở nước ngoài bị khi dễ cũng không được nhất là một đoạn thời gian trước thể trường thanh dẫn đội ra ngoài soát nước ngoài phó bản để kinh thành tu quản sở thanh danh đại trấn hắn rất muốn lại đi ra soát một lần bất quá muốn xuất ngoại cày phó bản dù sao cũng phải có chút cớ hiện tại cái này giật phong chân nhân thỉnh cầu chính là một cái tốt lý do lúc này tề trường thanh cầm điện thoại di động lên ở kinh thành tu quản sở hạch tâm thành viên bảy bên trong phát một câu đến phòng làm việc của ta họp mấy phút sau mấy cái kinh thành tu quản sở hạch tâm thành viên liền đều đi tới tề trường thanh trong văn phòng tề trường thanh đối một cái chủ yếu phụ trách trò chơi người chơi quản lý điều lệ chế định thủ hạ hỏi diễn đàn bên trên phát bài viết cái này giật phong chân nhân bởi vì tao nộ cản đường cướp bóc phong vệ quá giết chết hai mươi cái cướp bóc phạm cái tội danh này dựa theo hiện tại quản lý điều lệ hẳn là phán tội gì Cái k sau thủi hạ hơi đó tề trường thanh giơ lên điện thoại di động của mình đem màn hình hướng mấy tên thủ hạ nói ra các ngươi nhìn đây là ta vừa mới tại diễn đàn bên trên nhìn thấy một cái thiệp đi vào tề trường thanh trong phòng làm việc mấy cái người chơi tu vi đều không thấp đ tự. Tự lúc này tề trường thanh t bỗng nhiên n h đ đứng dậy đối mấy cái hạch tâm thủ hạ nói ra nghe ta mệnh lệnh kinh thành tu quản sở hạch tâm nhân viên chiến đấu lập tức xuất động nghị cách cứu viện ở nước ngoài tao ngộ nguy hiểm lòng quốc người nghe được sở trưởng lời nói mấy cái hạch tâm thành viên đồng thời hai mắt sáng lên sở trường đây là muốn dẫn bọn hắn đi c ậ y phó bản tuân mệnh sở trường mấy người vội vàng hưng phần nói tề trường thanh m ỉ m cười đối một cái thủ hạ nói ra đúng rồi đừng quên mang theo máy ảnh cái kia thủ hạ gấp bận điệu gật đầu cười sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái máy ảnh g s l máy ảnh máy chụp hình ống kính rất lớn xem xét chính là cấp cao hàng cái này máy ảnh g s l máy ảnh là bọn hắn lần trước đi ép q u ố c trở về về sau tề trường thanh để bọn hắn mua sắm còn chuyên môn bổ nhiệm một cái thủ hạ phụ trách quay chụp công tác vì cái gì chính là ghi chép thời khắc thế này ngay sau đó tại t ề trường thanh dẫn đầu dưới bọn hắn đi tới kinh thành tu quản sở trước cửa sau đó mấy người tại tu quản sở trước cửa tập hợp bay cái bột đập một cái xuất phát trước chụp ảnh chung phát bài bột cũng không sốt ruột dù sao cứu người trước trọng yếu nhất đập xong ảnh chụp mấy người thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời hướng về đảo quốc phương hướng bay đi cùng lúc đó đảo quốc trên bầu trời trò chơi bột rốt cục chậm rãi dần dần rơi vào trên mặt đất nhưng là những trò chơi kia bột cũng không có cái dối cũng không có tùy ý giết người ngoại trừ một phần nhỏ trò chơi bột lặng lẽ trốn đi bên ngoài bọn hắn đại bộ phận tựa hồ cũng có chút khẩn trương nhìn xem sắp rơi xuống xuân xù kỳ làm cùng một cái thế giới trò chơi trò chơi bột bọn hắn tự nhiên cũng đều biết xuân xù kỳ tồn tại cũng đều biết xuân xù kỳ đáng sợ xuân xù kỳ có một cái cực nó cường đại kỹ năng nổi tiếng phi thường cao kỹ năng kia có thể để nàng đem tự mình huyễn thuật thi triển đến mặt trăng phía trên sau đó thông qua mặt trăng đến đem trên thế giới tất cả mọi người kéo vào nàng huyễn thuật bên trong cái này huyễn thuật cường đại đến có thể bao trùn toàn bộ lam tinh cho nên đào tẩu là phí công bọn hắn đều m u ố n biết tosuuki d á n g lâm đến thế giới này về sau sẽ có cái gì động tác mà lúc này cao thịnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên bầu trời sắp rơi xuống t u suuki sắc mặt nghiêm túc toàn thân linh lực quần quận bên người phi kiếm cũng đều bạo phát ra các loại nhan sắc quang mang rốt cục tosuki chậm rãi rơi trên mặt đất ánh mắt của nàng cũng một mực tại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ngay phía trước cao thịnh t ự hồ trên thế giới này có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú chỉ có cao thịnh t s u k i chậm rãi đi thẳng về phía trước nàng không có đi g i một đôi trắng đoán b ả n chân g i ố n g trên mặt đất tựa hồ một chút cũng ngại không cấn chân cao thịnh khẽ nhữ mày này nương môn vì sao không mang dậy còn có nàng thế nào thấy không giống như là muốn cùng mình chiến đấu cao thịnh rất kỳ quái rất nhanh josu kỳ liền đi tới cao thịnh trước mặt cách đó không xa nàng đ ỗ n g nhiên làm một cái kỳ quái động tác thật sâu thật sâu đối với cao thịnh phương hướng hít một hơi ngay sau đó trên mặt lần nữa lộ ra một vòng say mê thần sắc josu kỳ chậm rãi mở miệng thanh â m vậy mà lạ thường mềm n u êm hai mùi trên người ngươi thật tốt nghe nghe được t h a nhâm này không chỉ có cao thịnh ngây ngẩn cả người chung quanh chỗ có chú ý lấy nơi này tình huống n g ra còn có trò chơi bột toàn bộ đều ngây ngẩn cả người trong truyền thuyết Tô s u kỳ không chỉ có thực lực cường đại mà lại giết người nhưng n ó e không có chút nào tình cảm của nhân loại nhưng câu nói này là có ý gì đây là tỏ tình vẫn là đầu góc đống nhiên đ ộ n kinh cao thịnh khe nhũ mày nói ra ngươi muốn làm gì Tô s u kỳ khẽ cắn môi trên mặt lộ ra một tia khát vọng thần sắc ta có thể dựa vào ngươi gần một chút sao chương một trăm bốn mươi mốt josu kỳ cũng không phải là cái hoa si làm nị dạ truyền thuyết trò chơi mạnh nhất b u ộ n hai tay của nàng dính đầy màu tươi trò chơi bối cảnh cố sự bên trong nàng đã từng có một lần phát động tự mình mạnh nhất đồng thuận muốn đem người của toàn thế giới đều kéo tiến nàng huyễn thuật bên trong nhưng là thời khắc cuối cùng lại bởi vì toàn bộ thế giới nị dạ liên hợp lại đối phó nàng cuối cùng dẫn đến nàng đồng thuận phát động thất bại bất quá cứ việc nàng cái kia kinh khủng đồng thuận thất bại nhưng lại không ai có thể giết chết nàng danh hào của nàng nói ra vẫn như cũ có thể làm cho tất cả cường đại nị dạ nghe đến đã biến sắc tosu kỳ cương đại có thể thấy được lộn ố n nhưng là lúc này t sosuki thật cảm giác cao thịnh trên người có loại để nàng mê mội hương vị p h ả n phất giống như là tu tiên giả gặp được tiên linh khí đó là một loại để nàng lâm vào trong đó không thể tự kèm chế hương vị t o s u k i thậm chí cảm thấy đến nếu như mình có thể một mực nghe được cái mùi này thực lực của mình còn có thể tiếp tục đột phá nghĩ ra cảnh giới tối cao chính là tiên nhân cảnh giới mà t o s u k i đã đạt đến cảnh giới này đỉnh cao nhất nàng đã vài vạn năm không có cảm nhận được thực lực đột phá khoái cảm mà bây giờ nàng vẹn vẹn chỉ là ở phía xa người người đối phương hương vị cũng cảm giác tự mình vạn năm không có tăng lên cảnh giới s ợ hồ hơi có chút buông lỏng nàng triệt để l u ô n hãm mà lại không thể không nói cao thị n h mặc kệ là khí chất vẫn là tạo hình đều khá xuất chúng tuyệt không phải s ù t s ụ kỳ trước đó thấy qua những n g dạ kia có thể sánh ngang động phủ phía trước cao thị n h một mặt một b ư ớ c hắn có chút không làm rõ ràng được đây là tình huống như thế nào cái này n g dạ truyền thuyết cuối cùng lớn b u ộ n c h á n ở dê lẽ lại thật là một cái hoa si cao thị n h trên d ư ớ i quan sát một chút s ù t s ụ kỳ khẽ gật đầu khuôn mặt dáng dấp không tệ dáng người cũng rất hoa mỹ nhưng nàng dù sao cũng là nghị dạ truyền thuyết trong trò chơi lớn b u ộ n làm sao có thể như thế bình thản còn muốn cùng tự mình thiết t h i ế p làm sao cảm giác có điểm giống là bên cạnh mình cái kia năm mươi cái hoa si đồng dạng cường đại nữ nghị dạ nàng không nên cùng mình chiến đấu sao ngươi không chuẩn bị cùng ta đại chiến một trận sao cao thịnh đột nhiên hỏi nghe được câu này t ồ i xù kỳ ba con mắt đồng thời hiện lên một đạo tinh mang nàng giống như nghe hiểu cái gì đại chiến một trận có thể hay không so vẹn vẹn nghe hương vị muốn thoải mái hơn rồi x kỳ trên mặt lộ ra càng thêm khát vọng thần sắc n h ẹ gật đầu sau đó nàng hai cánh tay nắm lấy tự mình trường bảo màu trắng nhẹ nhàng hướng xuống kéo một phát trong bóng đêm tại vô số nỉ dạ chú ý xuống t u s t kỳ trần chuồng loã thể xuất hiện ở cao thịnh trước mặt hoàn mỹ dáng người lần thứ nhất hiện ra ở thế giới này ngay sau đó t u s t kỳ lần nữa đi hướng cao thịnh thông do ngưu nhã phảng phất không thèm để ý chút nào chung quanh những cái kia nóng rực ánh mắt lúc này cao thịnh làm sao còn có thể không rõ t u s t kỳ ý tứ hắn một mặt một b ớ c cũng ý thức được tự mình vừa rồi ý tứ trong lời nói tựa hồ có chút n h ĩ a khác nhưng liền xem như đối phương lý giải sai chính mình ý tứ cũng không nên trực tiếp như vậy đi tự mình là cái loại người này sao mà lúc này đây t o s u kỳ đã chậm rãi đi tới cao thịnh trước mặt cao thịnh vội vàng thu hồi pháp bảo của mình hắn có chút sợ hãi tự mình những cái kia phi kiếm sẽ thương tổn đến t o s u kỳ cái kia gần như hoàn mỹ là ra cao thịnh muốn nói chút gì nhưng không đợi cao thịnh mở miệng t o s u kỳ liền chỉ vào cao thịnh sau l ư n g động phủ nói ra đây là nhà của ngươi sao cao thịnh mộng bức nhẹ gật đầu t o s u kỳ m ỉ m cười trực tiếp hướng về cao thịnh động phủ đi đến đến bây giờ cao thịnh liền xem như lại mậu b ớ c cũng đã triệt để minh bạch cái này mẹ nó là muốn cùng tự mình giao lưu nhân sinh à. cao thịnh có chút dở khóc dở cười lúc đầu coi là nghĩ dạ truyền thuyết trò chơi bột phản hồi tới tự mình gặp phải sẽ là một trận á c chiến không nghĩ tới thật đúng là một trận á c chiến mã lao tử còn có thể sợ ngươi sao cao thịnh hất lên ống tay áo quay người cũng hướng về động phủ của mình đi đến cao thịnh động phủ lại môn từ từ mở ra một cỗ linh khí nồng nặc sông và mũi tosu kỳ nhắm hai mắt lại cảm giác giờ khắc này linh hồn đều thăng hoa rất nhanh thân ảnh của hai người liền biến mất tại trong đậu phủ sốt x kỳ cùng nhị dạ liên minh minh chủ rời đi trong tầm mắt của mọi người không người nào dám đi quay dày hai người bọn họ đảo quốc tất cả nhị ra người chơi đều biết nhị dạ liên minh minh chủ kinh khủng mà những trò chơi kia bột cũng đều biết sốt x kỳ lợi hại cho nên tất cả mọi người lặng lẽ cách xa cái kia nhìn rất đẹp đậu phủ bọn hắn đều sợ h ã i quay dày đến hai người nhã hứng kết quả này tất cả người chơi cùng trò chơi bột đều rất hài lòng thế là một màn quỷ dị xuất hiện cùng dĩ vãng tất cả quốc gia trò chơi bột g á n g lâm cũng không giống nhau đ ả o quốc trò chơi bột d á n g lâm về sau vậy mà không có, có bất kỳ một cuộc chiến đấu nào phát sinh tựa hồ cùng những nghĩ dạ kia các người chơi vui vẻ hòa thuận một cái trò chơi bột thấy được một cái đ ả o quốc người chơi vội vàng b u lại chỉ chỉ cao thịnh động phủ phương hướng thận trọng hỏi ca môn nam nhân kia là ai à? bị hỏi nghĩ dạ kia người chơi gấp vội và nói g n đó là chúng ta nghĩ dạ liên minh minh chủ thế giới này người mạnh nhất nghe nói như thế cái kia trò chơi bột bừng tỉnh đại ngộ giơ ngón tay cái lên nói ra trách không được xác thực mạnh a có thể đem sổ sủ kỳ mê thần hồn điên đạo cừng giả tuyệt đối không phải người bình thường nghĩ dạ người chơi nghe được thanh â m của đối phương có chút lớn vội vàng đem một cái tay đặt ở miệng mình phía trước khoa tay một cái nói nhỏ chút thủ thế suýt người nói nhỏ chút không nên tùy tiện nghị luận chúng ta minh chủ cẩn thận một chút nghĩ dạ b ộ t cũng vội vàng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ có thể cùng s ố s u ù k i làm cùng một chô nam nhân khẳng định thực lực sẽ không quá yếu bằng không s ố s u ù k i cũng sẽ không như thế chủ động tề trường thanh mang theo thủ hạ của mình đi vào đảo quốc trên không thời điểm đều ngây ngẩn cả người giống như không có gặp cái gì chiến đấu a trò chơi b ộ t đâu giật phong chân nhân đâu c h à n ở dê lẽ lại trò chơi bột cùng giật phong chân nhân đồng quy vô tận tề trường thanh khẽ nhữ mày khổng lồ thân thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đ ả o q u ố c ngay sau đó hắn liền phát hiện giật phong chân nhân động phủ ở bên kia tề trường thanh chỉ chỉ phương hướng sau đó thân ảnh cấp tốc hướng về giật phong chân nhân động phủ phụ cận bay đi tề trường thanh tu vi là phân thần kỳ mạnh hơn cao thịnh rất nhiều cho nên cao thịnh cũng không có phát hiện tề trường thanh nhưng là tề trường thanh trong đội ngũ lại có mấy cái nguyên anh kỳ mà lại là nguyên anh sơ kỳ chính trong động phủ cùng s u s t kỳ ác chiến cao thịnh rất nhanh liền phát hiện cái kia mấy cái nguyên anh kỳ người chơi đến hắn vội vàng phanh lại hỏng cao thịnh n g n g đầu sắc mặt khó coi có chút hối hận nói hắn đã ạ ý thức được những người này hẳn là long quốc tu quản sở người nhưng cao thịnh nhưng lại không biết bọn hắn là tới bắt mình vẫn là tới cứu mình đừng có ngừng một bên s u s t kỳ hai cánh tay nhân tại cao thịnh trên đỉnh đầu c h ư n một trăm bốn mươi hai cao thịnh cuối cùng vẫn đem s u s t kỳ đầy ra nữ nhân này quá điên cuồng cao thịnh có thể cảm giác được theo nàng cùng tự mình tiếp xúc trong cơ thể nàng trả cờ dạ tựa hồ lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh mà lại cũng biến thành càng thêm to lớn lên cái này liền có chút giống như là tu tiên giả ở giữa song tu giống như sốt u sủ kỷ có thể mượn thân thể của mình bên trong linh lực đến giúp đỡ nàng tăng cao tu vi đây mới là nàng muốn cùng tự mình đại chiến một trận nguyên nhân chủ yếu nhất h i ệ n nhiên tu tiên giả linh lực là một loại so trả cờ dạ cao cấp hơn năng lượng có thể làm được loại chuyện này cũng coi như tình huống bình thường cao thịnh thật cũng không có tổn thất gì sốt xù kỷ từ trên người cao thịnh đạt được linh lực rất thưa thớt đối cao thịnh tu vi hoàn toàn không cách nào tạo thành ảnh hưởng mặt xuất xù kỳ cũng xác thực cùng mình đã từng cái kia năm mươi tên cường đại nữ nhị dạ khác biệt cho cao thịnh không có gì sánh kịp h ư ở n g thụ chỉ bất quá hiện tại xác thực không thể tiếp tục đại chiến phía ngoài mấy cái kia tu quản sở người chơi đã đi tới trên đỉnh đầu mà lại cao thịnh đã cảm nhận được mấy cái tương đương lực lượng k i n h khủng những người kia thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều thậm chí có thể là kinh thành tu quản sở sở trường phân thần kỳ tể t r ư ở n g thanh cao thịnh rất có tự mình hiểu lấy đối mặt phân thần kỳ cơn giả cao thịnh là hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào cho dù là muốn chạy trốn cũng không có khả năng cao thịnh vội vàng đẩy ra sùa sù kỳ nói ra chờ một chút chờ một chút có người đến đợi lát nữa lại đại chiến một trận sùa sù kỳ cũng từ loại kia mê ly trạng thái khôi phục lại ghé vào cao thịnh trên thân nghi ngờ hỏi có địch nhân đến sao nàng lúc này vậy mà nhìn có chút ôn nhu như nước dáng vẻ nàng tựa h ồ tại cái này mấy phút bên trong liền bị cao thịnh chinh phục cao thịnh dù sao gần nhất hàng đêm sinh ca rèn luyện ra cao siêu kỹ xảo nghe được sùa s kỳ vấn đề cao thịnh nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra ta cũng không rõ ràng có phải hay không được nhân nhưng bọn hắn đều đã tới chỉ có thể đi ra xem một chút tốt xù kỳ bỗng nhiên nói ra ta có thể giúp ngươi cao thịnh nhìn thật sâu tốt xù kỳ một nhãn nói ra câu ngươi thôi được rồi tại nghĩ dạ thế giới thực lực của ngươi rất mạnh nhưng cùng bọn hắn so ra có thể k é m xa thông qua lần này tiếp xúc thân mật cao thịnh cũng đối tốt xù kỳ thực lực có càng sâu hiểu rõ nếu như chuyển đổi thành tu tiên giả cấp bậc thực lực chân chính của nàng đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là cái kim đ a n cảnh đại viên mãn ngay cả mình cũng không sánh nổi thì càng đừng đề cập bên ngoài những tu quản sở đó cường giả josu kỳ hiển nhiên còn không có làm rõ ràng thế giới này đến cùng khủng bố đến mức nào nàng ôn n u nhìn xem tao thịnh nói ra ta có một cái mạnh nhất đồng t h u ậ t có thể đem huyễn thuật thi triển đến trên mặt trăng sau đó thông qua mặt trăng đem người của toàn thế giới đồng thời kéo vào ta huyễn thuật bên trong về sau ngươi chính là toàn thế giới vương nghe được t ố t xù kỳ lời nói tao thịnh sợ ngây người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ josu kỳ còn tưởng rằng là chính mình cái này cường đại huyễn thuật để bạn lữ của mình có chút hoảng sợ nàng vội vàng giải thích nói ngươi yên tâm ta là sẽ không đối ngươi thi triển cái này huyễn thuật cao thị n h gấp vội vàng che sụt sù kỳ miệng nói ra ngừng ngừng ngừng ta không phải sợ ngươi đối ta thi triển huyễn thuật mà là n g ư ơ i cái này huyễn thuật về sau hàng vạn hàng nghìn không muốn thi triển bằng không hai ta chết cũng không biết chết như thế nào sụt sù kỳ hơi nghi hoặc một chút tránh thoát cao thịnh tay hỏi vì cái gì cao thị ngầm h n đầu nhìn một chút động phủ mình nóc phòng ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu nóc phòng nhìn ra đến bên ngoài mặt trăng trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm cao thịnh chậm rãi nói ra mặt trăng hiện tại là tài sản riêng vị kia tiên nhân liền ở ở trên mặt trăng ngươi về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể đánh mặt trăng chủ ý tosu kỳ khẽ nhữ mày nói ra tiên nhân ta chính là tiên nhân cao thịnh trên mặt lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc nói ra ngươi cái này tiên nhân cùng hắn cái kia tiên nhân không giống lúc này cao thịnh cũng không có thời gian cho x u â sù kỳ giải thích c ặ n kẽ đối x u â sù kỳ nói ra ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút ta cùng ngươi cùng đi ra tosu kỳ một khắc đều không muốn rời đi cao thịnh cao thịnh khẽ nhữ mày nói ra không được ngươi ở chỗ này chờ bên ngoài nguy hiểm nói xong cao thịnh liền một mình rời đi đậu phủ cao thịnh rất rõ ràng xuất xù kỳ thích đi cùng với mình thích cùng tự mình đại chiến một trận khả năng có tám mươi phần trăm nguyên nhân là bởi vì chính mình tu tiên giả thân phận là bởi vì chính mình trên người linh lực nhưng là bên ngoài mấy cái kia trên người linh lực so với mình càng nhiều càng tinh thuần nếu như bị xuất xù kỳ nhìn thấy chẳng phải là sẽ lập tức ôm ấp yêu thương trải qua thời gian ngắn tiếp xúc cao thịnh kỳ thật đã thích cái này n h dạ truyền thuyết trò chơi bột tự mình cái kia năm mươi cái cường đại nữ n h dạ ngay cả xuất x ủ kỳ một phần mười cũng không sánh nổi nhìn xem xuất x ủ kỳ cái kia ánh mắt ư u hoán cao thịnh hung ác nhân tâm vẫn là đem động phủ lớn cửa đóng lại vừa vừa ra cửa cao thịnh liền thấy trên bầu trời mấy cái kia tu tiên giả hết thảy mười mấy người thực lực yếu nhất cũng là nguyên anh kỳ hiển nhiên lần trước t ể trường thanh phát bài viết về sau kinh thành tu quản s ở thực lực tăng lên không ít cao thịnh có thể cảm nhận được tại những người kia trên thân ẩn ẩn tản ra kinh khủng u y ác nhưng cao thịnh rất thông minh hắn biết mình hiện tại chỉ có thể chịu thua tại những người này thực lực cường đại trước mặt trộm gian dùng mánh lưới hoàn toàn không có một chút tác dụng nào tề trường thanh đứng lơ lửng trên không đối mới vừa từ trong động phủ ra cao thịnh hỏi ngươi chính là giật phong chân nhân cao thịnh nhẹ gật đầu cung kính nói ra ừng ta chính là tề trường thanh hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn chung quanh bình tĩnh ban đêm lại nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại cao thịnh hỏi lần nữa ngươi không phải phát bài viết nói tại đảo quốc gặp phải nguy hiểm sao nguy hiểm đâu đảo quốc giáng lâm trò chơi b ộ t đâu cao thịnh trên mặt một trận cởi khổ quả nhiên tu quản sở người là bị tự mình phát cái kia thiếp mời hấp dẫn tới xem ra sau này thiếp mời cũng không thể phát vẫn là điệu thấp một điểm tốt cao thị n h n g n g đầu nói ra đảo quốc mạnh nhất trò chơi bột đã bị ta c h í n h phục bọn hắn thực lực hơi yếu đều tại ta chưa có xác định bọn hắn thực lực ngay tại diễn đàn bên trên lung tung phát bài viết ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt tề trường thanh sắc mặt có chút khó coi thật xa chạy tới máy ảnh đều mang tới vậy mà không có chiến đấu nhưng đối mặt nhận lầm thái độ rất tốt giật phong chân nhân tề trường thanh cũng không tiện nói gì dù sao hắn là kinh thành tu quản sở sở trường tại công chúng trường hợp vẫn là phải bảo trì phong độ、Ai? tề trường thanh thất vọng thở dài sau đó đối cao thịnh hỏi đúng rồi trước ngươi có phải hay không giết chết hai mươi cái cản đường g i ặ cướp c nghe được vấn đề này cao thịnh thân thể đột nhiên run lên đến rồi tu quản sở rốt cục muốn truy cứu tự mình chuyện giết người cao thịnh dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất trên mặt lộ ra hối hận không kịp t h ầ n sắc mang theo tiếng khóc nước nở nói ra oan b u ộ n à là những người kia trước tập kích ta ta là bị động phòng ngự không ta là phòng vệ chính đáng hơn nữa lúc ấy vừa mới phản hồi tu vi ta căn bản đem cầm không được a c h ư một trăm bốn mươi ba trên bầu trời tề trường thanh nhìn xem khóc sức m ư ớ t cao thịnh trên mặt lộ ra một tia thần sắc chẳng ghét một cái cường đại tu tiên giả người chơi thực lực đều đã là nguyên anh kỳ lại còn như thế không có quốc khí vậy m à quỳ xuống thật sự là cho tu tiên giả người chơi mất m ặ ta t không phải liền là câu lưu ba ngày sao có cần phải quỳ xuống cầu xin tha thứ sao được rồi được rồi cho hắn một bản tu long quốc người chơi quản lý điều lệ để chính hắn về đi xem một chút coi như phê bình giáo dục tề trường thanh tùy tiện phất phất tay không nhịn được nói tề trường thanh sau lưng một cái thủ hạ từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bản lòng quốc người chơi quản lý điều lệ ném cho cao thịnh đi thôi đã ra không thể tay không mà về chúng ta đi áo đại đảo nhìn xem tề trường thanh vung tay lên liền muốn mang theo đội ngũ rời đi đảo quốc lúc này một cái thủ hạ đột nhiên hỏi sở trưởng vậy cái này giật phong chân nhân không cần câu lưu ba ngày sao tề trường thanh lần nữa nhìn một chút trên mặt đất cao thịnh im lặng nói ra câu lưu cái r á m ngươi không nhìn hắn ăn năn chi tâm có bao nhiêu mãnh liền sao ngay sau đó tề trường thanh thân ảnh liền nhanh chóng hướng về trên mặt biển bay đi kinh thành tu quản sở một vài người rất nhanh liền biến mất tại đảo quốc trên không trên mặt đất cao thịnh trên mặt lộ ra thật sâu nghi hoặc câu lưu ba ngày có ý tứ gì giết hai mươi người không phải tử hình cũng phải là cái vô hạn a cái gì gọi là câu lưu ba ngày cao thịnh nhặt lên trên đất quyển kia long quốc người chơi quản lý điều lệ cẩn thận nhìn lại áo đại đảo t r ư ơ n g mấy thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời tề trường thanh đám người mặc dù đã sớm nghe nói qua áo đại đảo bị dòm bị chiếm lĩnh tin tức nhưng khi nhìn tới trên mặt đất cái kia thê thảm cảnh tượng vẫn là hơi có chút trấn kinh trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi cùng tàn phá thi thể kinh khủng nhất là rất nhiều thi thể mặc dù đã tàn phá không chịu nổi thậm chí có rất nhiều đều chỉ còn lại có một cái đầu nhưng là bọn hắn vẫn còn có thể đ ậ u trang diện tương đương rung động trên bầu trời quá đen cũng đều biến thành dòm bi quá đen tại tìm kiếm bốn phương lấy tươi mới hết đủ. dưới loại tình huống này không có khả năng có bất kỳ một nhân loại sống sót trò chơi phản hồi không hề chỉ có chỗ tốt các người chơi khả năng bàn sơ sẽ có được một chút thực lực tăng lên nhưng là theo trò chơi bột g á n g lâm giống như là áo đại đảo loại này bi thảm tình huống sẽ càng ngày càng nhiều bất kỳ quốc gia nào muốn tại trận này thế giới đại biến cục hạ sống sót tựa hồ cũng chỉ có một cái biện pháp đó chính là b ố n quốc cần phải có cường đại đến có thể d i ệ t sát đi trò chơi bột người chơi tồn tại áo đại đảo cùng hùng ứng quốc các loại h i ệ n nhiên không có quá mạnh người chơi cũng liền đưa đến trò chơi bột gián g lâm lập tức liền hủy d i ệ t quốc gia này cùng so sánh đảo quốc ngược lại là rất may mắn có giật phong chân nhân ở nơi đó tựa hồ trợ giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều phiến phức tề trường thanh trong lòng cũng nghĩ đến phiếu miểu tiên đồ bên trong những cái kia kinh khủng trò chơi bột so sánh quốc gia khác trò chơi bột h i ệ n nhiên phiếu miểu tiên đồ trò chơi bột càng thêm cường đại nhưng tề trường thanh ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu tòa kia tiên c u n g khoe miệng có chút d ư ơ n g lên có vị kia tồn tại long quốc là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì dù là mạnh hơn trò chơi bột cũng tuyệt đối không thể nào là vị kia đối thủ vị kia tồn tại phản phất tựa như là long quốc định hải thần trâm mặc dù vị đại nhân kia rất địa thấp nhưng hắn tồn tại bản thân liền là một kiện để long quốc tất cả mọi người rất an tâm sự tình đúng lúc này tề trường thanh trợt phát hiện xa xa một tòa thành thị bên trong tựa hồ có người sống tồn tại tề trường thanh hai mắt có chút sáng lên vội vàng mang theo mấy tên thủ hạ bay đi rất nhanh tề trường thanh liền thấy mấy người kia ảnh kia là một chút tạo hình rất tên kỳ quái nhìn hoàn toàn không giống như là thời đại này người bọn hắn mặc càng giống là cổ đại phương tây người có trong tay người còn cầm tạo hình kỳ quái trừng m âu mặc kỳ quái làm bằng s ắ t k h ô i giáp những người này t ự a n h ư là trong trò chơi một cái thủ hạ bỗng như nói ừ n trong trò chơi tề trường thanh có chút n g h i hoặc cái kia thủ hạ nói ra ừ m ta trước đó nhìn qua áo đại đ ả o cái kia trò chơi tranh tuyên truyền mặt trong trò chơi một chút nở t ở cờ giống như chính là loại này mặc nghe được cái kia thủ hạ cách sống tề trường thanh càng thêm nghi ngờ chẳng lẽ ngoại trừ trò chơi bột bên ngoài trong trò chơi nở t ở cờ cũng sẽ phản hồi đến thế giới hiện thực thế nhưng là giống như hùng ứng quốc ép quốc còn có chiêu dương quốc trò chơi nở t ở cờ đều không có phản hồi a tề trường thanh cảm giác rất kỳ quái đối một cái thủ hạ nói ra đi cùng bọn hắn câu thông một chút xem bọn hắn đến cùng là trong trò chơi nở tờ cờ vẫn là áo đại đảo người sống sót một cái hiểu tiếng anh thủ hạ vội vàng b a y đi cùng những người kia trao đổi lúc này mặt khác tu quản sở thủ hạ tựa hồ đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì đối sở trưởng tề trường thanh nói ra sở trưởng ba cái kia quốc gia tình huống giống như cùng áo đại đảo không giống nhau lắm tề trường thanh hơi s ư n g sở hỏi làm sao cái không giống pháp cái kia thủ hạ nói ra ba cái kia quốc gia trò chơi buốt giống như đều là vừa phản hồi liền bị giết chết nghe được t u y ế t pháp này tề trường thanh bỗng nhiên hai mắt sáng lên còn giống như thật sự là hồng ngưng quốc cùng chiêu dương quốc trò chơi bột đều bị thập điện diêm la tiểu đội giết ép quốc dị đoan sở thẩm phán thẩm phán giả bị tự mình dẫn độ i diệt s á t cho nên cái này ba quốc gia trò chơi bột đều đã chết mà áo đại đảo bởi vì không ai quản cho nên trò chơi bột đến nay còn sống thật tốt chẳng lẽ đây là áo đại đảo trò chơi nở tờ cờ sẽ phản hồi nguyên nhân lúc này cái kia đi câu thông thủ hạ cũng bay trở về đối tề trường thanh nói ra sở trưởng đã hỏi rõ ràng bọn hắn đều là trong trò chơi nở tờ cờ vừa mới phản hồi tới không bao lâu tề trường thanh nhẹ gật đầu lại hỏi bọn hắn thực lực thế nào cái kia thủ hạ nhất miệng thực lực hẳn là cũng liền so với người bình thường mạnh một chút đối phó phổ thông dòm bi ngược lại là không có vấn đề gì tề trường thanh nhìn một chút những trò chơi kia bên trong nở bờ cờ sau đó lại nhìn chung quanh giống như có rất nhiều dòm bi đến đây những cái kia tiến hóa rất nhiều lần dòm bi đối với nhân loại mùi rất mất cảm cách mấy chục cây số đều có thể nghe được tề trường thanh hơi trầm tư một chút nhưng sau nói ra lại đi cùng bọn hắn câu thông một chút chúng ta giúp bọn hắn giết dòm bi để bọn hắn phối hợp chúng ta chụp tiểu h n h phiến tề trường thanh thủ hạ lại đi trao đổi đúng vào lúc này tề trường thanh trợt nghe đại địa t r u y ề n đến đông đông đông thanh âm tựa hồ có cái gì hình thể khổng lồ ra hỏa đến đây hơn mười đạo thân thức rất nhanh liền k h ó a chặt cái kia khổng lồ ra hỏa kia là cả người cao khoảng chừng năm mét trở lên dáng người cường tráng giống như là chiếc tạng cờ đồng dạng ra hỏa lực lượng của hắn lớn l ạ thường mỗi một bước đều có thể vượt qua mười mấy thước khoảng cách bất kỳ cái gì t r ư ớ n g ngại vật ở trước mặt hắn đều nhẹ nhõm bị đ ẩ y ra trên mặt đất những trò chơi kia bên trong nở tờ cờ nghe được thanh âm này đều khẩn trương lên chơi ạ là tặng cờ tảng cờ đến rồi cháy mau các ngươi cũng không phải là đối thủ của tảng cờ nó quá cường đại chúng ta đều phải chết tảng cờ là vô địch c h ư n một trăm bốn mươi bốn tề trường thanh thế mới biết nguyên lai háo đại đ ả o cái k i a trò chơi bên trong mạnh nhất g i ò m bị bột gọi là tảng cờ rất hình tượng tề trường thanh mỉm cười bên người bỗng nhiên lóe lên một đạo q u a n mang ngay sau đó đại đ ị a đột nhiên run dày một chút phảng phất có đồ vật gì ngã dầm trên mặt đất sau đó tề trường thanh thân ảnh cấp tốc bay hướng phía dưới ngay sau đó một cái tay của hắn nắm lấy t ả n cờ lỗ thai đem t ả n cờ cái tia đầu to lớn nhấc lên t ê t r ề trường thanh mang theo t ạ n g cờ đầu to chậm rãi bay đến những trò chơi kia nở tờ cờ trước mặt các người nói t ạ n g cờ là ra hỏa này sao những trò chơi kia bên trong nở tờ cờ t r ậ n tròn mắt trên mặt nhao nhao lộ ra không thể tin biểu lộ đó là bọn họ ác mộng toàn bộ trong trò chơi vô địch tồn tại không nghĩ tới cứ thế mà chết đi bọn hắn đều không nhìn ra t ạ n g cờ là chết như thế nào càng không biết vì cái gì đầu của nó bỗng nhiên liền rớt xuống mà lúc này trên bầu trời tề trường thanh nết môi cười cười dùng một ngụm không phải rất lưu loắt tiếng anh nói ra các bằng hữu cùng một chỗ chụp kiểu ảnh phiến lưu cái kỷ niệt a Tề trường t hôm a n h đ nay g ư ờ mới trở lại Long h kinh,、so、kinh thành tu quản sở lần nữa xuất ngoại cải phó bản lúc đầu muốn đi đảo quốc nghị cách cứu viện long quốc đồng bào nhưng phát hiện lòng quốc đồng bảo mình đã giải quyết vấn đề thế là đi vòng đi áo đại đảo trợ giúp áo đại đảo cư dân giải quyết cường đại dò bị b ố t thiếp mời phía dưới vô số người chơi nhắn lại hâm mộ a ta cũng nghĩ đi cày phó bản nhưng làm sao tự mình một người không dám đi a kinh thành tu quản sở gần nhất thường xuyên có hoạt động a ta cũng muốn gia nhập kinh thành tu quản sở cái này xuất ngoại cày phó bản nên tính là đi công tác a có đi công tác trợ cấp sao ha ha ha đi công tác trợ cấp trên lầu nghĩ cái dám ăn ngươi làm sao không muốn cái tử vong trợ cấp không tán gẫu nữa Ta đi kinh thành tu quản sở n gần nhất đều tại đại xuất danh tiếng a tựa như là tại cướp người a trường sinh chân nhân hoan nghênh mọi người đến kinh thành tu quản sở nhận lời mời cũng đồng dạng hoan nghênh mọi người đi giang hải thành phố tu quản sở nhận lời mời chúng ta vốn là một đơn vị không tồn tại bất luận cái gì cạnh tranh quan hệ mê quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh michael tướng quân rốt c ụ c cung dung tỉnh lại hắn đi tới trước cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời vẹn vẹn chỉ là thông qua mắt thường liền có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng cái kia khổng lồ cung điện mặt trăng căn cứ kế hoạch triệt để xong đời ta ngủ bao lâu michael tướng quân hỏi nghe được vấn đề này michael tướng quân thủ hạ đều có chút không có kịp phản ứng đem ngất đi nói thành đi ngủ Mai cờ tướng quân cũng quá hộ i diễn tướng quân n g à i ngủ ngủ năm tiếng m a i cờ tướng quân nhìn nhìn thủ hạ của mình hỏi điều tra ra được chưa trên mặt trăng vật kia là cái gì một cái thủ hạ vội vàng báo cáo tướng quân trải qua chúng ta điều tra còn có vũ trụ kính viễn vọng quay trụ cơ bản xác định cái này đ ố n g nhiên xuất hiện trên mặt trăng cung điện hẳn là lòng quốc người chơi độc phủ a không nên gọi là độc tiên lòng quốc người chơi một vòng này phản hồi chính là độc phủ là những người tu tiên kia trụ sở mà nó bên trong một cái mạnh nhất lòng quốc người chơi động phủ của hắn tiến đã hóa thành động tiên lam tinh bên trên không thả ra liền bỏ vào trên mặt trăng chúng ta mặt trăng căn cứ giống như bị hắn động tiên để ép phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn cũng không phải là bí mật gì trang web, mẹ quốc phương diện cũng có một chút con đường có thể nhìn thấy diễn đàn bên trên nội dung cho nên điều tra cũng không tính rất khó mặc dù trước kia vẫn luôn có quan hệ với long quốc những cái kia người chơi tin tức nhưng là m ắ t cờ tướng quân vẫn luôn cảm thấy mình siêu năng lực giả liên minh mới là mạnh nhất nguyên nhân chủ yếu là siêu năng lực giả liên minh vẫn luôn không có cùng lòng quốc người chơi giao thù qua diễn đàn bên trên người chơi thổi nhu bức cũng quá nhiều sàn g chọn ra chân thực tin tức cũng không phải rất dễ dàng cho nên michael tướng quân mới có thể từ trong đáy lòng vẫn cho rằng siêu năng lực giả liên minh càng mạnh hoặc là nói hắn cho là mình bên này tối thiểu sẽ không yếu hơn đối phương nhưng bây giờ liên tiếp sự tỉnh bao quát thổ vệ lục hợp minh vương tinh biến mất còn có mặt trăng sự kiện phát sinh đều để michael tướng quân thật sâu hoài nghi phán đoán của mình chẳng lẽ tự mình sai rồi vẹn vẹn chỉ có đơn nhất nghề nghiệp long quốc người chơi so siêu năng lực giả liên minh càng mạnh mài cờ tướng quân thật sâu hít thở mấy lần sau đó đối lấy thủ hạ nói ra triệu tập tất cả siêu năng lực giả liên minh hạch o tâm thành viên h o c m a i cờ tướng quân thật sâu biết lưu cho mình cùng siêu năng lực giả liên minh thời gian không nhiều lắm mặt gã vũ trụ bên trong trò chơi bột tức sắp giáng lâm mà mặt trăng căn cứ kế hoạch lại chết i ể u nhất định phải tại bảy ngày bên trong nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết vâng không toàn bộ mễ quốc toàn bộ l a m tinh thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì thế mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới bởi vì mặt gã vũ trụ bên trong mạnh nhất trò chơi bột hắn mục đích cuối cùng nhất là giết chết trong vũ trụ tất cả sinh mệnh một trận nghiêm túc liên quan đến vũ trụ chỗ có sinh mệnh sinh tử tồn vong hội nghị tại mẹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh trong phòng họp tổ chức tại cái này cấp bách thời khắc hội nghị mở dòng d ã một ngày rốt c ụ c nghiên cứu ra liên quan tới mảng gạ vũ trụ trò chơi bột giáng lâm duy nhất biện pháp giải quyết đó chính là tập hợp toàn bộ lam tinh lực lượng cộng đồng đối kháng mảng gạ vũ trụ bên trong trò chơi bột trong đó có mấy cái tương đối mấu chốt trình tự cái thứ nhất tổ chức giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu mời lam tinh tất cả quốc gia một cái g chơi ban thưởng g là đô la chỉ cần tham gia liền có trăm vạn đô la xuất trả phí người thắng trận tối cao ban thưởng thậm chí đạt đến kinh khủng trăm tỷ đô la cái thứ hai ban thưởng là thái dương hệ ngoại trừ làm tinh bên ngoài cái khác bảy cái hành tinh có được quyền người thắng trận sẽ có tư cách chọn lựa thái dương hệ những hành tinh khác đem nó biến thành tự mình tài sản riêng có thể nói, m i c h a e l tướng quân bản tính đơn giản sáu bay lên đô la có thể vô hạn in ấn thái dương hệ hành tinh lúc đầu cũng không là của hắn đem tay không bộ bạch làng chơi thủ đoạn dùng xuất thần nhập hóa nếu không phải mặt trăng đã có chủ rồi bọn hắn đoán chừng cũng sẽ đem mặt trăng xem như người thắng trận bán thưởng đương nhiên lần này m i c h a e l tướng quân học thông minh quyết định dẫn đầu mời l o n g quốc tham gia đồng thời đưa ra mặc kệ l o n g quốc có yêu cầu gì bọn hắn đều sẽ đáp ứng chỉ yêu cầu l o n g quốc có thể điều động người chơi tham gia lần này d ư i thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu hội nghị kết thúc về sau rất nhanh tin tức liền truyền đến t ề trường thanh trong hai tớ s rất nhiều người phản ứng linh căn lựa chọn vấn đề trải qua nghị sâu tính kỹ đã sửa chữa là không gian linh căn cùng hỗn độn linh căn đều lớn mạnh tân tác người cũng thật sâu minh bạch một cái đạo lý tiểu hai tử mới làm lựa chọn đại nhân toàn bộ đều lớn lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người thương các ngươi chương một trăm bốn mươi lăm mặt trăng phía trên động tiên h bên trong lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra lần này tu hành thời gian so với một lần trước ngắn hơn mặc dù linh khí hấp thu phạm vi tăng lên nhưng là tại động thiên gia chỉ dưới tự mình hấp thu tốc độ càng nhanh đương nhiên còn có một nguyên nhân là trải qua lần trước tu hành về sau toàn bộ thái dương hệ bên trong đều không có gì linh khí trong vũ trụ phiêu tán linh khí lại quá ít cho nên lần này tu hành hút nhận được linh khí số lượng không đủ lần trước một phần ba lâm vũ cảm giác lấy mình bây giờ địa tiên cảnh sơ kỳ tu vi muốn thông qua loại này tu hành tốc độ tăng lên tới địa trong tiên cảnh kỳ ít nhất cần mấy trăm năm rất rõ ràng linh khí quá ít chỉ là nó bên trong một nguyên nhân một nguyên nhân khác thì là bây giờ cái này tu vi lâm vũ Tiến giai cần lần i nhiều n cũng không cưỡng h khí lắm. Lâm Vũ cũng không có c u mà là h ì này về liền phía phía Tinh, ngay sau đó thân ảnh Lam ngay sau Lần mất mặt tại trăng trên. biến n đó động p h ủ phản hồi về sau lâm vũ liền đi tới trên mặt trăng cũng còn không có thời gian đi xem một cái trò chơi chính thức diễn đàn trên mặt trăng có thể không có internet tín hiệu chỉ có trở lại lam tinh bên trên mới có thể đăng nhập diễn đàn đêm rất nhanh lâm vũ liền trở về biệt thự của mình bên trong sau đó mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại lâm vũ đầu tiên là nhìn một chút cái thứ nhất trò chơi thông cáo còn có phía dưới bổ sung bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng thứ nhất, tự nhiên phía xếp xếp thứ dưới bổ tự lâm à là tự mình Tiên. Tên thứ hai, thì là Thủy tiên tiên mình Động hai, v n Tiên Tiên Ngũ Tử Giai p h ẩ Động vũ trước đó cũng cho rằng hai người động phủ mặc dù cấp bậc có thể sẽ không giống nhau lắm nhưng là tạo hình chắc chắn sẽ không có quá lớn khác nhau dù sao cũng là cùng một cái hoạt động ban thưởng nhưng không có nghĩ rằng động phủ của mình trực tiếp tiến hóa thành động t i ê n cùng động phủ của nàng đã hoàn toàn không phải một mã chuyện ngay sau đó lâm vũ lại mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo trận pháp lâm vũ mỉm cười cùng kiếp trước Động phản hồi về sau, chính vụ về hồi sau, là trận pháp ác. Cũng không có không mình hiện, phản Nhìn đến thay chơi hồi thứ bởi Bất đổi vì mà xuất quá. trò tự. đây, lâm là â m mẩy. Vũ đống nhiên nữ chút Hắn có tại vòng thứ sáu phản hồi kiếp trước thời điểm mẹ quốc mạn gạ vũ trụ trò chơi bột giống như cũng là thời gian này phản hồi kiếp trước lâm vũ tu vi cũng không phải là rất cao cho nên nối nước ngoài một ít chuyện cũng không có quá nhiều chú ý nhưng mẹ quốc mạn gạ vũ trụ trò chơi bột lâm vũ vẫn là nghe nói qua quốc gia khác trò chơi bột nhiều lắm là chính là xấu một điểm ta ác một điểm nhưng mẹ quốc mạn gã vũ trụ trò chơi bột lại không giống đây không phải là xấu mà là phát rộ hắn lại muốn tiêu diệt trong vũ trụ tất cả sinh mệnh k i ế p trước thời điểm lâm vũ nhớ kỹ giống như mẹ quốc các người chơi tổn thất nặng nề cuối cùng đều không có đánh qua cái kia trò chơi bột cuối cùng vẫn là long quốc người chơi xuất thủ tiêu diệt tên kia nhưng một thế này bởi vì vì mình xuất hiện có lẽ long quốc người chơi cũng không nhất định sẽ chủ động đi hỗ trợ cái kia mạn gã vũ trụ trò chơi bột mặc dù đối tu tiên giả hoàn toàn không có lực sát thương gì nhưng là hắn có một kiện vũ khí đối với phạm nhân mà nói vẫn là rất khủng bố mặc dù đi tới thế giới này về sau món kia vũ khí cũng không thể ảnh hưởng toàn vũ trụ nhưng lại tựa hồ có thể ảnh hưởng toàn bộ lam tinh đây là lâm vũ tuyệt đối không cho phép lâm vũ nghĩ nghĩ t h â n thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lam tinh lâm vũ khổng lồ t h â n thức rất nhanh liền nhìn đến rất nhiều tin tức bao quát mễ quốc chuẩn bị tổ chức giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu sự tỉnh ngay sau đó lâm vũ t h â n thức tìm được đang ngồi ở giang hải thành phố tu quản sợ trong phòng làm việc mình lười biếng tiểu quang tiểu quang vĩnh lên chân bắt chéo ngay tại soát diễn đ à đêm một thanh âm tại tiểu quang bên thai bỗng nhiên vang lên ta là ca của ngươi ngươi đã rảnh rỗi như vậy không có việc gì liền đi tham gia một chút cái kia làm tinh lực lượng lôi đài thi đậu à. giang hải thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g trong văn phòng tiểu quang nghe được bỗng nhiên xuất hiện thanh âm giật mình kêu lên may mắn lâm vũ câu nói đầu tiên liền biểu lộ thân phận nhưng tiểu quang vẫn còn có chút một bức ca ngươi ở đâu ta làm sao chỉ có thể nghe được thanh âm của ngươi không nhìn thấy ngươi người chẳng lẽ ngươi ở thân tiểu quang kinh ngạc đối với trước mặt không khí hỏi lâm vũ im lặng nói đây là truyền âm chuyển âm hiểu không tu tiên giả cơ sở nhất năng lực ngươi không có việc gì đừng lao soát diễn đàn học tập một chút làm sao sử dụng tự mình thần thức cùng linh lực mới là chính đạo nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang trên mặt lộ ra như lúc thần sắc khó xử vội vàng ngượng ngập cười lấy nói ra a a ta hiểu ta hiểu ta cũng sẽ c h u y ể n âm chính là không quá thuần t h ủ ngay sau đó tiểu quang vội vàng chuyển hướng chủ đề hỏi ca cái gì làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu không phải đã sớm kết thúc rồi ạ mà lại ta đi tham gia cái kia tranh tài làm gì không có ý nghĩa a lâm vũ nói ra ta cho ngươi đi tham gia chính là giới thứ hai lập tức liền muốn bắt đầu mà lại cũng không phải cho ngươi đi cái gì tranh đoạt thứ tự chỉ làm ẹ quốc cái kia mạng gạ vũ trụ trò chơi bột lập tức sẽ phản hồi ngươi đi một chuyến vừa vặn có thể thuận tiện giải quyết một cái cái kia trò chơi bột lâm vũ cẩn thận giải thích một lần tiểu quang cái này mới hiểu rõ ra nhất là lâm vũ nói lấy được thưởng về sau sẽ có rất nhiều đô la ban thưởng về sau tiểu quang hứng thú lập tức kéo lên tới cực h ạ n tư nhỏ bị quản giáo tương đối nghiêm khắc tiểu quang đối với tiền có loại kỳ quái chấp nhất dù là hắn hiện tại muốn quá nhiều tiền căn bản không có tác dụng gì Kỳ thật có lâm vũ tại cái kia mạn gà vũ trụ trò chơi bột không có khả năng nhấc lên gió to sóng lớn ấn gì loại kia cấp bập bốt lâm vũ một cái ý niệm trong đầu hắn liền hồi phi ê n liên diện nhưng bây giờ toàn bộ lam tinh quốc gia khác người chơi cũng đều thu được không ít phản hồi thực lực cũng đều trở nên mạnh không ít để tiểu quang ra ngoài lịch luyện một chút vẫn rất có cần thiết đứa nhỏ này giết mấy cái hấp lích quỷ cũng cảm giác tự mình vô địch mỗi ngày đi dạo diễn đàn cũng không biết nghiên cứu một chút làm sao thuần t h u c sử dụng tu vi của mình cùng thần thức càng lúc càng giống là cái tiên nhị đại thế nhưng là tự mình chỉ là hắn đường ca cũng không phải hắn cha ruột làm sao có thể quản hắn cả một đời chờ mình vạn nhất ngày nào đi trong vũ trụ lịch luyện đi hấp thu cái k h á c tinh hệ linh khí ai tới làm hậu thuẫn của hắn ai đến bảo hộ thúc thúc thầm thầm thà rằng như vậy còn không bằng thừa dịp tự mình tại lam tinh thời điểm h ả o h ả o để hắn rèn luyện một chút cùng tiểu quang hàn huyên một hồi lâm vũ liền thu hồi tự mình thân thức sau đó chuyên tâm nhìn lên phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên thiết mời cùng lúc đó kinh thành tu quản sở sở trường trong văn phòng tề trường thanh nhận được tiểu quang điện thoại tê đô trường ta nghĩ xin đi tham gia giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu tiểu quang nói thẳng tề trường thanh hơi s ữ n g sở hắn mới vừa vặn chiếm được tin tức này làm sao lâm thần quang liền biết rồi làm sao ngươi biết muốn tổ chức giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu tề trường thanh nghi ngờ hỏi tiểu quang cười hắc hắc nói ra anh ta nói với ta nghe nói như thế tề trường thanh lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên lâm thần quang hắn ca là ai hiện tại toàn lưới đều biết nhưng tề trường thanh hơi có chút xấu hổ dù sao vừa rồi hắn vừa mới cự tuyệt giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu mới tề trương thanh cảm thấy trận đấu này căn bản không có gì tham gia ý nghĩa thuần thuần chính là sóng tốn thời gian cùng tinh lực thế nhưng là tham gia rác rưởi kia tranh tài làm gì mà lại ta vừa mới c ự tuyệt tề trương thanh nói trong điện thoại tiểu quang thuận miệng nói ra là anh ta để cho ta tham gia tề trương thanh được rồi ta cái này đi an bài c h ờ tin tức ta chương một trăm bốn mươi sáu mễ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh mai cờ tướng quân nghe được dưới tay mình báo cáo về sau trên mặt lộ ra thần sắp mừng rỡ không nghĩ tới long quốc đáp ứng nhanh như vậy hắn còn tưởng rằng sẽ cần muốn đánh đổi một số thứ long quốc mới có thể điều động người chơi tham gia trận đấu đâu lúc này một cái thủ hạ đ ỗ n g nhiên có chút lo lắng hỏi tướng quân nếu là long quốc vì ứng phó tùy tiện điều động một chút thực lực yếu nhược người chơi đến tham gia trận đấu đây chẳng phải là không hiệu quả gì nghe thủ hạ thuyết pháp m a i cờ tướng quân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười tự tin điểm này ngược lại là có thể yên tâm chỉ cần có long quốc người đến chúng ta nơi này liền có thể bởi vì long quốc người tu tiên kia quản lý chỗ l à tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn quốc ra thân người chỗ trong nguy cơ chỉ cần có long quốc người đến tham gia trận đấu liền tuyệt đối có thể đem tu tiên giả quản lý chỗ kéo xuống nước đối với long quốc tu q u ả n sở michael tướng quân giải vẫn là rất nhiều dù sao cũng là hắn tưởng tượng bên trong đối thủ lớn nhất michael tướng quân nghiên cứu rất thấu triệt mấy tên thủ hạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ngay sau đó một cái khác thủ hạ hỏi tướng quân vậy chúng ta hiện tại có phải hay không muốn bắt đầu toàn diện tuyên truyền giới thứ hai l à m tinh lực lượng lôi đ à i thi đấu đồng thời cũng hướng quốc gia khác phát ra thư mời michael tướng quân cũng nhẹ gật đầu nói ra bắt đầu đi lần này nhất định phải để giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu quy mô mở rộng gấp mười muốn đem lam tinh tất cả quốc gia đều kéo xuống nước nghe được mắc cờ tướng quân mệnh lệnh thủ hạ nhao nhao đi bắt đầu chuyển động toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia đều nhận được giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu thứ mười bởi vì siêu năng lực giả liên minh tích cực công tác rất nhanh giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu dự thi quốc gia danh sách liền cơ bản xác định ra lam tinh tuyệt đại đa số quốc gia đều đồng ý dự thi toàn bộ lam tinh bây giờ chính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng các quốc gia đều bởi vì trò chơi phản hồi sự tình sức đầu mẹ chán khắp nơi đều là hỗn loạn cùng nguy cơ tất cả quốc gia cao tầng đều muốn có chút lớn sự tình đến hấp dẫn ánh mắt của dân chúng Hiện nhiên, giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu chính mạnh ánh mắt của dân chúng tinh chất tranh tài hấp dẫn, liền sẽ không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm tự mình chuyện bên người. Làm tinh chủ yếu nước trong nhà, chỉ có mấy cái không tham giới lôi đài cái lưới. cái tài liền đi người. cái lời mới tham gia. lượng Đến dân này toàn dẫn, quan bên nước trong ứng một rất tốt mắt tâm tự làm lực là lúc lực Làm mấy của cầu có có có đấu đó, đều đáp yếu bị vậy sẽ cả quốc gia lang nhân người chơi chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cơ hồ ngay cả cái tranh tài đội ngũ đều thu thập không đủ cái thứ ba là hùng ứng quốc nghe nói hùng ứng quốc cấp bậc tương đối cao huyết tộc đều bị g i ế t huyết tộc chân tổ k ẹ nạ giáng lâm cái kia buổi tối đông nhiên tới một đội cường giả bí ẩn không riêng đem trong trò chơi giáng lâm huyết tộc bột b à n g i ế t liền ngay cả rất nhiều thực lực hơi mạnh một điểm người chơi cũng bị g i ế t điểm này cũng không thể trách tiểu quang tiểu quang lúc ấy đúng là muốn đi rết trò chơi bột cũng không có muốn giết chết người chơi nhưng tối như bưng ai có thể phân rõ ràng như vậy dù sao chỉ cần cảm giác là cái thực lực không tệ huyết tộc thập điện diêm la tiểu đội đội viên liền một kiếm đâm qua đi điều này sẽ đưa đến hung hương quốc cũng không có có thể tham gia trận đấu người chơi cái thứ tư là t r i ê u dương quốc lần trước t r i ê u dương quốc diệu không có tham gia lần này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn Để m ắ chính cỡ có tướng quân ú t ngoài ý muốn ý c h là cái thứ nhất hồi phục tin tức đáp ứng tham gia giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu quốc gia lại là đảo quốc lần trước đảo quốc chính là đến khôi hải chỉ phái ra năm người mà lại đều là lên đài sẽ chỉ hô nhã diệt địa phế vật Kéo lần ê n ngược dụng, nhưng tiết thật tốt hiệu lại mục mục đích quả là l này dù sao cũng ứng là vì đảo ố Đối i chơi với mạng lâm. răng gạ vũ trụ trò chơi bột đ quốc, quốc đại ộ i Michael ngũ, Tướng Quân không hứng Lần này, gì. có quốc thật là thú sự đảo đ biểu đội muốn phái ra bao nhiêu người mài cờ tướng quân hỏi mài cờ tướng quân cảm thấy nếu như vẫn là như lần trước chỉ có bốn năm cái nhỏ yếu nị dạ tham gia lời nói còn không bằng trực tiếp cự tuyệt bọn hắn tướng quân bọn hắn nói lần này sẽ phái ra năm mươi tên cường đại nị dạ dự thi nghe nói như thế mài cờ tướng quân hai mắt sáng lên năm mươi cái cường đại nị dạ cái kia ngược lại là có thể dù sao tại mắc cờ tướng quân trong nhận thức biết nghỉ dạ thực lực cũng không tệ lắm hắn khi còn bé nhìn qua không ít đảo quốc phim hoạt hình bên trong nghỉ dạ rất mạnh mà lại nghe nói đảo quốc lần trước phản hồi liền phản hồi trong trò chơi bốt nhưng đảo quốc lại bình yên vô sự từ khía cạnh cũng nói đảo quốc nghỉ dạ người chơi vẫn là rất mạnh tốt đã có năm mươi cái cường đại nghỉ dạ dự thi vậy liền không thành vấn đề có thể cho phép bọn hắn dự thi mắc cờ tướng quân trầm dai nói đảo quốc n ị dạ liên minh minh chủ cao thịnh ngay tại động phủ của mình bên trong nghiên cứu long quốc người chơi quản lý điều lệ nhìn thấy cao hứng chỗ hắn thậm chí hưng phấn vô đ u ổ i một bên josu kỳ lột tốt một viên nho bỏ vào cao thịnh miệng bên trong sự tình gì cao hứng như vậy josu kỳ mang trên mặt nụ cười ônu hỏi cao thịnh khó tả vẻ hưng phấn thuận miệng nói ra ta coi là giết nhiều người như vậy m u ố n phán tử hình không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là phê bình giáo dục là được rồi josu kỳ bỗng nhiên m ư ớ mày nói ra ai có tư cách phán phu quân ta tử hình ta có thể giúp ngươi giết hắn nghe được số sủ kỳ lời nói cao thịnh vội vàng một thanh che miệng nàng lại thân thức thận trọng tại bên ngoài động phủ đánh giá một phen nói ra đừng nói lung tung thế giới này cùng ngươi trước kia thế giới không giống không có thể động một chút lại chém chém g i ế t g i ế t mà lại ngươi phu quân thực lực của ta tại long quốc căn bản không có chỗ xếp hạng chớ nói chi là ngươi về sau nói chuyện muốn cẩn thận một chút s o s u kỳ tựa hồ có chút không quá lý giải trải qua những thời giờ này ở chung nàng đã hiểu tự mình phu quân lợi hại phu quân thực lực so với nàng cái này tiên nhân đều còn mạnh hơn nhiều làm sao có thể còn sẽ có so phu quân lợi hại hơn người đâu nhưng sô sù kỳ không có phản bác cái gì bởi vì phu quân trước đó đã từng giáo dục quan nàng làm nữ nhân hẳn là phu sướng phụ tùy không thể không nói cao thịnh tại một số phương diện thực lực so tu vi của hắn càng mạnh đúng lúc này cao thịnh điện thoại bỗng nhiên vang lên là đảo quốc cao tầng gọi điện thoại tới cao thịnh nhận điện thoại trong điện thoại truyền đến đảo quốc cao tầng thanh âm cung kính minh chủ mễ quốc siêu năng lực giả liên minh phát tới thư mời hỏi chúng ta tham gia hay không tham gia giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu nghe nói như thế cao thịnh sắp mặt vui mừng đương nhiên tham gia cao thịnh nói hắn vì cái này dưới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu đã chuẩn bị rất lâu mà lại từ khi s ố s x kỳ xuất hiện hắn đối cái kia năm mươi tên cường đại nữ nị dạ cuối cùng một tia không bỏ cũng không có có s ố s x kỳ tại đã hoàn toàn không cần cắt nàng lại thêm cao thịnh biết được tội danh của mình chỉ là phê bình giáo dục về sau tâm tình thật cao hứng lần này nhất định phải hảo hào chúc mừng một chút cao thịnh lần nữa đối trong điện thoại nói ra ăn bài máy bay chúng ta đảo quốc đại biểu đội lập tức xuất phát trong điện thoại Đáo q u ố cao c thị ầ n vàng đáp ứng xuống. g vội đi đáp đó Sau c u ẩ n b ngay mỉm á quá cái y bay. chuyện thấy bên, Cao Một mới cảm mò. làm Tosuki tò tinh thi Tosuki Thịnh nghi ngờ. Nàng đến, nhiều quân, lượng Phu đấu lại đối lôi đài lực là cái gì?、Tushuki、hỏi. Cao thịnh mỉm cười mở miệng nói ra ha ha chính là một trận hiện ra các quốc gia mị lực sân khấu ai mị lực càng lớn ai cho thế giới mang đến sung sướng ai liền thắng vậy chúng ta sẽ thắng sao Tosuki lại hỏi. cao thị n miết miệng lên trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung cực kỳ giống miệng méo c h i n thần nếu là so với ai khác cho thế giới mang đến sung sướng chúng ta vô địch ts ngón tay thụ thương tốc độ viết chữ giảm xuống 50%, xin phép nghỉ một ngày hôm nay hai t r ư ờ n g chương một trăm bốn mươi bảy xế chiều hôm đó đảo quốc máy bay liền rơi xuống mê quốc làm cái thứ nhất điều động đội ngũ đến dự thi quốc gia mẹ quốc phương diện đưa cho đầy đủ tôn trọng thậm chí siêu năng lực giả liên minh người đứng đầu m i c h a e l tướng quân tự mình đến đến sân bay chuẩn bị nhận điện thoại vô số phóng viên tụ tập ở phi trường chung quanh trực tiếp trận này thịnh đại nghi thức hăng lên đ là người người lúc này đảo quốc máy bay rốt cục chậm rãi mở ra cửa khoang vô số quần chúng vây xem cùng phóng viên đều vô tay lên trong lòng bọn họ cũng không khỏi đối với đảo quốc gâm thầm khẳng định vừa mới phát ra thư mời mấy giờ liền đã tới mê quốc đây mới là siêu năng lực giả liên minh trung thành nhất minh hiếu đúng lúc này cái thứ nhất tuyển thủ dự thi đi ra cabin là một nữ nhân mặc một thân màu đen nỉ dạ phục bao k h ỏ a ngược lại là rất chặt chẽ cùng lần thứ nhất tham gia trận đấu những cái k i m màu hồng phấn nỉ dạ sáo trang khác nhau rất lớn m a i c ờ tướng quân mỉm cười gật đầu mặc dù là nữ tính nỉ dạ nhưng hắn cũng không kỳ thị nữ tính nỉ dạ chỉ cần có thể chiến đấu là được ngay sau đó cái thứ hai nỉ dạ cũng đi ra cabin đại môn、ừ. làm sao vẫn là cái nữ ni dạ mai cờ tướng quân hơi có chút nghi hoặc quốc gia khác người chơi đại bộ phận đều là nam tính dù sao nam nhân chơi đùa càng nghiện hơn một chút thế nhưng là đảo quốc làm sao đều là người chơi nữ sau đó cái thứ ba đảo quốc người chơi đi ra lại là nữ mai cờ tướng quân sắc mặt trở nên có chút khó coi nếu không phải những thứ này nữ ni dạ mặc coi như bình thường hắn khẳng định đã kêu la như sấm tại nhiều ký giả như vậy trước mặt hắn chỉ hy vọng đảo quốc ni dạ liên minh chớ cho mình cả cái gì yêu tiêu thân rất nhanh trong buồng phi cơ các nghi dạ toàn bộ đều đi máy bay hạ cánh mike tướng quân rốt cục nhịn không được sắc mặt tái xanh hơi vung tay triệu hắn o tự mình s á t thép chiến đ giáp tại trước mắt bao người bay mất đảo quốc lần này s á c thực phái ra năm mươi tên cường đại nghi dạ nhưng toàn bộ thuần một sắc đều là nữ nghi dạ mà lại những thứ này nữ nghi dạ các cái tướng mạo luôn vui vẻ làn da trắng nón dáng người đ ầ y đạn không biết có lẽ sẽ cho là nàng nhóm là tới tham gia dự thi hoa hậu lúc này mike tướng quân khí sau khi đi trợ thủ của hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên đón đối dẫn đầu một cái nữ nhị dạ vươn tay trên mặt lộ ra cứng ngắc tiểu dung nói ra hoan n ê n các người hoan n ê n nhị dạ liên minh đáp ứng lời mời tới tham gia giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu dẫn đầu nữ nhị dạ vội vàng vươn hai cánh tay bắt lấy tay của đối phương sau đó liền phải đem tay của đối phương hướng l ở ổ gờ ngực của mình lạp nhưng ngay sau đó nàng tự hồ ý thức được cái gì vội vàng ngừng lại trên mặt của nàng lộ ra một vòng đỏ bừng chi sắc có chút phạm bệnh nghề nghiệp nhìn thấy tay liền muốn kéo qua mike tướng quân phụ tá cũng sợ hãi cái này mẹ nó nếu như bị những ký giả kia đập tới ngày mai tin tức đầu để khẳng định tất cả đều là bàn tay của mình đã tả hắn vội vàng thu hồi mình tay nói ra các ngươi vất vả vẫn là trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi đi nữ nị dạ cũng vội vàng nói ra nhã này này này đảo quốc không biết lúc nào cao thịnh tại động phủ của mình bên trong lắp đặt một cái tivi màn hình rất lớn rất rõ ràng hắn thần thức mặc dù có thể nhìn thấy toàn bộ đảo quốc tất cả tivi nhưng hắn vẫn là càng ưa thích tivi loại này đặt ở trước mặt cảm giác tosu kỳ cũng nhìn thấy trực tiếp truyền hình nàng có rất nhiều nghi hoặc thì như tv máy bay đây đều là nàng chưa từng thấy qua nhưng nàng nghi ngờ nhất là tự mình phu quân phái ra những nghi dạ này tựa hồ thực lực đều rất bình thường xuyên thấu qua màn hình tv nhìn thấy các nàng đi đường tư thế động tác t h o s ủ kỳ đại khái liền có thể suy tính ra thực lực của các nàng nhiều lắm là nhiều lắm là cũng chính là trong đó nhẫn thậm chí trong đó tuyệt đại bộ phận đều không đạt được trung nhẫn cấp bậc phu quân người phái đi ra tham gia trận đấu nghi dạ giống như thực lực hơi yếu a c h su kỳ tò mò hỏi cao thịnh mỉm cười lắc đầu nói ra thực lực không trọng yếu trọng yếu là vui vẻ thế giới này quá bi thảm cần chúng ta cho mọi người mang đến khoái hoạt khoái hoạt cái từ này xuất xù kỳ tại tự mình phu quân trong miệng nghe qua rất nhiều lần nhưng nàng thật sự là không hiểu vì cái gì những cái kia nữ nị dạ sẽ vì thế giới mang đến khoái hoạt nhìn xem xuất xù kỳ trên mặt cái kia nghi ngờ bộ dáng cao thịnh cười hì hì rồi lại cười nói ra nhìn xem a chờ bắt đầu tranh tài ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là chân chính khoái hoạt cao thịnh trong lòng tương đương chờ mong lần này hắn cho cái kia năm mươi tên cường đại nữ nị dạ t cao thịnh c t á đem lần này dự thi trang phục gọi là bát khai vân vụ gặp cầu vồng giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu lúc bắt đầu ở giữa ổn định ở vòng thứ sáu phản hồi một ngày trước ngày này định cũng là có học vấn bởi vì dạng này có thể căn đoan vòng thứ sáu phản hồi thời điểm tất cả tuyển thủ dự thi cũng sẽ ở hiện trường mà lại tranh tài sân bãi tuyển khắp nơi mễ quốc trung ương căn cứ siêu năng lực giả liên minh thu thập được tin tức dưới tình huống bình thường trong trò chơi buộc phản hồi thời điểm đều sẽ xuất hiện tại quốc gia kia vị trí trung ương hết thảy tựa hồ cũng tại mắc cờ tướng quân tính toán phía dưới chỉ bất quá duy nhất để hắn có chút bận tâm chính là bây giờ khoảng cách giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu nghi thức khai mạc đã chỉ còn mấy giờ quốc gia khác tuyển thủ dự thi rất nhanh liền đều tới mà lòng quốc bên kia lại vẫn không có động tĩnh thậm chí không có bất kỳ cái gì chuyến bay tin tức dưới tình huống bình thường chuyến bay quốc tế đều cần sớm xin không chỉ cần phải đường băng còn cần sớm quy hoạch lộ tuyến tình huống này để mắc cờ tướng quân có chút bận tâm lần này mạn g gạ vũ trụ trò chơi bột g á n g lâm hắn cảm giác duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có long quốc cùng mẹ quốc người chơi quốc gia khác người chơi đều chỉ là pháo hôi mà thôi m i c h a e tướng quân nhìn nhìn thủ hạ của mình nói ra gọi điện thoại cho long quốc chính thức hỏi bọn họ một chút tham gia trận đấu người lúc nào xuất phát nghe được mắc cờ tướng quân mệnh lệnh cái kia thủ hạ vội vàng liền muốn đi gọi điện thoại hai quốc gia ở giữa liên hệ Bình thường vẫn là dùng máy riêng là máy chương ố đ ị n dãy số t đối Đông nhiều. liền tại cái kia người. nhiên, cái Nhưng, hán nhìn thủ hạ lúc xoay người. Nhiên, hán tựa hồ nhìn thấy cái gì, gấp lúc tựa xoay một trăm bốn mươi tám mê quốc trung bộ đấu trường quán phía trên mười cái nam tử mặc trang phục màu đen đứng lơ lửng trên không gió nhẹ thổi qua quần áo bay múa bay phất phới phía dưới đấu trường quán t r u n g quanh các quốc gia người chơi cùng khán giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chơi ạ rất đẹp vợ chai những người kia tạo hình rất đ ẹ p tờ trai a bọn họ là ai xem ra tựa như là đồng phương gương mặt chẳng lẽ là long quốc người chơi bọn hắn sao có thể bay lây này không thấy được trên người bọn họ có cái gì phi hành trang bị a đúng a cũng không thấy được bọn hắn có cái gì cánh loại trang bị nhưng như thế lăng không đứng thẳng cảm giác so dùng cánh phi hành đẹp trai nhiều bọn hắn khẳng định là long quốc người chơi nghe nói long quốc người chơi không cần bất luận cái gì trang bị liền có thể phi hành đẹp trai một b toàn bộ trên sàn thi đấu người xem cùng người chơi nhao nhao nghị luận mà lúc này nhìn thấy trên bầu trời mười người ảnh, Michael tướng quân trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng ơ phân tiêu dung. xem ra, long quốc phái tới người chơi, không phải đến tham gia náo nhiệt t ư ớ n g phó, mà là cường giả chân chính. cái kiết như vậy cũng tốt làm. Michael tướng quân nhẹ nhàng điểm kích bộ ngực mình trên quần áo một khối tam giác kim loại, ngay sau đó toàn thân liền bị nạ nổ chiến giáp bao trùm. ngay sau đó, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bên trong l o n g quốc người chơi nên đón. mặt hướng tiểu quang đám người cười chào hỏi trên bầu trời tiểu quang hướng hai bên nhìn một chút đối với mình mấy cái đồng đội hỏi các ngươi ai sẽ tiếng anh một bên hứa cường vội vàng bay về phía trước hai bước đi tới tiểu quang bên người làm giang hải thành phố tu quản sở phó sở trường tiểu quang tay trái tay phải vì ứng đối về sau đi công tác hắn trong khoảng thời gian này không ít học tập tiếng anh tiểu quang hài lòng nhìn một chút hứa cường nhẹ gật đầu biểu hiện không tệ hứa cường cũng rất hư vấn học được chi thức có đất dụng võ sở trường rất hài lòng chính là kết quả tốt nhất hứa cường lập tức liền muốn phiên dịch một chút mạch cờ tướng quân nhưng không đợi hắn mở miệng tiểu quang liền nói ra ngươi dùng tiếng anh nói cho hắn biết một chút chúng ta không tham gia nghi thức khai mạc vật kia cùng v ư ờ n bách thú nhìn khỉ chúng ta chỉ tham gia trận đấu tiểu quang mới lười phải biết trước mặt sắt thép người người chơi nói cái gì hắn không quan tâm nếu không phải đường ca để hắn tới tham gia cuộc thi đấu này hắn là tuyệt đối không có khả năng tới tiểu quang cũng không muốn tham gia nghi thức khai mạc đội ngũ biểu diễn hắn thấy loại kia ra sân phương thức không có chút nào cấp cao hứa cường vội vàng cùng m ạ c cờ tướng quân trao đổi cầu trận này giới s ư thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu n chú ý độ khá cao toàn thế giới đều tại tại chỗ trực tiếp trận đấu này theo lam tinh biến lớn tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhiều người sinh hoạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng vô số phòng ốc sụp đổ rất nhiều người bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại phế tích bên trong giống như là long quốc tình huống còn hơi tốt một chút chính thức sẽ tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực trợ giúp dân chúng nặng mới tu kiến gia viên nhưng tuyệt đại bộ phận quốc gia chính thức cũng không có biện pháp gì mà lại theo các quốc gia trò chơi người chơi thu được càng ngày càng lực lượng cường đại trong nước tình huống cũng càng thêm hỗn loạn dùng quản lý người bình thường phương thức tới quản lý cường đại trò chơi người chơi đã tương đương không thực tế chỉ có mấy cái đại quốc mới miễn cưỡng có thể duy trì cơ bản trật tự lúc này một trận cấp thế giới người chơi tranh tài tựa hồ thành chuyện di dân chúng lực chú ý cùng tầm mắt phương pháp tốt nhất giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu vừa mới bắt đầu liền lập tức đăng đỉnh toàn cầu tỷ lệ người xem quán quân mà lại là tuyệt đối quán quân làm tinh chín mươi phần trăm người đều chú ý tới trận này thịnh đại hoạt động thậm chí liền ngay cả long quốc cũng có trực tiếp tại toàn cầu nhân dân chú ý phía dưới giới, giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu rốt cuộc bắt đầu người chủ trì vẫn là lần trước lũ xì cùng lệ lệ hai người cơ bản không có thay đổi gì dù sao lần trước tranh tài cũng vẹn vẹn chỉ mới qua chừng một tháng thời gian mà thôi Mọi xem mọi người người người dưới Toàn bằng cùng cộng tốt, ta tốt, ta từ ta ta tác Phía là Lucy. là lệ lệ. Phía dưới từ ta cùng ta cộng tác Lucy cầu hữu các đầu ế n cùng một chỗ vì mọi người chủ trì trận này thịnh đại tranh chỗ chủ một mọi trì tài. vì đại đ tiên tranh tài tiến hành là nghi thức khai mạc các quốc gia đại biểu đội sẽ dựa theo quốc gia tên thủ c h ữ cái sắp xếp theo thứ tự tiến vào sân thi đấu đầu tiên hướng chúng ta đâm đầu đi tới là mễ quốc đại biểu đội lần này mỗi quốc gia đội dự thi viên số lượng rõ ràng so r ớ i thứ nhất thời điểm hơn rất nhiều chỉ là mễ quốc đại biểu đội liền khoảng chừng mấy trăm người bao quát sát thép người người chơi lục s ắ c cự nhân người chơi lôi thần người chơi còn có khán giả thích nhất sở cắt lệ vạch người chơi sở cắt lệ vạch nhóm trang phục cùng giới thứ nhất thời điểm cơ bản không có gì khác biệt nhưng vẫn như cũng nhận lấy các người chơi nhiệt liệt h o a n n đ n sau đó các quốc gia đại biểu đội lần lượt ra sân nhìn trên này tất cả khán giả đều r ộ i thẳng cổ tựa hồ đang mong đợi cái gì mặc dù sở cắt lệ vạch s ắ c thực rất xinh đẹp nhưng đây chẳng qua là món ăn khai vị khán giả càng mong đợi tự nhiên là đạo quốc đội dự thi lần trước thời điểm các nàng mặc dù người số không nhiều nhưng lại mang cho khán giả rung động thật lớn lúc này thiểu quang đám người ngược lại là không chút chờ mong không phải là bởi vì bọn hắn tâm tư thuần khiết mà là bởi vì vừa mới đến sân thi đấu thời điểm bọn hắn liền đều dùng thần thức nhìn qua một lần thiểu quang rất thất vọng bọn hắn lúc đầu có thể đợi tranh tài bắt đầu mạn gà vũ trụ bên trong trò chơi bột giáng lâm thời điểm lại đến nhưng t i ể u quan g mang theo tự mình thập điện diêm la tiểu đội sách tới trước vì chính là trước tiên nhìn thấy đảo quốc đại biểu đội ra trận mặc dù giới thứ nhất thời điểm tranh tài long quốc không có trực tiếp nhưng là trên mạng sớm đã có đảo quốc đại biểu đội nữ nỉ dạ ảnh c h ụ thập điện diêm la tiểu đội đội viên đều muốn tận mắt chứng kiến một chút chỉ là không nghĩ tới cái này giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu đảo quốc đại biểu đội giống như có chút bảo thủ nhân số ngược lại là màn tăng lên không ít nhưng vải vóc cũng thực hơi nhiều lúc này tại vạn chúng chờ mong phía dưới đảo quốc đại biểu đội rốt cục chậm rãi đi ra nhìn thấy đảo quốc đại biểu đội trang phục toàn trường trong nháy mắt bạo phát ra vô số suy âm thanh cùng giới thứ nhất so sánh trên lệnh có chút lớn thậm chí có người xem đem trong tay mình hoa quả cùng rác rưởi ném xuống dưới trang diện trong nháy mắt hỗn loạn cả lên nhưng đúng lúc này đảo quốc đại biểu đội nữ các n g dạ chợt dừng bước các nàng không có đi quản chung quanh phẫn nộ người xem mà là từ đại biểu trong đội đi ra hai cái nữ n g dạ các nàng đứng tại đội ngũ phía trước nhất trước là hướng về phía chung quanh cung kính túi mình vái chào sau đó qua lại tướng mạo đội phương hai cái nữ n g dạ vậy mà đối đồng đội mình xuất thủ chương một trăm bốn mươi chín khán giả lần nữa rất nghi hoặc đảo quốc đại biểu đội hành vi tựa hồ có chút kỳ quái các nàng đang làm gì không phải nghi thức khai mạc sao làm sao trực tiếp đánh rồi không đúng đánh cũng không nên là các nàng tự mình đánh mình a các nàng đến cùng đang chơi hoa dạng gì xem không hiểu a khán giả nhao nhao nghị luận nhưng cũng không biết đảo quốc đại biểu đội nữ n ỉ dạ đến cùng đang làm cái gì yêu tiêu h thân lúc này người chủ trì l ũ s ỉ cũng vội vàng thúc giục nói mời đảo quốc đại biểu đội tuyển thủ dự thi tiếp tục hướng phía trước đi đằng sau còn có quốc gia khác đội ngũ bất quá đảo quốc đại biểu đội nữ các n ý dạ tựa hồ cũng không có bởi vì người chủ trì thúc giục mà tiếp tục đi tới mà là thật đánh lên cái kia hai cái đứng tại phía trước nhất nữ n ý dạ bắt đầu đối công thực lực của các nàng rất yếu nhìn tốc độ cùng lực lượng chỉ là so với người bình thường mạnh một điểm mà thôi mà lại hai người cũng không có sử dụng bất luận cái gì n h ẫ n thuật cứ như vậy n g ư ờ i một quyền ta một quyền đối chiến đấu đúng lúc này một cái nữ n ý dạ nằm đấm đánh vào một cái khát trên bờ vai để tất cả người xem có chút ngoài ý muốn chính là cái này mềm nhún một quyền lại đem một cái khác nữ nị dạ trên bờ vai quần áo phá vỡ lộ ra trên bờ vai trắng bóng làng ra nị dạ phục yếu ớt như vậy sao không thích hợp a tất cả người xem đều chừng lớn hai mắt nhìn về phía hai cái nữ nị dạ ở giữa chiến đấu một quyền trên bờ vai vải vóc rơi mất một cước trên bàn chân vải vóc nát rốt cục khán giả đều hiểu rõ ra cái này mẹ nó tuyệt ta đây là vị nào đại thần thiết kế trang phục a đánh a mau đánh đánh yếu hại ai nha sốt r u ộ ta làm sao không đánh trái tim đâu trái tim mới là yếu hại a khán giả bắt đầu hưng phấn điên cuồng á hô lên cùng vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ tưởng như hai người lúc này có người xem chú ý tới một việc đó chính là đạo quốc đại biểu đội những cái tia nữ ni giang ni d ạ n phục tựa hồ đều là giống nhau nói cách khác về sau tham gia thời điểm tranh tài cũng sẽ giống như là loại tình huống này đồng dạng khán giả tiếng hò hét lớn hơn cũng đối về sau tranh tài càng thêm mong đợi cái gì sắc thép người cái gì lục sắc c ự nhân thậm chí là sở cắt lệ mạnh cũng không có trận đấu này đẹp mà ta đương nhiên hai cái nữ ni g dạ chiến đấu chỉ là một triển lãm cá nhân bày ra rất nhanh hai người liền ngừng lại sau đó hai người cũng đi vào trong đội ngũ đảo quốc ni g dạ đại biểu đội tiếp tục đi đến phía trước nghi thức khai mạc tiếp tục tiến hành nhưng trải qua cái này nhỏ kịch bản khán giả hứng thú cũng bị kéo lên tới đỉnh điểm tất cả mọi người đều càng ngày càng chờ mong phía sau tranh tài đảo quốc cao thịnh xem tv bên trên trực tiếp hình tượng khoe miệng niết lên một tia đường cong cái tiết mục này hiệu quả quả nhiên là tuyệt tuyệt、tử. cũng không bổng chính mình tự mình thiết kế bộ này bát khai vân vụ gặp cầu vồng nhì dạ phục tin tưởng mình thủ hạ năm mươi tên cường đại nữ nỉ dạ mặc bộ này nỉ h dạ phục nhất định có thể tại giới thứ hai l à m tinh lực lượng lôi đài thi đấu bên trên rực rỡ hào quang một bên t o s u k i nhìn xem tự mình phu quân biểu lộ rơi vào trầm tư nguyên lai、like, phu quân thích dạng này sao cái kia phu quân nếu không ta cũng đổi một thân loại kia quần áo a t o s u k i hưng vấn mà hỏi nghe được sốt suki lời nói cao thị mỉm cười từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ bát khai vân vụ gặp cầu vồng nhì dạ phục nói ra ha ha đã sớm chuẩn bị cho người tốt giang hải thành phố lâm vũ nằm tại tự mình mềm mại trên giường lớn chậm rãi thu hồi tự mình thân thức mễ quốc phát sinh sự tỉnh t h ư ợ n h ư là tại lâm vũ trước mắt thân thức đợi so con mắt nhìn càng rõ ràng hơn ai cái này gọi giật phong chân nhân thật đúng là một cái r ư ợ u nhân a may mắn không có sớm tiêu diệt hắn bằng không thế giới này sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thu a lâm vũ tự nhủ hắn đã sớm biết giật phong chân nhân chạy trốn tới bên cạnh b o quốc đảo quốc khoảng cách long quốc quá gần lâm vũ còn không thành tiên thời điểm thần thức liền có thể bao trùm đến đảo quốc phía trên đi lâm vũ một mực không có đi quản giật phong chân nhân dù sao thực lực của hai người tranh l ệ n h thật sự là quá lớn tu tiên giả chi ở giữa tranh l ệ n h cùng phàm nhân khác biệt tỷ như hai cái phàm nhân một cái cường tráng một cái g ầ y yếu nhìn thực lực sai biệt rất lớn nhưng g ầ y yếu phàm nhân rất có thể sẽ thông qua một chút thủ đoạn đặc thù hoặc là đánh lén đối cường tráng phàm người tạo thành thương tổn cực lớn nhưng tu tiên giả không có khả năng này cao g ậ t phong chân nhân thực lực chỉ có nguyên anh kỳ lâm vũ lại là tiên nhân coi như cầm trong tay hắn tiên khí cũng không đả thương được lâm vũ hoàn toàn không cùng đẳng cấp cho nên lâm vũ mới vẫn luôn không có để ý giật phong chân nhân không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn bất quá trận đấu này đằng sau chỉ sợ liền không có gì để mắt bởi vì chính thức bắt đầu tranh tài thời gian an bài tại mễ quốc thời gian ngày mai giữa trưa cũng chính là long quốc mười hai giờ khuya thời gian này chính là vòng thứ sáu phản hồi bắt đầu thời gian căn cứ mễ quốc siêu năng lực giả liên minh cho ra giải thích là thời gian này mọi người vừa mới phản hồi xong trong trò chơi đồ vật chính dễ dàng tăng lên một đợt thực lực sau đó lại tham gia trận đấu chỉ bất quá siêu năng lực giả liên minh đối với mình cái này vòng thứ sáu phản hồi cái gì d ấ u dếm rất sâu tại toàn bộ m ỹ quốc siêu năng lực giả liên minh một nhà độc đại cơ hồ n ắ m trong tay tất cả mạn gạ g vũ trụ người chơi tin tức của bọn hắn nếu như muốn ẩ n t à n g rất khó bị quốc gia khác người chơi phát hiện cho nên đến giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu lúc bắt đầu mạn gạ g vũ trụ trò chơi bột cũng đúng lúc giáng lâm đến lúc đó các quốc gia người chơi cũng chỉ có thể bị ép tham chiến đây là mắc cờ tướng quân bản tính bởi vậy lâm vũ mới có thể không thế nào chờ mong phía sau tranh tài dù sao mạn gạ vũ trụ bột phản hồi xong đoán chừng những cái kia các người chơi cũng liền không hứng thú tham gia trận đấu thời gian cực nhanh thời gian một ngày rất nhanh kết thúc mễ quốc bên ngoài còn đang v ì giới thứ hai l à m tinh lực lượng lôi đài thi đấu chuẩn bị nhưng kỳ thật mắc cờ tướng quân các loại siêu năng lực giả liên minh cao tầng cũng sớm đã trốn đi bọn hắn thông qua hình ảnh theo dõi quan sát đến tình huống bên ngoài tiểu quang đám người ngược lại là thật sớm liền đã tới đấu trường bất quá tiểu quang cũng biết hôm nay tranh tài đoán chừng là không h í dù s a o một hồi liền muốn cùng mảng gạ vũ trụ bột chiến đấu thập điện diêm la tiểu đội sớm đã kích động trận chiến đấu này chung quanh ca mê ra nhiều lắm toàn bộ lam tinh có nhiều hơn một nửa người đều chú ý tới tình huống nơi này đến lúc đó tự mình cùng mình thập điện diêm la tiểu đội nhất định phải xuất tận danh tiếng đây là hướng toàn thế giới biểu hiện ra long quốc người chơi phong thái thời khắc tuyệt đối không thể qua loa mà lúc này lâm vũ cũng thật sớm đi tới biệt thự trên nóc nhà làng lặng chờ đợi lấy vòng thứ sáu phản hồi đến rốt cục đã đến giờ long quốc mười hai giờ khuya đến rồi lâm vũ trong lòng vui mừng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời vòng thứ sáu phản hồi bắt đầu ts thu nhập c h ợ giảm tháng này muốn uống gió tây bắc câu cái miễn phí lễ vật hồi hồi máu c h ư ơ một trăm năm mươi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại vòng thứ sáu phản hồi cùng trước đó năm vòng phản hồi cũng không giống nhau lần này tại cùng một buổi tối hết thể có ba loại đồ vật sẽ ở m ộ ư ơ i hai giờ về sau phản hồi phân biệt là trận pháp bản vẽ trận pháp vật liệu cũng đã xây thành trận pháp、ác. lâm vũ l ặ n g lặng đứng tại biệt thự trên nóc nhà thần thức đã đi tới bên trên bầu trời tại lâm vũ trong thần thức đã phát hiện vô số vô hình khí tức những cái kia khí tức cùng trước đó công pháp phản hồi thời điểm tình huống có chút cùng loại nhưng là số lượng càng nhiều trận pháp bản vẽ phản hồi cũng không phải là sẽ có chân chính bản vẽ mà là một chút liên quan tới trận pháp kiến tạo ký ức cùng công pháp đều là vô hình nói cách khác những vật này sẽ trực tiếp tiến vào người chơi trong óc để người chơi trực tiếp nắm giữ một loại nào đó trận pháp kiến tạo phương pháp toàn bộ long quốc trên không xuất hiện trận pháp bản vẽ số lượng rất nhiều lâm vũ đại khái nhìn một chút tối thiểu có số hơn trăm vạn mỗi cái người chơi đều tối thiểu xem mấy loại trận pháp đương nhiên lâm vũ sẽ càng nhiều lâm vũ có rất nhiều trận pháp bản vẽ trong trò chơi trận pháp bản vẽ chỉ có ba loại biện pháp có thể thu hoạch được thứ nhất là cây phó bản rất nhiều đẳng cấp cao phó bản sẽ có trận pháp bản vẽ rơi xuống thứ hai là trò chơi thương thành cùng trong hoạt động trực tiếp mua sắm thứ ba là ở n g ư ờ i chơi trong tông môn học tập trận pháp bản vẽ thu hoạch con đường tương đối nhiều cũng liền tạo thành cơ hồ mỗi cái người chơi đều biết một chút ưu tiên trận pháp mà lâm vũ khắc kim rất sống thêm động gói quả đẳng cấp cao phó bản cũng soát rất nhiều mà lại trong tông môn điểm cống hiến cũng đã đạt đến cấp cao nhất đương nhiên lâm vũ tông môn đẳng cấp tương đối cao cũng rất có tác dụng đ ẳ n g cấp cao tông môn có thể học tập đến trận pháp cũng liền càng nhiều cho nên toàn bộ giang hải thành phố trên không lit nha lit nhít trong trận pháp lâm vũ chiếm cứ tuyệt đại đa số toàn bộ trong trò chơi tất cả trận pháp lâm vũ cơ hồ đều biết trên bầu trời trận pháp chậm rãi rơi xuống nhưng lúc này lâm vũ cũng không có sốt u ruột cùng kích động lâm vũ mong đợi nhất không phải trận pháp bản vẽ cùng trận pháp vật liệu mà là cuối cùng mới có thể phản hồi đã kiến tạo trận pháp Cái ê lúc này lâm vũ thần thức bỗng nhiên xuyên qua toàn bộ thái bình dương đi tới bên kia bờ đại dương tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bắt đầu vòng thứ sáu phản hồi thời điểm mẹ quốc mạn gạ vũ trụ trò chơi cũng bắt đầu vòng thứ sáu phản hồi lần này mạn gạ vũ trụ phản hồi chính là trong trò chơi bột mẹ quốc lục giác cao ốc dưới mặt đất một cái khác trụ sở bí mật bên trong michael tướng quân ngay tại một cái phòng quan sát bên trong nhìn xem bên ngoài trên bầu trời tình hình hắn không dám ra ngoài michael tướng quân cùng những thứ này siêu năng lực giả liên minh cao tầng đều rất rõ ràng cái kia cường đại bột khủng bố cỡ nào tên kia tên là tha nô ngoại hiệu diệt cha tại trò chơi bối cảnh trong chuyện xưa hắn đã từng sử dụng một kiện pháp bảo cường đại trực tiếp tiêu diệt toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh về sau trò chơi kịch bản bên trong hắn càng làm u ố n trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ hóa thành vỡ nát t h a nổ không chỉ có có được cường đại trang bị đồng thời thực lực bản thân cũng rất mạnh nhất là phòng ngự của hắn năng lực có thể xưng ơ vô địch hắn cơ hồ miễn dịch tất cả ma pháp tổn thương vật lý tổn thương kháng tính cũng là tương đương kinh khủng đối mặt địch nhân như vậy m i c h a e l tướng quân hoàn toàn không có một tia phần thắng hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tham gia giới thứ hai lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu những cái kĩa các quốc gia người chơi có thể hợp lực đối phó cái này kinh khủng bốt đương nhiên mễ quốc siêu năng lực giả liên minh cũng sẽ ra tay những cái kia dự thi mấy trăm tên người chơi kỳ thật cũng đã là siêu năng lực giả liên minh mạnh nhất người chơi về phần m a i cờ tướng quân cùng mấy cái siêu năng lực giả liên minh hạch tâm thành viên bọn hắn quyết định đánh xong về sau lại đi ra đến rồi m a i cờ tướng quân nhìn lên trước mặt giám sát màn hình mang theo h o à n g sợ nói cái khác mấy cái hạch tâm thành viên cũng đều toàn thân r u lên cái kia toàn thân thân ảnh màu tím rốt cục g á n g lâm đến lam tinh lên mà lại vị trí vừa lúc ở mễ quốc trung bộ giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu trên sàn thi đấu phương không chỉ có thả nổ giáng lâm mạn gạ vũ trụ bên trong cái khác trò chơi bột cũng đều giáng lâm toàn bộ mễ quốc trên không tựa hồ cũng bị chiếm hết những cái kia nhỏ bốt cơ bản đều là thả nổ thủ h ạ có tướng m ạ o hung ác có được sáu cánh tay cánh tay tiên phong vệ có thân thể máu thịt cùng máy móc đem kết hợp đủ tháp duệ đại quân có kinh khủng lẹ vì hạ thản q u i thú lúc này giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu trên sàn thi đấu không, không chỉ có mạn gạ vũ trụ trò chơi bột đồng thời cũng có rất nhiều cái khác các quốc gia người chơi trò chơi phản hồi toàn bộ bầu trời đều đen nghịt giống như là đêm tối giáng lâm theo trên bầu trời xuất hiện vô số mạn gạ vũ trụ trò chơi bột phía dưới chuẩn bị dự thi các quốc gia người chơi cũng rốt cuộc hiểu rõ tự mình giống như bị siêu năng lực giả người trong liên minh bày một đạo không nghĩ tới mạn gạ vũ trụ một vòng này phản hồi lại là trò chơi bột cơ hồ tất cả người chơi đều do sợ bọn hắn muốn chạy trốn nhưng cũng có chút do dự nguyên nhân rất đơn giản cái thứ nhất là tự mình trong trò chơi đồ vật cũng tại bầu trời này bên trong nếu như chạy vậy mình vòng thứ sáu phản hồi đồ vật liền không cầm được thứ hai là bọn hắn coi như muốn chạy chỉ sợ cũng không kịp dù sao toàn bộ mễ quốc trên không đều là trò chơi b ộ t tại bọn hắn d á n g lâm trước đó chạy ra mễ quốc phạm vi có chút khó trên mặt đất khi thấy cái kia thân ảnh màu tím thời điểm tiểu quang trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng hưng ơ phân tiêu dung g i a hòa này chính là đường ca nói cái kia màn gạ vũ trụ mạnh nhất trò chơi b ộ t đi nhìn dáng dấp thật sự là kỳ quái mà lại trên tay còn mang theo một cái kỳ quái bao tay bằng kim loại thủ sáo bên trên còn khảm nạm lấy sáu viên nhan sắc khác nhau bảo thạch đúng lúc này tiểu quang trong hai bỗng nhiên vang lên lâm vũ thanh âm cái kia thủ sáo có thể trong nháy mắt tiêu diệt làm tinh bên trên tất cả p h à m nhân không thể để cho hắn cái kia tay búng ngón tay nghe được đường ca lời nói tiểu quang chậm rãi nhẹ gật đầu không cho hắn búng ngón tay cái này còn không đơn giản sao thập điện diêm la tiểu đội n g h e lệnh chuẩn bị chiến đấu tiểu quang đột nhiên quát trận pháp bản vẽ phản hồi là trực tiếp tiến vào người chơi trong trí nhớ cho nên cũng không cần chuyên môn chuẩn bị tiếp thu chờ những trò chơi kia bột g á n g lâm trực tiếp bắt đầu chiến đấu là được cùng lúc đó trên bầu trời tha nộ cũng đang đánh giá lấy thế giới này thân thể của hắn tạm thời còn không thể động giống như bị một c ố lực lượng cường đại bọc lại nhưng là ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấy trên tay mình mang theo vô tuyến thủ sáo cái kia khảm nạm lấy sáu viên vô tuyến bảo thạch thủ sáo liền gọi là vô tuyến thủ sáo là tự mình thiên tân vạn khổ mới cầm tới trung cực vũ khí có nó tự mình chỉ cần nhẹ nhàng đánh cái búng tay liền có thể diện s á t rơi toàn bộ vũ trụ chỗ có sinh mệnh hắn mặc dù không biết nơi này là ngôi sao gì cầu nhưng nhìn cùng mình trước đó ở tại vũ trụ không sai biệt lắm như vậy chờ tự mình có thể động liền lập tức búng n g ó tay lập tức giết chết cái vũ trụ này chỗ có sinh mệnh không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào chương một trăm năm mươi mốt thà nộ trước đó ở trong game từng có một lần thất bại kinh nghiệm cho nên hắn biết rõ mình tuyệt đối không nên thể lần nữa cho bất cứ địch nhân nào cơ hội lần này tự mình nhất định phải thành công mà lại tự mình chỗ có thủ hạ đều ở phía dưới có trợ giúp của bọn hắn tự mình thành công nắm chắc lớn hơn lúc này yếu nhất trò chơi bột đã bắt đầu rơi trên mặt đất đại chiến trong n g á y mắt bạo phát mặc dù rất nhiều người chơi cũng không muốn cùng mạng gạ vũ trụ trò chơi bột chiến đấu cái này dù sao không phải là của mình quốc thổ nhưng là những cái kia mạn gạ vũ trụ trò chơi bột có chút không hợp t h ó i thường gặp người liền sẽ xông đi lên giống là một đám chỉ biết là chiến đấu t ê n điên bọn hắn chỉ có thể bị động nên chiến đấu vô số chiến đấu tại mễ quốc thổ đ ị a u bên trên bạo phát mặc dù t h ả nổ cái kia chút tiểu đệ thực lực bình thường giống như nhưng số lượng nhiều lắm chiến đấu tương đương thảm liệt nhưng tiểu quang đám người nhưng không có chân chính tham gia đến trong trận chiến đấu này bọn hắn chỉ là đứng tại chỗ chờ lợi lấy mạn gạ vũ trụ mạnh nhất bột g á n g lâm ngẫu nhiên có nhỏ tới cũng chỉ là tùy tiện xuất thủ nhỏ bột liền bị nhẹ nhõm chém giết trên bầu trời tha nô tựa hồ cũng nhìn thấy cái này kỳ quái tiểu đội bọn hắn đều mặc đồng dạng trang phục đứng tại nguyên mà nhìn mình tựa hồ đang đợi tự mình giáng lâm tha nô khoe miệng có chút dâng lên trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu ở trước mặt mình đều không có một chút tác dụng nào thông qua quan sát thủ hạ của mình tha nô đã được đến một cái tin tức đó chính là chỉ muốn rơi trên mặt đất liền có thể lập tức khôi phục năng lực hành động ở trên trời thời điểm sẽ bị một tầng vật kỳ quái bao trùm hoàn toàn không thể động đậy nhưng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương thà nổ đã quyết định chỉ cần hai chân của mình vừa rơi xuống đất liền lập tức búng ngón tay rốt cục theo thời gian trôi qua thà nổ hai chân chậm rãi rơi vào trên mặt đất mà thà nổ cũng rốt cục cảm giác tự mình quyền khống chế thân thể khôi phục trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng mấy cái kia nhìn thực lực mạnh nhất định nhân cách cách mình chỉ có rất xa bọn hắn chủ quan sau đó hắn rơi lên tự mình cái kia mang theo vô tuyến thủ s á o tay trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua chung quanh chiến trường cùng mấy cái k i a tựa hồ giống như là tản bộ đồng dạng hướng về tự mình đi tới người áo đen ừ m thà nộ giơ lên tay có chút dùng sức đang chuẩn bị búng ngón tay phát động vô tuyến thủ sáo lực lượng nhưng hắn lại chợt phát hiện tự mình tựa hồ không khống chế được bàn tay của mình giống như bàn tay của mình cùng cánh tay của mình đã mất đi liên hệ không thích hợp thà n ổ vội vàng nhìn hướng tay của mình cánh tay vị trí vậy mà xuất hiện một đạo dây nhỏ một giọt dòng máu màu tím từ cái tia đạo dây nhỏ bên trong tích rơi xuống Tha nụ n cười trên mặt đ ỗ n g nhiên đ ọ c lại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tự mình không cách nào k h ô n g chế cánh tay của mình mình tay bị chém nước nhưng là cánh tay của mình là lúc nào bị chém nước vì cái gì tự mình một điểm cảm giác đau đớn đều không có tha nô ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía mấy cái kia hướng về tự mình đi tới người áo đen trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười khó hiểu nhìn ung dung không nội mà lại trong đó dẫn đầu người áo đen kia bên người không biết lúc nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện một kiện kỳ quái vũ khí món kia vũ khí giống như là kiếm nhưng không có chỗ kiếm đó là cái gì chẳng lẽ chính là cái kia kỳ quái kiếm chặt đứt cánh tay của mình đúng lúc này bị chém đứt tay chậm rãi từ thả nổ trên cánh tay trở xuống hắn cũng rốt cục cảm nhận được đau đớn không phải mới vừa không thương mà là cánh tay bị chém đứt quá nhanh vết cắt quá nhỏ tự mình căn bản còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn nhưng thả nổ không hổ là mạn gạ vũ trụ bên trong nhất cường đại bột ý chí của hắn lực rất mạnh hắn một cái tay khác gấp vội vàng nắm được cái kia sắp rơi xuống đất bàn tay cùng trên bàn tay vô tuyến thụ sáo sau đó cố nén đau đớn k ị c liệt dùng một cái tay khác đem tự mình tay gãy từ vô tuyến thủ sáo bên trong rút ra ngay sau đó tha nổ liền muốn đem găng tay mang tại mặt khác một cái tay bên trên khẩn trương thời khắc khẩn yếu con đầu hắn thậm chí không có cân nhắc đến một cái cực kỳ khổ cực vấn đề đó chính là thủ sáo phản lấy không mang vào đi tha nổ lo lắng mắt thấy những hắc y nhân kia liền muốn đi vào trước mặt mình mình tay lại phế đi mà một cái tay khác cùng vô tuyến thủ sáo lại không xứng đôi lúc này tha nổ cái khó lo cái khôn vội vàng đem bên cạnh một cái thủ hạ kéo đi qua cái kia thủ hạ dáng người rất cường tráng Cơ hồ c ù n g thà nổ không sai biệt lắm kia là hắn mạnh nhất năm thủ hạ bên trong một cái tên là bờ lách đuộc bờ lách đuộc thân thể lực phòng ngự rất mạnh hẳn là có thể đủ tư cách sử dụng vô tuyến thủ sáo thà nổ đem vô tuyến thủ sáo nhét vào bờ lách đuộc trong tay ra lệnh đeo nó lên giết chết tất cả đị c h nhân thà nổ cũng không để cho thủ hạ của mình diệt s á t toàn bộ vũ trụ bởi vì như vậy lời nói hắn có thể sẽ có một ít do dự mà lúc này đây là tuyệt đối không thể có bất cứ chút do dự nào vậy trước tiên giết chết đị nhân sau đó nghĩ biện pháp để bàn tay của mình một lần nữa ngọc ra t a i sử dụng vô tuyến thủ sáo đem vũ trụ hóa thành vỡ nát vợ lách đột có chút mắt trợn tròn hắn đã thấy tự mình chủ nhân cái kia gãy mất cánh tay nhưng hắn không có chút gì do dự phục tùng chủ nhân mệnh lệnh là hắn bản năng phản ứng hắn lập tức liền đem cái kia vô tuyến thủ sáo đeo ở trên tay mình ngay sau đó vợ lách đột liền phải hoàn thành búng ngón tay động tác nhưng vào lúc này hắn chợt phát hiện tự mình tốt giống không khống chế được bàn tay của mình sau đó vợ lách đột liền phát hiện mình mang lấy vô tuyến thủ sáo bàn tay kia từ trên cánh tay của mình rơi rơi xuống vợ lách đột trợn mắt thà nổ cũng trận tròn mắt cái này mẹ nó chơi như thế nào người nào đeo người đó tay gãy thà nổ nhìn về phía tự mình một cái khác thủ hạ cái tia thủ hạ cũng nhìn về phía thà nổ bất quá ánh mắt của hắn lại có nhìn về phía thà nổ dưới chân thà nổ cùng bờ lách đột hai cái cánh tay của người chính song song cùng một chỗ lẳng lặng nằm trên mặt đất không đợi thà nổ mở miệng trên mặt của hắn liền lộ ra thần sắc kinh khủng cái này mẹ nó là rõ ràng để cho mình đi tay gãy sao nhưng hắn đã không có cơ hội trên mặt đất cái tia chứa bờ lách đột bàn tay vô tuyến thủ sáo Đồng nhiên lên, bay cấp thà c ư nộ mặt điệu tử cái này mẹ nó có chút trái với vũ trụ quy luật thủ sáo làm sao lại chủ động bay về phía bọn hắn nhưng thà nộ minh bạch vô luận như thế nào cũng không thể để vô tuyến thủ sáo rơi xuống trong tay của địch nhân nếu như địch nhân đeo lên cái kia thủ sáo hắn cũng có thể thông qua búng ngón tay đến tiêu d i ệ t tự mình mà tự mình lại không có năng lực đi lạng yên không tiếng động gây mất cánh tay của đối phương thà nộ vội vàng xông về tiểu quang đám người hắn còn sót lại một cái khác nằm đấm tốc độ cực nhanh đánh út về phía dẫn đầu người áo đen kia Cùng lục ú c cũng đó, đều thả thủ tiểu hai hạ nổ người xông quang. về m tiêu của bọn hắn, chỉ có một cái, của chỉ có chính bọn hắn, n đó là giác ă n cản đ ố phương thủ tuyến cầm tới vô s l ụ cao giác c ốc bí mật dưới lòng đất trong căn cứ m a i c ờ tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn cũng đều trận tròn mắt bọn hắn thông qua sớm sắp đặt camera còn có nạ nổ phi hành khí thấy được thả nổ cùng thập điện diêm la tiểu đội chiến đấu toàn bộ quá trình toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là quỷ dị khá quỷ dị m i c h tướng quân hoàn toàn không biết tha nổ cùng bờ lách đột u cánh tay là thế nào gây mất hắn căn bản cũng không có nhìn thấy những long quốc đó người chơi xuất thủ thế nhưng là mạn gạ vũ trụ mạnh nhất trò chơi bột cánh tay lại lạng yên không tiếng động gây mất đơn giản không hợp t h o i thưởng mà lại nhất làm cho mắc cờ tướng quân hoảng sợ là cái kia cường đại vô tuyến thủ sáo vậy mà bay về phía mấy cái kia long quốc người chơi đây là hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến hắn lúc đầu nghĩ đến nếu như mạn gạ vũ trụ bên trong cường đại trò chơi bột cùng long quốc người chơi đánh nhau chết sống tốt nhất là long quốc người chơi không đ ị c lại sau đó hướng tu quản sở tổng bộ cầu viện cuối cùng đem toàn bộ lòng quốc tu tiên giả quản lý chỗ toàn bộ kéo xuống nước cuối cùng michael tướng quân lại đi ra thu thập tàn cuộc đây mới là hắn kế hoạch tốt trong tưởng tượng hình tượng nhưng bây giờ tình huống này để mắc cờ tướng quân có chút trở tay không kịp t h ả nổ thua có chút quá nhanh nếu như vô tuyến thủ sáo thật đã rơi vào lòng quốc người chơi trong tay cái kia siêu năng lực giả liên minh đoán chừng về sau đều không phải là lòng quốc người chơi đối thủ michael tướng quân đột nhiên vỗ bàn một cái nói ra chúng ta chung quanh siêu năng lực giả liên minh hạch tâm thành viên toàn bộ đều nhìn về đứng ở trung ương mắc cờ tướng quân trên mặt của bọn hắn đồng thời lộ ra thần sắc kinh khủng michael tướng quân chẳng lẽ chuẩn bị muốn đi ra ngoài chiến đấu còn phải mang theo tự mình bọn hắn có thể không dám đi ra ngoài a thà nổ mặc dù gây mất cánh tay nhưng bọn hắn cũng không dám cùng đối phương chiến đấu michael tướng quân tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này vừa mới đập xong cái bàn cũng có chút hối hận chúng ta lại quan sát quan sát michael tướng quân thanh nhâm dần dần thu nhỏ chậm rãi nói trên chiến trường nhìn xem x ô n g về phía mình thà nổ cùng hắn hai người thủ hạ tiểu quang trên mặt lộ ra một vòng trều tức thần sắc trong lòng cái ủ a hắn, có chút có q u cảm giác. đ ư ờ này、so、g ca cái nói n mản gạ vũ thù sáo thật i rất lợi hại phải không tiểu quang một cái tay đem găng tay cầm lên nhẹ nhàng lung lay dưới đem bờ lách đục bàn tay từ thủ sáo bên trong lung lay ra ngoài sau đó tại tha nổ ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi đem cái tia thủ sáo đeo tại trên tay lúc này tiểu quang bông y n nhiên cảm giác tại cái này thủ sáo bên trong có một cố năng lượng cường đại thông qua bàn tay chuyển đến trên người mình toàn thân đều có loại tê dại cảm giác còn thật thoải mái có điểm giống là tự mình có một lần đi bể tắm lộ ba massage ăn vụng thời điểm cảm giác tiểu quang hai mắt sáng lên có chút môn đạo mà lúc này đây ngay tại tiểu quang mang tới vô tuyến thủ sáo thời điểm thà nộ thân thể đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn hai người thủ hạ trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh khủng ngừng thân thể thà nộ cảm giác có chút tuyệt vọng hắn vội vàng mở miệng nói ra đừng t h ả nỗi lời còn chưa nói hết tiểu quang liền giơ tay lên bộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ngay tại tiểu quang khai hỏa búng tay nháy mắt kia tiểu quang đống nhiên cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ đống nhiên từ thủ sáo bên trên bộ phát chuyển đến toàn thân của mình năng lượng rất mạnh mà lại mang theo một cỗ cường đại lực phá hoại phảng phất muốn đem thân thể của mình xé nát chỉ bất quá tiểu quang thân thể quá mạnh xuất khiếu kỳ tu tiên g i ả t h ự c lực cường đại trong nháy mắt liền áp chế cái kia cỗ kỳ quái lực lượng tại tiểu quang trong ý thức toàn bộ thế giới tựa hồ đống nhiên yên tính lại hắn thân thức Cũng tại vô tuyến thủ đương nhiên những sinh mạng này cũng không bao gồm cường đại tu tiết giả tiểu quang cũng không có thông qua vô tuyến thủ sáo cảm giác được bên cạnh mình mấy cái đồng đội long quốc kim đan kỳ trở lên tu tiết giả cũng đều không cảm giác được có thể cảm nhận được chỉ có người bình thường còn có kim đan kỳ tu vi trở xuống tu t i ê n giả tiểu quang cảm giác tự mình phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu những sinh mạng này liền sẽ bị nhẹ nhõm diệt s á t lúc này tiểu quang rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đường ca nói cái này mạn gạ vũ trụ trò chơi bột u rất mạnh xác thực rất mạnh tối thiểu đối với người bình thường tới nói mạnh đến mức không còn gì để nói lúc này tiểu quang trong đầu đ ỗ n g nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu tự mình tự hồ có thể thông qua cái này vô tuyến thủ sáo nhẹ nhõm giết chết tất cả mạn gạ vũ trụ trò chơi bột u lúc này tiểu quang tựa như là vừa vặn đạt được mới lạ đồ chơi hải tử trên mặt của hắn lộ ra một vòng hưng phân tiểu dung sau đó thông qua vô tuyến thủ sáo khuyết t á n đến toàn bộ lam tinh thần thức trong nháy mắt s ẹ t qua mạn gạ vũ trụ tất cả trò chơi bột thân thể ngay sau đó tiểu quang ý thức liền từ loại kia thời gian đình chỉ trạng thái lui ra vô tuyến thủ sáo vẫn là nguyên bản bộ dáng tiểu quang thân thể cũng không có chút nào bị vô tuyến thủ sáo bên trên lực lượng cường đại phản vệ nhưng trên chiến trường vô số mạn gạ vũ trụ trò chơi bột thân thể bắt đầu hóa thành cho b ụ i phiêu tán đến trong không khí phản p h t cho tới bây giờ đều không có, có tồn tại qua lúc này tha nô cũng rốt cuộc hiểu rõ đối phương cường đại cái k i a toàn thân áo đen nam nhân mang theo cường đại vô tuyến thủ sáo vang dội búng tay hắn đánh vác vô tuyến thủ sáo bên trên cái k i a năng lượng cường đại phản vệ hiển nhiên thân thể của hắn mạnh hơn chính mình được nhiều mà chung quanh từng cái thủ hạ thân thể bắt đầu hóa thành cho tàn cũng làm cho t h ả nổ minh bạch đối phương cái k i a búng tay thành công giờ k h ắ c này t h ả nổ rốt cục không phản kháng nữa hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách đồng thời nhanh chóng hóa thành cho tàn gió nhẹ thổi qua thạ nổ thân thể phiêu tán đến trong không khí không dư thừa mảy may p h ả nhưng p ấ t tới cho c h giờ bây đều a có tới t tiểu tiểu h、so、đúng lúc này tiểu quang trong tay vô tuyến thủ sáo c r ợ n bay lên cấp tốc thăng lên thiên không hướng về đông phương bay đi tiểu quang trận tròn mắt cùng lúc đó một đạo có chút bất mãn thanh âm cũng tại tiểu quang vang lên bên thay ta cho ngươi đi chiến đấu đi lịch luyện ngươi mẹ nó dùng vô tuyến thủ sáo đem bột đều rết còn thế nào lịch luyện là đường ca thanh âm nhìn lên bầu trời bên trong biến mất không thấy gì nữa vô tuyến thủ sáo tiểu quang trên mặt lộ ra một vòng t i ế t hận thân sắc đ ư ờ n g ca có chút sinh khí xem ra vô tuyến thủ sáo là không cầm về được chương một trăm năm mươi ba mễ quốc siêu năng lực giả liên minh bí mật dưới lòng đất căn cứ bên trong khi thấy tiểu quang beo lên con kia vô tuyến thủ sáo thời điểm michael tướng quân cùng hắn mấy người đồng bạn đều sợ ngây người bọn hắn mặt mũi tràn đầy h o n g sợ thân thể nhịn không được có chút phát run đối với món kia khảm nạm sáu viên vô tuyến bảo thạch thủ sáo bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ nếu như cái kia long quốc người chơi muốn giết chết bọn hắn cái kia chỉ sợ chỉ là một cái búng tay như vậy đủ rồi mike a tướng quân đột nhiên cảm giác được sinh mệnh của mình nhỏ bé như vậy hắn chưa từng có như thế bất lực qua làm tinh bên trên nhất cường đại hai cái tổ chức hẳn là tự mình siêu năng lực giả liên minh còn có long quốc tu tiên giả quản lý chỗ hiện tại cái kia kinh khủng đại sát khí liền trong tay của đối phương sinh mệnh của mình đều đã trưởng không trong tay của đối phương michael tướng quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ nếu như cái kia đại sát khí tại trong tay của mình có lẽ tự mình thật sẽ dùng nó giết chết tự mình tất cả địch nhân chỉ bất quá vật kia lực phản vệ đạo quá lớn sử dụng thời điểm khẳng định phải khiến người khác sử dụng tự mình là không thể nào tự mình sử dụng nhưng m i c ờ tướng quân không biết cái kia long quốc người chơi có thể hay không trực tiếp dùng đến giết chết tự mình khả năng cực lớn ai không nguyện ý tiêu diệt hết tự mình địch nhân lớn nhất cùng đối thủ cạnh tranh đâu hắn cực sợ trong cả chú s đều lặng ngắt như tờ tất cả siêu năng lực giả liên minh hạch o tâm thành viên tất cả đều dọa đến không dám nói lời nào chỉ l á mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn đúng lúc này màn hình lớn bên trong tiểu quang nhẹ nhàng dùng mang theo vô tuyến thủ sáo tay vỗ tay phát ra tiếng thông qua giám sát bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được cái k i a thanh âm thanh thúy bao quát mắc cờ tướng quân ở bên trong tất cả mọi người đều dọa đến trái tim đột nhiên run lên lúc này màn hình lớn bên trong mảng gạ vũ trụ trò chơi bột thân thể bắt đầu chậm dại hóa thành cho tản phiêu tán trong không khí michael tướng ra quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h u ậ vô cùng hắn vội vàng túi đầu xuống nhìn về phía mình thân thể một giây đồng hồ hai giây ba giây đồng hồ michael tướng quân d ỗ i ra tay run dậy sờ lên bộ ngực của mình đ u ổ i hô michael tướng quân rốt cục thật dài thở ra một hơi lần này yên tâm phía sau hắn cái khác siêu năng lực giả liên minh hạch o tâm thành viên cũng đều yên tâm xuống tới nhìn cái k i a long quốc tu tiên giả cũng không có giết chết bọn hắn hắn chủ quan ngay sau đó trên màn hình lớn vô tuyến thủ sáo bỗng nhiên bay lên bay về phía bầu trời sau đó biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong thấy cảnh này michael tướng quân cũng không biết nên nói cái gì cho phải vô tuyến thủ sáo dù sao chắc chắn sẽ không rơi vào siêu năng lực giả liên minh trong tay về phần tại sao biết bay đi lại bay đi nơi nào vậy hắn liền không thể nào suy đoán michael tướng quân sau lưng một cái thủ hạ đ ỗ n g nhiên yếu ớt nói ra tướng quân giống như chúng ta nguy cơ không có nghe được cái này thủ hạ lời nói michael tướng quân đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên ngoa tạo đúng a mạn gạ vũ trụ trò chơi bột đều đã chết vừa rồi chỉ lo sợ hãi đều quên chuyện này đi chúng ta đi tranh tài hiện trường mai cờ tướng quân đột nhiên v ũ bàn một cái khí thế mười phần lớn tiếng nói ngay tại mạn gạ vũ trụ trò chơi bột g á n g lâm thời điểm đảo quốc nghĩ dạ truyền thuyết trong trò chơi nở tờ cờ cũng g á n g lâm nghĩ dạ truyền thuyết cái trò chơi này nở tờ cờ số lượng cũng rất nhiều đều là trong trò chơi từng cái thôn thôn dân cùng nghĩ dạ trong đó mạnh nhất là năm vị nghĩ dạ cấp c ạ bọn hắn đều là trong trò chơi mạnh nhất làng n h ĩ dạ thôn trường thực lực tương đường cường hành mới đầu Cao t h ị nhưng đối để đạo đồng đối đ với cái giả giảng, phải với mấy thèm này truyền thuyết cờ cũng cờ cũng ác, cũng nỉ bên trong nở tờ cờ là cũng không nở dạng không không là là tờ theo tờ tạ tạo hội sao lý ý. Dù xã ợ c ả h h ư ở n quá lớn. Nhưng, cao thịnh quên một vấn đề đó chính là chính hắn lại là tạ ác trong trò chơi n ở tờ cờ giáng lâm còn chưa đủ mấy phút năm vị cường đại nị dạ cấp cả thôn thôn trưởng liền đi tới cao thịnh động phủ trước bọn hắn không biết từ nơi nào đạt được tin tức biết xuất xù ký ngay tại cao thịnh trong động phủ sau đó liền trực tiếp giết tới đây cao thị ngoài động phủ năm cái nị dạ cấp cả khiêu chiến Tosuki, chúng ta biết ngươi ở bên trong ra quyết nhất t ử chiến đi đường đường tiên nhân cấp cờ ư n giả g vậy mà làm con rùa đen rút đầu sao n g ư ơ i ở bên trong nghe hạng các ngươi mười giây đồng hồ bên trong ra bằng không thì liền đừng trách chúng ta không khắc khí động phủ nội bộ cao thịnh có chút mộng bức nghe phía ngoài năm cái nở tờ cờ la to hắn đ ố i ôm tại bên cạnh mình t u s u ki hỏi những người này ngươi biết sao t u s u ki lắc đầu nói ra tại thế giới kia ta vẫn luôn bị phong ấn những người này nên tính là van bối của ta van bối phách lối như vậy cao thịnh nghi ngờ nói Sù Kỳ nhút v a i nói ra khả năng bọn hắn chỉ là sợ hãi năng lực của ta cao thịnh khẽ nhữ mày đám người này là tên điên không thành bởi vì sợ năng lực của ngươi đến cùng ngươi kêu gào cao thịnh rất không hiểu nhưng người ta đều khi dễ tới cửa tới tự mình cũng không thể ngồi yên không lý đến mà lại josu kỳ hiện tại dù sao là người của mình cao thịnh chuẩn bị ra ngoài cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút lý bất quá lúc này josu kỳ bỗng nhiên cũng đứng dậy đối cao thịnh nói ra phú quân nếu không để cho ta đi tiêu diệt bọn hắn đi bọn hắn coi như liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Josuuki vẫn là rất tự tin. những cái kia hậu bối cùng thực lực của nàng vẫn là có tranh lệch rất lớn. nghe được Josuki lời nói, cao thịnh lại mỉm cười lắc đầu. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, không, không cần tiêu diệt bọn hắn, vừa vặn ta còn thiếu mấy tên thủ hạ, năm người này thực lực cũng không tệ lắm. cao thịnh s ắ c thực thiếu mấy tên sai vật thủ hạ. trước đó lớn a cùng ba a đều đã bị mình giết, thật kỳ cùng nhỏ a cũng bởi vì đắc tội tự mình mà biến thành tàn phế. hiện tại, xác thực cần một lần nữa tìm mấy tên thủ hạ. nghe được cao thịnh thuyết pháp xu k ỳ ánh mắt có chút sáng lên t á n đồng nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng tự mình phu quân dạng này cơn giả s ắ c thực cần mấy cái thực lực không tệ thủ h ạ phu quân chuẩn bị làm sao thu phục bọn hắn đâu vừa vặn ta sẽ sử dụng h u y ễ t thuật hẳn là có cơ hội khống chế những người kia phu quân có cần hay không ta tới ra tay giúp ngươi khống chế bọn hắn xu k ỳ hỏi nàng phi thường am hiểu h u y ễ t thuật phối hợp thêm nàng cái kia cường đại đồng thuật hoàn toàn có thể để mấy người kia biến thành phu quân trung thành nhất nô b ộ c bất quá cao thịnh lại lắc đầu ngươi huyễn thuật sẽ chỉ lấn lựa gạt đầu ó c của bọn hắn mà ta lại có thể để bọn hắn khăng khăng một mực hợp lý nô lệ của ta cao thịnh chậm rãi đứng dậy đi hướng động phủ đại môn phương hướng làm một tên cường đại tu tiên giả cao thịnh mới không tin cái gì nị dạ huyết tuật h l ừ a gạt đối phương đại não bọn hắn sớm muộn đều sẽ tỉnh táo lại nhưng cường hành vô song thực lực nhẹ nhóm trưởng khống bọn hắn sinh mệnh lực lượng mới có thể chân chính để bọn hắn thần phục tại long quốc mặc dù không tính là gì nhưng ở bọn này nỉ dạ bên trong lại p h ả n phất là b ở i cựu bên trong xâm nhập vào một thất s ó i đói cao thịnh trước mặt mới vừa rồi còn khí thế hung hăng năm cái nỉ dạ cấp c ả t r ậ t nhiên thần sắc đ i biến vẹn vẹn cao thịnh thân thức liền đem bọn hắn ép có chút không t h ở nổi cao thịnh chậm rãi mở miệng sắc mặt bình tĩnh hỏi các ngươi mới vừa nói cái gì năm cái nỉ dạ cấp c ả bên trong nhìn lớn tuổi nhất cái kia cố nén trong không khí áp lực kinh khủng quật cương nói ra ngươi ngươi đây là thủ đoạn là gì ngươi là ai cao thịnh khẽ nhũ mày hắn dội ra một cái tay tại trước mặt trong không khí nhẹ nhàng bóp cường hoành linh lực trong nháy mắt liền cưỡng ép đem miệng của hắn hợp giang g i á c lao ra hỏa một mụ răng toàn bộ đều bị cắn nát nhưng làm i ệ n g của hắn làm thế nào cũng vô pháp lần nữa mở ra vỡ v ụ răng đem miệng của hắn cùng đầu lưỡi đều đâm rách một tiêu màu tươi từ khoe miệng của hắn d ỉ ra phù phù lên tiếng trước nhất lao giả nói chuyện chịu không được gáp lực cường đại quỳ trên mặt đất hỏi một đằng trả lời một n g o cao thịnh lạnh lùng nói một câu sau đó nhìn về phía cái khắc bốn cái ni dạ cấp cả chậm rãi mở miệng hỏi các ngươi Mới vừa nói vừa cao á cái khác i nhiên gì? đông vương Một trật vật nỉ dạ y chỉ c hướng a thịnh nói Ngươi, chẳng ra, l ẽ n g ư ơ i c h í nhữ là n h n g mày một tay nhẹ nhàng ở giữa không trung bót con tia giơ lên tay liền trực tiếp huyết nhục bạo liệt lộ ra bên trong bạch cốt â m u hỏi một đằng trả lời một n g o cao thịnh lạnh lùng nói phù phù bị phê sạch một cây cánh tay n ỉ dạ cấp c ả cũng g á n h không được trong không khí áp lực vì trên mặt đất lúc này cao thịnh trước mặt liền chỉ còn lại có ba cái cường đại nị dạ cấp cạ còn đứng bọn hắn chật vật chuyển động trong mắt của mình thấy được hai người đồng bạn bộ dáng lập tức trái tim đều nhanh bị hù ngưng đập trước mặt cái này cái nam nhân đơn giản liền là ác ma không đúng so ác ma càng thêm đáng sợ ác ma chỉ biết giết người mà hắn là chu tâm a lúc này cao thịnh đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh nhất một nữ tính m ỉ dạ cấp c ả nữ nhân này cũng là năm tên m ỉ dạ cấp c ả bên trong duy nhất nữ nhân cao thịnh hơi n ế t khoẹ môi lên lên nhưng tiếu dung nhìn lại tựa hồ có chút tà mị ngươi đến nói cho ta đáp án vừa rồi các ngươi đang nói cái gì cao thịnh trầm giai nói cái kia nữ nị dạ dọa sợ con mắt của nàng quan sát một chút bên cạnh hai người đồng bạn một cái khỏe miệng đ ổ máu miệng đầy đều là nát răng nhưng lại n h ả không ra một cái khác cả cánh tay đều chỉ còn lại có xương cốt ngay tại đau toàn thân phát run đồng dạng nói không ra lời thế nhưng là đối phương hỏi mình mới vừa nói cái gì lời của mình nói mới vừa rồi cũng không tốt nghe a tốt như chính mình nói chính là rùa đen rút đầu tới cái này đến cùng nói là vẫn là không nói nữ nị dạ có chút tuyệt vọng nhưng lúc này cao thịnh lại không có gấp bục nàng cao thịnh lựa chọn thứ ba cái này nữ nỉ dạ cũng là có nguyên nhân trước hai cái đã hoàn thành ra hai phủ đầu cái thứ ba khẳng định phải chọn một sợ hơn quả hờ mềm bằng không thì đem những này người toàn bộ phế bỏ vậy mình liền không có cái gì dùng tốt thủ h ạ cao thịnh phát hiện còn lại ba cái nỉ dạ bên trong là thuộc cái này nữ nỉ dạ trên mặt biểu lộ nhìn càng thêm hoảng sợ như vậy lựa chọn nàng càng có cơ hội cho phía sau hai tên giá hỏa mang cái tốt đầu lúc này không đợi cái kia nữ nỉ dạ trả lời cái gì tốt xù kỳ bỗng nhiên từ trong động phủ đi ra nhìn thấy t u s t kỳ thân ảnh năm cái nị dạ cấp c ả toàn bộ lần nữa sắc mặt đại biến t u s t kỳ thực lực bọn hắn tự nhiên biết liền xem như bọn hắn năm cái liên hợp lại cũng rất khó là đối thủ của nàng hy vọng thắng lợi rất xa vời nhưng là bọn hắn lại không thể không ra tay nghĩ cần phải nắm chắc cái kia một tia xa vời thắng lợi hy vọng bởi vì vì bọn họ cũng đều biết t u s t kỳ vẫn muốn dùng kinh khủng miễn thuật đến khống chế toàn bộ thế giới người bọn hắn làm ngũ đại nị dạ cấp c ả nhân loại hy vọng cuối cùng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất quá xuất kỳ hành vi nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt s u kỳ đi ra động phủ về sau cũng không có xem bọn hắn mà là trực tiếp đi tới cao thịnh bên cạnh nhu thuận túi đầu xuống ôm tại cao thịnh trên bờ vai cao thịnh thì vươn một cái tay nhẹ nhàng ve vớt lên sù sù kỳ tóc dài kinh khủng cường đại tiên nhân cấp thực lực trong truyền thuyết nỉ dạ thủy tổt sù sù kỳ vậy mà giống như là một con mèo nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn cao thịnh vớt ve nàng đầu thời điểm nàng thậm chí thoải mái hít mắt lại năm cái nỉ dạ cấp cả nội tâm tất cả đều hỏng mất cái này mẹ nó tình huống như thế nào sù kỳ đây là thế nào thế giới này quá điên cùng đi nam nhân kia lại có thể thu phục sổ sủ kỳ tay của ta đau quá phù phù nữ nị dạ còn chưa lên tiếng liền quỳ xuống cũng không phải là nàng gánh không được áp lực mà là nàng thực sự không biết trả lời như thế nào lại thêm sổ sủ kỳ mang cho nàng rung động nàng trực tiếp từ bỏ chống cự ngay sau đó mặt khác hai cái nị dạ cấp cạ cũng đều quỳ xuống năm cái nị dạ truyền thuyết trong trò chơi mạnh nhất nở bờ cờ toàn bộ đều quỳ gối cao thịnh trước mặt cao thịnh mỉm cười một tay ở giữa không trung nhẹ nhàng khoa tay mấy đạo hoa văn phức tạp sau đó mấy cái phủ hiệu màu đen chống rông xuất hiện cao thịnh tiện tay vung lên mấy cái màu đen kỳ quái ký hiệu liền chui vào mấy cái trong đầu của người ta làm xong đây hết thảy trong không khí áp lực cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa nhưng là năm cái nỉ dạ cấp c ả n h ư n g không ai dám đứng lên vẫn như c ũ đều quỷ trên mặt đất bọn hắn cũng không biết cái kia phủ hiệu màu đen là cái gì vì cái gì chạy tới đầu của mình bên trong cao thịnh rất hài lòng cười lấy nói ra vừa rồi ta đã cho các ngươi trong đầu thiết hạ một cơm chế chỉ cần không chống lại mệnh lệnh của ta an tâm làm nô lệ của ta liền không có việc gì. cao ó việc c gì. thịnh s ắ c mặt lại đ ố n g nhiên lạnh lẽo nói ra nhưng nếu như các ngươi có bất kỳ muốn phản kháng ý nghĩ cái kia đầu của các ngươi liền sẽ bạo tạc cao thịnh đ ố n g nhiên nhìn về phía cái kia bị tự mình phế bỏ một cánh tay ní dạ ẩm ní dạ kia đầu đ ố n g nhiên nổ tung d ò n g máu màu đỏ màu trắng đậu hũ v ă n g đến bên cạnh mấy người trên mặt cao thịnh giang tay ra phảng phất làm một chuyện rất bình thường nói ra các ngươi nhìn cái này chính là đầu bạo tạc đã tên kia đã tổn thất hết một cánh tay vậy dĩ nhiên không cần thiết lưu hắn không có răng cao ò n thịnh hài lòng nhẹ gật đầu một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sù sù kỳ đầu cười lấy nói ra ngươi nhìn có phải hay không căn bản không cần huyễn thuật khống chế chương một trăm năm mươi lăm mê quốc Michael tướng quân người mặc mản Michael mảy. người chiến rác, rốt cục tại vũ trụ trò chơi bột bị toàn bộ tiêu diệt về sau 3 phút sau, chạy tới chiến、trường. Tiểu quang trước tiên liền rác, cục chạy trước phút thấy Michael, tướng quân. Hắn khẽ những sau sau, quang tướng rốt trụ trò toàn trường. tướng quân nạ nổ bộn quân. gã vũ về bị bộ đối một bên hứa cường nói ra tên kia có phải hay không mẹ quốc siêu năng lực giả liên minh người đứng đầu tới hứa cường nhẹ gật đầu tiểu quang tiếp tục nói ra ngươi đi nói với hắn nói nắm chặt tiếp tục tranh tài những cái k i a đảo quốc nữ nhị dạ còn không có ra sân đâu nghe được sở trưởng lời nói hứa cường hai mắt sáng lên vội vàng liền muốn bay qua cùng mắc cờ tướng quân tâm sự lúc này tiểu quang vội vàng lại bổ sung đúng rồi để hắn đem m ị kim quy ra thành hoàng kim đi m ị kim thứ này chúng ta về nước không tiện lắm dùng nghe được sở trưởng lời nói hứa cường hướng về mắc cờ tướng quân bay đi tiểu quang cũng không đốc biết m à n gạ vũ trụ trò chơi bột sẽ xuất hiện về sau hắn liền đoán được siêu năng lực giả liên minh tổ chức lần này làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu mục đích không đơn thuần bọn hắn vô cùng có khả năng vốn là không chuẩn bị cho ban thường gì có lẽ bọn hắn coi là những trò chơi kia bột sẽ không như thế nhẹ nhõm đơn giản được giải quyết bọn hắn càng không dự liệu được long quốc phái ra người chơi là chính mình cái này cường đại tu tiên giả đương nhiên tiểu quang đối cái gì tám đại hành tinh quyền sở hữu căn bản không có hứng thú hắn mới không muốn những cái kia đường c a không chừng lúc nào tiện tay một kiếm tám đại hành tinh liền biến thành bảy đại hành tinh muốn mất kia chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào hắn muốn chỉ có tiền nguyên bản còn muốn yếu điểm mỹ kim tới nhưng tiểu quang phát hiện dựa theo hiện tại thế cục phát triển mỹ kim không bao lâu liền lại biến thành giấy lộn tại m ỹ quốc bản thổ tiêu xài một chút còn miễn cưỡng có thể làm nhưng là rời đi mễ quốc đoán chừng mỹ kim lại không được m u ố nhưng n là khi thấy ự long quốc cái kia người chơi xuất hiện ở trước mặt mình yêu cầu mình tiếp tục tổ chức thời điểm tranh tài mài cờ tướng quân bỗng nhiên do dự mài c l tướng quân khỏe o miệng có chút run dậy xuất mồ hôi chán đương nhiên đương nhiên tranh tài rất trọng yếu chúng ta sẽ tiếp tục nâng làm thiếp michael tướng quân muốn lau một chút mồ hôi chán nhưng lại phát hiện mình còn mặc nạ nổ h i ế n giáp hứa cường hài lòng nhẹ gật đầu nói ra đúng rồi chúng ta sở trường nói để các ngươi đem ban thưởng đô la mỹ đổi thành hoàng kim nếu là chính chúng ta đi đổi sẽ khá là phiền thoái michael tướng quân lại vội vàng đáp ứng xuống hắn phát hiện khi hắn chân chính đối mặt cho tới nay đều bị hắn xem như đối thủ cạnh tranh long quốc người chơi lúc nội tâm căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư phán phất t h ư như là một con kiến gặp được nhân loại michael tướng quân trong lòng có loại tự mình phi thường nhỏ bé cảm giác cứ việc mặc trên người nhất một đời mới nạ nổ chiến giáp nhưng là vẫn như c ũ không cách nào làm cho hắn có một tia cảm giác an toàn dù sao liền xem như mặc nạ nổ chiến giáp cũng tuyệt đối không bằng thạ nổ lực phòng ngự mạnh tại michael tướng quân thúc giục cùng dám sát h ạ n hỗn loạn chiến trường rất nhanh liền bị thu thập xong giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu chỉ chốc lát có chút tàn phá trên sàn thi đấu liền vang lên lù xì thanh âm lần này chỉ có lù xì lệ, lệ vận khí không tốt trò chơi bột vừa mới phản hồi liền bị nàng đụng đầu vào một con tiên phong vệ trong l ự c nhìn xem một bên trên mặt đất đồng bạn lệ lệ một cái tay gãy vẫn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi lụ xì thanh âm có chút phát run t ô n tôn kính tôn kính các vị quý khách các vị khán giả hoan nghênh mọi người tiếp tục tham gia giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu ta là các ngươi người chủ trì lụ xì lu xì cúi đầu xuống nhìn một chút mới vừa từ m ắ t cờ tướng quân cầm trong tay tới bàn thảo thì thầm lần này thu hoạch được tranh tài thắng lợi đội ngũ sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hạng nhất có t hạng ể t i đại h à h t i n ba đến hạng năm phân biệt nhưng tại tám đại hành tinh bên trong tuyển chọn một viên thu hoạch được nó vĩnh cựu có được quyền hạng sáu có thể thu hoạch được một nghìn nước đô la cùng đồng giá trị hoàng kim hạng bảy chỉ cần tham gia trận đấu đội ngũ đều sẽ thu hoạch được một trăm đô la cùng đồng giá trị hoàng kim nghe được cái này ban thưởng ở đây tất cả đội ngũ đều có chút trấn kinh mỹ kim toàn bộ đội thành hoàng kim cái này siêu năng lực giả liên minh là phải đại s u ấ t với ta vẹn vẹn chỉ là một cái h ạ n sáu liên có một nghìn nước mỹ kim hoàng kim lại thêm nó tên của hắn lần lần tranh tài này siêu năng lực giả liên minh cần cung cấp hoàng kim số lượng đơn giản nhiều đến không hợp thói t h ư ở n g tất cả mọi người không phải người ngu nghe được cuộc thi đấu này quy tắc căn bản không có khả năng có người đi tranh đoạt năm người đứng đầu cái gì tám đại hành tinh nghe giống như là một cái thiên đại ban thường nhưng ngày tháng năm nào nhân loại mới có thể đi đến những hành tinh khác phía trên a mà lại phân phối tám đại hành tinh có được quyền siêu năng lực giả liên minh cũng không có tư cách kia à. hạng sáu lập tức trở thành tất cả đội dự thi tốt nhất mục tiêu long quốc giang hải thành phố lâm vũ ngồi tại tự mình biệt thự trên nóc nhà đánh giá vừa mới cầm tới tay vô tuyến thủ sáo kiếp trước thời điểm lâm vũ chỉ là nghe nói qua thứ này nhưng không có gặp qua nghe nói kiếp trước bị cái khác cường đại tu tiên giả người t r ờ i cầm đi kiện trang bị này quả thật có chút ý tứ lâm vũ đem nó nhẹ nhàng đeo ở trên tay mình giống như cũng không có cảm giác gì nghe nói tại mạn gạ vũ trụ trong thế giới kia sử dụng vô tuyến thủ sáo có thể một cái búng tay hủy diệt toàn bộ vũ trụ nhưng chẳng biết tại sao phản hồi đến thế giới này về sau công năng của nó lại trên phạm vi lớn giảm xuống thông qua vô tuyến thủ sáo chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ lam tinh cùng tại mạn g gã vũ trụ bên trong bao trùm toàn bộ vũ trụ so sánh yếu đi không biết bao nhiêu và lần phía trên sáu viên bảo thạch ngược lại là thật có ý tứ sáu viên bảo thạch riêng phần mình không chế một loại năng lực theo thứ tự là thời gian không gian linh hồn tâm linh lực lượng hiện thực mỗi cái bảo thạch nhan sắc cũng đều không giống nhau mặc dù tại thế giới hiện thực những thứ này bảo thạch năng lực bị trên phạm vi lớn suy yếu nhưng làm toàn bộ mạn gà vũ trụ duy nhất lại mạnh nhất trang bị cái này sáu viên bảo thạch vẫn còn có chút tác dụng lâm vũ tiện tay đem vô tuyến thủ sáo ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong có lẽ chờ có cơ hội có thể thử một chút dùng cái này sáu viên bảo thạch thay thế cái khác phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong vật liệu đến kiến tạo t r ậ n pháp có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch nhưng bây giờ lâm vũ lại không thời gian đi nghiên cứu cái này sáu viên bảo thạch bởi vì ngay tại tiểu quang đại chiến mảng gạ vũ trụ trò chơi b ộ t thời điểm long quốc trên bầu trời trận pháp quyền trục cùng trận pháp vật liệu đều đã phản hồi hoàn thành mà bây giờ sau cùng một hạng đã xây thành trận pháp đã xuất hiện ở long quốc trên không lâm vũ hao tốn hai ngàn vạn mới kiến tạo thành công tinh la lôi nổi giận trận ngay tại tất cả trận pháp trên cùng toàn bộ long quốc bầu trời đều bị ngân sắc cùng ánh sáng màu đỏ bao trùm ngân long bốc lên ánh lửa bắn ra b ố n phía chương một trăm năm mươi sáu long quốc trên không đầy trời đều là các người chơi trận pháp các loại kỳ quái nhan sắc các loại tạo hình đều có nhưng ngoại trừ lâm vũ trận pháp bên ngoài cái khác lớn nhất trận pháp cũng bất quá một tòa thành thị lớn nhỏ mà thôi mà lâm vũ trận pháp cơ hồ bao trùm toàn bộ long quốc vô số đầu màu bạc lôi đ ỉ n h cự long tại trong ngọn lửa xuyên t h ẳ n g qua nhìn tựa như là tận thế tất cả người chơi đều tại cái kia to lớn trên trận pháp mặt cảm nhận được kinh khủng huy áp phảng phất chỉ cần đụng phải một chút xíu liền sẽ bị những cái kia lôi đ ỉ n h cùng ánh lửa xé nát lúc này lâm vũ cũng không do dự thân ảnh của hắn cấp tốc phóng lên tận trời hướng về tự mình trận pháp bay đi lâm vũ cảm giác nếu để cho trận pháp này rơi xuống đoán chừng toàn bộ long quốc đều phải tại trận pháp này uy lực phía dưới hồi phi yên diệt vẫn là thành thành thật thật sớm đi nên tiếp một chút tương đối tốt lâm vũ rất nhanh liền xuyên qua những cái kia người chơi khác cỡ nhỏ trận pháp đi tới bầu trời trên cùng sau đó lâm vũ khổng lồ thần thức bao trùm toàn bộ tinh la lôi nổi giận trận một c ố quen thuộc hưng ơ p h ấ n ý thức cũng thuận lâm vũ thần thức chuyển đến lâm vũ trong ó c kia là tinh la lôi lửa đại trận bên trong đã đản sinh ý thức thần thức tiếp xúc đến tinh xét nổi giận trận lâm vũ cũng minh bạch nó tiến hóa đạt đến trình độ nào trận pháp cấp bậc cùng động phủ cấp bậc phân chia đều là từ cao đến cùng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái lớn cấp bậc mỗi cái lớn cấp bậc phía dưới vừa m i ệ n g chia làm chín cái nhỏ cấp bậc thấp nhất là hoàng gia nhất phẩm cao nhất thì là thiên giai cựu phẩm trước đó ở trong game thời điểm lâm vũ tinh xét nổi giận trận cũng đã là nhất thiên giai cựu phẩm mà bây giờ tự nhiên là đã vượt qua thiên giai cựu phẩm về phần phía trên đẳng cấp xưng hô như thế nào lâm vũ cũng không biết dù sao trò chơi đóng sệ vở trước đó cũng chưa từng xuất hiện loại này đẳng cấp trận pháp lúc này lâm vũ thần thức bao trùm tinh la lôi nổi dận trận thời điểm cũng cảm giác tinh xét nổi dận trận phía ngoài tầng kia k h ô n g chế nó giáng lâm lực lượng biến mất cùng trước đó động phủ giáng lâm thời điểm đồng dạng ngay sau đó lâm vũ cũng không do dự khổng lồ thần thức trong nháy mắt thôi động tinh xét nổi dận trận hướng lên bầu trời bên trong bay đi tại long quốc tất cả người chơi nhìn chăm chú cái tiêu cực lớn đến cơ hồ bao trùm toàn bộ long quốc đại trận nhanh chóng bay xa càng ngày càng xa trực tiếp hướng về mặt t r ă n g phương hướng bay đi đương nhiên tuyệt đại đa số các người chơi cũng đều không có, có ngoài ý、muốn. dù sao trận pháp kia chỉ là nhìn lớn nhỏ liền biết chắc là thừa phong chân nhân đồ vật đã thừa phong chân nhân động thiên đô đã an đặt ở trên mặt trăng cái kia đại trận này tự nhiên cũng sẽ được đưa tới trên mặt trăng đi tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong các người chơi đại trận chủ yếu công dụng chính là dùng để phòng ngự cùng tăng cường động phủ cho nên trận pháp phản hồi đến thế giới hiện thực về sau khẳng định cũng phải đặt ở động phủ của mình bên cạnh trên mặt đất vô số người chơi tụ tập tại công viên bên trong một bên đợi chờ mình đại trận giáng lâm một bên thảo luận thừa phong chân nhân đại trận chơi ạ thừa phong chân nhân đại lão đại trận kia đến cùng là cái gì cấp bậc à, làm sao cảm giác đều có thể đem l o n g quốc toàn bộ bao trùm ở ta hoài nghi thiên gia i cựu phẩm khẳng định là không ngăn được nói nhảm trò chơi phản hồi về sau thừa phong chân nhân đại lao cái nào kiện đồ vật là trong trò chơi nhất cao cấp bậc có thể ngăn trở trận pháp cấp bậc thiên địa huyền hoàng lại hướng lên sẽ là cái gì cấp bậc đâu cái này có cái gì tốt đoán trực tiếp nhìn phiếu miểu tiên đồ chính thức diễn đàn chẳng phải sẽ biết này lại bảng xếp hạng khẳng định đã ra tới đúng đúng cái này đi xem cảm giác thừa phong đại lao hẳn là đem trận pháp k i ê lưu tại lòng quốc a nếu là loại kia trận pháp cường đại đặt ở long quốc bên ngoài long quốc khẳng định sẽ rất an toàn người cái này nói giống như long quốc hiện tại không an toàn thế giới bên ngoài đều loạn thành một bầy ngươi nhìn có cái nào ngoại quốc người chơi cùng trò chơi bột dám đến long quốc a ngươi lợi hại cũng dám đạo đức bắt cóc thừa phong chân nhân a ha ha ha đây không phải nói chuyện phiếm nha cũng không phải tại trên mạng tại trên mạng ta cũng không dám nói như thế làm sao ngươi biết ngươi nói chuyện phiếm thừa phong chân nhân liền nghe không được khu khu khu trong nhà của ta còn có việc ta đi trước lâm vũ thôi động tự mình tinh la lôi nổi giận trận Rất nhanh liền dáng lâm i ề n dáng l đến m ặ vũ, vũ, vũ động thiên t b i n h ngoài bỗng i nhiên xuất hiện vô số đầu màu bạc cự lòng càng có xích hồng sắc đám mây phiêu phủ ở chung quanh càng có vô số tinh quang tô điểm cho vốn là tiên khí phiêu phiêu động tiên h tăng lên một phần thần bí khó lường mỹ năng tinh la lôi nổi dận trận cấp bậc phát sinh biến hóa uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng là một chút công năng cùng ở trong game thời điểm lại không có gì khác biệt tinh xét nổi dận trận là một cái công phòng nhất thể đại trận không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh đồng thời cũng có được không tầm thường năng lực công kích bất luận cái gì muốn tiếp cận lâm vũ động phủ địch nhân đều sẽ nhận tinh la lôi nổi dận trận công kích lâm vũ đại khái cảm thụ một chút uy năng c ỡ này đoán chừng người bình thường t i ê n cảnh cường giả đến đều phải hao tồn tại tự mình tinh la lôi nổi dận trận phía dưới lâm vũ đứng tại tự mình động tiên phía trên yên lặng cảm thụ một phen về sau lại bắt đầu tự mình đã sớm kế hoạch tốt hành động trận pháp phản hồi lâm vũ chờ mong rất lâu tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong trận pháp chia làm mấy loại có công kích loại phòng ngự loại k h ố n g đ ị c h loại tăng phúc loại v v trận pháp không hề chỉ có thể dùng để chiến đấu còn có thể dùng để trợ giúp người c h ơ i tu hành trong đó nội danh nhất cũng là đối tu tiên giả tác dụng lớn nhất tăng phúc loại trận pháp chính là tụ linh trận tụ linh trận công năng rất đơn giản chính là tăng lên người chơi hấp thu linh khí tốc độ cơ h ộ tất cả người chơi đều sẽ bố trí nhưng cũng không đơn giản nếu như muốn để tụ linh trận phát huy ra càng lớn uy năng vậy thì nhất định phải sử dụng tốt nhất vật liệu vật liệu càng tốt tụ linh trận hiệu quả liền càng mạnh mà lâm vũ hiển nhiên có được trong trò chơi tốt nhất vật liệu những cái kêu phản hồi bày trận vật liệu cũng đều bởi vì lâm vũ vip ế cấp bậc mà phẩm chất tăng lên to lớn bây giờ lâm vũ hấp thu linh khí phạm vi đã bao trùm đến thái dương hệ lớn gấp ba tiểu nhân không gian vũ trụ nhưng lại như thế này còn chưa đủ nếu có một cái cường đại tụ linh trận t r ợ giút lâm vũ hấp thu linh khí phạm vi khẳng định sẽ còn càng lớn lâm vũ nhẹ nhàng sờ soạn một chút trên ngón tay của mình tinh không giới lập tức một đống lớn tản ra các loại quang trạch bảy trận vật liệu liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt tụ linh trận loại này đơn giản trận pháp đã sớm ấn khắc ở lâm vũ trong góc bố trí tự nhiên là xe nhẹ đường quen bất quá lâm vũ lại cũng không chuẩn bị hoàn toàn dựa theo trong đầu tụ linh trận bản vẽ đến kiến tạo tự mình tụ linh trận lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên từ nhẫn chữ vật của mình bên trong đem vừa mới đạt được vô tuyến thủ sáo đem ra ngay sau đó lâm vũ nhẹ nhàng khé trụ liền đem không gian bảo thạch từ vô tuyến thủ sáo bên trên giam lại cái này đến từ mãn gà vũ trụ không gian bảo thạch mặc dù phẩm chất cũng không phải là rất cao nhưng ẩn chứa trong đó không gian thuộc tính cũng rất khan hiếm dùng để làm tụ linh trận trận nhãn có lẽ sẽ có chút tác dụng có được một tia không gian chi lực uy năng đỉnh cấp tụ linh trận tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn tự mình hấp thu linh khí phạm vi chương một trăm năm mươi bảy cùng lúc đó ngay tại lâm vũ vội vàng tại mặt trăng kiến tạo tụ linh trận thời điểm bên kia bờ đại dương giới thứ hai làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu tại vạn chúng chú mục tình huống phía dưới rốt cục chính thức bắt đầu so tài mặc dù ở giữa nhiều một chút khúc nhạc dạo ngắn nhưng ảnh hưởng không lớn tối thiểu đối với toàn cầu người xem tới nói chỉ cần có thể nhìn thấy vanh vanh liệt liệt đặc hiệu bạo tạc q u y n q u y n đến thịt chiến đấu liền tương đương thỏa mãn bất quá trải qua rút thăm về sau trận đấu thứ nhất lại không phải đảo quốc n g h i dạ đại biểu đội tranh tài cho nên khán giả đ ỗ n g nhiên có chút thất lạc đầu tiên ra trận là mễ quốc lục sắc cự nhân người chơi hắn còn chưa lên trận tại giới đài liền trực tiếp xé nát áo của mình ngay sau đó thân thể nhanh chóng bành trướng lên không đến ba giây liền biến thành một cá thể hình cực kỳ cường tráng lục sắc cự nhân dây của hắn quần toàn bộ đều bị khủng bố cơ bắp nước vỡ chỉ có một đầu con cộc còn lưu ở trên người đ ầ u n à y con cộc chính là hắn phản hồi một cái duy nhất trang bị công năng cũng chỉ có một cái đó chính là vô hạn lực đàn hồi lục xác cự nhân một cái nhảy vọn trực tiếp nhảy tới lôi đài vị trí trung ương lúc này lôi đài một bên khác một đạo chiến mã tê minh thanh bỗng nhiên v ă n g lên một người mặc ngân sắc khôi giáp cầm trong tay trường thương m à u bạc giáo đ ỉ n h kỵ sĩ cơi chiến mã đi tới trên lôi đài đây là một vị ý nước người chơi ý nước phản hồi trò chơi là một cái liên quan tới giáo đình cùng hát thế lực ngầm tác chiến trò chơi trong đó nhất cường đại vật lý chức nghiệp chính là giáo đình kỵ sĩ lục xác tự nhân cũng coi là vật lý chức nghiệp hai người vừa vừa thấy mặt liền bạo phát ra kinh khủng chiến ý mặc dù trận này trò chơi người thắng trận ban thưởng thật sự là quá ngu nhưng thật đến trên lôi đài hai cái người chơi lại đều nghĩ chiến đấu chân chính một phen gặp được đối thủ thích hợp không dễ dàng hai người ai cũng không có chịu v u a chiến đấu trong n g á y mắt bắt đầu chung quanh nhìn trên đài khán giả ánh mắt cũng toàn bộ đều bị cái này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn mặc dù bọn hắn càng chờ mong đảo quốc nghị dạ chiến đấu nhưng là nhiệt huyết máu tanh nam nhân ở giữa chiến đấu cũng, cũng rất đặc sắc bất quá khách quý trên khán đài tiểu quang lại có chút hứng thú thẻ nhạt loại trình độ này chiến đấu với hắn mà nói đơn giản tựa như là hai cái c o n nít danh tương đối mà nói tiểu quang càng chờ mong một hồi đảo quốc nghị dạ tranh tài tiểu quang vểnh lên chân bắt chéo ngồi đang nhìn đài mềm mại sofa lớn bên trên lấy ra điện thoại di động của mình cùng nó nhìn cái này n h ả m chán chiến đấu còn không bằng nghiên cứu một chút phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn vừa mới mở ra diễn đàn g a m tiểu quan con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai cái bắt mắt trò chơi thông cáo điểm sáng nhỏ mở cái thứ nhất thông cáo trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua bảy ngày kiên nhận chờ đợi về sau trong trò chơi cùng trận pháp có liên quan vật phẩm đã toàn bộ phản hồi hoàn tất tin tưởng có các loại cường đại trận pháp phụ trợ người chơi có thể trong tương lai chiến đấu cùng trong tu hành nâng cao một bước phía dưới vì mọi người công bố tại lần này trận pháp phản hồi bên trong thu được một trăm người đứng đầu người chơi danh sách để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng cái này một trăm vị người chơi ghi chú bởi vì trận pháp bản vẽ cùng trận pháp tài liệu tính đặc thù lần này chỉ biểu hiện ra đã kiến tạo trận pháp bên trong xếp hạng trước một trăm trận pháp cùng người chơi danh tự tại cái này thông cáo phía dưới có một chương hình ảnh cùng trước kia thông cáo trên không hình ảnh kỹ càng miêu tả lần này trận pháp phản hồi xếp hạng điểm sáng nhỏ mở hình ảnh quả nhiên vẫn như cũ không ngoài sở liệu hạng nhất vẫn là tự mình đường ca mà lại còn có một chuyện khác cũng không ra tiểu quang sở liệu lâm vũ trận pháp đẳng cấp cũng đã lần nữa vượt ra khỏi trò chơi tối cao hạn mức cao nhất trận pháp danh tự mặc dù vẫn là gọi làm tinh xét nổi d i n trận nhưng là trận pháp cấp bậc cái k i a một cột đã không phải là thiên giai cửu phẩm mà là tạo hóa dai tựa hồ tại thiên giai trận pháp phía trên lại tăng lên một cái tạo hóa cấp bậc mà lại tạo hóa cái này cấp bậc tựa hồ không phân biệt chín cái nhỏ cấp bậc sau đó tiểu quang nhìn về phía thông cáo tiếp mời phía dưới mỗi lần người chơi hồi thiếp đều rất có ý tứ chan đầy nồng đậm hâm mộ ý vị nhưng không có bất kỳ một cái nào người chơi ghen ghét hoặc là nói không có một cái nào người chơi dám đem ghen tị cảm xúc biểu hiện ra ngoài quả nhiên không ngoài sởi t hát ừ a a phong chân nhân đại l r ậ n thủy ma quân khẳng định không có thể đột phá trận pháp này không thấy được trận pháp này là tạo hóa giai trận pháp sao đoán chừng chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể đột phá đi ha ha các ngươi cầm hát thủy ma quân đến v i v o n cảm giác không quá thỏa đáng vì cái gì nói như vậy các ngươi đều là trong nhà mới thông lưới sao chẳng lẽ cũng không biết giang hải thành phố tu quản sở có bao nhiêu hát thủy ma quân sáo trang sao toàn bộ trong trò chơi chỉ có hát thủy ma quân có thể rơi xuống hát thủy sao trang các ngươi đ o á n t h ử phòng chân nhân soát bao nhiêu lần hát thủy ma quân phó bản mười lần rất không có khả năng chỉ có mười lần a muốn góp t ề thập bộ hát thủy sao trang đoán chừng ít nhất đến soát cái hơn trăm lần hát thủy ma quân sẽ nhớ kỹ trong trò chơi phát sinh sự tình sao nếu là nhớ kỹ hắn phản hồi tới về sau có thể hay không đần độn đi tìm t h ử a p h ò n g chân nhân báo thủ ta đoán hẳn là sẽ nhớ kỹ nhìn các ngươi thảo luận nhiệt liệt như vậy ta đến bước lên nguy hiểm tính mạng cho các ngươi lộ ra một tin tức đi tin tức gì mau nói tốt chờ mong ta trước đó tổ chức một đội ngũ chuẩn bị nếm thử x o á t hát thủy ma quật phó bản các ngươi cũng biết x o á t loại này phó bản rất khó gom góp người cho nên ta tại hát thủy ma quật phó bản cổng đợi có chừng một giờ sau đó đợi thêm đồng đội một giờ bên trong ta một mực tại nhìn xem hát thủy ma quật phó bản cổng ta thấy được thừa phong chân nhân 180 lần ngoa tạo ý của ngươi là thừa phong chân nhân một giờ soát 180 lần hát thủy ma quật phó bản ông trời của ta nhanh như vậy sao thừa phong chân nhân không cần cậy quái sao quang chạy đổ không đúng không cậy quái từ đâu tới hát thủy s à o trang ha ha 180 lần chỉ là ta nhìn thấy thừa phong chân nhân mỗi lần ra đến lúc đều rất ngắn ngay sau đó liền sẽ lần nữa đi vào ta đoán chừng một cái kia giờ thừa phong chân nhân chỉ ít soát 200 lần trở lên đây là cậy phó bản vẫn là soát bụt quá nhanh không thể tưởng tượng các ngươi có hay không nghĩ tới thừa phong chân nhân có một con hắc kỳ lân còn có một trôi tiên kiếm đoán chừng thừa phong chân nhân x o á t h ắ c thủy ma quật phó bản so với các ngươi đổi mới tay phó bản đều đơn giản hơn tiểu quang nhìn một hồi người chơi hồi tiếp sau đó mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo cái thứ hai trò chơi thông cáo trước đó đều là lần sau phản hồi báo trước lần này cũng không ngoại lệ trò chơi thông cáo hai tôn kính phiêu miệu tiên đồ game điện thoại các người chơi chúc mừng tất cả mọi người lấy được tự mình ở trong game cường đại trận pháp nhưng muốn tại trên con đường tu tiên đi càng xa chỉ có trận pháp là còn thiếu rất nhiều còn cần có đan dược đan phiêu ụ trợ, cường đ ạ đan dược không tăng dược chỉ có thể trực thể tiếp l n người chơi t vi, còn có thể giúp người chơi đột phá các loại tiên thiếu tài Phiêu còn có các cảnh, tăng cường các lực, con bình tăng hạng năng lực. Là trên con đường tu tiên không thể thiếu tu hành tài nguyên. thể đột tu thể tu phá là miểu tiên đồ game điện thoại tức sẽ tiến hành vòng thứ bảy phản hồi lần này phản hồi nội dung là đan dược trò chơi phản hồi thời gian là bảy ngày sau d ạ n g sáng cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày hai mươi bảy tháng ba lần này phản hồi số lần vì một lần phản hồi nội dung là người chơi ở trong game có tất cả luyện đan b á vẽ tài liệu luyện đan luyện đan công cụ cùng đan dược